Hư không tin tức, theo hư không tầng sâu mạng lưới đưa tin, đa nguyên vũ trụ thai họa quan sát đo đạc trung tâm số liệu biểu hiện đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến trục cái ngày hai mươi ba điểm hai mươi phân hứa vạn vẹo hư không phía đông thời khắc bốn vạn vẹo trên trên năm bảy mươi khu phát sinh loại nhỏ đa nguyên cấp vũ trụ thai họa, hai họa bắt nguồn địa vị tại số danh vang dội tà ác thế lực, thiêu đốt quân đoàn trung tâm khu vực. Có thông báo, lần này loại nhỏ đa nguyên cấp vũ trụ thai họa, hệ phỉ thúy trưởng lão cùng thiêu đốt quân đoàn hai bên chiến tranh dẫn phát, trước mắt hai bên không đối với cái này làm ra biểu thị. Hết hạn đến nay ngày 12 hai. nên loại nhỏ đa nguyên cấp vũ trụ thai họa chưa tạo thành bất kỳ vị diện tương vong, chỉ vẹn vẹn có một vị phụ cận vị diện thần chỉ ở tiến hành vị diện tự cứu hoạt động thời gian vô ý bị hạt quang biển tổn thương. Dịch Xuân từ trong hư không mang tới một phần báo chí hình dáng sự vật. Đó là cái nào đó đa nguyên vũ trụ thế lực, tại gặp mặt hắn thời gian hiến vào lễ vật. Nhưng Dịch Xuân sẽ rất ít nhìn. Hắn đối với những cho hắn đó mà nói đều hiện lộ cực kỳ xa vị diện sự kiện, không có quá lớn hào hứng. Chỉ có quyền khoa động vật mới có thể hứng thú với tại khu vực bên ngoài lãnh địa mình thổ lộ chính mình không cho sắp đặt tinh lực. Dịch Xuân lắc cái đuôi đối với cái này chẳng thèm ngó tới lúc này hắn đang đứng ở ả nồn trong ngộng cảnh tầng hiện tại sẽ không còn có người quấy rầy hắn nay là lần đầu tiên dịch xuân sâu như vậy khắc địa cảm nhận được bất đồng sinh mệnh tầng thứ to lớn sai biệt trên lý luận mà nói chỉ cần dịch xuân cam đoan mặt khác một mảnh thời gian tuyến nhân loại hình thái không bị bị tổn hại là hắn có thể một mực sử dụng hắn trước đó không lâu tại thiêu đốt quân đoàn đại bản doanh phóng thích thuốc phiên hoa đương nhiên không phải là vô hạn tại dịch xuân hiện tại vị trí trong lĩnh vực cực kỳ khái niệm khổng lồ cùng vô hạn có hai loại như trời với đất cách xa người sau có nghĩa là tại cái nào đó lĩnh vực đang phong tạo cực mà phía trước thì vẫn còn tích lũy giai đoạn bất quá đối với tuyệt đại đa số tồn tại mà nói loại này tầng cấp hủy diện tính lực lượng không hạn chế sử dụng không có quá lớn ý nghĩa bởi vì chỉ cần một lần liền đầy đủ xóa đi bọn họ quê hương của cùng bọn họ có lẽ là bắt đầu tại kia mảnh hoàng sắc đại địa loại nào đó ưu tú truyền thống năng lực này khai phát cùng thành công vận dụng để cho dịch xuân cảm thấy có chút khoan khoái giống như kia vang vọng vần tiêu long âm phàm vật văn minh luôn cần một ít thuần thúy lực lượng cường đại tới trèo trống cùng gắn bó chính nghĩa, không ở miệng lưới giao phong bên trong hiện ra. tuy, dịch xuân cũng phải thừa nhận, trong này có một phần là căn cứ vào hoàn thành đối với thiêu đốt quân đoàn bảo thủ. không có cái nào mẹo khoa sinh mệnh hội chịu được dài đến mười mấy năm treo trọng, tham dò cùng khiêu khích. dịch xuân đã kiềm chế chính mình nhanh vớt lâu như thế, không quan hệ thiện lương cùng tà ác, chỉ là một đầu lão miêu phẫn mà ra trảo. dịch xuân đem hư không tin tức bỏ qua, hắn chỉ là muốn nhìn xem bọn người kia đến cùng đã viết cái gì. xem ảnh một, những từng tại đó đang nguyên vũ trụ truyền thông thượng vu hoan tiểu tử của hắn. đã sớm bị Dịch Xuân ghi tạc chính mình tự nhiên pháp thuật trên sách. bọn họ còn không xứng bị ném vào hắn loại nhỏ vị diện bên trong. Sau đó, Dịch Xuân bắt đầu đọc đến tống vong nhắc nhở tin tức. Lúc trước chơi đại tự bạo thời điểm, tất cả ý thức bị mỏng manh có quá lợi hại. Nếu như không phải là cuối cùng phát hiện, mấy cái lạnh dung thần. E rằng lúc này hắn đã lên một ít thiện lương thế lực truy nã bảng. Tuy Dịch Xuân cũng sẽ không để ý là được. Ngăn cả nguyên nhân của hắn sẽ chỉ là một loại, đó chính là hắn cá thể ý chí. Có lẽ đây cũng là những đã từng đó vu hoan tiểu tử của hắn sở miêu tả ảm Vị diện của ngươi chuyển hóa thất bại, sắp sản sinh hợp lại hình năng lượng cao biến hóa. Cảnh cáo, ngươi trước mắt vị diện hình thái chủ thể ý thức vô pháp bảo trì ổn định, thỉnh người chơi cẩn thận hành sự. Tinh hồng cảnh cáo, ngươi phóng ra một lần thai ếch sự kiện, phỉ thủy trưởng lão chi nộ, thiêu đốt quân đoàn trục tâm bị rời trừ. Ngươi hoàn thành một lần cấp sử thi khác chiến tranh, ngươi lấy được một điểm đa nguyên vũ trụ danh vọng, thiện lương tinh lọc, ngươi lấy được danh sương, thiêu đốt quân đoàn người tiêu diệt, sử thi, ngươi phá hủy một cố thủy hy tịch tà năng chi vương con nối roi thân thể, ngươi đưa tới tả năng chi vương nhìn chăm chú. Hắn đem phóng thích hắn phẫn nộ. Thụy hy Tịch tà năng chi vương dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắn hủy bỏ đối với cái này loại sự kiện chú ý. Ngươi phá hủy một cái loại nhỏ tà ác thế lực đại bản doanh. Ngươi phá hủy một người chết tịch hàng tinh, hàng tinh thu thập hiệp hội đối với cái này biểu thị kháng nghị. Ngươi phá hủy vật chất thỏa mãn liên quan điều kiện. Ngươi lấy được sử thi danh xứng, tinh hệ đẹp giỏi ở, có thể tiến dài sử thi. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến ngươi cùng vị diện, sẽ gì kéo 14 hiệu đều vị diện cự ly quá gần. Kiểm tra đo lường đến nhân vật ý thức ba động, hạt quang biển trùng kích mất đi khuyết tàn tính. Hai ách sự kiện. Phỉ Thúy trưởng lão chi nộ chấm dứt. Ngươi lấy được 5 điểm đa nguyên vũ trụ danh vọng, vĩnh hằng thai ách cuối cùng yên hủy diệt. Hạn định của ngươi danh xưng, Phỉ Thúy trưởng lão bị tăng thêm vượt mức đa nguyên cấp vũ trụ khác yếu tố. Ngươi khai phát một cái hạn định cấm kỵ loại pháp thuật năng lực. Phỉ Thúy trưởng lão chi nộ. Loại hình truyền kỳ loại pháp thuật năng lực. Cơ sở điều kiện phải vì truyền kỳ sinh mệnh hoặc thần tính sinh mệnh, ít nhất là trực hệ huyết mạch có được truyền kỳ thi pháp giả thân phận có đủ một môn đại thành hạn định loại biến hóa pháp thuật. Đồng thời tùy ý một loại nguyên tố biến hóa không phải thấp hơn lở vờ 5 nắm giữ một môn hạt dây chuyển năng lực hoặc là ma pháp cấm kỵ diễn sinh loại pháp thuật. Không thiết yếu điều kiện, nắm giữ một môn có đủ báo thủ yếu tố liên quan năng lực tổng số lượng lấy ước làm đơn vị tùy tùng quân thể, nên điều kiện đem ảnh hưởng loại này pháp thuật năng lực tổn thương hạn cuối cùng diễn sinh tốc độ, nắm giữ một môn thời gian loại tự động phục sinh năng lực hoặc gắn liền với thời gian ở giữa cao vĩ độ sinh mệnh, nên điều kiện đem quyết định nên pháp thuật tính chất biến ảo, cấm kỵ tự bạo loại cấm kỵ hủy diệt hình. Miêu tả: Tại một cái không tiêu chuẩn chuẩn bị động tác, có đủ liên quan thời gian năng lực thì coi là pháp Thi pháp giả đem hóa thân thành mất thăng bằng định loại nhỏ vị diện, cũng thuấn phát một lần cường độ là đa nguyên vũ trụ loại nhỏ hai ác hủy diệt hình hạt trùng kích. Hạt trùng kích đem căn cứ kia thôn vệ vật chất không ngừng bành trướng, cuối cùng tại thi pháp giả ý thức mỏng manh đến vô pháp gắn bó hạt diễn sinh kết thúc. Cảnh cáo, không cao vĩ thời gian sinh mệnh thi pháp giả phóng thích loại này pháp thuật năng lực sẽ gặp chịu đến từ đa nguyên vũ trụ rất nhiều người bảo vệ áp chế, khả năng dẫn đến một 20 cấp sinh mệnh đẳng cấp hạ thấp cùng một 40 toàn bộ thuộc tính vĩnh cửu hạ thấp. DOS, đa, đa nguyên vũ trụ, tổng hội tồn tại một ít làm cho người bất đắc dĩ sự tình. thí dụ như có người khai sáng tập đoàn nhưng chính hắn chính là một cái độc lập bản địa server, cái này rất làm cho người khác bất đắc dĩ tống vong cường hiệu nặc danh S, ta đoán lần này sẽ không còn có người hoài nghi phỉ thúy trưởng lao chuẩn bị hướng phía con đường của ác Ngộng chi vương chuyển hóa đến tử cũng không muốn ẩn danh nặc danh tống vong nặc danh ai đi S, quả nhiên không phải là đại lão sẽ không chơi biến ảo ta thật gờ đệ tử tống vong nóng bình luận 9999 không tống vong hội viên vô pháp xem xét S, ta ác trận danh nhiều một cái tân vô tận thâm viên đa nguyên vũ trụ thái ách phó bản này có nghĩa là cái gì? đến đây đi, đi nên tiếp thời đại của chúng ta. chỉ cần đập một bả, ngươi liền có thể đánh cắp loại này hủy diệt tính lực lượng. đa nguyên vũ trụ không chứ danh câu cá người truyền kỳ thuật sĩ hỗn loạn ngôi sao ca lạc. dịch xuân cảm giác ý thức bên trong hiện hiện tin tức, hắn di chuyển thân thể của mình, thay đổi một cái càng thêm khoan khoái tư thế. so với hư không tin tức các loại truyền thông, hắn càng nóng lòng với chú ý những cái này xa điều người chơi, bọn họ luôn là có thể chỉnh ra điểm tân hoa dạng. mà liền lúc này, dịch xuân cảm giác đến đến từ lạ quan, miếu đạo sĩ, châu địa cầu cái nào đó kêu gọi. Chương 475, có mèo lập bên trong vào hư không, to như tinh hải, hai canh. Đạo quan, Miếu đạo sĩ, Địa cầu. Cư nhiên thật sự tồn tại bị chọn chúng hài tử loại chuyện này. Dư Hành nhìn trước mắt lo sợ bất an tiểu đạo sĩ, giả trang nắn nuốt chính mình cũng không tồn tại dấu mép, sau đó mở miệng chính là lão nhị thứ Nguyên nói. Sau đó, liền bị Đoan Trang địa đứng ở một bên huyện Nam Tinh dùng pháp lực hung hăng gõ néo một chút. Mọi người chu chi pháp thuật luôn là phục vụ tại người ý chí. Có lẽ, sáng tạo pháp sư chi thủ pháp sư sát thực cần nhiều vài đôi tay tới làm một cái chuyện. Tiểu ba ngươi đừng khẩn trương, chờ ngươi dư hành sư huynh hỏi trước một chút." Việt Nam Tinh cười an ủi một chút, rõ ràng có chút khẩn trương tiểu đạo sĩ. Người Tam Hoa sư huynh ở bên ngoài lang bạn, kiến thức rộng rãi. Loại chuyện này, chỉ sợ hắn biết được nhiều hơn một chút." Việt Nam Tinh sau đó lại nói, nàng cũng dư hành ánh mắt đổ vào một chút, không có nói thêm nữa. Tiểu đạo sĩ là đi năm đệ tử mới một trong, chính là nội môn đệ tử. Còn chưa chịu soạn, kia tên tục, trong cùng. Thiên tư không tính đặc biệt, chỉ là đông đảo trong hàng đệ tử có chút tầm thường một cái. Trong ngày thường, cũng không thấy có cái gì đặc dị chỗ. Nhưng trước đó không lâu, hắn có chút khẩn trương địa tìm tới phụ cận dạy bảo bọn họ đạo nhân, nói đến phát sinh ở trên người mình dị thường. Nay đưa tới trưởng môn chú ý, cuối cùng không phải giải thích, cuối cùng đưa đến sư tổ chỗ đó. Kết quả, còn là không thể nhìn ra cái gì. Chỉ là, nhất đạo nhân tuy không thể nhìn xem kia dị thường, lại biết được tiểu đạo sĩ không có nói dối. Vì vậy, liền đem ở bên ngoài trải qua hai người thế giới dư hành vợ chồng cho hô trở về. Dư hành tự nhiên sẽ hiểu sư tổ dụng ý. Hắn là gặp qua các mặt của xã hội, biết được nhà mình sư huynh một bộ phận vừa vặn. loại này vừa nhìn liền không phải địa cầu kết quả hỏi một chút sư huynh khẳng định không sai chỉ là dư hành có chút khó hiểu vì cái gì sư tổ không muốn đi thế giới bên ngoài dựa theo lúc trước các trưởng bối thuyết pháp sư tổ nếu như có thể đến kia thế giới của hắn có lẽ sớm đã đắc đạo phi thăng nhưng lúc trước hắn trở lại đạo quan miếu đạo sĩ cùng sư tổ nói lên mình tại ạ nồn tao nộ, sư tổ chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu dư hành liền không cần phải nhiều lời nữa hắn chỉ là ra không có nghĩa là không làm xem ảnh một đối với một cái cầu đạo giả mà nói tự có kia hướng đạo tri tâm Ở phương diện này, bất kỳ can thiệp hoặc đánh giá đều là so với thế tục vũ nhục càng thêm nghiêm khắc thành phần. Sẽ không là bởi vì ngươi tiểu tử mỗi ngày đọc tiểu thuyết, huyện tưởng chính mình có cái gì người người oán trách bi phẫn tình thế ta. Đương nhiên, Dư Hành có chút hồ nghi địa nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ chăm cùng nói. Nhất thời cả kinh tiểu đạo sĩ vội vàng bày biện đầu biểu thị chối bỏ. Vì vậy, Dư Hành phần eo thịt mềm lần nữa lấy được một lần trí mạng bạo kích. Được rồi, hương nhanh tiêu hoàn. Ta tới thử xem ha. Dư Hành bất động thanh sắc địa tê một luồng lương khí, sau đó vẻ mặt bình thường địa bắt đầu cầm bước lên ấn nguyên rùa. thường ngày đùa nghịch phi kiếm thời điểm hắn cũng chẳng muốn dùng cái đồ vật này nhưng trung pin nơi bất động, liền không cần lại xoắn suýt kia chiến đấu tính giá so với vấn đề theo ta chỉ giáo tấu thượng tam thanh vội vàng như tam hoa kiến nguyên rùa gạt bỏ dư hành đem trước đó liền chế hảo lá bừa ném nhất thời chỉ thấy một vòng huyền quang từ đầu ngón tay dư hành bay ra nó theo ở bên trên lá bừa nhất thời lá bừa liền không hỏa tự đốt lên vì vậy mọi người liền vẻ mặt nghiêm nghị địa rừng ở kia dần dần thiêu đốt lá bừa sau đó thật lâu lá bừa thiêu hoàn a này Dư Hành vô ý thức gãi gãi đầu, này lá bùa là chính bản thân hắn thử chế tác. Xem ra, quả nhiên vẫn chưa được. Không nên a, sư huynh cũng là có thành tựu cùng danh hảo. làm sao lại chơi không chuyện? Là cái nào các đốt ngón tay không có đạt thông, vẫn nói sư huynh không có ý định để ý đến hắn. Dư Hành có chút mê hoặc, ta lại đi thử một chút. Dư Hành nhìn xem xung quanh có chút xấu hổ bầu không khí, đề nghị, mà đang ở hắn đẩy cửa ra, chuẩn bị đi ra ngoài một lần nữa chế tác lá bùa thời điểm. Dư Hành chân trực tiếp ngừng ở giữa không trung, bởi vì bên ngoài đã là một mảnh hư không. Dư Hành run rẩy mà đem chân thu trở về. Hắn tuy không sợ ngã chết, nhưng này không hề có phòng bị, hắn cũng sợ a. Xem ra có hiệu lực. Bất quá sư tổ sẽ không phạt ta trở về truyền gạch tu đạo điện a. Dư Hành xoay người, nhìn về phía đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn qua ngoài cửa hỗn độn hư không mọi người, ngượng ngùng cười nói. Sau đó, hắn trực tiếp từ môn khẩu nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên đại điện. Vì vậy, Dư Hành liền nhìn thấy một cái hắn cảm thấy khả năng địa cầu cũng không quá quan tâm có nó đại mèo. Mà kia con mèo, đang lường khả năng so với hắn chỗ thành thị cũng còn đại tròng mắt lẳng lặng nhìn xem hắn. hứa hồi lâu không thấy sư huynh ngươi mượt mà hơn nhiều a dư hành một người có chút ngữ khí cảm thấy chắc nói hắn đây là biết trước mắt chính là sư huynh của mình nếu là lạ lâm tồn tại hắn cảm thấy sợ là muốn ở trong phi kiếm lưu lại di thư loại này hình thái sinh mệnh phi kiếm của hắn có lật lên gấp bao nhiêu lần tài năng cho nó tạo thành có thể sử dụng mắt thường miễn cưỡng nhìn ra được vết thương gần nhất ăn được có chút nhiều đoán chừng không về được đành phải dùng loại phương thức này đến xem trước mắt to lớn mèo như thế nói về không được dư hành lặng yên nghĩ, nghĩ. quyết định quyết đoán dứt bỏ cái đề tài này cười là không thể cười hiện tại trạng thái sư Vinh, một đôi mong hạ xuống đã không phải là năm đó bộ dáng nếu là hắn không có bị tan cảnh sợ là có thể từ địa cầu cho đánh bay đến trên mặt trăng sư Vinh, ta nghĩ thì ngươi nhìn xem đứa bé này trên người hắn phát sinh một ít dị trạng sư tổ cũng không thể nhìn ra vừa vặn dư hành nghĩ nghĩ chỉ vào dưới chân đại điện nói hắn biết chỉ là nông cạn vết tường hiện nhiên không có khả năng ngăn cản sư Vinh ánh mắt không ngại một cái cơ duyên mà thôi dịch xuân không có nhìn về phía đại điện hắn dĩ nhiên biết được đây hết thảy kia chỉ là một cái may mắn địa bị tống vong chọn chúng hải tử. Đương nhiên, địa cầu cũng không phải là tống vong liên hệ vị diện, cho nên truyền thừa hiển nhiên có kia căn nguyên. Thế nhưng, là đứa bé này chính mình cần thiết gánh vác cùng lựa chọn đồ. Dịch Xuân đối với cái này hoàn toàn không để ý, tựa như hắn cũng sẽ không để ý lúc trước bị hắn ngay tiếp theo bị diệt, không biết bao nhiêu cái không may loại nhỏ tà ác thế lực. Nếu như sư huynh nói là cơ duyên, như vậy sư đệ nghĩ khẩn cầu vì cái đứa bé kia, hướng sư huynh cầu một tay. Mao. Dư Hành tựa hồ tìm được loại nào đó cảm giác quen thuộc, hắn không được như vậy áp lực. mà là có chút cười đùa tí từng nói. Sư huynh cũng nói là cơ duyên, hiển nhiên khả năng không lớn là trong nhà, cái đứa bé kia sợ là muốn đi ra bên ngoài lang bạn. Đều là một cái trong nồi ăn cơm, cũng không thể để cho hải tử ở bên ngoài bị khi dễ. Dư Hành ngắm nhìn xa xa dịch xuân trong hư không lớn tiếng nói, loại tình huống này, hắn vô ý thức đem thanh âm hô có hơi lớn. Trung Quy, đây cũng quá xa. Người ngược lại là cái lòng nhiệt tình, may mà không phải là trên người của ngươi mau. Bất quá hắn có hắn con đường của mình. Lông của ta hiện tại có chút sợ người lạ, đem hắn nhuần quen thuộc liền chuyện xấu. hắn sợ là cũng muốn bắt trước kiếm, ta liền giúp hắn làm cho cái đồ chơi nhỏ a. Dịch Xuân đưa mắt nhìn Dư Hành trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói. sau đó, Dư Hành trông thấy dịch Xuân đem trong hư không một khỏa tản ra vô tận nhiệt lượng hàng tinh cho lôi kéo qua. tại Dư Hành nhìn chăm chú, kia hàng tinh không ngừng vặn mẹo, thu nhỏ lại, kia vô tận quang cùng nóng, cuối cùng ngưng kết thành nhất đạo dù cho chỉ là xa xa nhìn lại đều làm người phẳng quang. nháy mắt sau đó, kia quang biến mất. trong thoáng chốc, Dư Hành phát hiện mình dưới chân nhiều vật gì, hắn tập trung nhìn vào, lại là một bà toàn thân đỏ chót kiếm. trong lúc vô hình. Tựa hồ có loại nào đó không hết hỏa diễm đang ở trên thân kiếm thiêu đốt lên, mà theo dư hành linh, hắn tựa hồ nhìn thấy một vòng đang tại phóng thích ra vô tận ánh sáng mặt trời. Mà dư hành biết, kia biểu diễn phải nhất định là ảo giác. Ngoa tào, xoay a. Dư hành vô ý thức nói, sau đó hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Sư vinh, cho ta cũng cả một. Sau đó, đem thiên địa đều bao trùm cái đôi quét qua. Cầm a. Dư hành mãnh liệt chấn mắt, lúc này hắn phát hiện mình trả lại trong điện, mà trước mắt lá bửa cũng mới vừa mới đốt tới một nửa, ngược lại là bên cạnh mấy người. vẻ mặt không hiểu mà nhìn hắn ngươi mang cái gì thỉnh thần thời điểm trả lại loạn hô la hoảng Việt nam tinh nhịn không được truyền thanh hỏi sư huynh đã đi rồi dư hành mang theo có chút không cam lòng cùng bi phẫn ngữ khí như thế nói tiểu ban tử qua sau đó hắn cầm tiểu đạo sĩ thét lên chỗ gần người tam hoa sư huynh không thích người khác cho nó giật đầu nhưng ngươi về sau phát đạt, lại là chớ để quên sau đó hắn tử trong hư không lấy ra một bà toàn thân đỏ chót kiếm mà đạo quan miếu đạo sĩ trong mây nhất đạo nhân đột nhiên từ nhỏ khế trạng thái mở mắt ra Hồ đồ hắn trầm giọng quát bên cạnh đồng tử nhất thời sợ tới mức một cái giật mình bởi vì nàng vừa mới nhịn không được đánh một cái cho mắt đi đem ngươi dư hành sư huynh hô qua tới ngay tại đồng tử lĩnh mệnh cáo lui thời điểm nhất đạo nhân lại nói đúng rồi lại cho ta mấy vị kia lão Hữu phát trương tiếp mời đã nói hồi lâu không thấy thật là tưởng niệm thỉnh chư vị lão hưu đến tận đây mượn tà dương phẩm phẩm trần trà lão kiểu đi a đồng tử lần nữa linh mệnh sau đó nội tâm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra mà vừa lúc này nhất đạo nhân lại mở miệng nói lớn tuổi thiếu chút quên sự tỉnh nộ đạo thời điểm ngủ ga ngủ gật nên như thế nào phạt chính ngươi rõ ràng sáng mai đừng quên cầm sao hảo kinh văn lấy tới biết đồng tử quyết lấy miệng rời đi chương 476 vật chất biến hóa phía trên canh một địa cầu vật chất ảnh thu nhỏ dần dần tiêu thất tại dịch xuân ý thức bên trong cảm giác cho đến ngày nay hắn tuy vẫn có thể đủ miễn cưỡng chen vào đi một ít cỡ lớn vị diện cùng vũ trụ nhưng trung quy nơi này địa cầu không phải là an ổn bản thể hắn tiến nhập hội tạo thành cực kỳ nghiêm trọng cùng chất hóa tự như phàm vật hành vi sẽ đối với xung quanh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng mà loại ảnh hưởng này theo vật chất hình thái không ngừng thu nhỏ lại mà không ngừng bị lớn có chút thô bạo địa lý rõ ràng có thể coi là một cái siêu đại hình năng lượng cao phóng xạ nguyên là được cho nên dịch xuân chỉ có thể thông qua mộng cảnh phương thức tới tiến hành cự ly xa hàng lâm dịch xuân không biết được những chưa từng đó tại vật chất giới hành tẩu cổ xưa thần nhóm có hay không cũng là căn cứ vào loại nguyên nhân này may mà, hắn mặc dù không có nghiêm khắc ý nghĩa thượng tín đồ nhưng căn cứ vào huyền điệu đồ đảng hắn có một bộ phận tương đối công khai tín ngưỡng cái bia điểm cảnh này khiến dịch xuân tầm mắt có thể khuyết tán đến một cái tương đối không thư thái như vậy trạng thái lúc này dịch xuân dĩ nhiên trở lại ả nồn mộng cảnh thế giới có lẽ là đã có qua một lần kinh nghiệm lần này tiến nhập so sánh với lần đầu tiên tới thuận lợi nhiều lắm ít nhất lần này không có tống vóng người chơi phải nhìn nữa kia xé rách phía chân trời miêu chảo hóa vi vệ nguyên thú hình thái dịch xuân lười biếng nằm ở rơm dạ trong chất ở vào mặt khắc một mảnh thời gian tuyến vị diện hình thái thì lấy cực nhanh thời gian lưu tốc hoàn thành vật chất thay đổi thay đổi triều đại đang không ngừng xung đột dung hợp hủy diện cùng tân sinh tìm kiếm một mảnh đầy đủ ổn định con đường, nay cũng không thuộc về vật chất thế giới bình thường vận chuyển một bộ phận, chỉ có một ít cực kỳ khổng lồ, có đủ đầy đủ cường đại năng lượng vị diện hoặc vũ trụ mới có thể có đủ đặt tủ. đương nhiên, dịch xuân vị diện hình thái hiển nhiên cũng không thuộc về danh sách, hắn chỉ là dựa vào với tư cách là hình người tự tẩu vị mặt một chút ưu thế tiến hành một ít tầng thứ sâu khai phát. với tư cách là một cái tại biến hóa chi đạo thượng có chút thành tựu tồn tại, này có thể xem như loại nào đó chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng cơ bản thao tác. nay cũng tự nhiên vận chuyển một bộ phận chỉ là dịch xuân tại trước mắt chục cái thời gian tuyến ra tăng nhanh này một tuần hoàn vì phong ngừa quá dài ràng giặc thời gian dẫn đến trí tuệ sinh mệnh một ít và mẹo dịch xuân tạm thời lấy giao người nữ hoàng chuyện xưa vì khuôn mô hình trí tuệ sinh mệnh mặt khác phong tồn lên hắn trải qua thời gian tẩy lễ biết được kia cho hắn mà nói trước mắt tức thì thời gian sợ chất chứa băng lãnh cùng dài rằng giặc chỉ là loại này đơn thuần tuần hoàn cũng không thể cải biến nó tổng thể năng lượng cùng hình thái dịch xuân cần hút nhập càng nhiều vật chất cùng năng lượng lấy thúc đẩy nó phát triển xem ảnh một mà đối với nó tương lai đắp nặng thì là càng thêm dài rằng giặc cùng xa xôi con đường bởi vì cho tới bây giờ dịch xuân tại biến hóa chi đạo thượng chủ yếu thành tựu trả lại dừng lại ở trên vật chất mặt đối với càng thêm hình mà lên nộ vật hắn hiện tại thậm chí còn không có nhập môn tại dịch xuân mà nói hắn hiện tại sở kinh lịch khắp trường sinh mệnh kia đại bộ phận đều là buồn thẻ lặp lại huấn luyện thí nghiệm hắn đã từng chuyên môn xâm nhập hơn người loại trong xã hội thử càng nộ kia tại sinh mệnh bi hoàn đan chéo bên trong thành tựu hào rượu nhưng hiệu quả không lớn bởi vì hắn càng nhiều là một cái người quan sát hoặc là hắn luôn là một cái người quan sát có lẽ là liên bang ngộng cảnh thế giới khuyết thiếu chút cương liệt hỏa khí a dịch xuân lắc cái đuôi, hắn dĩ nhiên không được để ý như vậy chính mình có phải là hay không một giấc ngộng cảnh sinh mệnh hiện thực lấy hắn hiện tại nắm giữ có lực lượng cùng ý chí mà nói hắn cho là mình là cái gì chính là cái gì có lẽ ta cũng cần đầu nhập tiến vào dịch xuân lâm vào trầm tư tất cả ngộng cảnh thế giới cũng theo hắn trầm tư mà trở nên yên tĩnh cuối cùng dịch xuân cảm thấy hắn có lẽ có thể thử một chút đạo quan miếu đạo sĩ địa cầu theo vài ngày trước đạo quan Miếu đạo sĩ, phía sau núi đột ngột xuất hiện cường quang sự kiện lắng lại, Đạo quan, Miếu đạo sĩ, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dựa theo Đạo quan, Miếu đạo sĩ, trưởng môn tại tiếp đai phỏng vấn người thời điểm biểu thị. Sự kiện này là xem bên trong nào đó dư họ đệ tử tại thí nghiệm 20000 V hút bóng đèn độ sáng sợ dân đến. Bởi vì trước đó chưa từng nói rõ với Đạo quan, Miếu đạo sĩ, dẫn đến du khách đối với cái này không biết chút nào, tưởng rằng sự kiện linh dị. Trên thực tế, chỉ là một hồi ô long. Mọi người biểu thị nhau nhau tin phục, chỉ là bên trong hương khói đột ngột địa tăng vọt rất nhiều. Tin thì tin. Bái về bái, hai chuyện khác nhau. Tiểu đạo sĩ Bách Đồng thì biểu tình có chút vi diệu địa bàn ngồi ở rừng trúc ngoài. Hắn cúi đầu nhìn nhìn bày ở bên cạnh mình bằng kiếm. Nghe Dư Hành Sư huynh nói vậy kiếm tựa hồ không câu nệ dài ngắn, có thể tự do biến hóa. Chỉ là, Bách Đồng trông thấy thời điểm của nó, nó cũng chỉ có dài như vậy. Dư Hành Sư huynh còn nói, nó là Tam Hoa Sư huynh bắt tới một cái thái dương trực tiếp tạo nên. Trước đó, Bách Đồng cảm thấy Dư Hành Sư huynh đang suy nghĩ giống như lực này khối một mực có thể. Bởi vì, hắn xác thực đi qua một ít khiến Đông đảo sư đệ dở khóc dở cười sự tình. về đương đại tối cường kiếm tiên lãng mạn nguyễn tưởng cùng sùng bái tinh tiết tư đích thân hắn đánh trò pha toái mà trước đó không lâu hắn đi theo vẻ mặt thần bí dư hành sư huynh đi tới phía sau núi tại nơi này hắn gặp được rất nhiều lớn tuổi chính là lạ lẫm lao đạo người căn cứ về sau dư hành sư huynh thuyết pháp kia đều là sư tổ hảo hữu Về bọn họ bách đồng lại là không nhớ ra được rất nhiều hắn chỉ nhớ rõ sư tổ cầm dư hành sư huynh cho kiếm của mình lấy quá khứ sau đó hắn nhìn thấy thái dương mà cái kia thái dương lúc này đang lặng lặng địa nằm ở bên cạnh hắn dư hành sư huynh sẽ không đùa thật a. bách đồng có chút thầm nói hắn thử dùng chính mình năng lực đặc thủ, đi xem xét thanh kiếm kia thuộc tính lại phát hiện cái gì cũng nhìn không đến hệ thống trục trặc. bách đồng cảm thấy có chút yêu sầu nếu như là chơi trò chơi gặp được bụt còn có thể tìm phục vụ khách hàng nhưng cái đồ vật này là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn nếu như xảy ra vấn đề không biết nên tu đâu đa nguyên vũ trụ tổng hợp trò chơi mạng lưới danh tự nghe hẳn là rất trâu bò đó a bách đồng mở to hai mắt nhìn dùng ngón tay ở trong hư không chỉ trỏ hắn chưa thấy qua tam hoa sư hình chỉ là nghe nói qua hắn truyền thuyết dựa theo hắn lý giải nếu như là đa nguyên vũ trụ khái niệm là hắn biết hiểu cái kia kia tam hoa sư huynh tạo vật không nên vượt qua loại này hệ thống phạm trù a hoặc là là ta giám định đẳng cấp quá thấp bách đồng vừa liếc nhìn chính mình phiên bản hiệu phi thăng người hậu duệ chi chúng sinh chi đồng dựa theo bên trong biểu hiện tin tức hắn giám định đẳng cấp trời sinh liền có lờ vờ năm hiện tại nhìn lên có lẽ kỹ năng này đẳng cấp hạn mức cao nhất có thể là một hoặc là chín nghìn cái loại kia bách đồng kỳ thật đối với cái này có chút sợ hãi nhìn tiểu thuyết lúc sau liền nghĩ qua chính mình nếu là có một cái hệ thống là tốt rồi nhưng là chính đang chính mình lấy được bách đồng chẳng qua là cảm thấy có chút không biết làm sao cùng khó có thể thích ứng hắn liền gà trống lớn đều đánh bất quá để cho hắn đi cùng những chân chính đó quái vật chém giết bách đồng nhìn thoáng qua trước mắt mình hiện hiện tin tức hắn phải giết đi một đầu heo tài năng giải tỏa toàn bộ nội dung một đầu giã trư người đứng đắn ai hội chạy tới cùng giã trư vật lộn a bách đồng là ở nông thôn hải tử hắn gặp qua giã trư Kêu biểu diễn mặc dù không có người trong thành huyễn tưởng có như vậy đưa hãn, nhưng là không phải là thường nhân có thể giải quyết. Bách Đồng cảm thấy, hắn còn là lại tu hành tu hành. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Bách Đồng thủy chung đối với cái này có chút nghi hoặc. Nó đến tột cùng là chân thật, vẫn nói chỉ là hắn phán đoán. Cho tới bây giờ, ngoại trừ khi đó Linh thời gian mất Linh dám định ra, hắn cũng không có đạt được bất kỳ vượt qua hắn lý giải năng lực. Vì vậy ma xui quỷ khiến, Bách Đồng thử gật một ít cái kia bắt đầu khiêu chiến. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy đầu góc chấn động. Tại manh liệt mê muội cảm giác, hắn đi thẳng tới một cái lạ lẫm không gian. Bách Đồng đành phải đem ánh mắt đưa lên đến cư nhiên đi theo hắn cùng đi đến trên đoạn kiếm. Ta thay đổi không đứng đắn. Bách Đồng yên lặng thầm nghĩ. Chương 477, Cổng bảo vệ dịch sư phụ, hai canh. Địa cầu danh sách không biết. Rốt cục tới ra về. Tiểu Trần Lão sư cùng cách lấp kín vách tường đệ tử phát ra đồng dạng nhẹ nhàng cảm thán. Không có chính mình giờ dạy học đường ngày, luôn là vô cùng gian nan. Tiểu Trần Lão sư sửa sang lại đặt lên bàn giáo án, chuẩn bị hôm nay tạm thời mò cá. Đi giáo án? Không tồn tại. Triệu Hoán sư hạ cấp tại tiêu gọi. Dù sao. Tuần tiếp theo giờ dạy học cần có giáo án cũng đã viết xong. Chờ chút nữa Chu lại nói, Tiểu Trần Lão sư nghĩ như thế đạo. Vì vậy, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị theo sát tan học đệ tử đại bộ đội chậm rãi hướng phía ngoài trường học vừa đi. Ngẫu nhiên gặp hắn lớp học đệ tử cùng hắn chào hỏi, Tiểu Trần Lão sư cũng chỉ là vi vi gật gật đầu, xem như đáp lại. Không thể cùng những cái này ra thẳng nhãi con quá quen thuộc, bằng không thì khi đi học không tốt quản. Tựa như tại Tiểu Trần Lão sư học sinh trong lớn tượng, Tiểu Trần Lão sư là một cái ăn nói có ý tứ, đối với trò chơi cái gì hoàn toàn không rõ ràng cũ kỹ giáo sư hình tượng. đệ tử liễu diễu điệu tố nói qua giải phóng vui sướng, có không e dè bên cạnh lão sư nói lên có lời mời tại tiệm internet sung sướng thời gian, có thì thì thầm to nhỏ nội dung không qua nam hải, nữ hải điểm này sự tình, đây là thanh xuân, tiểu trần lão sư có chút cảm khái mà thầm nghĩ, sau đó liền nhớ kỹ nói qua chuẩn bị đi tiệm internet đệ tử danh tự, hắn nhớ rõ mấy tên này chính là hắn lớp học ra thẳng ngãi con, tuy nói đều là học sinh cấp 3, nhưng cuối cùng còn chưa trưởng thành, huống chi bọn họ thảo luận đệ tựa hồ cùng hắn sở biết rõ cái nào đó trò chơi có quan hệ. tinh lọc hạp cốc sinh thái, ta phải theo luật thôi. tiểu trần lao sư yên lặng lấy ra di động, bắt đầu cùng bọn họ chủ nhiệm lớp báo cáo tình huống. quả nhiên, hắn còn là biến thành chính mình đã từng ghét nhất cái loại kia người. đại khái, đây là phát triển a. gửi đi hết tin tức, đạt được một cái thu được phản hồi, tiểu trần lao sư an tâm mà đem di động cất kỹ. xem ảnh một. hôm nay, xem ra bài vị có thể ít mấy cái xa hố hàng. thiên tài điện tranh cử tay đã sớm danh dương toàn trường. những thằng nhãi con đó còn tưởng rằng lão sư cái gì cũng không biết. tiểu trần lao sư nhếch miệng. Vì chính mình trước kia đến trường thời gian tuổi trẻ cảm thấy hổ thẹn. Sau đó, hắn liền bị cổng bảo vệ dịch sư phụ ngăn lại. "Tiểu Trần lão sư, có biểu kiện của ngươi." Dịch sư phụ như thế nói. cũng." Tiểu Trần lão sư gật gật đầu, rất quen địa cho dịch sư phụ giả bộ một điều thuốc. Bởi vì hắn chỗ ở cách trường học không xa, cho nên biểu kiện đều là trực tiếp đưa đến trường học. Có đôi khi chẳng muốn cầm, để cho cổng bảo vệ dịch sư phụ hỗ trợ ký nhận. "Là cái quái gì?" Tiểu Trần lão sư nhìn xem chỉ so với sách giáo khoa lớn một chút biểu kiện, vì vì người người hắn trả lại không nhận được qua nhỏ như vậy biểu kiện hắn lại ở trên muộn phát bệnh thời điểm loạn mua vật gì không nói về sau không còn ở trên muộn soát mua qua internet bình đài tiểu trần lao sư thứ 34 lần thề đạo cảm ơn dịch sư phụ tiểu trần lao sư vẫn là tại xác nhận biểu kiện là gửi cho chính mình cầm biểu kiện thu vào hắn hướng phía cổng bảo vệ dịch sư phụ nói tạm. cái này đồ vật tiểu trần lao sư có chút buồn bực địa tự đủ có thể là cái gì quay rối biểu kiện các loại đồ vật ta không để ý liền bớt đi dịch sư phụ lướt qua liền bưng một cái đại tráng men chén xử tại môn khẩu cảnh giác mà nhìn những tụ tập đó ở trường học ngoài cửa ra trường a a tiểu trần lao sư gãi gãi đầu lại cảm ơn một tiếng liền dẫn biểu kiện rời đi dịch sư phụ thì tiếp tục nhìn chằm chằm các gia trường tiểu trần lao sư cũng không để ý từ hắn tiến trường học lên dịch sư phụ cũng đã là trong trường học đã làm mấy chục năm cổng bảo vệ dịch sư phụ đối với đệ tử rất thân mật lực tương tác rất mạnh trường học xung quanh đám a di cũng nói dịch sư phụ là một cái rất tốt người cũng không biết hắn vì cái gì một mực không có vị trí đối tượng tốt xấu hắn ở trường học đã làm mấy chục năm cổng bảo vệ cũng miễn cưỡng xem như có một phần biên chế bên trong việc cần làm tiểu trần lao sư đối với cái này cũng không bắt quái những cái này hay là hắn đang làm việc phòng mò cá thời điểm nghe những cái tiên nữ lao sư bắt quái thời điểm biết được nghe nói dịch sư phụ trả lại thu dưỡng rất nhiều hài tử cũng không biết là thật hay giả trung quy cổng bảo vệ tiền lương xác thực rất ít cho dù là với tư cách là có biên chế giáo sư tiểu trần lao sư cũng là một tháng quan tộc đương nhiên cái đó và hắn cũng không như vậy tốt đẹp chính là tiêu phí thói quen có rất lớn quan hệ là được ban đêm tiểu trần Lao sư bưng một chén nóng hổi mì sợi bước nhanh hoạt động đến đã lắp xong di động bên cạnh bên trong đang phát hình cái nào đó mỹ thực bắt chủ video tiểu trần Lao sư chuyên môn chọn lựa tại 2030 phút video dựa theo hắn ăn mì tiết tấu thời gian này điểm vừa vặn Xoát lấy mỹ thực video ăn mặt tiểu trần Lao sư chợt nhớ tới chính mình biểu kiện vì vậy hắn chạy tới cầm vừa vào cửa liền ném đến trên ghế salon biểu kiện cầm tới đây là gì biểu diễn à tiểu trần Lao sư có chút tò mò mà đem biểu kiện xé mở sau đó Hắn nhìn thấy bên trong có chút tinh xảo địa mặt. Phía trên kia, tựa hồ viết nhập học thư thông báo chữ. Là cái nào đệ tử khảo thi lên đại học, sau đó chuẩn bị cho mình báo tin vui. Nhưng khoảng cách này nằm trước kỳ thi đại học đều nhanh quá khứ đại mấy tháng. Này báo tin vui tới có phần chậm trễ a. Tiểu Trần Lão sư đem nhập học thư thông báo cầm tới, vào tay xúc cảm, để cho hắn phát giác được có chút khác thường. Với tư cách là một cái dạy học thời gian hai năm dưới Lão sư, trang giấy cùng bảng đen là hắn hàng ngày tiếp xúc tối đa đồ vật. Bởi vậy, đối với trang giấy xúc cảm, hắn vô cùng quen thuộc. mà cái đồ vật này sơ tới sờ lui tựa hồ không giống như là giấy khá lắm chẳng lẽ không phải đánh sát tiểu trần lao sư nói thầm lấy đem nhập học thư thông báo lật đến mặt khác một mặt sau đó nhìn xem phía trên chữ hắn một ngụm mặt thiếu chút phun tới đa nguyên vũ trụ tử duệ đạt tắt pháp thuật học viện nhập học thông báo haji potter còn có con cú nghèo đó tiểu trần lao sư vội vàng đem video tạm dừng sau đó cho nhập học thư thông báo vô cái theo tại độc thân chó khô tịch trong cuộc sống loại này ngẫu nhiên sốt ruột sự tỉnh là không sai cá nheo tiểu trần lao sư đã có thể tưởng tượng ngày mai văn phòng náo nhiệt tình cảnh mà đang ở tiểu trần lao sư chuẩn bị đem cái đồ vật này ném vào thùng rác thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến ban ngày cùng bảo vệ dịch sư phụ nói với hắn khả năng những lời này làm hắn hoài niệm nổi lên chính mình còn là hùng hải tử thời kỳ chơi lửa thời gian tiểu trần lao sư có chút hăng hái điệu tìm tới một cái kế thừa tại nên chức gian phòng chủ nhân kiểu cũng nhôm thùng sau đó liền trực tiếp cầm kia phong nhập học thư thông báo đốt lên quả nhiên rảnh rỗi quá lâu dễ dàng phát bệnh nhìn xem theo thiếu đốt dần dần phóng xuất ra khói đen Tiểu Trần Lão sư một lấy vô ý, bị sương mù mê một chút ánh mắt. Hắn vội vàng xoa xoa có chút không lưu loát ánh mắt, yên lặng độc miệng lấy chính mình phạm ngu xuẩn hành vi. Sau đó, hắn liền đã nghe được bên thai truyền đến cái nào đó thanh âm. Không phải nói còn một tháng nữa mới khai rằng mà, làm sao lại có người sớm lựa chọn báo cáo? Sau đó, nôn bên trong thùng truyền đến khói đen đem Tiểu Trần Lao sư trực tiếp hút vào. Dịch sư phụ lầm ta à? Ý chí hôn mê lúc trước, Tiểu Trần Lao sư có chút bi vẫn mà thầm nghĩ. Mà trường học bên trong người các cổng, Dịch sư phụ ngẩng đầu cách vách tường hướng phía một cái hướng khác nhìn một cái. còn là thiếu một ít. Dịch sư phụ lẩm bẩm nói. chương 478, chưa bao giờ biết bên trong nhìn xem quá khứ. Dịch ra có mẹo không trưởng thành. Đê cử đọc, cứu vất thế giới nói chuyện phiếm quần siêu sao từ có hi hi ha ha bắt đầu nữ đế để ta chết một vạn lần ta tại thế gian quét đồ bỏ đi cầu thần không bằng bái ta toàn dân lĩnh chủ chi triệu hoàn thiên quân thứ chín đặc khu thiên tỉnh chi môn tối cường hoa đô binh vương ta tại tây du có tòa quáng. hô. Dịch xuân chậm rãi uống một ngụm tráng men trong chén đậm đặc trà. lớn tuổi, đối với những ngọt nào đó hoặc tràn đầy kích thích tính đồ uống không được như vậy cảm thấy hứng thú. ném đầy nhanh một phần ba chén lá trà, tại rót số phao nước trà lại bảy biển già sâu lục sắc thái. Một ngụm trà nóng uống vào bụng, bởi vì thời tiết nguyên nhân có chút người cứng ngắc tựa hồ lại lung lay hơn nhiều. Dịch xuân chậm chạp địa dãn ra hạ sống lưng, hắn dần dần rõ ràng địa cảm nhận được thời gian trôi qua, sợ mang cho phàm vật hết thảy. Một cái sinh mệnh phát triển cùng cuối cùng yên, đều tại ngắn ngủi trăm năm ở trong hoàn thành loại nào đó vi diệu luân hồi. Tại hắn còn là một cái phàm vật thời điểm, đối với cái này cũng không có cỡ nào rõ ràng cảm ngộ. Trung quy khi đó, hắn còn trẻ, sinh mệnh tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Cho dù là chán trường thời điểm, cũng có thể trong gió rét 7 ra cô tịch biểu tình bao. Mà bây giờ, dịch xuân siết chặt trên người áo khoác ngoài, hắn cũng không dám để cho thân thể nhiệt độ đánh mất quá nhiều. Đối với giả yếu sinh mệnh mà nói, nhiệt độ thấp mang đến thống khổ là khó có thể hình dung. Đinh đinh đinh đinh đinh, lao niên cơ tràn ngập lực lượng thanh âm nhắc nhở, để cho dịch xuân cầm bên cạnh lao hoa mắt kính sở qua đeo lên. Sau đó, cứ ngắc ngón tay có chút ngốc điệu thao tác, là tiểu lý sao? Dịch xuân đối với di động bên kia lớn tiếng nói, hắn không quá muốn cho những hải tử kia cảm thấy hắn già rồi. bọn họ có thuộc cuộc đời của cho bọn hắn tại tiểu lý một phen hỏi han đơn cẩn, dịch xuân đóng lại lao niên cơ quanh năm quanh quẩn một chỗ tại bên thai ủ thai tựa hồ hiện lộ càng thêm trói thai dịch xuân chậm rãi ngồi ở làm nền một chút quần áo cũ đằng ghế dựa thượng chỉ hoan trong chốc lát hắn biết là lúc này rồi trong mắt đục ngầu quang dần dần trở nên ảm đạm một tia thanh minh khiến phạm vật khó có thể nhìn thẳng chói mắt hào quang hiện hiện trong đó hiển nhiên tia không còn là thuộc về cổng bảo vệ dịch sư phụ hà quang còn là thiếu một ít dịch xuân lẩm bẩm nói xem ảnh một luôn là thiếu một ít. dịch sư phụ trăm năm thời gian tại dịch xuân trong ý thức yên lặng chảy xôi kia sụp sôi chi khí thanh xuân kia buồn bực thất bại trung niên những nóng bỏng đó hái niệm những bi thống đó biệt ly những tràn ngập đó ấy nay cứu rồi, những cái kia sinh động mà lại khuôn mặt cảm kích muốn cùng yêu hận cùng trách đó là một cái người bình thường loại đục ngầu trăm năm nó dây dưa tầm thường phạm vật ham muốn cùng gian khổ cuối cùng vắng vẻ vô danh địa yên lặng tại người gác cổng bên trong một ngụm đậm đặc trong trà nhưng vì sao chúng vẫn hiện lộ như vậy xa xôi tựa như cách không biết bao nhiêu hải lý ưu thâm hải vực xa xa nhìn nhau nước biển đem nó vặn vẹo được mất lại nguyên lai bộ dáng điều này làm cho dịch xuân có chút khó hiểu hắn đương nhiên không cho rằng mình nhất định là phàm vật bên trong cỡ nào nổi tiếng tồn tại phạm là vật có thể rõ ràng cảm giác kinh lịch hết thảy hắn tại sao lại cảm thấy như thế bình tĩnh điều này hiển nhiên không hề có đạo lý thật giống như hắn thiếu hụt một chút vật gì hay là hắn có được lấy một thứ gì đó thân tính ý thức bắt đầu kịch liệt ba động mà phạm vật thế giới thì không có cảm giác địa cách xa dần dần mơ hồ vật chất trong thế giới dĩ nhiên an tường địa hai mắt nhắm lại dịch sư phụ lẳng lặng nằm ở đằng ghế dựa. là nó a nồn mộng cảnh thế giới chỗ sâu trong dịch xuân bản thể đột nhiên thức tỉnh. hắn bắt đầu ngược dòng tìm hiểu sự hiện hữu của mình vì vậy có thể nhìn thấy kia lập loẹ vô số vinh quang cùng hủy diệt tục danh hắn đem chúng tạm thời phủi nhẹ như trả lau một chút bụi bặm lộ ra nhất trong tầng kia xây dựng suốt hắn chân thật hết thẻ chữ dịch xuân dịch xuân bắt đầu ý thức được có loại nào đó lực lượng cường đại ẩn nấp tại chính mình bên trong chân danh nó kế thừa tại chính mình kia vô danh tổ tiên từ đầu đến cuối lặng im không nghe thấy hắn vô pháp biết được hắn vô pháp tìm tòi nghiên cứu Hắn vô pháp nhìn xem. Ngay ở chỗ đó, đang ở đó tống vong văn tự miêu tả tin tức, có càng thêm tầng sâu đồ vật. Đó là hắn chân chính đản sinh khởi nguyên. Lúc này, Dịch Xuân ý thức được một cái hắn không để ý đến thật lâu vấn đề. Liên bang là một giấc mộng cảnh thế giới, mà hắn đản sinh tại chỗ đó. Như vậy, liên bang lại đản sinh tại cái gì đâu này? Thân tính ý thức như giống mạng nhện lan tràn mở đi ra. Chúng xâm nhập tống vong mạng lưới, cùng hỗn độn hư không tin tức lẫn nhau lấy. Nhưng Dịch Xuân cũng không đạt được đáp án. Liên phảng phất, liên bang chỉ là một cái thiên nhiên hình thành mộng cảnh thế giới. hơn nữa loại này suy đoán dần dần bắt đầu ngưng có sẵn một cái hiện thực một cái nhận thức rời rạc tại mặt khác một mảnh thời gian tuyến vị diện hình thái dịch xuân lặng yên quan sát đo đạc lấy đây hết thảy hắn hiểu được có loại nào đó càng thêm tồn tại vĩ đại ra đời liên bang ngộng cảnh thế giới hắn xóa đi sự hiện hữu của mình như thế triệt để dứt khoát mà cái kia lúc này xem ra như thế dị thường chân danh thì kế thừa tại hắn vị diện đẹp giỏi ơ đại thánh lần đầu thấy hắn thời gian thái độ còn có hình người thái dịch xuân đột nhiên mở hai mắt ra hắn phát hiện mình quên lãng một thứ gì đó nhưng ở mặt khác một mảnh thời gian tuyến có được độc lập quy tắc vị diện hình thái im lặng lặng yên địa ghi chép xuống đây hết thảy thú vị hóa vi vệ nguyên thú dịch xuân lặng yên lắc cái đôi lúc này người khác hình trong ý thức dĩ nhiên không tồn tại nữa nghi hoặc giống như đa nguyên vũ trụ người quản lý đánh giá dịch xuân vị diện hình thái cũng không chịu cái khác quy tắc trực tiếp cải biến bởi vì hắn là sinh mệnh lại là vị diện hắn đã ở vào đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến lại rời rạc tại mặt khác một mảnh độc thuộc về thời gian của hắn tuyến trong này chính là ngưng tụ dịch xuân trước mắt khắp trường sinh mệnh sở hữu tri thức cùng tài nguyên tích lũy đại thành, mà không chỉ là một cái uy lực cường đại tự bạo xe tải tổ tiên của ta ý chí băng lãnh dứt khoát như ngại như vậy tồn tại vĩ đại, lại tại sao lại sinh hạ con nối roi đâu này? Dịch Xuân bắt đầu lấy vị diện hình thái hồi tưởng cuộc đời của mình, hắn phát hiện mình tại dục vọng phương diện quả thật có chút vi diệu, cái kia nguyên bản sâu sắc cho rằng chính mình tồn tại tình dục cùng yêu say đắm, tựa hồ hiện lộn như vậy trắng sáng mà lại vô lực. đối với cái này hắn thủy chung là lấy một loại tương đối bình tĩnh đệ tam thị giác dáng dấp đi ngưng mắt nhìn. này thôi phát dịch xuân càng lớn khó hiểu chỉ là chân danh truyền thừa, liền có cường đại như thế không rõ ràng ảnh hưởng như vậy lại nên là một cái như thế nào vĩ đại nữ tính làm chính mình tổ tiên có chỗ dao động đâu này dịch xuân càng muốn gọi hắn là vĩ đại mà không phải mị hoặc bởi vì hiển nhiên đơn thuần mị lực tịnh không đủ để dao động cái kia có thể nói dứt khoát tổ tiên thật lâu dịch xuân lắc đầu hắn đối với sự hiện hữu của mình không tồn tại nữa chân chính mị hoặc hơn nữa hắn bắt đầu hiểu được bản thân bây giờ sở chân chính đối mặt vấn đề tựa như sở hữu đến huyết mạch trọng điểm thuật sĩ cũng sẽ đối mặt vấn đề, hắn phải thoát khỏi tổ tiên lực lượng, hoàn thành chân chính tấn chức. Cho nên, đây mới là trưởng thành sao? Phệ Nguyên thú hình thái Dịch Xuân có chút vi diệu mà thầm nghĩ. Nợ Mở đang nguyên vũ trụ nước thực sâu. Vì Thủy trưởng lao thí thần già Dịch Xuân khó được có chút bi vẫn mà thầm nghĩ. Đạo của hắn đường bắt đầu tại giờ y, thành tựu tại hoang dã miền quê tính, cuối cùng ở trên biến hóa thang hoa. Hiển nhiên, cùng hắn tổ tiên bình tĩnh chi đạo cũng không như vậy phù hợp. Có lẽ, tổ tiên của ta là một vị võ tăng. Dịch Xuân lắc cái đuôi, có chút danh mánh mà nghĩ. nếu như nói như vậy, Dịch Xuân có một chút mạch suy nghĩ. Dịch Xuân đem ánh mắt đưa lên đến chính mình trong ý thức, di động thuộc về phàm vật, Dịch sư phụ nhân sinh. Dịch Xuân thử dùng thần tính ý thức sở chút nó. Sau đó, Dịch Xuân kinh dị phát hiện, nó cư nhiên có thể độc lập với ý thức của mình trong nước. Sau đó, Dịch Xuân thử đem nó lôi kéo xuất ra. Dịch Xuân chuẩn bị đem nó ngưng tụ thành một cái trí tuệ sinh mệnh, sau đó ném vào chính mình vị diện hình thái. Như vậy, là hắn có thể có được trình độ nhất định thượng vĩnh hằng một phần của phàm vật tình cảm cùng hồi ức, mà đang ở nó bị lôi kéo xuất thần tính ý thức. dịch xuân phát hiện nó biến mất mà đổi thành ngoại nhất mảnh thời gian tuyến thấp thoáng địa xuất hiện ở dịch xuân trong cảm giác hắn ở trong đó đạn sinh phát triển tử vong hóa thành một cái băng lãnh mộ biên lặng yên đứng sừng sững ở đó trong mà những đã từng đó vì hắn sở nuôi dưỡng bọn nhỏ im lặng lặng yên địa kết nối lấy hắn cùng với cái kia thời gian tuyến tựa như từng cái một đạo tiêu nguyên lai like như thế dịch xuân đột nhiên giấc ngộ giống như phàm vật sở lý giải song song thời không một cái vị diện có thể diễn sinh ra vô hạn sinh đôi vị diện mà trong đó pha vật thì có thể sẽ theo loại này sinh đôi mà xuất hiện phục khắc tình huống bọn họ là độc lập cá thể lại một phần của loại nào đó chân chính cũng không nhất định tồn tại tục danh hoặc là khái niệm phía dưới mà trong bọn họ một vị hoàn thành đây hết thể kiểm chế hắn hoặc là nói hắn đem có thể vượt qua vô tận thời không tồn tại là quá khứ cũng tồn tại tại kia không sai tất cả đều là vì tồn tại mà với tư cách là ngộng cảnh sinh mệnh dịch xuân hiển nhiên cũng không tồn ở loại tình huống này hắn từ nhỏ chính là duy nhất đã là dịch xuân khái niệm tập hợp mà bây giờ hắn có lẽ có thể thông qua phương này thức Tiến hành tự vô hạn của ta diễn biến, cuối cùng hoàn thành tiềm chế, lấy đột phá chân danh ngôn cùng xiển xích. May mà, ta cũng không phải là vị kia trực tiếp đạn sinh biết quan hệ huyết thống. Nói cách khác, e rằng chỉ là như thế, cũng khó có thể dung chuyển loại kia ý chí. Dịch Xuân nghĩ như thế đạo. Giống như lúc này, hắn tại biến hóa chi đạo thượng một chút tự đắc. Dịch Xuân không quá cho rằng, chính mình có thể đủ tại một cái khác lĩnh vực, thắng được vô cùng có khả năng sở trưởng không sai vĩ đại tồn tại. Bất quá thật sự là nói như vậy, hắn có lẽ cũng sẽ không trở thành một người giở nếu như không có đối với tự nhiên rõ ràng nhiệt tình yêu hắn như thế nào lại bị tự nhiên ý chí sở tán thành chỉ là đơn thuần bình tĩnh là vô pháp trở thành một người dở ý tựa như hắn phạm vật phụ thân hiện nhiên liền ở phương diện này nhận lấy ảnh hưởng rất lớn đối với mình nhất mạch này còn có thể diễn sinh hạ xuống dịch xuân cảm thấy có lẽ ít nhiều gì cũng có vài phần kỳ tích tồn tại hắn tại mẫu thân của liên bang cũng là một vị vĩ đại người yêu nha theo loại này minh ngộ dần dần rõ ràng dịch xuân cảm thấy một loại khó có thể miêu tả linh động hắn biết đây là bởi vì hắn đối với tự mình tồn tại lý giải càng thêm xâm nhập ạ nôn mộng cảnh trong thế giới kia nguyên bản yên tĩnh địa theo gió lắc lư thẳng cỏ bỗng nhiên nở rộ xuất vô số trắng loan đoá hoa mới tới tống võ người chơi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy mà lý lịch tốt hơn một chút tống võ người chơi thì buôn tàu bờ báo hôm nay phỉ thúy trưởng lão xem ra tâm tình không tệ nhanh đi rút biến nào mà đổi thành ngoại nhất mảnh thời gian tuyến tiểu trần lao sư có chút chân tay luôn cuống địa nhìn trước mắt dịch xuân chi mộ chữ nhất thời im lặng nguyện ngày tại một cái khác thời không con cháu cả sành đường Tiểu Trần Lão sư tại trước mộ yên lặng nói, mà vừa lúc này, hắn trong thoáng chốc cảm thấy có vật gì vỗ đầu của mình một chút. Lông sủ, có phần trong nhà mèo mập trời giáng chính nghĩa thời gian loại nào đó đã xem cảm giác. Thế giới quan kinh lịch gây dựng lại Tiểu Trần Lão sư, bốn phía khẩn trương địa trương vọng một chút. Cái gì cũng không có thấy, vì vậy đành phải hậm hực địa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà ở phàm vật khó có thể nhìn xem trong lĩnh vực, trên trán của hắn một cái miêu trảo dấu vết tại phong thích ra sáng lạ, tựa như thái dương kim sắc quan mang. Đó là một vị vị thành niên trưởng lão, giúp cho hậu bối chúc phúc. Mà Phỉ Thúy Kỳ Nguyên. bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chương 479, tán dương ta danh tiếng kiên kỵ, vì vậy phía dưới ánh sáng đều là hư nhân. Đô thị biến hình giờ y tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. a nôn mộng cảnh thế giới trong tầng, Dịch Xuân yên lặng suy tư về, đem bản thân khái niệm tận khả năng địa phóng xạ đến bất đồng thế giới, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Tựa như lúc trước hắn thả xuống Dịch sư phụ, tại kia vị diện tương đối khá thời gian lưu tốc, trăm năm thời gian chớp mắt tức thì. Nhưng đây chỉ là một vị diện, mà vị diện trong nhiều nguyên vũ trụ tồn tại, là chân chính trên ý nghĩa vô hạn. Từng cái điệu tiến hành đưa lên kia chính là khiến tinh thần cũng sẽ cảm thấy dài dằng dặc vô tận thời gian có lẽ ta cũng cần một ít tân thử thân tính ý thức lập loè, dịch xuân suy tư về tương lai ở phương diện này hắn từng có một ít có thể tham khảo kinh nghiệm hoặc là nói hắn nắm giữ lấy một ít nguy hiểm khó có thể điều khiển năng lực cùng với liên quan có chút phong phú kinh nghiệm lục bị diễn biến chính là tập đây hết thể chi đại thành kết quả cảm hóa tinh lọc hủ hóa ô nhiễm Bang vào mộng cảnh chúa tể giả lực lượng dịch xuân có thể rất nhanh địa hoàn thành này một hàng loạt thao tác mà giờ khắc này dịch xuân dĩ nhiên khuyết tán đến nhất định phạm vi tín ngưỡng cái bia điểm lại càng là gia tăng lên dịch xuân này nhất kế vạch cơ sở lợi ích thu được loại nguy hiểm này trên chết dịch xuân nghĩ tới những tồn tại đó tại cổ xưa trong thư tịch cấm kỵ tồn tại kia thâm thúy khiến vạn vật hít thở không thông trung cực sợ hãi những hành tàu ở đó đang nguyên trong vũ trụ sinh mệnh xưng hô chú ý tà vật dịch xuân tự nhiên sẽ không lựa chọn như vậy con đường vậy có bộ ý chí của hắn nhưng này vì dịch xuân cung cấp một cái linh cảm hắn có thể thông qua loại nào đó tương tự con đường để hoàn thành này một hàng loạt thao tác đối với thời gian mới nhất càng nộ, để cho dịch xuân có thể có thể thoát khỏi phàm vật đối với thế giới nhận thức kết cấu hiện tại rất nhiều thế giới tồn tại cũng không nhất định cần là một cái chân thật tồn tại hoặc là nói hậu thế giới mà nói cũng không cần là chân thật vật chất mà ở phàm vật trong nhận thức biết thế giới cũng không luôn là bày biện ra nó chân thật hoàn chỉnh bộ dáng thậm chí tại nhiều khi nó cùng tình huống chân thật là tồn tại nghiêm trọng sai lầm độ lệ thậm chí cả nghịch biện xem ảnh một có chút thâm thúy tà ác cùng ám, liền đản sinh tại loại này chân thật cùng phàm vật sở nhận thức chân thật trong khe hở đương nhiên với tư cách là lợi dụng loại này cực đoan lực lượng hành ra trong tay dịch xuân tự nhiên có thể thầm nghĩ nó nếu như có thể thai nén hắc cám cùng tạ ác đồng dạng cũng có thể với tư cách là thực tiễn hắn con đường trợ lực này so với lợi dụng lục bị cuồng bạo đặc tính tới tinh lọc tinh cầu không coi là nhiều sao thái quá thao tác dịch xuân nghĩ nghĩ sau đó hắn thử thúc dục lấy chính mình thần lực trước đó dịch xuân liền tiến hành qua một ít thử liền đối với tống vong tiến hành diễn biến loại này diễn biến tự nhiên là đã thất bại bất quá nếu như chỉ là một cái lấy bản thân vì sẽ vơ hệ thống vậy cũng được không khó với tư cách là tại biến hóa chi đạo có chút thành tựu tồn tại dịch xuân kết hợp được chính mình nhiều năm qua sử dụng tống vòng kinh nghiệm rất nhẹ nhàng liền chế tạo ra một cái hệ thống mô hình một đoàn vô pháp vì phản vật ngưng mắt nhìn ánh sáng nhạt dần dần tại dịch xuân lòng bàn tay hiện hiện nó có được phụ thuộc trí tuệ sinh mệnh nguyên thủy bản năng lại cũng không có đủ cái khác lẫn nhau thông đạo cho dù là đơn giản máy móc thức trí năng dịch xuân cũng không có bổ khuyết tiến vào từ ý nào đó mà nói nó càng giống là một cái kết nối hướng dịch xuân đơn hướng tọa độ dịch xuân không có ở bên trong gia nhập cỡ nào có giá trị tin tức hết thẻ tin tức lẫn nhau đều đem tại ả nổn mộng cảnh trong thế giới hoàn thành siêu phàm truyền thừa truyền kỳ con đường nay không còn là trưởng lão thương xót mà là một cái lợi ích trao đổi dịch xuân không cần bọn họ thành kính hay không chỉ cần bọn họ biết được đây hết thẻ sứ mạng bọn họ là bởi vì tỉnh lại một cái tên là dịch xuân vĩ đại tồn tại mà nỗ lực tán dương tên của hắn từ đó thu hoạch được lực lượng cùng tri thức mà cuối cùng nhiệm vụ hướng phát triển chính là một cái đan sen thời không lực lượng phát trận đây là dịch xuân đối với bọn họ cuối cùng ban thưởng tại ả nổn mộng cảnh thế giới đạt được hữu hiệu vĩnh hằng Đương nhiên, những bị đó hắn lựa chọn chọn trí tuệ sinh mệnh có hay không thật sự làm được một bước này, Dịch Xuân Kỳ thật cũng không quan tâm. Hắn chỉ là cần bị phàm vật kia ý thức tạo thành thế giới, tồn tại một cái, nhưng ở vào ngủ say bản thổ cổ thần Dịch Xuân. Nay cũng không cần đại xuân truyền thừa như vậy tinh tế lựa chọn, mà là một ít rườm rà tin tức. Kia cũng không có đủ cá thể tính thanh thản ứng khai phát. Đơn giản thô bạo địa mà nói, đại xuân truyền thừa là định hướng viết chế định bản, mà thì là miễn phí công khai bản. Kỳ thật kết quả tại Dịch Xuân mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Tán Dương cùng nỗ lực quá trình, mới là Dịch Xuân cần có. mà đan chéo tại quá trình này bên trong nhân tính quan huy đem so với một cái tầm thường cá thể sợ kinh lịch tất nhiên nóng ánh hoặc lộng lẫy nhiều lắm lại nói tiếp rất nhiều tà thần ngược lại là thật sự có thông qua cái này phương thức tới đến phục hồi hay là đánh cắp thiên mệnh dịch xuân cảm thấy tại lần đầu biết này một tình huống mờ mịt hắn sợ là vừa muốn thu được không ít đa nguyên vũ trụ thiện lương trận doanh cảnh cáo tin bất quá dịch xuân từ trước đến nay cũng không để ý tới bọn họ cảnh cáo hóa thân thành vệ nguyên thu dịch xuân khinh thường địa lắc cái đôi sau đó Cái đuôi của hắn đột nhiên hướng phía phía trước lơ lửng ở giữa không trung hệ thống co lại. Vì vậy, ánh sáng nhạt giống như tinh quang tàn ra. Chúng bị Dịch Xuân đánh tan đến bất đồng thời gian tuyến. Sau đó ngược dòng tìm hiểu lấy trí tuệ tức giận mệnh tức mà đi. Thứ này gần như không có cái gì thành phẩm. Hoặc là nói, thành phẩm ở chỗ phát xong về sau cần thiết đối mặt tình huống. Tựa như, dù cho có một ít tồn tại thu hoạch hắn vị diện đại tự bạo tài nghệ, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Ngươi nhận được một phong đến từ chính nghĩa cùng quang minh biển gia rủ giờ nghiệp đoàn gửi cảnh cáo tin tức. Dịch Xuân liếc qua, liền biết nội dung bên trong. đó là một cái dịch xuân sở hoàn toàn lạ lẫm nghiệp đoàn tiệu thự từ tống vong thượng biểu hiện tin tức đến xem tự ly hắn chỗ vị diện hệ đều có khoảng cách cực kỳ xa cũng không biết bọn họ là từ đâu tiếp thụ lấy hệ thống tin tức trong thơ đối phương thủ lĩnh nghiêm nghị khiển trách dịch xuân này một tràn ngập ngạo mạn cùng không xác định tính nhân tố khả nghi hành vi bọn họ biểu thị nếu như lại phát hiện liên quan hành vi đem đơn thuốc dân gian hướng đóng đến từ dịch xuân chỗ vị diện đa nguyên không gian vũ trụ thông đạo đối với cái này dịch xuân chỉ là run rẩy lỗ thay biểu thị biết có lẽ là bởi vì rõ ràng địa hiểu được sự hiện hữu của mình Hiện tại, Dịch Xuân cảm thấy tâm tình của mình so với trước muốn sinh động hơn nhiều. Hắn tựa như một đầu đang ở trong trứng rồng thử thăm dò hấu Long. Tại theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên cứng tráng, cứng gọi thể trạng phía dưới. Những sền sệt đó, tựa như không khí đồng dạng trứng dịch, đem không được có thể trói buộc hắn. Hắn đem phá vỡ tầng kia, tại băng lãnh rõ ràng trong không khí, phát ra thuộc về hắn tràn ngập uy nghi gầm nhẹ. Sau đó, Dịch Xuân liền cảm giác đến đến từ xa xôi vị diện cái thứ nhất phản hồi. Dịch Xuân dừng ở vượt qua vô tận thời không, tại chi thức ngưng tụ tinh thần thế giới bên trong run run rẩy rẩy phàm vật linh hồn. tựa hồ là một nhân loại bất quá là cái gì cũng không trọng yếu chỉ cần nàng đầu góc đủ là được rồi dịch xuân nhìn chăm chú vào nàng từ khẩn trương đến mở mịt nhìn chăm chú vào nàng lạnh run mà đem mảnh khánh tay vươn hướng bị giao phó kia tri thức bản chất sách vợ ngưng tụ sau đó mở ra lâm vào điên cuồng dịch xuân gây ngẩn cả người sau đó nháy mắt sau đó hắn hồi tưởng nơi này thời gian tuyến để cho nàng khôi phục lại đi vào thời điểm trạng thái cùng ký ức sau đó dịch xuân đình trệ chỗ đó thời gian tuyến bắt đầu điên cuồng mà phân tích lên vì vậy dịch xuân phát hiện có thể là bởi vì cự ly quá xa, tin tức chuyển hóa xuất hiện một ít hơi nhỏ độ lệnh, mà bởi vì loại này nhìn như thật thể xếp vợ, trên thực tế lại là từng đoàn từng đoàn tin tức lưu ngưng kết, cho nên loại này độ lệnh tồn tại, đưa đến thật lớn hỗn loạn. lấy phàm vật lý giải chính là chương trình dấu hiệu xuất hiện tùy cơ hỗn loạn biến hóa. vì vậy tất cả chương trình công năng đều xuất hiện hỗn loạn, nhưng mà đối phương vẫn lựa chọn lắp đặt, vận hành, xuất hiện hệ thống tan vỡ, liền không phải là khó như vậy lý giải tình huống. dịch xuân nhất thời huy động nóng nớt, vì vậy độ lệnh được chữa trị. hơn nữa. về sau tiến vào bị chọn chúng người cũng sẽ tự động hoàn thành loại này chữa trị một ít hơi nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt dịch xuân hài lòng nhìn xem tiếp tục tiến hành đọc linh hồn nghĩ như thế đạo một cái tà thần bảo khố mà đang cầm lấy một quyển dạy đặc linh hồn chi chủ cùng hắc ám thu hoạch yêu lò lì nhẹ vũ thì tràn ngập sợ hãi cùng khát vọng địa dừng ở trước mắt bởi vì cánh tay run dậy mà có chút rung động tựa hồ chạy xuôi tà ác ma lực văn tự để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm kích tấn vào phía dưới cất chứa bản ghi chép lần chương bốn tán dương ta danh tiếng kiến kỵ vì vậy phía dưới ánh sáng đều là hương nhân đọc ghi chép lần sau mở kho sách truyện là được thấy được thích đô thị biến hình giờ ủy thỉnh hướng bằng hữu của ngươi cực kì hệ chặt đều phương thức để cử cuốn sách cảm ơn ngài duy trì chương 480, ông trời của chúng ta phụ cùng cứu chủ hệ lộ gì khinh vũ vô pháp dùng tràn ngập tính lo dịp văn tự hoặc tư tưởng tới thuyết minh chính mình lúc này tao nộ hết thảy nàng dĩ vãng sinh mệnh kinh lịch cũng không thể ở phương diện này giúp cho nàng bất kỳ giúp ích nhất là khi nàng phát hiện những cái này hiện ra ở trước mắt nàng vô tận sách vợ kỳ thật cũng không cần đọc thời điểm hệ lộ gì khinh vũ cảm thấy Đầu góc của nàng tựa hồ đang xoay tròn, khe nước không còn tồn tại, óc tùy ý địa can thiệp, ngọ ngoại. Mà liền lúc này, hệ lộ gì đấy lòng của Khinh Vũ đống nhiên vang lên một ít thanh âm. Điều này làm cho nàng bị che gò má của cái chán, hiện lộ không được như vậy giữ tợn. Nàng tập trung tinh thần lắng nghe, đến từ ở sâu trong nội tâm thanh âm. Kia tự hồ là một ít đan sen lý tưởng cùng cảm tính ấm áp hào quang. Không cần để ý, hệ lộ gì? Nàng như thế nói. Đây hết thảy, cùng những truyền kỳ đó sử sách bên trong nguy hiểm mà lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục chưa một, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. chỉ là nàng cần cẩn thận khắc chế địa sử dụng phần này nguy hiểm lực lượng hệ lộ dị khinh vũ chậm rãi nhắm mắt lại nàng cảm giác mình không được bị tia tràn ngập ma lực văn tự làm ảnh hưởng mà một mặt khác phàm vật sở vô pháp nhìn xem thời gian tuyến nào đó mèo cam chậm rãi thu hồi ý định lần nữa trọng khải thời gian tuyến mong bớt quả nhiên không có đơn giản như vậy dịch xuân yên lặng thầm nghĩ may mà, hắn cũng không cần đối phương đem chính mình tỉnh lại tại tư tưởng giới hạn thế giới bảy biện ra hai loại bất đồng tình huống một cái là chân thật tồn tại không bị bất kỳ một cái nào phàm vật sở hoàn toàn giảng hòa biết vật chất thế giới mà một cái khác thì là tồn tại ở từng cái trí tuệ sinh mệnh ý thức trong nhận thức biết thế giới cải biến phía trước cần chân thật bất hư vật chất cùng năng lượng mà người sau với tư cách là một cái trên thực tế hư vô tồn tại khái niệm thì muốn đơn giản hơn nhiều đơn giản mà nói chân thật vật chất thế giới tựa như một cái siêu đại hình online game trí tuệ sinh mệnh chính là trong đó người chơi dịch xuân cũng không cần ở trong cái trò chơi này thật sự xuất hiện một cái tên là dịch xuân nhân vật mà là thông qua diễn đàn các loại phương thức tất khả năng địa để cho càng nhiều người chơi biết trong trò chơi tồn lấy một cái dịch xuân nhân vật với tư cách là đại hành giả bị chọn chúng người, liền đánh chịu lấy lấy bản thân hành vi tới dần dần khiến một góc sắc hình tượng càng thêm sinh động, lập thể chức trách. này một phương diện thỏa mãn dịch xuân cá thể nhu cầu, cũng sẽ không dẫn đến một ít không thể mong muốn tai nạn. mặc dù thật sự có cái nào đó đại hành giả nghiệp vụ năng lực cực kỳ nổi bật, dẫn đến thật sự có một cái tên là dịch xuân cổ thần tại chúng sinh ý chí hạ ra đời. xem ảnh một, dịch xuân cũng có thể thông qua với tư cách là này một duy nhất chân danh phong sáng nguyên, đem kiểm chế trở về. chỉ là hiển nhiên ý đồ cự tống vong không phải là dễ dàng như vậy. bất quá cũng rất bình thường. tống vong không có chọn chúng tồn tại hiển nhiên không phải là cỡ nào chất lượng tốt hạt giống chỉ hy vọng kế tiếp có thể thông minh một chút dịch xuân có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua đã bị hắn trọng khải số nhiều lần hễ lộ gì khinh vũ sau đó nghĩ như thế đạo rõ ràng bên kia có một quyển sùng tiện người quang huy tiến giai chi lộ như vậy nhìn lên liền đầy đủ có đủ đăng năng lượng sách vở vì cái gì ra hỏa này còn muốn đi lật cái gì tử vong liêm đao nhảy múa tài nghệ thảo cao ý tứ Thượng một quyển linh hồn chi chủ cùng hắc ám thu hoạch đã bị sợ tới mức trọng khải bốn lần thời gian tuyến ngươi là muốn trực diện sợ hãi dịch xuân đủ rũ cụt cái đuôi. cảm giác mình có chút không hiểu nổi những cái này thẳng nhãi con ý nghĩ này có thể cùng rõ ràng bị dọa đến bị dày vò trả lại hứng thú với nửa đêm lạnh run địa tìm một đám bạn bè quan sát phim kinh dị phản vật bất đồng. bởi vì nó là thật sự hội dẫn đến tâm trí và mèo điên cuồng thậm chí là tử vong cuối cùng hệ lộ gì khinh vũ không thể đưa tay vươn hướng kêu bản nàng một mực nhìn trầm trầm hồi lâu hỗn loạn vật mèo trung cực huyền bí liên bị nhìn không được dịch xuân một đôi mong cho quét trở về a một gian tràn đầy dơm dạ cùng mau sợi thô lộn xộn trong phòng hệ lộ khinh vũ đột nhiên mở mắt ra cổ thần tỉnh lại độ 0%. Cảnh cáo, đương cổ thần tỉnh lại độ thời gian dài ở vào 0%, người đem dần dần quên đi cùng cổ thần truyền thừa liên quan tri thức. Mà đang ở Hệ Lộ Dị Khinh Vũ cho rằng hết thể chỉ là một hồi chân thật ảo mộng thời điểm. Đang ngơ ngác nằm ở tấm ván gỗ trên giường Hệ Lộ Dị Khinh Vũ trước mắt, bỗng nhiên hiện ra một nhóm dị thường dễ làm người khác chú ý huyết sắc văn tự. Kia văn tự là nàng khi còn bé sở học của bản thổ tiếng mẹ đẻ. Tự nàng đi đến phía nam ẩm ướt rừng như tới, nàng liền cực nhỏ tiếp xúc đến có chứa văn tự hào hứng đổ. Ta quả nhiên bị tà thần hù hóa. Hệ lộ gì khinh vũ cuộn tròn lấy thân thể có chút lạnh run mà thầm nghĩ khi nàng còn có thể tiếp xúc bản thổ điện tịch thời điểm nàng cũng không có tại những cổ xưa đó văn tự ở giữa phát hiện về vị này lạ lấm cổ thần tục danh dịch xuân ngắn ngủi làm cho người khác hô hấp đình trệ nguy hiểm âm tiết nhẹ nhàng phần sau đoạn như là tràn ngập loại nào đó trắng non tà ác tiếng vọng không thể nghi ngờ này không phải là một cái bao nhiêu thiện lương cổ thần mà bây giờ nàng bị hắn chọn chúng Hệ lộ gì khinh vũ vẻ mặt đau khổ từ trên giường đứng lên nàng nỗ lực vẫn duy trì trên mặt thản nhiên biểu tình sau đó lén lén lút lút địa ở trong thôn đi dạo một vòng. vì vậy nàng tìm được một cái lạc đàn gia hỏa. này. hệ lộ gì khinh vũ tại không biết xem qua chút gì gì đó lao đầu bên cạnh ngừng lại. sau đó tại lao đầu có chút mờ mịt nhìn chăm chú, nàng thần thần bí bí nói. lao bá, có thể chiếm dụng một chút thời gian của ngươi ạ. ta hy vọng với ngươi giảng một chút ông trời của chúng ta phụ cùng cứu chủ, dịch xuân. sau đó nàng liền bị lao bá cho một tay sách, một đường dẫn tới trong thôn bụi bặm ít nhất kia tòa nhà kiến trúc. Hoa nhi đầu góc xảy ra chút vấn đề. có thể là đã nghe được một ít tà thần ngoại âm ta nhìn không giống như là hoàn toàn hư mất cũng không biết trả lại có cứu hay không có trở về lao đầu đối với bên trong đánh thẳng lấy ngủ gật phu nhân nói nơi nào đến nhiều như vậy tà thần khác lại là ăn cây nấm ăn nhiều đồ ngu. phu nhân nâng lên một con mắt nhìn hệ lộ dị khinh vũ cùng lao đầu nhấp nhãn mà đổi thành ngoài một con mắt vẫn nhìn chằm chằm phía dưới quần cuộn mạo hiểm đen kịt bọt khí xúc tề sau đó phu nhân đưa tay tại dài rộng quần mỏng thượng lao liền trực tiếp thô bạo địa giật ra hệ lộ dị khinh vũ mí mắt nhìn, nhìn. hào cùng xấu sinh đối tử phu nhân rất nhanh cho ra chấm dứt luận sau đó nàng tiếp tục dùng lấy chính mình mắt trái nhìn chăm chú vào lao đầu ký sổ lần sau lại cho lao đầu bất động thanh sắc địa hút một hơi thuốc lá rời sau đó nhàn nhạt nói may mắn chính là nàng cũng không có dấu hiệu trúng độc không may nàng xác thực không có dấu hiệu trúng độc phu nhân nhìn xem đang tại xoa có chút đỏ lên mí mắt để lộ gì khinh vũ sau đó yếu ớt nói lao đầu cầm lấy cái tẩu tay mạnh liệt dừng lại một chút sau đó hắn rút mạnh một ngụm sương mù lượn lở, hắn trầm ngâm trong chốc lát nàng nói cái kia tả thần tên là dễ dàng xuân phu nhân nghe tiếng khó được điệu nhắm hai mắt lại sau đó nháy mắt sau đó nàng mở mắt một tia vết máu xuất hiện ở nàng vốn là đục ngầu trong đôi mắt ta chưa bao giờ biết vị trí nhìn thấy vô thượng sợ hãi cùng thái ách, dù cho tại cái kia kinh khủng địa phương hắn tiếng xấu đều không gì không biết chúng không dám truyền đi hắn tin tức phu nhân có chút khẩn trương nói cho nên chúng ta địa phương nhỏ bé trả lại đang ngủ say như vậy nhất tôn cường đại cổ thần lao đầu ngần người hắn buông xuống trong tay cái tàu ta hội báo cho bọn họ hy vọng lần này bọn họ sẽ không tái phạm ngu xuẩn lao đầu đem cái tàu cất kỹ sau đó quay người rời đi mà theo tịch liêu gió đêm một cái cường đại đến khiến không biết đều cảm thấy sợ hai cổ thần đang ở cái thế giới này ngủ say tin tức truyền đưa ra ngoài ngươi liền an tâm địa ngây ngốc ở chỗ này trừ phi hắn thật sự thức tỉnh, bằng không thì hắn anh vuốt trả lại dối không đến nơi này trong bóng đêm phu nhân đối với mặt mũi tràn đầy khẩn trương hệ lộ dị khinh vũ như thế nói mà hệ lộ dị khinh vũ ngơ ngác nhìn trước mắt không ngừng xuất hiện nhắc nhở tin tức có chút chất phát gật gật đầu trước mắt cổ thần tỉnh lại độ 17, 8. người lấy được tiếp theo đẳng cấp tri thức quyền hạn. Ta cũng làm cái gì? Trong gió đêm, lộ gì Khinh Vũ tràn ngập sợ hãi mà thầm nghĩ, mà dưới đây xa xôi ạ nổn ngộng cảnh trong thế giới, nào đó mèo cam ngoại ý muốn mở mắt, cảm giác lấy nào đó mảnh mơ hồ thời gian tuyến. Có lẽ, ngu rốt cũng có ngu rốt chỗ tốt. Chương 481, kiềm chế tại tư, vì vậy chính là thành. Bởi vì chỉ cần tại trí tuệ sinh mệnh thế giới trong ý thức, bay biện ra một cái tương đối chân thật hình tượng. Cho nên, tại hết thảy thuận lợi dưới tình huống, kia cần có thời gian sâu sắc thấp hơn Dịch Xuân dữ liệu. hắn thử cảm giác cái kia dần dần hướng về hắn tiến gần thời gian tuyến từ ý nào đó mà nói vị diện trong nhiều nguyên vũ trụ kỳ thật cũng không chân chính có đủ tựa như vật chất vị trí đồng dạng khái niệm tuy xác thực tồn tại vị diện tọa độ này một loại hình đồ vật nhưng nó trên thực tế cũng không phải rất nhiều người sở lý giải đơn thuần đối với địa lý tin tức một loại cao vi thuyết minh bằng không mà nói y theo lý luận hôn đồn hư không là vĩnh viễn vô pháp hoàn thành truyền thống bởi vì nó cũng không có đủ trường kỳ ổn định địa lý tin tức liền ngay cả thời gian cấu thành cũng là hỗn loạn mà lại không hề có logic đương nhiên dịch xuân ở phương diện này cũng không có tiến hành quá mức xâm nhập học thuật hiểu rõ hắn không phải là rất rõ ràng tại pháp sư trong nhận thức biết vị diện tọa độ hoặc là nói vị diện đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại chỉ là cho hắn mà nói đã từng phạm vật thời khắc đó bản vũ trụ tinh thần liên quan vật chất không gian lý luận đem không được trói buộc được hắn hắn nhảy ra không gian ra tại thời gian cao độ lặng yên dừng ở quá khứ cùng tương lai không gian không được có đủ vật chất tính duy nhất thời gian là dịch xuân trước mắt cảm giác hết thảy tinh chuẩn hơn địa xuyên qua hết thể yếu tố có lẽ vẫn tồn tại càng thêm cao tầng khái niệm đem bao gồm thời gian ở trong hết thảy đều bao quát trong đó. Điều phối, quản lý cùng tu chỉnh. Có thể dịch xuân chưa đến như vậy sinh mệnh tầng cấp, hoặc giả hứa, như vậy sinh mệnh khái niệm cũng không chân thật tồn tại. Bất quá, quản nó nha. Hóa thân thành phệ nguyên thú hình thái dịch xuân đứng thẳng thân thể, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Dựa theo hắn hiện tại đối với thế giới nhận thức, hắn cảm thấy rất nhanh cái kia kết nối lấy hắn vị diện, đem cùng hắn tiến nhập đến một mảnh thời gian tuyến. Đa nguyên vũ trụ chục cái thời gian tuyến, cũng không phải bày biện ra chỉ một đường nét. Đơn giản mà nói, giống như tuy cùng chỗ tại một mảnh sông ngòi, nhưng mỗi một cỗ thủy lưu đều có thể không có cùng lấn ná đá, nghiên phương hướng mà theo trong nước thạch khối cùng đường sông hình thái ảnh hưởng mỗi một cỗ thủy lưu tốc độ chạy cũng sẽ có chỗ biến hóa về phần nhanh sông đó là ngay cả đường sông đều không được lẫn nhau cho nên nói dịch xuân xem chừng những thành công đó ngưng tụ dịch xuân khái niệm vị diện theo hắn đối với lúc đó ở giữa tuyến kiềm chế chúng đem tại không gian thời gian ở giữa vị trí không ngừng cùng hắn tới gần đương nhiên liền dịch xuân bây giờ lý giải xem ảnh một đối với vị diện mà nói vị diện ở giữa không gian kỳ thật bản vô ý nghĩa thời gian ngăn cách là càng thêm triệt để tê liệt này có thể sẽ dẫn đến một ít khủng hoảng bất quá cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn dịch xuân yên lặng dừng ở dưới chân hạ nồn có lẽ tại dài ràng giặc nhiều năm nơi này sẽ trở thành một cái khác khổng lồ hệ tinh bích trục tâm mà cái kia hệ tinh bích sẽ bị giao phó phỉ thúy màu sắc bởi vậy dịch xuân đột nhiên ý thức được một vấn đề có lẽ một ít hệ tinh bích nhân viên quản lý lại nên không vui đương nhiên dịch xuân đối với vị diện bản thân cũng không có cái gì nhu cầu chính là đối với tương lai hệ tinh bích ý nghĩ cũng chỉ là tựa như phàm vật tổng thể tạp phiến, thủ bạn chán đến chết ác thu tính. cho nên đối với những trong bất hạnh đó chiêu hệ tinh bích vị diện, dịch xuân cảm thấy có thể buông tha cho đối với lúc đó ở giữa tuyến kiểm chế. dịch xuân lắc cái đuôi, lại có vô số kể hệ thống quan điểm bị hắn đánh tan ném vào vô tận thời gian tuyến. cùng lúc đó, nào đó mảnh thời gian tuyến hệ tinh bích trục tâm. đây là đánh cắp, đây là khiêu khích. chúng ta phải giúp cho cường ngạnh địa đáp lại. treo cao tinh thần phía trên, một cái thân bỏ đầu người dị loại tồn tại như thế gầm nhẹ nói, vậy ngươi đi tìm hắn tâm sự a. Sạc giản ở phương diện này không phải là làm được rất bổng đấy sao một mặt khác người nào đó hình tồn tại hòa cung đạo hảo chúng ta nên buông xuống bản thân thành kiến đây là quan hệ đến chúng ta hệ tinh bích tương lai trọng yếu hội nghị tinh thần phía trên lại có thanh âm vang lên ngươi đều nên nghiêm túc trang nghiêm mà đối đãi người đến sau biết chúng ta xứ mạng chi thần thánh một tiếng này âm lấy được mặt khác một ít tồn tại chấp nhận tôn giả trí tuệ dĩ nhiên rõ ràng hết thảy chỉ cần tại hệ tinh bích chi tưởng bên trong tăng thêm một tầng phòng hộ là được lại một thanh âm như thế nói Cơ trí tôn giả thật đúng là tin tức linh thông. Theo ta được biết, đặc Lạp cách lực 147 vũ trụ sinh linh dĩ nhiên đổi mới đa nguyên vũ trụ bản thổ vũ trụ quản lý, khống chế cùng chạy ra điều lệ, ở bên trong tăng thêm đệ 1457 khoản, về phỉ thúy trưởng lão, đa nguyên vũ trụ cổ thần, lạm dụng thần lực lén can thiệp vị diện quản lý hành vi rất nhiều thực hành ý kiến. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên theo. Thiền cận người vô pháp nhìn xem trí tuệ chi huyền bí, chỉ ở kia biểu hiện con đường thượng ngủ quáng truy tìm. Lúc trước phát ra tiếng thanh âm trầm giọng nói, "Ta nói, đã đủ rồi." một cái bao quát lấy khắp tinh không thanh em đã trấn áp phía dưới không ngừng bảy biện giá hỏa tinh lên tiếng hắn tại ngược dòng tìm hiểu vĩ đại con đường chúng ta không cần trở mặt tại hắn ta nghe nói qua hắn chuyện xưa có lẽ đây là một cái cơ hội kia to lớn thanh âm tiếp tục nói hắn tại ác độc cùng dơ bẩn bên trong nợ rộ tất không đem lặp lại đen tối hắn mặc dù không quan tâm vị diện hay không nhưng hắn chi đạo đường chắc chắn đi tại trừ giới bên trong bởi vậy ta đợi, liên toán có cùng nguồn gốc dù cho an đa nhân dân quên bọn họ sở đã từng thuộc sở hữu tinh thần nhưng ở bạch dạ chi hoa nở rộ năm tháng, bọn họ vẫn hội cao tụng người đều danh tiếng chiến kỵ. nếu có diệt thế hai hương cuốn chư giới, chỗ đó nên một chỗ sống tạm bợ chi địa. còn đây là ta ý tứ chí, kia to lớn thanh em tuy yên lặng hạ xuống, rất nhiều tồn tại ý thức lẫn nhau trao đổi, lại chưa từng có người phát ra tiếng. như chí cao người ý chí, hắn nhóm nhau nhau khen âm thanh lễ lui, mà giống như như vậy cảnh tượng, trong nhiều nguyên vũ trụ không ít hệ tinh bích bên trong phát sinh, có đối với cái này biểu thị được gọi là oán giận, chuẩn bị phát động chiến tranh, sau đó bị vật lý thanh tỉnh. cũng có đối với cái này hoàn toàn không quan trọng tiếp tục mò cá không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng càng có cho rằng mèo nhỏ con đường phía trước rất có có thể chuẩn bị cử hệ tinh bích đến cạnh nhờ thậm chí còn có thái quá địa cho rằng nghèo nhỏ chuẩn bị dùng vô tận vị diện bá binh lấy lục bì hoàn thành vô thượng bá quyền đương nhiên càng nhiều là lựa chọn tiếp tục quan sát đương nhiên quan sát không có nghĩa là cái gì cũng không làm bọn họ đem dịch xuân vốn khái niệm tuyên truyền ra ngoài để cho chúng sinh có thể biết đa nguyên vũ trụ tồn tại phỉ thúy trưởng lão dịch xuân mà cái gọi là cổ thần dịch xuân cũng không tồn tại không ít liên quan vị diện tương tự xử lý để cho Dịch Xuân thậm chí vì thế lấy được một điểm đa nguyên vũ trụ danh vọng. Dịch Xuân, Miêu Miêu mang thủ, Di và Gờ, mà đang ở Dịch Xuân làm không biết mệnh địa cảm thụ được rất nhiều thời gian tuyến cổ thần Dịch Xuân khái niệm ngưng tụ thời điểm. Tên là Bách Đồng Tiểu Đạo Sĩ, lưng mang một thân pháp khí cùng lương khô, mở ra người khác sinh lần đầu tiên nhiều người phó bản hành trình. Chương 482, Phỉ Thúy trưởng lao thiên tuyển, ngài có thể ở trong bái đủ tìm tòi đô thị biến hình giờ y tiểu thuyết khốc bất ký tra tìm chương mới nhất. Vì cái gì vừa tiến đến muôn đánh khung Bách Đồng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, không tự chủ sau này mặt có rút. Hắn mặc dù hiển lộ mượt mà chút, bộ xương lại càng là rộng lớn, nhưng Trung Quy còn không có trưởng thành, càng chưa từng gặp qua bao nhiêu sóng gió. Bởi vì chiến tranh chi thần cũng không thưởng thức quá mức dài dòng khúc nhạc dạo. Bên cạnh phụ trách duy trì trật tự binh sĩ lạnh lùng nói, yên tâm, đánh không lại đầu hàng là được. Đứng ở Bách Đồng bên cạnh một người cao lớn nữ tính an ủi hắn đạo, nàng tên là Enghi ở, -si một cái có chút hiếm thấy đại địa tinh linh. Lại nói tiếp, làm như ta hành tẩu tại nhân loại các ngươi văn minh thời điểm. sẽ rất ít trông thấy có vị thành niên nhân loại ra ngoài mạo hiểm càng nhiều thời điểm là nhân loại các ngươi tại mạo hiểm trong quá trình gặp thú con của chúng ta ng lạ si ở bỗng nhiên có chút biểu tình vi diệu nói Này có lẽ có phụ thân của hỏi hắn hoặc là tổ phụ nhân loại cũng không phải là sinh ra đã biết chủng tộc xa hơn một ít cách xa những người khác nam nhân như thế nói hắn thân mặc một thân hát sắc trường bảo kia áo choàng tuy là toàn thân hát sắc nhưng lại không hiện lộ ra cỡ nào bóng loáng tỏa sáng mà là tựa như tỷ lệ không tốt than đá đồng dạng tản mát ra ảm đạm sáng bóng không chút nào làm người khác chú ý hắn hẳn là một cái thích khách tiềm hành giả ám sát người các loại siêu phàm giả chỉ là hắn cũng không có trong ánh mắt của mọi người lấy ra vũ khí của mình vớt vớt mà đang ở mấy cái tống võ người chơi còn có một câu không có một câu địa dắt thời điểm trước mắt hình bầu dục khổng lồ lộ, lộ thiên kiến trúc rồi đột nhiên phát ra loại nào đó trầm trọng tiếp tục tiếng vang dường như đang lúc mọi người sợ vô pháp nhìn xem địa phương cái nào đó to lớn cánh cửa đang tại từ từ mở ra đúng rồi tiểu quỷ thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi hầu hạ vị nào tồn tại vĩ đại en ghi là xỉ ở sửa sang lại bên hông mình xứng sức nàng nhìn lên tựa hồ rất có lòng tin bách đồng đang chuẩn bị nói qua liền bị các binh sĩ đẩy bài trừ lây tiến vào sâu thẳm muôn động. thô bạo chiến tranh cử tri ng là si ở miết miệng hầm vực nói xem ảnh một mười cấp không tiêu chuẩn phó bản thiên tuyển sân thi đấu nói cho ta biết tên của ngươi Hoa con nâng lên đầu của ngươi ta không thích dùng búa cắt xuống những cái kia đầu của bông xuống cầm trong tay cự phủ cao lớn chiến sĩ trên người xăm đầy biểu tượng chiến tranh cùng sắt lục huyết sắc đồ đằng hắn dùng hiện ra nhàn nhạt huyết sắc ánh mắt hung dữ điệu tập trung vào cách đó không xa bất đồng Thiên Tuyển, đây. Chiến sĩ ở trong ám hung hăng địa nhổ một bài nước miếng nước bọt. Hắn từ trước đến nay chán ghét những cái này cái gọi là thần Thiên Tuyển, những cái kia thần hoặc là kia sự hiện hữu của hắn giống như là không có đầu góc người điên. Cũng bởi vì một con mèo màu lông đẹp mắt, liền giúp cho nó lấy Thiên Tuyển. Chiến sĩ cảm thấy, chức trách của hắn chính là để cho bọn người kia nhận rõ chính mình. Chiến đấu là chiến tranh chi thần thần thánh lãnh địa. Trên khán đài, mọi người nhau nhao nghị luận. Nơi này cũng không phải là tầm thường sân thi đấu, cho dù là với tư cách là phó bản diễn sinh. cũng chỉ có lấy được liên quan hạn định tư cách người chơi tài năng gia nhập đương nhiên cái này cũng không đại biểu không có thích xem náo nhiệt tống võng người chơi lựa chọn mua phiếu đi vào quan sát bởi vì tống vong tính đặc thù tống vong thai tệ dù cho trong nhiều nguyên vũ trụ cũng có được tương đối cao thông hành giá trị đây là lễ nghi cùng khiêm tốn chi chủ thiên tuyển còn là cái nào giã đường tử trên khán đài có người nhỏ giọng hỏi lấy đồng bạn bên cạnh trên người của hắn không có thần lực hương vị ngược lại là có một người toàn quay lén khí tức đồng bạn ngữ khí vi diệu nói hả kia không có cái gì đáng xem đặt câu hỏi người nhất thời có chút nhàm chán mà đem châu ngồi kéo về phía sau luôn thế nhưng cái kia thanh kiếm ta có chút ừ xem không hiểu nhưng đồng bạn trần trờ một chút nhi lại tiếp tục nói kiếm xem không hiểu đặt câu hỏi người nhất thời một cái chiến thuật ngựa ra sau tinh thần tỉnh táo bất quá hắn không có tiếp tục truy vấn mà là nghĩ nghĩ tổ chức hạ ngôn ngữ hỏi là xem không hiểu vẫn không thể xem hiểu không thể đồng bạn dừng ở bách đồng trên tay kiếm sau đó lắc đầu nói phía trên có tiêu ký đồng bạn lắc đầu ta càng ưa thích chó bởi vì mèo rất mang thủ đồng bạn cảnh giác địa cảm giác một chút thời gian xung quanh tuyến sau đó nhỏ giọng nói khuyển khoa không phải là càng nhớ úc đặt câu hỏi người ngần người trong đầu trong chớp mắt thoáng hiện qua cái nào đó gần nhất trong nhiều nguyên vũ trụ nhiệt độ tương đối cao tục danh hắn cư nhiên cũng có thiên tuyển đặt câu hỏi người giảm thấp xuống âm thanh tuyến hào hứng bừng bừng mà hỏi cũng không phải chỉ là cho hắn một thanh kiếm đồng bạn âm thầm phát tin tức kết thúc đối phương vô cùng vô tận hỏi hắn cũng không muốn bị nhét vào mộng cảnh thế giới đương tầm gương Mà theo một tiếng cao ngang cạnh lệnh phía dưới chiến đấu rốt cục tới bắt đầu rồi ta vốn nên nhắc phi búa chém đứt đầu lâu của ngươi đối với ngươi khi dễ nhỏ yếu là những tạp chủng đó mới có thể làm rút ra kiếm của ngươi sau đó chúng ta tới một hồi nam nhân nên có chiến đấu chiến sĩ dừng ở có chút khẩn trương bất đồng sau đó trầm thấp nói hắn dù sao cũng là một cái chiến sĩ không phải là đạo phụ. thô bỉ dã man chiến sĩ vốn nên như thế chỉ là nó không phải là dơ bẩn cùng đen tối nó có thể là cao ngang cạnh lệnh cũng có thể là cuồng nhiệt công kích chiến sĩ khinh thường là những không biết đó cái gọi là thần đối với bị những cái này theo chiến sĩ tâm trí không được đầy đủ ra hỏa sở chọn lựa sinh mệnh chiến sĩ cũng không có quá nhiều thành kiến võ đang bách đồng bách đồng cảm giác tại đối phương nhìn chăm chú hô hấp của hắn cùng huyết dịch đều trở nên chậm chạm. hắn biết có chút trắng bệnh bờ môi hướng phía đối phương hành một cái bởi vì thân thể cứng ngắc mà hiện lộ có chút chẳng ra gì lễ tiết sau đó dùng phảng phất thiếu nước hiện lộ dị thường thanh em khàn khàn nói chiến tranh học viện ô lì dễ dạ ô lì dễ dạ lấy búa tranh ngực đầu lâu vi vi thấp một chút lấy dư quang nhìn chăm chú vào bách đồng như thế nói hắn tán thành thằng ngãi con nỗ lực tựa như hắn đã từng lạnh run địa đứng ở đó huyết tinh trong trại huấn luyện bất quá đến đây chấm dứt rồi rút ra ngươi kiếm hải tử ô lỵ bổn dễ dạ cao dọa quát giống như khi đó giáo quan gào thét sau một khắc bách đồng bản năng đưa tay vươn hướng phía sau mình cái hộ kiếm đó là tại cái này hoàn toàn không biết thế giới trong có thể cho hắn duy nhất cảm giác cả an toàn sự vật mà ô lỵ bổn dễ dạ ngang nhiên phát khởi công kích thương cảm Đây không phải là trưởng thành nam nhân cùng chiến sĩ thứ mà sợ cần máu và lửa, tài năng thành tiểu kia ở dưới lưỡi đao vẫn thẳng tắp lưng, vội vàng như tam hoa pháp lệnh, kiếm xuất, bách đồng cố nén ánh mắt khó có thể bị bắt được đối phương tàn ảnh sợ hãi, hắn cảm giác đối phương tựa như một cỗ cao tốc buôn chỉ mà đến xe tải, tại tử vong nguy hiếp, dư hành sư huynh dạy đạo pháp quyết lần đầu tiên như thế mau lẹ địa hoàn thành. Vì vậy, một đạo hồng quang chiếu sáng tất cả sân thi đấu, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ thấy được một cái từ từ bay lên hàng tinh. Sân thi đấu thượng có chút bối rối nhìn chúng trên đài. Sớm đã mang hảo nhãn bộ phòng hộ biện pháp hai người hai mặt nhìn nhau vết lúc giờ nợ mờ giờ cư nhiên thật sự là hàng tinh sau đó một người nhỏ rất khó nghe thấy được miệng nháy mắt sau đó hàng tinh rơi vào trên mặt đất chương 483, hư không trầm mặc ngài có thể ở trong bãi đủ tìm tòi đô thị biến hình giờ y tiểu thuyết khốc bút ký tra tìm chương mới nhất lúc này đang không ngừng cảm giác lấy rất nhiều bị đưa lên hệ thống vị diện tình huống dịch xuân chậm rãi ngẩng đầu lên hóa vi vệ nguyên thú hình thái lỗ thai hắn giật giật sau đó dịch xuân có chút nhàm chán địa lắc cái đôi hắn còn tưởng rằng lại có ai tại lén mưu đồ bí mật hắn nhà. Bởi vì Dịch Xuân cũng không để ý tới về tín ngưỡng liên quan hạng mục công việc, cho nên với tư cách là có được một cái đứng đắn thần lực hệ thống hắn mà nói, tại thần tính lực lượng phân bố là có thêm đại lượng nhàn rỗi khu. Bởi vậy, cùng với khác cần bận rộn tại tín ngưỡng quản lý thần bất động, Dịch Xuân có đại lượng thần tính ý thức có thể vùi đầu vào đối với bản thân tin tức liên quan bắt đi lên. đơn giản mà nói, hắn gần như có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ địa biết những nhắc tới đó hoặc là nghĩ đến hắn tục danh cùng tồn tại gia hỏa, binh thương thần. là không quá hội toàn bộ phương diện địa chú ý phương diện này tin tức hắn nhóm có tương tự hạch tâm mấu chốt từ liên quan yếu tố để mà loại bỏ những vô ý đó nghĩa thảo luận mà Dịch Xuân thì gần như có thể hoàn toàn toàn bộ bao trùm chỉ có ngẫu nhiên cần dùng tới thôi diễn thời điểm Dịch Xuân tài sẽ thả hạ phương diện này chú ý tại Dịch Xuân mà nói đây cũng là một cái hoàn thiện hắn liên quan con đường con đường một phương diện hắn có thể từ bên trong hấp thu đến liên quan tâm tình ba động cùng với cảm ngộ bọn họ những tại đó mưu đồ bí mật trạng thái mất cảm cùng sao động tâm tình biến hóa dùng cái này tới ra tăng hắn đối với tâm tình. tư tưởng liên quan biến hóa độ dày mà một mặt khác thì là gia tăng tự nhiên pháp thuật sách liên quan độ dày Phỉ thúy trưởng lão là thực một mực ở nghe nay ở trên trình độ nhất định phong phú dịch xuân nghiệp vụ sinh hoạt từ ý nào đó mà nói cũng coi như thỏa mãn hắn săn bắn dục vọng đối với bây giờ dịch xuân mà nói tầm thường tồn tại dĩ nhiên không thể lại kích phát hắn săn bắn dục vọng nhưng có đôi khi săn bắn dục vọng cũng là cùng một ít mục tiêu lẫn nhau đàn chéo đương nhiên bọn người kia chỉ là hành động tựa như len sợi cầu yếu tố dịch xuân sẽ không đem chủ yếu tinh lực thả ở phương diện này nhưng quá ra ra hỏa nên đánh vẫn phải là đánh hơn nữa đối với những người kia trong hư không dịch xuân lại càng là cũng không tha thứ hỗn độn trong hư không chưa bao giờ có hạng người lương thiện dung thân địa phương xem ảnh một đối với chúng giáo hóa là không có chút ý nghĩa nào tử vong cùng hủy diệt mới có thể để cho chúng biết nên làm như thế nào cho tới bây giờ rất lớn trong hư không một bộ phận khu vực một ít sinh linh bao gồm lưu khúc tinh linh hủ hóa thần hồn các loại biểu diễn dĩ nhiên không được chuyển đi về dịch xuân liên quan tin tức chúng cố nhiên là vạn vẹo nhưng vạn vẹo bản tính cũng không luôn là chỉ hướng tự hủy diệt của ta không có việc gì làm cái kia mèo nhỏ sinh ý làm cái gì chỉ vì một chút linh hồn cùng thái tệ cho dù là ác ma cũng chỉ là lô mãng chúng cũng không ngu xuẩn ngươi là thái dương thiên tuyển ô lì vừa dễ dạ chịu đựng thân thể truyền đến các phương diện nghiêm trọng phòng dùng có chút mơ hồ ánh mắt gắt gao rừng ở cách đó không xa bách đồng tại chiến tranh thần vực hắn sẽ không bởi vậy tử vong hơn nữa so với tử vong có nhiều thứ nếu như ô lì vừa dễ dạ càng khó tiếp nhận bách đồng thì xứng sờ địa đứng ở nơi đó pháp lực đại lượng tiêu hao để cho hắn không cách nào nữa gắn bó đối với bản thân phòng hộ Cho nên, xung quanh cực kỳ lên cao nhiệt độ, để cho thân thể của hắn rất nhanh liền nổi lên phản ứng. Sên sệt mồ hôi như mưa sa suốt, nồng đậm, mang theo loại nào đó tanh hơi nhiệt độ cao khí thể, càng làm cho Bách Đồng ý thức có chút hoảng hốt. Bách Đồng không nghĩ tới, chỉ là vô ý thức đem toàn thân pháp lực rót vào trong kiếm, sẽ thôi phát to lớn như thế bi lực. Tam Hoa sư minh, đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại? Hắn sẽ không thật sự là dùng một khỏa hàng tinh chế tạo thanh kiếm này a? Không phải nói, loại vật này đều là hư chỉ, chỉ là mượn một cái khái niệm sao? Pháp lực thời gian ngắn tiêu hao cực độ. để cho bách đồng hô hấp trở nên dị thường dồn dập mà ô lì vừa dễ dạ thì cầm lấy thậm chí có chút tan chảy bữa từng bước một địa hướng phía bách đồng đi đến chiến sĩ công kích vốn là thống khổ chắc trở truy đuổi trục phong lãng mạn mới chỉ là ổ ở trong tiểu quán người ngâm thơ rong ngây thơ huyến tưởng một bước lại một bước nhiệt độ cao phòng không ngừng tổn thương lấy ô lì vừa dễ dạ thân thể cuối cùng hạ tại cự ly bách đồng không đến 10 em mở địa phương ngừng nhìn cho ra tới hải tử ta là người lệ nhất cái đối thủ nhớ kỹ đây mới là nam nhân chiến đấu ô lì vừa dễ dạ cười toe toét thậm chí có chút khét lẹt bờ môi hắn nhìn trước mắt dĩ nhiên hoảng hốt bất đồng hắn trải qua quá nhiều đồ phá hoại chiến đấu điểm này tình cảnh có thể toán cái gì thất bại thậm chí là tử vong cũng chỉ là chiến sĩ sợ nhất định phải chịu đựng hết thảy mà hắn sẽ dẫn đạo một cái khuôn mặt của non nớt biết được cương nghị cùng kiên nhẫn này mới là chiến sĩ lãng mạn mà không chỉ là vô tình sát lục như thế nhiều lần tuần hoàn thay đổi liên tục phương là chiến đấu thần thánh quang huy chỗ sau đó ô lì vừa dễ dàng ý thức dần dần tiêu tán hắn đem tại chiến đấu sau khi kết thúc bị chiến tranh chi lực lượng của thần sở một lần nữa tỉnh lại bách đồng siết chặt sau lưng dĩ nhiên về hộp đập kiếm hắn bắt đầu biết chính mình sợ gánh vác trọng lượng lúc này bách đồng không hiểu có chút hâm mộ dư hành sư huynh hắn biết dư hành sư huynh trong nhà chân tàng lấy một cái kiểu dáng phổ thông tựa như ba lô leo núi đồng dạng dài rộng ba lô chỗ đó đã từng ổ lấy có lẽ lại tầm thường bất quá mẹo cam lộ gì khinh vũ ngơ ngác ngồi trong sân bên cạnh phu nhân có chút lo lắng địa nhìn nàng một cái những cái này chết tiệt tà thần. Phu nhân lau khỏe mắt một chút thở ức. thật tốt một cái hài tử a. hiện tại biến thành bộ dạng này si ngốc bộ dáng. Phu nhân nội tâm có chút bi vẫn mà thở nghĩ. trước mắt cổ thần tỉnh lại độ 68. 3 hệ lộ gì khinh vũ nhìn trước mắt dĩ nhiên hoàn toàn không bị khống chế để thăng tin tức. dựa theo mới nhất biểu hiện tin tức, nàng thậm chí có thể đọc qua tà thần bảo khố bên trong truyền kỳ liên quan tri thức. hết thảy tại chiều lấy loại nào đó nàng hoàn toàn vô pháp cầm khống phương hướng điên cuồng chạy tới. hệ lộ gì khinh vũ đến nay vô pháp minh bạch. Nàng rõ ràng chỉ là nói cho hai người. Miễn cưỡng tính cả một mực dừng lại tại sân nhỏ nàng, cũng chỉ là ba người. Hiện tại xem ra, e rằng tất cả đại lục nhân loại đều nhanh biết được không sai biệt lắm. Nàng đến cùng đã làm cái gì? E lộ gì khinh vũ hãm vào thống khổ tự trách? Nàng không biết đương cổ thần tỉnh lại độ đến 100%, sẽ phát sinh như thế nào chuyện đáng sợ. Nhưng từ phu nhân lúc trước thuyết pháp đến xem, cổ thần so với nàng suy nghĩ giống như muốn tăng thêm sự kinh khủng cùng nguy hiểm. Hơn nữa, từ khi lần đầu tiên đạt được tin tức về sau. về sau lại không ai có thể từ xa xôi không biết bên trong thu hoạch về vị kia cổ thần tin tức thậm chí cho dù là những quan hệ kia chặt chẽ liên minh cũng chỉ là chuyển đến không rõ ràng nguy hiểm cùng cảnh cáo từ ngữ cho nên đây là tà thần kinh khủng hủ hóa lực lượng sao liền ngay cả như thế thiện lương ta đây cũng trong lúc bất chi bất giác hệ lộ gì an cam quả a phu nhân đem từ bên ngoài mới lạ thu thập tới cam quả đưa cho hệ lộ gì khinh vũ một cái hệ lộ gì khinh vũ nhất thời quên mất những đối với đó tà thần không đội trời chung vẫn hất cùng tiêu hận vui thích địa gặm chương bốn tiếng xấu của nó không người không biết, không người không hiểu, vô tận hư không, ngơ ngơ ngác ngác bên trong hỗn độn, u ám hào quang tựa như từng cái một thâm thúy đạo tiêu. thế nhưng cũng không phải là đạo tiêu, mà là hư không thú săn mồi thả xuống kinh khủng âm ảnh. với tư cách là đa nguyên vũ trụ chân chính trên ý nghĩa chứ danh đồ bỏ đi tin tức bắt nguồn địa, ở trong này ngươi có thể lắng nghe đến tại vật chất giới sở xa xa vô pháp cảm thụ đẹp diệu âm vui mừng. với tư cách là bao dung hết thể hỗn độn kết quả, nơi này có thể dung nạp thần thánh cùng thương xuất bài hát ca tụng, cũng có thể truyền bá ác độc cùng tiết độc lời xấu xa. ta thần tràn ngập mê hoặc mà âm. hư không sinh mệnh vô ý nghĩa tà ác thấp lầm bầm phát họa ra nơi này dĩ nhiên đầy đủ ác liệt chủ thể tin tức hoàn cảnh ở trên ý nào đó nó là tính mịch cũng tại một cái khác trình độ thể hiện ra cho dù là sinh mệnh thần vực cũng không từng hiện lộ rõ ràng nhiều màu nhiều xác mà giờ khác này vô tận hư không trong một góc khác thì cực kỳ hiếm thấy đất sụt vào loại nào đó tính mịch trạng thái ngẫu nhiên sẽ có một hồi mang theo khó có thể miêu tả tà ác khí tức dài dòng tiếng vọng kia có lẽ là cực kỳ xa trong hư không tồn tại như là tà vật thần nhiệt các loại cấm kỵ quái vật tán phát tin tức đương nhiên cũng có lẽ là hư không bản thân hỗn loạn ép vốn sở sinh ra dị thường quanh quẩn đoạn lạc tinh linh ạ mù gạ lúc này sâu sắc điệu cảm nhận được nó là một bút sai mua bán hư không xung quanh bày biện ra loại nào đó làm lòng người kinh hãi thâm thúy há cám liền ngay cả kia thường ngày với tư cách là đạo tiêu hư không cảm ấy đều không còn tồn tại đương nhiên cũng không phải là không có bất kỳ hào quang sau lưng nó cũng không xa xôi trong hư không có hai cái u lục sắc tinh thể đang sáng loáng điệu lơ lửng tại nơi này nhưng đoạn lạc tinh linh ạ mù gạ biết đây không phải là cái gì tà ác tinh thể mà là một con mèo ánh mắt một cái mập to lớn thượng như hành tinh mèo cam khổng lồ tiếng xấu của nó từ vặn vẹo hư không phía đông đến hỗn loạn chi hải trục tâm không người không biết không người không hiểu có thể trong hư không ai cũng cùng hung cực gác tồn tại đâu này nó hung chẳng lẽ ta liền không hung đương nhiên sự thật chứng minh còn là nó hung một chút đoạn lạc tinh linh ạ mù gạ tăng tốc hư không truyền tống tần suất lúc này nó sâu sắc hiểu rõ loại nhỏ chuột khoa tại mèo khoa động vật săn bắn thời gian tâm tinh biến hóa lần sau nếu là có cái nào ý đồ đi đường tắt liên quan học giả Nó nói không chừng còn có thể dựa vào một trường số lượng từ đầy đủ luận văn chơi miễn phí một sóng linh hồn. Bất quá điều kiện tiên quyết là còn có thể có lần nữa. Đoạn lạc tinh linh ạ mũ gạ cảm giác lấy sau lưng, vẫn không xa không gần lơ lửng ở trong đó ưu lục tinh thể. Xem ảnh một. Nó biết kia con mèo chỉ là đang đùa với nó. Đối với hắn như vậy tồn tại, không gian truyền tống cũng không có ý nghĩa. Đây là kẻ săn thú ác thú tính. Đoạn lạc tinh linh ạ mũ gạ là như thế rõ ràng, chính là bởi vì nó đã từng thể nghiệm qua như vậy niềm vui thú. Nhưng ông tha cho. tư không sinh mệnh cũng không phải như vậy, khuyết thiếu kiên nhẫn tồn tại. Đoạ lạc tinh linh ạ mù gạ hiện tại duy nhất sở lo lắng chính là đối phương đánh mất kiên nhẫn. Mọi người chú chi, mèo khoa sinh mệnh ở phương diện này thành tích từ trước đến nay cũng không lý tưởng. câu nguyện a, Đoạ lạc tinh linh ạ mù gạ bên hai phản phất vang lên loại nào đó u ám nói nhỏ. Đoạ lạc tinh linh ạ mù gạ không để ý đến những cái này tận dụng mọi thứ ra hỏa, luôn là như vậy bướng bỉnh. Chúng cũng không sợ chọc giận tới kia con mèo. Mà vừa lúc này, Đoạt lạc tinh linh ạ mù gạ đột nhiên phát hiện tại phía trước trong vô tận hư không. Tồn tại một cái thời gian lô đen. Hơ -a, -a, -a, a Cơ hội. Đoạ Lạc Tinh Linh Ạ Mũ Gạ Hắc Ám Ý thức đột nhiên truyền đến một loại chấn động, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không thể bị kia con mèo phát hiện. Đoạ Lạc Tinh Linh Ạ Mũ Gạ thu liễm lấy ý thức của mình, sau đó không ngừng đem tuyệt vọng, cầu nguyện, vô năng cuồng nộ đều mặt trái ý thức gieo rắc ra ngoài. Với tư cách là một cái từng là kẻ săn thú, nó biết kẻ săn thú sợ khát vọng có được đồ vật gì đó. Chúng chỉ là hy vọng nhìn xem bị kẻ rượt đổi phí công rãy rủa cho hề Thời gian trong hư không không hề có tham khảo giá trị. mà đang ở đoạ lạc tinh linh ạ mũ gạ sắp tới gần thời gian hắc động thời điểm, nó không hề có ba động mà từ bên cạnh trực tiếp mặc quá khứ. Nhưng nháy mắt sau đó, nó tại thân ảnh trong hư không đột nhiên chấn động nhanh chóng, nó trực tiếp truyền tống đến thời gian hấp động chỗ. Ta thắng. Sau đó, đoạ lạc tinh linh ạ mũ gạ liền cảm giác được mình bị một hồi hỗn độn sợ nuốt hết. Nó dừng ở càng ngày càng xa xôi hư không. Tại kia mở ra, triệu bó hắc giám thiên mạc thấp thoáng phát họa ra một cái khổng lồ đại trụ bộ dáng, là kia con mèo. Đoạn lạc tinh linh ạ gạ toàn thân băng lãnh, nó đột nhiên tỉnh ngộ. nó cảm giác thời gian hắc động có lẽ thật sự tồn tại nhưng cũng không nhất định tồn tại nó cảm giác thời gian tuyến mà kia hết thảy bất quá là kia con mèo thiết lập ở dưới ác ý cảm ấy nó băng lãnh địa rừng ở chính mình tựa như tiểu xỉu biểu diễn sau đó đem nó thôn vệ chớ trồng mèo Đoạn lạc tinh linh ạ mủ gạ sắp tới sẽ bị vô tận hỗn loạn lực lượng triệt để quáy phá lúc trước nó hướng phía xa xôi hư không phát ra như vậy tín hiệu có lẽ tại vô tận thời gian trung động nó có thể được cái nào đó may mắn sao linh cảm giác lại một cái dịch xuân thân thể khổng lồ ở trong hư không ăn nhàn địa nằm xuống Hắn dùng lông sù cái đôi đem tự nhiên pháp thuật trên sách một cái tục danh lao. Với tư cách là có được chân chính thời gian cùng không gian trên ý nghĩa vô hạn tồn tại, hư không thật sự là quá mức khổng lồ. Cũng bởi vậy, so với vật chất thế giới phàm vật đa nguyên hóa, hư không sinh mệnh đa dạng tính là xa siêu phàm vật lý rõ ràng. Chúng cũng không luôn là dựa theo phàm vật đủ khả năng lý giải lo di hành sự. Chúng có tồn tại sở có đủ văn mẹo, là phàm vật sở khó có thể lý giải. Cho nên, Dịch Xuân đối với cái này cũng không hề cảm thấy phẫn nộ. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ như vậy xuất ra hoạt động một chút. so sánh với vật chất thế giới chen trúc hư không xác thực thích hợp hơn dịch xuân cái này sinh mệnh tồn tại tuy ở trong ả nổn dịch xuân cũng có thể biến thành loại nhỏ mẹo khoa hình thái tùy ý quần cuộn nhưng có đôi khi khó tránh khỏi vẫn sẽ cảm thấy có chút câu thúc mà hư không thì muốn tự do nhiều lắm dịch xuân có thể tùy ý địa quần cuộn nhảy cũng không sợ đập bể hành tinh các loại ngẫu nhiên một cước nghiền hư mất một chỗ trôi nổi vật chất còn có thể đạt được thí dụ như ngươi phá hủy một cái loại nhỏ tà ác thế lực các loại ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ chỉ là hư không cự ly ạ nổn còn là quá xa vời chút với tư cách là trước mắt dịch xuân chủ yếu tài nguyên cùng với hắn lực lượng khởi nguyên ạ nổn đối với dịch xuân tầm quan trọng không thể nghi ngờ điều này làm cho dịch xuân có chút buồn rầu vấn đề này là hắn thủy chung cần đối mặt theo hắn vị diện hình thái không ngừng tăng trưởng hắn hình thể hội càng ngày càng khổng lồ mà càng năng lượng cường đại thì sẽ sử dụng có hắn cũng lại vô pháp tiến nhập ạ nổn tuy cho đến ngày nay ạ nổn dĩ nhiên không được cần dịch xuân như vậy tinh tế hóa quản lý nhưng này cuối cùng khiến dịch xuân cảm thấy có chút tiết dịch xuân vừa nghĩ một bên gặp một cái hư không xung quanh thế giới sau đó rất quen địa tăng nhanh bản thân thời gian tuyến trôi qua vô số cùng hắn liên quan tin tức tại hắn lấy vị diện hình thái làm hạch tâm khổng lồ trong ý thức không ngừng ngưng hiện vì vậy dịch xuân lấy được một cái bắt đầu tại hắn liên quan khái niệm diễn sinh linh cảm có lẽ ta có thể làm một cái linh đăng dịch xuân lâm vào trầm tư chương 485, tên của hắn thần tuyển sân thi đấu uy cho ăn tiểu quỷ ngươi thật sự là thái dương thần chọn sao ngay tại bách đồng kết thúc chiến đấu có chút mở mịt địa dựa theo binh sĩ dẫn đạo nhập tọa hắn đã nghe được phía sau của mình truyền đến một cái thanh thúy thanh âm Vì vậy hắn ngẩng đầu, thấy được một cái đầy nho nhỏ lốt hai. Bách Đồng nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn lần đầu tiên trông thấy loại hình này sinh mệnh. Cùng hoàn cảnh trung quanh so sánh, có cảm giác vi diệu họa phong sai biệt. Thật giống như nhị thứ nguyên sinh mệnh chạy tới ba lần nguyên. Như thế nào? Không nhìn thấy qua tiên linh. Tiêu nho nhỏ bộ dáng thối lại tay hùng hổ nói, Bách Đồng gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì. Tại đạo quán rất nhiều đệ tử, bản thân hắn liền không phải không thể nào am hiểu ngôn ngữ. Nhưng đi ra ngoài bên ngoài, hắn ở phía dưới cũng báo sư môn, liền không thể quá mức thất lễ. rơi xuống sư môn tên tuổi, xin lỗi, là ta thất lễ. Bách Đồng hướng phía đối phương thi lễ một cái đạo. Có thánh đồ kia vị nhi, nhưng ta cảm giác ngươi không giống như là đám kia nhìn Thái Dương cũng không nháy mắt biến thái. Tiên Linh phe phẩy sau lưng Tiểu Sĩ Bảng, bay đến Bách Đồng trên mặt ghế. Sau đó ngang bằng mà nhìn Bách Đồng đầu qua nói, Bách Đồng là võ đang đệ tử, đạo giáo chuyên nhân, cũng không phải là cái gì Thái Dương thần tuyển. Bách Đồng cảm giác được Tiên Linh kia tiểu tiểu thân thể truyền đến khí tức, có chút không thể nào thích ứng địa hướng bên cạnh hoạt động hạ bờ mông. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh rồi nói ra. hắn sợ chính mình không cẩn thận quay đầu liền đem bên cạnh cái kia nho nhỏ ra hỏa cho đánh bay a thái dương thần tuyển cũng không nhất định có một thanh hàng tinh chế tạo vũ khí ngươi cái gì đạo giáo truyền nhân ngược lại là trước dùng tới vậy ra hỏa biết nhất định phải tất chết tiên linh tựa hồ nhận thức cái nào đó thái dương thần tuyển nhìn ra được các nàng quan hệ trong đó có chút vi diệu nàng liễu diễu điệu nói qua tiểu biểu tình ngược lại là có chút sinh động chỉ là đem mặt viết qua một bên bách đồng tự nhiên là nhìn không đến đây là tam hoa sư huynh tặng cho pháp khí của ta bách đồng không biết cái gì thái dương thần tuyển trên thực tế đối với cái này cái phó bản thế giới hắn vẫn là hết sức mờ mịt xem ảnh một bất quá hắn phát hiện mình tại phương diện nào đó có chút nhạy bén nói thí dụ như hắn cảm thấy bên cạnh tiên linh trên người loại nào đó hương vị cùng lúc trước cái kia đại địa tinh linh có một chút gần tương đương địa phương đại khái giống như là tương khuỵu tay cùng tịch khuỵu tay ở giữa khác nhau nhưng mặc kệ như thế nào lời đều muốn nói rõ ràng nghe dư hành sư huynh nói kiếm này là hắn nhìn tận mắt tam hoa sư huynh dùng một khỏa hàng tình tạo thành mặc dù có chút khó có thể tưởng tượng kia phó hình ảnh nhưng cuối cùng cùng cái gì thái dương thần tuyển không có nửa xu quan hệ chẳng lẽ không phải trả lại có người nào liền thế gian này tất cả hàng tinh đều muốn quản vậy cũng khó chịu bá đạo Bạch đồng nghĩ như thế đạo tam hoa sư huynh tam hoa là một cái tục danh sao tam hoa tam hoa nghe như là một cái giờ ỷ danh tự tiên linh nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút có chút không xác định nói giờ ỷ không phải tam hoa là đạo hiệu nghe dư hành sư huynh nói tam hoa sư huynh nguyên danh dịch xuân về sau nhập môn sư tổ thấy tam hoa sư huynh thân có ba màu, liền lấy tam hoa tụ đỉnh vẻ đẹp ý hoán hắn một tiếng tam hoa bách đồng vội vàng giải thích nói dịch xuân tiên linh thân thể mất tự nhiên địa sửng sốt một chút sau đó nàng thở phào nhẹ nhõm không phải là giờ y dịch xuân vấn đề không lớn sau đó nháy mắt sau đó nàng đã nghe được bách đồng tiếp tục nói ta nghe dư hành sư huynh nói tam hoa sư huynh nguyên lai ở trên sơn thời điểm rất hoan hỉ hóa thành một mẹo cam khả năng đây là sư tổ cho hắn gọi là tam hoa một nguyên nhân a bách đồng sau khi nói xong tiên linh liền trầm mặc thẳng đến bách đồng nhịn không được, thoáng tựa đầu hướng bên kia lệch một chút, liền phát hiện tiên linh miệng đang tại nhanh chóng di chuyển, nhưng hắn nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh em gì, một quên tất cả đều là không. đột nhiên, tiên linh như thế nhẹ giọng hô, nhất đạo yếu ớt ma pháp hào quang từ trên tay nàng nho nhỏ ma pháp trượng bên trong bay ra, trực tiếp rơi vào trên người chính nàng. úc, ta lại hỏi một ít cái gì ngu xuẩn vấn đề, bất quá không quan trọng, để cho chúng ta vui vẻ địa nhảy qua nó a. người kêu cái gì kêu mà, tiểu quỷ. thiên linh thối lại bàn tay nhỏ bé, như thế hỏi, bách đồng ngần người. Hắn nhạy bén địa đã nhận ra một ít cái gì. Có lẽ, hắn Tam Hoa sư huynh ở bên ngoài tên tuổi, so với hắn tưởng tượng muốn càng lớn. À nôn mộng cảnh thế giới. Mở Đi gì giải vui vẻ địa huyết sáo. Tại quá khứ hơn 10 năm trong, nàng đi theo lão sư học được rất vui vẻ khí. Ngoại trừ lão sư cũng không đáp ứng kèn sona ra, nàng cái khác nhạc khí đều học được không sai biệt lắm. Mở Đi dị giải cảm thấy kèn sona rất khốc, chung quy dựa theo trong sách thuyết pháp, nó là một người duy nhất có thể nương theo sinh mệnh cùng tử vong đồng hành nhạc khí. Chỉ là, lão sư thuyết nàng sinh hạ trầm trọng. Kèn sona như vậy phụ trọng nhạc khí, sẽ để cho nàng có chút không chịu được nổi. Điều này làm cho Mở đi Dị giải có chút buồn bực, bởi vì trong sách không có nói tới qua kèn sona trọng lượng. Bất quá, đúng là tồn tại cần thổi kèn sona cũng đủ lớn khí lực liên quan chữ. Có lẽ, kia biểu diễn là dùng tinh kim làm. Chứ vui vẻ khí, Mở Địch Dị giải thích nhất huyết sáo. Nó không có nhiều như vậy phức tạp âm tiết cùng trình tự làm việc. Một hai mảnh hơi mỏng phiến gỗ, thậm chí giản lược địa giảm bất vì một chương lá cây. Chỉ cần một cái vui sướng linh hồn cùng một chút đơn giản tài nghệ. liền đủ để biểu diễn xuất làm cho người không khỏi bắp chân thích động vui sướng khúc điểm này liền kia mảnh vị kia luôn là sụ mặt hà khắc lao bá đều có chút tán thành mợ đi dị giải bất động thanh sắc địa liếc qua cách đó không xa đang mặc một thân ngân sắc áo giáp đang nghiêm túc địa ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lao bá mỗi khi nàng thổi lên nhạc khí thời điểm luôn có thể trông thấy không ít người xem lao sư thuyết đó là bị âm nhạc của nàng hấp dẫn mà đến linh hồn cái kia lao bá chính là trong đó một vị khách quen chỉ là hắn tử trước đến nay keo kiệt nét mặt của mình đối với mợ đi giải diễn đấu. sẽ rất ít giúp cho cỡ nào sinh động biểu tình hắn luôn là vẻ mặt trầm tư địa ngồi ở chỗ kia ngẫu nhiên lộ ra một chút nhớ lại thần sắc Mở đi di giải rất ít nhìn thấy hắn cười tựa hồ trên mặt của hắn luôn là bị lạnh lùng băng xương nơi bao bọc hắn khi còn sống nên là một cái rất có uy nghi ra hỏa Mở đi di giải có đôi khi có thể như vậy thầm nghĩ hắn là một cái rất nghiêm khắc người nghe tại mở đi di giải trả lại tuổi nhỏ thời điểm nàng mỗi phạm một lần sai lầm cũng sẽ đạt được lấy đúng hạn tới những mày điều này làm cho từng là mợ đi di giải cảm thấy rất khó chịu mỗi lần lúc này, miệng của hắn cũng sẽ hoạt động vài phần. tựa hồ muốn nói suốt cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có. bất quá, mở đi gì dài nhớ rõ có một lần, hắn là nói ra. đúng là trầm mặc ngôn nữ, cũng không vì ngoại nhân sở lắng nghe. từ miệng hình nhìn lại, vậy hẳn là là hai cái có chút đơn giản chữ. nhưng mở đi gì dài không biết đó là cái gì. có lẽ là kém gọi các loại phê bình a. chương 486, lò lửa nghi hoặc. gơ giết tên một vị diện hệ chúng thần đốt hỏa chi tỏa. ngươi nói muốn làm một cái linh đăng. dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần gaza ạ lạn túi đầu nhìn về phía phía dưới nhỏ bé đến cực điểm mèo cam chậm rãi hỏi mạo Mèo cam gật gật đầu thần tính tồn tại giao lưu không câu nệ tại ngôn ngữ đương nhiên nay vẫn làm cho gaza ạ lạn có một chút vi rượu đã xem cảm giác ác thú tính ra hỏa gaza ạ lạn tại thần tính trong ý thức thầm suy nghĩ đạo hắn là biết đối phương chân thật hình thái đầy đủ chiếm hết vương tọa chi thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng có lẽ chỉ là từ đối với phương loại nào đó ác liệt ý nghĩ mọi người chu chi Mèo khoa động vật đang câu cá phương diện có vượt mức 10 thiên phú. Đương nhiên, tại đàn sinh những ý nghĩ này, hắn lợi dụng lỗ hỏa tướng kia bao quanh bao bọc. Trung quy, trước mắt người này, từ trước đến nay không phải là cái gì cỡ nào tha thứ. Hắn tuy cũng không tàn nhẫn, có thể Gôsa A Lạn cũng không thể nào nguyện ý trêu chọc hắn. hẳn là không có bị phát hiện a. Gôsa A Lạn bất động thanh sắc địa lướt qua, phía dưới đang vùi tại một đoàn không biết từ trong kia lấy được dơm dạ trồng chất thượng mèo cam. Hắn có chút không thể nào xác định, nghe nói này con mèo có quan hệ với báo thủ kinh khủng tạm giác. tại một ít khu vực thậm chí truyền lưu lấy hơn một cái nguyên vũ trụ thần khí tân sinh truyền thuyết nghe nói có một ngày tại phỉ thúy trưởng lão cao lớn nhất cảnh cây có nhiều nguyên vũ trụ kỳ tích chi quang rơi xuống nó đụng bể trưởng lão vào cây cũng mang đến đau đớn cùng tân sinh vì vậy trưởng lão đem ra cùng huyết hỗn hợp cùng một chỗ chế tạo thành một quyển có thể ghi chép lại sở hữu trưởng lão chi địch vĩ đại trang sách hắn nhóm xưng nó vì vĩ đại phỉ thúy trưởng lão thần thánh báo thủ chi thư sạ ạ cảm thấy hắn nhóm rất rảnh rỗi linh đăng ạ đầu núi chính trình của ạ lâm vào chấm tư Lo lựa lực lượng đem những cái kia linh cảm cùng tri thức tại trước mặt hắn rèn luyện thành quang. "Ta nghĩ ngươi tìm ta, hiển nhiên không phải là vì làm một cái tinh xảo nhạc khí. Ta am hiểu hơn những trầm trọng đó." Ngốc, đồng thời cứng cỏi ra hỏa. Gosea ạ lan lắc lư một cái bên cạnh mình to lớn thợ rèn truy, hắn nhìn lên có chút không biết rõ dịch xuân ý đồ đến. "Mạo." Xem ảnh một. Dịch xuân mạo một tiếng, nhất thời trước mắt hắn không khí ngưng kết thành đoàn. Chúng hạt phát sinh loại nào đó vĩnh cửu tính cải biến, cũng bày biện ra vi vi phóng ra tuyến hào quang. Mà ở rất nhiều hạt rắc rối phức tạp tụ hợp, chúng phát họa ra ạ nổn mơ hồ hình thái gaza ạ lan ngần người hắn trong chớp mắt đã minh bạch dịch xuân ý tứ tại kỹ thuật trình độ mà nói này có chút phức tạp gaza ạ lan trầm ngâm trong chốc lát sau đó như thế nói nếu như chỉ là một cái đơn giản vật chất trình độ khổng lồ như vậy thông qua rất nhiều tính kỹ thuật thao tác cũng có thể hoàn thành đương nhiên vật chất trình độ càng khổng lồ tiêu tổng thể năng lượng cũng càng lớn tương đối mà nói cần xử lý sở hao phí tài nguyên cũng nhiều hơn mà ạ nổn cũng không chỉ là một cái vật chất vị diện nó là một cái hoàn chỉnh vị diện liền tồn tại vật chất vị diện bên ngoài như là tinh thần vị mặt các loại á vị diện nay liền không chỉ có vật chất chịu tải vấn đề nó còn cần cân nhắc càng nhiều yếu tố bất quá ta có phương pháp khác a lặn xoay người ở sau lưng trong hư không lục lọi tại ném ra một chút rách dưới cổ xưa thiết truy dì sắt to lớn trôi kiếm các loại bừa bãi lộn xộn sự vật a lặn rốt cục tới lấy ra một mai chỉ có hắn thủ trưởng lớn nhỏ bất quy tắc hoàn thạch. đơn giản thô bạo nhưng ta cũng không thích bởi vì nó khó có thể lặp lại goshaa lặn gãi gãi đầu đối với phía dưới mèo cam nói ê gì vung vũ trụ kỳ tích chi thạch, nhưng cái đó rất hoan hỉ lấy chút kỳ kỳ quái quái vừa thối lại dài danh tự vậy cũng chỉ là tảng đá mà thôi nó dùng rất tốt đúng vậy nhưng ta cũng không như vậy thích nó mọi người luôn cho rằng gosisa a lạn sẽ thích những hiếm có đó hiếm quý khoáng thạch bọn họ sai rồi gosisa a lạn đem trên tay bất quy tắc khoáng thạch đáng chừng hai cái sau đó chậm dai nói dịch xuân lắc cái đuôi cũng không trở về ứng hắn cảm giác lấy gosisa a lạn trong tay bất quy tắc khoáng thạch kia trong đó kỳ diệu cấu thành bộ phận đúng là hắn sợ chưa từng gặp qua. Với tư cách là một cái lấy hạt làm cơ sở bản đơn nguyên, sáng tạo ra tất cả vị diện tồn tại. Dịch Xuân đối với vật chất bản thân có đầy đủ xâm nhập lý giải. Đương nhiên, loại này hiểu rõ thực sự không phải là băng lãnh học thuật tính, mà là một loại cảm tính, tồn tại chủ quan ý thức. Đây cũng là dịch Xuân có thể sáng tạo vị diện, mà không phải chỉ cần hình thành một cái vật chất thế giới nguyên nhân. Thế giới có thể là hoàn toàn lý tính, thuần túy. Nhưng một cái hoàn chỉnh vị diện lại rất ít có thể như thế. Tựa như một cái tươi sống sinh mệnh, cũng không chỉ là có hành xử rất nhiều công năng khí quan. còn có kia không là bất kỳ vật gì trói buộc tư tưởng cùng với tự do linh hồn nó vậy có thể đủ loé ra linh quang thanh tịnh tràn ngập vô tận lượng biến đổi cho nên nói cái đồ vật này là thuần túy vật chất dịch xuân mở to hai mắt nhìn ý đồ đi phân tích và dị xạ ạ lạn trong tay kia khối bất quy tắc khoáng thạch nhưng rất nhanh dịch xuân liền bỏ qua loại này cử động bởi vì hắn phát hiện vật kia cấu thành cùng vật chất cơ bản lo dịp tồn tại xung đột đơn giản mà nói xây dựng xuất nó trước mắt hình thái rất nhiều hạn tại bình thường thế giới là vô pháp hương tụ điều này làm cho dịch xuân bản năng nghĩ tới vạn bèo hư không một ít tính chất đặc biệt bất quá rất nhanh liền bị dịch xuân bắt bỏ thư không tạo vật không đến mức như vậy ổn định chúng điên cuồng so với điệu tinh công nghệ đều muốn thái quá nhiều lắm đây là một lần vũ trụ kỳ tích kết quả bọn họ là nói như vậy dù sao không hiểu rõ bọn họ luôn là nói như vậy gaza ạ là nói lầm bầm chúng ta lúc trước cũng không vắng lai like, ta cũng cũng không thích khất nợ lại càng không thích bị bắt thiếu nợ nếu như ngươi nguyện ý ta nghĩ hướng ngươi muốn một cái nhận lời gaza ạ làn túi người xuống dừng ở phía dưới tại hắn mà nói không có ý nghĩa dịch xuân nói hắn biểu tình trở nên thoáng địa nghiêm túc chút đại khái hắn nghĩ nỗ lực để cho bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm túc mà hết thẻ này tại hạ một khắc mẹo cam mạo trong tiếng không còn sót lại chút gì hạ ba ngươi thật đúng là cái ác thú tính ra hỏa khác mang thủ xa ạ lạn là một chất phát ra hỏa mọi người luôn là nói như vậy xa ạ lạn ngồi xuống đại khái một mực không người một ít khiến lao thợ rèn có chút khó chịu ta có một ít tùy tùng úc có trời mới biết bọn họ vì cái gì muốn đi theo một cái rèn sắt. thợ rèn không cần tín ngưỡng bọn họ chỉ cần truy gaza ạ lạn nhìn lên có chút phàn nàn hắn không quá hứng thú với tín ngưỡng trung quy hắn cũng là một vị cổ thần ta từng vô ý lâm vào một cái thần hệ trong âm mưu điều này làm cho những cái này của ta tùy tùng nhóm cũng quấy vào bùn đoàn không tốt đẹp như vậy hồi ức ta chán ghét âm mưu như, những hiện ra đó buồn nôn con rệp xa ạ lạn nhìn về phía dịch xuân bọn họ không phải là cỡ nào bắt bẻ ra hỏa cho dù là một cái linh đăng bên trong thế giới chương 487, lô hỏa chi mèo. ta phải xem trước một chút những cái kia của người tùy tùng chẳng biết lúc nào biến thành nhân loại hình thái dịch xuân như thế nói vậy là lại bình thường bất quá sự tình garsa ạ lạn buồn bực thanh âm nói sau đó hắn mang theo dịch xuân hướng phía thần tọa chi thành ngoại bộ khu vực đi đến không gian tại hắn dưới chân của nhóm phát sinh phàm vật sở khó có thể lý giải nếp vốn nhìn như xa xôi vật lý cự ly trong nháy mắt liền hoàn thành lẫn nhau một khỏa tản ra nhàn nhạt hồng quang tinh cầu xuất hiện ở xa ạ lạn cùng dịch xuân trong tầm mắt chiến tranh dịch xuân lướt qua cái tinh cầu kia bên ngoài tán phát tinh hồng hà quang đó là đại lượng phạm vật sát lục cùng cường nhiệt linh hồn mới có thể đàn sinh cảnh tượng. Đây chính là ta muốn mang đi nguyên nhân của bọn hắn. Bọn họ vốn không nên gánh vác như vậy mệnh vận, là ta đem bọn họ đưa đến trận này bên trong hỏa chiến tranh. Gorisa A Lạn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói, "Mà Dịch Xuân thì tiếp tục quan sát đến. Vật chất thể xác cũng không thể trở ngại Dịch Xuân ánh mắt. Cái kia lập loè thâm thúy thần quang dựng thẳng đồng tử, rất nhanh liền bắt được Gorisa A Lạn đám kia tùy tùng. Không ra Dịch Xuân dự kiến, đó là một đám ải nhân. Tương đối mà nói, nhân loại cũng không có Gorisa A Lạn sở miêu tả như vậy bướng bỉnh. Ít nhất đại đa số dưới tình huống là như thế, mà ở vào bọn họ chỗ thời gian tuyến trong, bọn họ đang thở hồng hộc địa chuyển rời lấy. Khả năng tại lúc ban đầu thời điểm, Garsa ạ lạn tùy tùng đều là chút thanh tráng lao động, nhưng theo thời gian tích lũy, cho dù là ngoan thạch cũng có thể tạc suất mấy cái vang dội. Từ từ những cái này lúc ban đầu tùy tùng cũng sẽ xây dựng gia đình hoặc lựa chọn biệt ly. Với tư cách là một người cổ thần, Garsa ạ lạn không thể nghi ngờ dĩ nhiên đã trải qua không biết cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Tại thời gian trôi qua, hắn những cái này tùy tùng không thể nghi ngờ cũng càng thay nhau vô số lần. cho nên đối với cơ xả ạ làn tùy tùng các loại chuyển nhà tình huống dịch xuân ngược lại là cũng không như thế nào ngoài ý muốn. xem ảnh một đi mau lần thứ ba trước khi trời tối chúng ta nhất định phải một lần nữa nhen nhóm lô hỏa ải nhân tông lưu chi tu vẹn đã ghi sở trong nhảy lên nhà mình xe đẩy nhỏ sau đó đối với phía sau đoàn xe cao dòng hô mau xuống đây ngươi này đổ đần ngươi muốn áp xấu xe đẩy của chúng ta phu nhân của hắn nhất thời tức giận nói sau đó một cước đá lên dưới chân một khối lớn chừng quả đấm thành khối lấy dưới chân của giày công tôi luyện tài nghệ đem thạch khối hung hăng địa đập chúng tông lưu chi tu Pẹn đạ cái sở bên trong đầu nếu như là nhân loại đây có phán 3 năm trở lên tông lưu chi tu bẹn đạ cái sở trong không cam lòng địa nhỏ giọng lầm bầm vài câu còn là nhảy xuống tới xe đẩy thượng trang đầy các loại bừa bãi lộn xộn sự vật có còn chưa ăn xong bí đỏ cũng có ngày xưa chế tạo tốt nhất búa tạng hải nhân cũng không như thế nào thích đao kiếm kia đối với bọn họ mà nói quá đơn bạc ít nhất tông lưu chi tu Pẹn đạ sở trong chỗ bộ tộc là như vậy bọn họ giống như bọn họ sở ngược dòng tìm hiểu lô hòa đồng dạng càng tin lại hạng nặng chiến truy đương nhiên thợ rèn truy cũng là không tệ ra hỏa chính là lệnh thành lập người đến có phần đau lòng những cặn bã đó huyết nục có thể không xứng với tốt như vậy truy các ải nhân là bị bức bách rời đi quê hương của mình bọn họ cũng không phải là tầm thường ải nhân tinh xảo tài nghệ chế tạo binh khí áo giáp còn có từ lô hỏa bên trong đạt được cứng cỏi lực lượng tâm thương chiến đấu vô pháp uy hiếp được bọn họ nhưng dù cho bách độc bất xâm, các ải nhân cũng không thể trường kỳ uống trong thành phần không có một giọt tinh thủy toàn bộ đều nọc độc nước giếng huống chi bọn họ chưa đạt được lỗ hỏa chúc phúc cấu thể cũng không thể giống như trường đối của bọn hắn như vậy cứng cỏi lô hỏa hội nhớ ký đấy tông lưu chi tu bẹn đạ cái sở trong tức giận nói cũng không biết nói là những đáng giận đó người xâm nhập vẫn nói hắn phu nhân táo bạo biểu hiện mà vừa lúc này bọn họ phát hiện trước mắt con đường bỗng nhiên bị một hồi xương ngủ trợt bao phủ cẩn thận tông lưu chi tu bẹn đạ cái sở trong đem nhà mình đi ở đằng trước xe đẩy ngăn ở đằng sau sau đó cầm trong tay chiến truy cảnh giác địa quan sát đến động tĩnh chung quanh mọi người chu chi vô luận là loại nào hải nhân đại đa số thời điểm các giải nhân đối với ma pháp thái độ đều là có chút tác liệt, là lôi hỏa triệu hoán. Sau lưng các giải nhân hoảng sợ nói, nguyên lai like, tại xương ngủ trên không có một cái đỏ bừng ấn ký hiện ra tại nơi đó, đó là dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần có dị xa ạ lạn ấn ký, lôi hỏa sẽ không triệu hoán chúng ta, các ngươi những cái này đầu góc bị hư ngu xuẩn, tông lưu chi tu vẹn đã cơ sở không có bông lòng cảnh giác, mà là càng thêm cẩn thận địa đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Với tư cách là thâm niên lôi hỏa tùy tùng, hắn tự nhiên hiểu rõ chính mình sợ đi theo chính là một vị như thế nào thần, hắn hội bảo hộ bọn họ. thủ hộ bọn họ cũng sẽ không chịu hoán bọn họ. Bởi vì hắn kỳ thật cũng không cần bọn họ. Hơn nữa, dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần xa ạ lạn thật sự là một vị rất sợ gây phiền phải thần. Hắn càng muốn đem thời gian cùng tinh lực tiêu hao tại thiết châm cùng lỗ hỏa đình đương dung động. Có thể bình thường mà nói, không có ai dám can đảm lạm dụng cái khác thần chỉ là ân ký. Chư phi là thân chiến, tông lưu chi tu bẹn đã gãy sở kia cứng cỏi như sắt trái tim, không khỏi co giúp nhanh một chút. Hắn biết khái niệm trầm trọng. kia có lẽ có nghĩa là mấy cái nguyên bản chiếm cứ này phiến thế giới đại đa số thổ địa chủng tộc triệt để tiêu thất, cũng hoặc là là càng thêm không xong tình huống. Mà đang ở tông lưu chi tu bẹn đã cơ sợ có chút lo sợ bất an thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên một hồi có rút nhanh, bởi vì hắn trước mắt sương mù đống nhiên chia cắt thành hai cái bất đồng con đường, trong đó một mảnh đi thông lúc trước hiện hiện lỗ hỏa ấn ký khu vực, mà đổi thành ngoại nhất mảnh thì bao phủ tại nồng đậm trong sương mù. Chỉ là tại đây một mảnh nhập khẩu một cái bộ dáng tầm thường mèo cam đang lẳng lặng địa nhìn xem bọn họ. tông lư chi tu bẹn đã cơ sở từ kêu mèo cam trong ánh mắt thấy được xem kỹ quan sát cùng ghét bỏ ừ này rất bình thường những tiểu tử này có đôi khi liền nhân loại cũng sẽ ghét bỏ vì cái gì không nói tinh linh bởi vì tinh linh ải nhân cũng rất ghét bỏ đông nhiên tông lưu chi tu bẹn đã cơ sở ánh mắt hóa chặt tại kêu mèo cam chỗ cổ tại nơi này có một cái bộ dáng tầm thường linh đăng thế nhưng là tại trên linh đăng kia mặt tông lưu chi tu bẹn đã cơ sở cảm nhận được lỗ hỏa thuần túy lực lượng là lỗ hỏa mèo nhà nháy mắt sau đó tông lưu chi tu bẹn đạ cái sở bỏ đi ý nghĩ này gọi xa ạ Lạn cũng không giống như là có thời gian cùng kiên nhẫn nuôi dưỡng mèo thần mạo mèo cam hướng phía do dự không tiến các cải nhân không kiên nhẫn địa hô một tiếng liền chui vào sau lưng nồng đậm trong sương mù cùng nó đi tông lưu chi tu bẹn đạ cái sở cắn răng sau đó dẫn đầu đi theo mèo cam đi tới vậy biên thế nhưng là lô hòa ấn ba nghe thủ linh đấy đầu góc ngươi lại được rồi ta chính là nói một chút các cải nhân lẩm bẩm cũng theo sau tông lưu chi tu bẹn đạ sở chậm rãi đi tới mà ở một mặt khác Cái nào đó xa xôi thần vực trong, đột ngột xuất hiện chuyện xấu. Nó bản không tại chúng tinh bên trong mệnh vận, hiện tại nó tại. Một cái thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Mà liên tại thời gian tuyến trong trước mắt, tại hắn sợ chưa từng biết trong lĩnh vực, cái nào đó miêu chào ấn ký kế tiếp sáng lên. Chương 488, loại nhỏ vị diện hạch tâm khoa học kỹ thuật, cũng không phải từng cái bị giờ y phóng thích mong muốn, cũng gọi làm ra tinh ấn ký. Nó cũng có thể, đến từ nào đó mẹo cam báo thủ chi lực. Tại dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần của Già Á Lạn ngương mắt nhìn. lại biến thành mèo cam hình thái dịch xuân đỉnh chỉ khoan thai phần đôi lây động động tác sau đó dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần cựu giả a lạn chú ý tới dịch xuân nguyên bản ôn hòa tròn đồng tử đột nhiên co lại thành nguy hiểm dựng thẳng đồng tử nguy mặc dù không có cảm nhận được quá lớn sát ý nhưng trong nháy mắt với tư cách là một người trải qua vô số chiến hỏa cổ thần gự giả a lạn lập tức cảm nhận được loại nào đó to lớn nguy hiếp. trên thực tế gự giả ạ lạn cũng không phải là tinh thông chiến đấu cổ thần đương nhiên loại này tinh thông chỉ là tương đối mà nói đối với hắn sở thường xuyên hoạt động khu vực tuyệt đại đa số thần mà nói dung hỏa chi truy cũng không phải cỡ nào nhu hỏa danh sưng đó là gờ xạ ạ lạn dùng trong tay cự truy tại chúng thần chi chân núi ở dưới cánh đồng bát ngát trong một búa một búa đập ra mà với tư cách là này một danh hiệu hợp thành tài liệu có số nhiều thần chỉ vì này tiến nhập tinh giới cho đến hôm nay ta cũng không cho rằng giao dịch cũng chỉ là giao dịch lao dung lô nhưng giao dịch cũng chỉ là giao dịch Này không tại giao dịch của chúng ta phạm chủ mà giao tình của chúng ta chưa đạt tới để ta vì ngươi trêu chọc một người cường đại thần nữ thần dịch xuân hóa vi nhân loại hình thái sau đó dừng ở trước mắt gót xạ ạ là nói lấy dịch xuân cảm giác tình huống đến xem đó là một cái thần lực chế ngự tại vị diện cường đại thần lực bản thổ thần dựa theo dịch xuân cảm giác tin tức đến xem kia thần chức nói chung tại nói dối vọng ngữ ngạo mạn các lĩnh vực nhìn lên không phải là một cái dễ đối phó gia hỏa nhưng hắn không nên trêu chọc chính mình dịch xuân hiếp hiếp mắt nghĩ như thế đạo đương nhiên hắn quyết định biện pháp là ý chí của hắn gót xạ ở phương diện này tồn tại loại nào đó hiểm nghi đúng vậy ta đánh giá thấp tên kia ngạo mạn gaza ạ tại trong trước mắt trần chờ, đã minh bạch hết thảy thế nhưng là hắn làm sao dám đó là ngay cả thiêu đốt quân đoàn kia ngập trời ác diễm đều không thể giấu kín khổng lồ thân ảnh xem ảnh một là ngạo mạn lực lượng khiến hắn biểu hiện được như thế điên cuồng gaza ạ vô pháp lý giải nay không tại hắn sở đã từng suy nghĩ bên trong tương lai có lẽ xuất hiện một ít biến cố lôi hỏa lực lượng ở phương diện này hiện lộ có chút vô lực ta vô pháp hồi tưởng đây hết thảy chỉ có thể tận lực địa tu bù đây là của ta sai lầm lao dung lô sẽ không trốn tránh gọi xa ạ là nặng nề nói dịch xuân gật gật đầu đem nào đó bản tự nhiên pháp thuật thu hồi trong hư không nếu như chỉ là ghi nợ liền không cần ghi ở phía trên vô luận là chất phác hay là sai lầm đều không thể trở thành lý do một mặt Quan dung là thánh đổ cũng sẽ không làm ra lựa chọn kia có nghĩa là ngu muội thiện lương cũng không phải là ngu muội húng chi dịch xuân cũng không cảm giác mình là hạng người lương thiện gì vì vậy tại thật lâu trong trầm mặc các cải nhân đích xe đẩy nhỏ dĩ nhiên toàn bộ tiến nhập đi thông hạ nổn sương mù dịch xuân chầm rãi đứng dậy giao dịch xong của ta thành đi làm linh đăng a về phần món nợ của hắn cắt toán hiện tại ta muốn đi trước tìm hắn tính sổ dịch xuân liếc qua có chút lo sợ bất an với a lạn sau đó tiêu thất ở hư không trong bóng ma mệnh vận xuất hiện biến cố lao dung lô lại được làm thêm giờ giixa a lạn có chút phiền não địa gãi gãi đầu sau đó hắn buồn buồn nhắc tới thợ rèn truy trở về hắn dung lô Âm ảnh chi phong đây là phong cùng ảnh thiên đường từ âm ảnh vị diện thổi tới gió lạnh tại vật chất giới cạnh ngoài ngưng tụ thành phong hang tinh hào quang bị kia đen kịt mọc lên san sát như rừng sơn phong tan vỡ có pha toái âm ảnh như pha toái tinh thần tàn mắt lấy nơi này là điên lời nói nói dối vương tử trí cao loại thụy thẹo vương tọa chi chủ sở lạc ựa nhì thần quốc Sở lạc ựa nhì qua thường tại âm ảnh chi phong tòa nào đó trên ngọn núi ngắm nhìn thế gian ngẫu nhiên âm ảnh bị diện còn có thể vang lên sở lạc ựa nhì một ít nói nhỏ điều này làm cho thường xuyên hành tàu ở âm ảnh vị diện tiềm hành giả đều nên vị diện siêu phàm giả đối với cái này tràn ngập độc miệng dục vọng với tư cách là hành tẩu ở hắc cùng màu biên giới tồn tại những cái này siêu phàm giả tương đối mà nói muốn cảnh giác nhiều lắm trung quy không cảnh giác đã chết bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy tin tưởng sợ la ưa nói nhảm cũng không phải mỗi một vị thần đều đáng tốt kính đây là nên vị diện cái nào đó tiềm hành giả đại sư theo như lời nói đương nhiên kia chỉ là vị nào thần tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng nhưng dù vậy sợ la ưa lực lượng vẫn càng ngày càng tăng thậm chí tại một cái kỷ nguyên lúc trước liền dĩ nhiên đạt tới cường đại thần lực nay khiến rất nhiều thần cùng phạm nhân tràn ngập nghi hoặc bởi vì nói dối Từ trước đến nay đều là tại nhỏ yếu cùng cực độ nhỏ yếu giữa quanh quẩn một chỗ thần trước, tại nên vị diện cổ xưa trong lịch sử cũng không có về cường đại nói dối thần chỉ là ghi lại. Ý vị này là Sợ La Uẩn Nhi là vị thứ nhất. Vì vậy, có không ít thần cùng phạm nhân suy đoán Sợ La Uẩn Nhi lấy được cái nào đó cường đại cổ xưa thần khí, bằng không mà nói hắn sẽ không có được bây giờ lực lượng. Chỉ là làm người nghi hoặc sự tình phát sinh, Sợ La Uẩn Nhi thừa nhận này một đồn đại, cân nhắc đến Sợ La Uẩn Nhi thần trước này một thừa nhận để cho sự tình trở nên vi diệu. Mọi người chú chi. Thân chỉ sợ rất lớn trình độ chịu thần chức ảnh hưởng kỳ nhân cách hóa biểu hiện có rất lớn trình độ nguyên vốn thần trước tín ngưỡng cấu thành mà với tư cách là phàm vật thời kỳ tính cách lại chỉ là chịu tại đây hết thệ cơ sở nói dối chi thần có lẽ sẽ nói thật ra nhưng hắn theo như lời nói thật tất nhiên hội chỉ hướng cái nào đó giả tạo tin tức thế nhưng là sợ là uẩn nị ra hỏa này còn có vọng ngữ cùng ngạo mạn thần trước vì vậy sự tình trở nên càng thêm phức tạp mà ở lúc này sợ là uẩn nhị chính như cùng đi thường đồng dạng tại âm ảnh chi phong một ngọn núi dưới chân quan sát đảo ngược vật chất giới ở chỗ này. phương hướng cùng trọng lực đều không hề bị đến quy tắc trói buộc, bởi vì tại âm ảnh chi phong, cho dù là quang cũng sẽ lựa gạt sinh mệnh. Sợ là uẩn nhị bề ngoài là một cái sắc mặt âm trầm người thanh niên loại nam tính, hắn nuốt ve chính mình gò má của trang sám, thần tính trong ý thức hiện ra vô số đan chéo mệnh vận cùng âm lưu. Hắn đang tại ý đồ cấp lấy âm lưu này một thần trước, nay sẽ khiến cho hắn lực lượng đạt được càng thêm bành trướng tăng trưởng. Ít nhất điều này có thể tăng nhanh hắn thật sự trở thành một người cường đại thần lực thần chỉ là tiến độ. ngu muội công dương, kiệt ngạo nẹo hoang, để cho ta tới suy nghĩ một chút. nên như thế nào bệnh thuộc về các ngươi mệnh vận đâu này ta nghĩ đông vừa lúc đó sợ là ưa ni đột nhiên cảm nhận được đến từ thần quốc bên ngoài trùng kích âm ảnh Chi phong đang tại không ngừng chập trờn đây là Sơ là ưa ni mở to hai mắt tại thần quốc gia hắn thấy được một cái lơ lửng loại nhỏ vị diện mà loại nhỏ vị diện đang lấy thô bạo nhất không hề có đạo lý phương thức dã man địa đụng chạm lấy hắn thần quốc chương 489, nói dối cùng ngạ mạ đông đông trước mắt trên không trung mới xuất hiện dị trạng. là sở hữu sở dĩ con dân chưa từng gặp qua tình cảnh kia tượng trưng cho lửa gạt cùng điên lợi nói hối ám tinh thần tản mát ra vô số kỷ nguyên đến nay chưa từng từng có sáng ngời hào quang thật giống như nó biến thành một khóa chân chính tinh thần to lớn mà chắc nịch nặng nề tiếng vang xuyên thấu tầng mây cùng đại địa một chút lại một chút phảng phất vô hình hát nói tại sinh mệnh mạch lạc tổng thể vị trí khai trương có lẽ chỉ có kia cao ở tinh thần phía trên chúng thần mới kiến thức qua như vậy cảnh tượng các phàm nhân lo sợ bất an địa nhìn lên lấy bọn họ cũng không tôn kính sơ là gôn y vị này điên cuồng mà lại cường đại kinh khủng tà thần nhưng này cũng bất ý vị bọn họ sẽ cỡ nào miệt thị hắn đó là một vị từ cổ xưa kỷ nguyên bên trong tồn lưu lại đến nay thần hắn kia hắc cám vĩnh viễn nhỏ xuống lấy nọc độc trí tuệ dù cho ở trong chúng thần cũng là nguy hiểm mà sắp bén may mà sợ là guân y là một cái cố chấp tiên điên cứ việc hắn chưa từng đối với cái này có chỗ biểu thị nhưng hắn cực nhỏ hội lấy cường ngạnh bạo lực tới thực hiện hắn ý chí âm mưu nói dối những cái này hắc mà lại bị ổi thủ đoạn là hắn làm không biết mệnh cổ xưa yêu thích có người nói hắn ứng được xưng là âm mưu chi thần cái thuyết pháp này để cho đồng dạng thủy trung kiềm giữ âm mưu thần trước một vị cổ xưa thần rất là không thích hắn nhóm giữa hắc cám giao phong đã tại thời gian kéo bên trong quần cuộn mấy cái kỳ nguyên có lẽ còn có thể kéo dài nữa bất quá hoặc giả hứa nó sắp bị đánh thượng dấu chấm tròn sơ gì khi chúng thần chi đỉnh. chúng thần nhóm biểu tình nghiêm nghị địa rừng ở từ dương quan cùng cười vui ngưng tụ hình ảnh hắn nhóm đương nhiên có thể có thể trực tiếp quan sát đo là đến chàng kia đang phát sinh ở vật chất giới ngoài chiến đấu nhưng không có ai sẽ nguyện ý như vậy đi làm xem ảnh một Bởi vì giao chiến hai bên, cũng không phải cỡ nào lương thiện ra hỏa, phải quan sát đo đạc, lại có chút khiến Chư Thần cảm thấy hoàng hốt. Ngược lại không phải là bởi vì sợ Nhi, tuy hắn sắc thực khiến rất nhiều thần chỉ cảm thấy uy hiếp. Đứng ở Sở Dĩ Hư Thần Quốc bên ngoài ra hỏa, thế nhưng là tại hỗn độn trong hư không Đông tha phá hoa. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, vị kia có thể hay không tại Sở Dĩ hữu cũng tới thượng như vậy một phát, nhất là tại đánh tức giận về sau. Trung quy, Sở Nhi cũng không phải cái loại lương thiện. Tại đối phương không sử dụng tia cấm kỹ năng lực lúc trước, tại rất nhiều thần chỉ nhìn ở vào bản thân thần quốc ở trong sở là uẩn nhi thậm chí sẽ có càng lớn phần thắng. Cho nên tại lúc cần thiết phải có người xuất hiện thu thập tàng cuộc. Điều này cần thi đấu mặt kịp thời gian tính quan sát đo đạc, mà không phải thông qua cái khác tồn tại một chút kéo dài thời gian thủ đoạn. Vì vậy chúng thần nhóm tìm được vui đùa ẩm ý chi thần, hắn có một cái thần khí có thể bày biện ra hết thể hắn hy vọng hiểu rõ sự vật lại không chịu cái khác lực lượng quan sát đo đạc. đương nhiên họa phong hội căn cứ vào vui đùa ẩm ý chi thần ý chí xuất hiện loại nào đó không thể thay đổi vật mèo. Cho nên hiện tại hiện ra tại chúng thần trong mắt hình ảnh chính là một cái bất quy tắc biểu tượng loại nhỏ vị diện âm ảnh không ngừng đụng chạm lấy mặt khác một chỗ bị vô số hồng sắc sở xây dựng đầu lâu mà theo va chạm không ngừng xâm nhập đầu lâu trả lại kế tiếp phát ra loại nào đó tức giận gầm nhẹ điều này làm cho vui đùa ầm ĩ chi thần sau lưng một vị phu nhân không khỏi che mặt mà đi vui đùa ầm ĩ chi thần ngược lại là nhìn đến nồng nhiệt nhìn ra được họa phong xác thực vô cùng phù hợp hắn thẩm mỹ quan chúng thần nhóm thì bảo trì im miệng không nói hắn nhóm cảm giác đến vật chất giới phàm vật cầu nguyện cùng suy nghĩ hắn đám người thần tính ý thức tuôn động xuất một ít vi diệu tình cảm nói thật ra loại này tình cảnh hắn nhóm cũng chưa từng gặp qua phi Thúy trưởng lão ngài thật đúng là một vị ưu nhã trưởng lão âm ảnh chi phong sợ là uẩn nhỉ cách thần quốc hướng phía phía ngoài loại nhỏ vị diện nói tại hắn tràn ngập thần tính nhìn chăm chú hắn có thể trông thấy kia loại nhỏ vị diện đang cùng thần quốc đánh chúng không ngừng nổ tung sông ngòi sôi trào trời cao cùng bùn đất đan chéo ở bên trên thương cung dựa theo tiết tấu tiếp qua không lâu sau loại nhỏ vị diện muốn triệt để tan rã sợ là uẩn khoe miệng dương lên một cái vi diệu độ cong Hắn sắp giết chết phỉ thúy trưởng lão, mà rất nhanh. Tin tức này sẽ bị chuyển khắp xung quanh vị diện. Chỉ có những ngu xuẩn đó má phu, mới có thể so đo lực lượng mạnh yếu. Chỉ có những hèn mọn đó quý tộc, mới có thể cân nhắc vinh dự được mất. Chỉ có những đê tiện đó tôi tớ, mới có thể truy đuổi chính nghĩa bao nhiêu. Hắn, Sola từ trước đến nay không là những sở đó câu thúc. Hắn cũng không là nhất định vĩ đại, là hắn từ vận mạng thiên xứng thượng lột xuống màu tràm thẻ đánh bạc. Dù cho mệnh vận cũng không coi trọng tại hắn, dù cho hắn đản sinh tại phàm vật trong tá lót. Vậy thì như thế nào? Hắn đem tự tay cướp lấy phần này vĩ đại. Sợ là Uẩn nỉ trên mặt tràn ngập loại nào đó kiên định ý chí, hắn thần chức cũng kế tiếp hiện lên xuất lực lượng mới. Chân thật, chân thật đồ vật, cũng sẽ không cho hắn lực lượng cùng quyền hành. Giống như hắn chưa từng hiện lộ rõ ràng hắn vĩ đại cùng khát vọng, cũng bởi vậy phàm vật có thể khinh thường tại hắn. Ngạo mạn cũng nói dối, tại sợ là Uẩn nỉ trong đôi mắt đang chéo xuất loại nào đó đen tối âm ảnh. Đây là hoàn mỹ, cũng chắc chắn là hoàn mỹ. Sợ là Uẩn lặng, lặng đứng ở thần quốc ở trong, biểu tình lạnh nhạt thẩm nghĩ. Ra ngoài, hắn kia thần thánh quan huy. cũng sẽ không chiếu vào này ngu xuẩn mèo con trên người húng chi tại bị gia hỏa kia đánh bại lúc trước hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào sợ đánh bại đó là hắn hiến tế hắn vọng ngữ tại vô tận thâm thúy cùng vĩ đại bên trong đạt được dự ngôn mà bởi vậy hắn cũng triệt để mất đi vận mạng coi trọng có thể vậy thì như thế nào ta sợ la hứa nhi đi đến hiện giờ tình trạng làm sao từng dựa vào hơn phân nửa phân vận mạng lực lượng vừa lúc đó sợ la hứa nhi bỗng nhiên phát giác được chính mình thần tính trong ý thức hiện lên suốt một ít phản hồi đó là hắn còn là một cái phàm vật thời gian cổ xưa ký ức tại lúc đó hắn bị kêu là may mắn thời gian đình trệ trong nháy mắt này sợ là ùa nhì đem kia bộ phận ký ức triệt để phong ấn cũng rất quen địa hiến tế mất kia bộ phận ký ức cùng nó sở bao quát quá khứ sẽ vĩnh viễn xa địa tiêu thất bởi vậy hắn cảm giác được cơm ảnh chi phong cự ly chủ vị diện cự ly lần nữa bị kéo ra ý vị này là hắn lại bị trục xuất một phần nhỏ mà lúc này đây phía ngoài loại nhỏ vị diện rốt cục tới đạt đến loại nào đó cực hạn nó triệt để nổ tung mở đi ra vô số vật chất ở trong hư không rơi xuống sợ là dùng thân lực bắt lấy này một hình ảnh Hắn đã nghĩ kỹ như thế nào đi tiến hành nhu đồ, mà nháy mắt sau đó, những cái kia chóc ra vật chất tiêu tán ở trong hư không, một cái mới tinh loại nhỏ vị diện, lần nữa xuất hiện trong dự liệu tốc độ. Sợ là Uẩn Nhi mỉm cười như thế nói, sau đó hắn mở ra chính mình thần quốc, mối câu dĩ nhiên lấy được, không thể còn như vậy hao tổn thần lực. Loại nhỏ vị diện hủy diệt không phải là không có chút giá trị, lúc này âm ảnh chi phong nhiều chỗ xuất hiện sáng tắt bất định biến nào, nơi này là âm ảnh chi phong, ta là trí cao loại thụy thẹo vương tọa chi chủ vĩ đại thần lực sợ là yêu nhã phỉ thúy trưởng lão hoan nên đi đến quốc gia của ta sợ là lấy ra một chuôi thon dài kiếm đâm sau đó túi đầu nói nháy mắt sau đó phô thiên cái địa miệng lớn dính máu trực tiếp rơi xuống sợ là biến sắc tiêu thất ở chỗ cũ vô pháp bị đánh bại là vô pháp bị đánh bại nhưng này cũng bất ý vị lấy hắn chọn chính diện đi thừa nhận đến từ một cái vượt chỉ tiêu chuẩn ít ít ít ít, ít lở phiên bản vệ nguyên thú thôn vệ mà nháy mắt sau đó mang theo chư giới chi lực trưởng dài hung hăng địa đập vào trên người sợ là tựa như tinh thần ở giữa va chạm sợ lạc nhỉ thân thể hung hăng địa rơi đập tại âm ảnh chi phong thâm thúy bên trong mặt trời lặn côn bạo lực lượng đem hắn thân thể sẽ rách xuất rất nhiều phá toái dấu vết chỉ là nháy mắt sau đó những cái này dấu vết toàn bộ biến mất thật đáng tiếc trưởng lão ta hướng quần tinh đồng ý ta muốn trước thua ở một cái thần chỉ là trên tay đây là quy tắc trên mặt của sợ lạc nhỉ không hề có thần sắc thống khổ hắn chậm rãi dãn ra lấy thân thể liền phảng phất đây hết thể bất quá là hời hợt sau khi ăn xong vận động mà đang ở thời gian tuyến tiến lên đến cái nào đó tiết điểm thời điểm đang chuẩn bị phát động công kích dịch xuân nhảy đến mặt khác một mảnh càng thêm chậm rãi thời gian tuyến tại nơi này có thần chỉ truyền lần lượt một ít tin tức cho hắn vì vậy tại nguyên buồn thời gian tuyến ba động đến tân tiết điểm thời điểm dịch xuân hình thái phát sinh loại nào đó biến hóa sợ là uẩn biểu tình lần đầu tiên phát sinh loại nào đó sinh động biến hóa bởi vì dịch xuân sở hiện ra hình thái chính là hắn còn là phàm vật phụ thân của thời kỳ cũng là hắn tại vĩ đại chi lực bên trong ứng thuận vĩ đại chi thể một cái trong đó cấu thành bộ phận hắn sẽ bị phụ thân của hắn sở đánh bại sợ là biểu tình ngưng lại sau đó hắn thân hình phát ra loại nào đó mất tự nhiên run rẩy, hắn tại cổ tiếu ha thú vị ngươi cho rằng biến thành cha ta bộ dáng liền có thể thay thế lời thể cấu thành sợ la guani khinh miệt nói nháy mắt sau đó thiền trượng tự thiên mà rơi đem hắn nện xuống thương cung kia khuôn mặt khinh miệt cũng ở cùng bạo lực lượng phía dưới trở nên vạt mèo còn lần này quy tắc lực lượng không được xuất hiện ta chán ghét đánh nhau thời gian lại nhảy thằng nhãi con dịch xuân tại thời gian tuyến nhảy lên phần cuối như thế nói mà nháy mắt sau đó Thân ảnh của hắn lần nữa xuất hiện tại Sarlani bên người. Ở bên trong Thần Quốc, Sarlani quy tắc là trí cao. Nhưng Dịch Xuân mặc dù vị trí tại trong Thần Quốc, nhưng hắn đồng dạng ở vào loại nhỏ vị diện hình thái phía dưới. Bởi vậy, hắn không bị cái khác quy tắc trói buộc. Này nhất định chính là một hồi dã man, tàn huyết chém giết, cùng Sarlani sở, sở quen thuộc quy tắc phạm chủ ở trong thăm dò hoàn toàn bất động. Chương 490, đến từ hư không dẫn dắt. Đây là một cái âm u. Sarlani vùng vây từ Thần Quốc bên trong leo ra, hắn trầm thấp địa giận dữ hét. Với tư cách là Thần Quốc chúa tế giả, sợ là nỉ ý chí lấy được phát huy tác dụng vô cùng bày ra theo hắn lựa dẫn bốc lên âm ảnh chi phong hình thái cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thần quốc bên trong hết thể hạt đều biến thành âm lãnh sắc bén lực lượng chúng bài xích thậm chí ý đồ tổn thương lấy dịch xuân mà đủ loại vật chất cùng linh tính quy tắc đều ý đồ ước thúc cầm cố áp chế dịch xuân hành động có thể tiết nối chính là với tư cách là loại nhỏ vị diện hóa thần dịch xuân cũng không chịu những cái này bên ngoài quy tắc ảnh hưởng đây là một hồi công bình chiến đấu sợ ở vào hắn tại trong thần quốc mà Dịch Xuân ở trên ý nào đó cùng Thần Quốc cùng tồn tại. đương nhiên, so sánh với sơ lai ưỡn nhị Thần Quốc, Dịch Xuân bây giờ có thể đủ đạt được quyền hành ra chỉ có chút có hạn, không thể nào tinh chuẩn địa lấy phàm vật trò chơi tới miêu tả, có thể sơ lược mà đem Thần Quốc coi là một cái cao đẳng di động nước suối. Ngoại trừ địch quân sinh mệnh rời trừ cùng đối phương sinh mệnh khôi phục ra, còn có rất nhiều phức tạp tăng cường cùng suy yếu hiệu quả. Mà Dịch Xuân với tư cách là loại nhỏ vị diện hóa thân có thể đại khái đồng đẳng với một cái di động nước suối, cũng bởi vậy miễn dịch địch quân nước suối liên quan hiệu quả. đương nhiên. trừ phi dịch xuân đem địch nhân thu nạp tiến chính mình nội bộ bằng không mà nói bình thường dưới tình huống là chỉ có thể đạt được nước suối chính diện hiệu quả đơn giản mà nói chính là một cái kèm theo nước suối anh hùng dịch xuân tại địch quân nước suối âm ảnh chi phong cùng địch quân anh hùng sợ la chiến đấu tình huống thông thường mà nói không thể làm đến miễn dịch địch quân nước suối hiệu quả cường đại hơn nữa anh hùng cũng không cách nào hoàn thành thân thể hành hạ tuyển hành động vĩ đại nhưng trung quy có một ít tồn tại là có thể đủ đánh vỡ thông thường cực nhỏ nhưng tồn tại án lệ là trực tiếp lấy loại nào đó vượt qua duy độ lực lượng trực tiếp đem Thần Quốc đánh vỡ, sau đó lại bắt tay vào làm đối phó thần. Mà càng nhiều tình huống thì là thông qua một ít phương pháp tạm thời hoặc là trưởng kỳ địa miễn dịch Thần Quốc liên quan quy tắc. Sau đó tại thông qua phong ấn, chân áp, lôi kéo đều nhiều loại phương pháp đem gần như vô pháp ở trong Thần quốc bị tiêu diệt thần giải quyết. Bình thường mà nói, các vị thế cung cấp tỷ lệ rất lớn chân thực tư liệu sống, cũng vì kẻ kế tục hăng hái chịu chết cung cấp cũng không như vậy rõ ràng tham khảo án lệ. Sợ là uốn ý hung hăng địa rừng ở trước mắt Dịch Xuân. cảm thần tính không còn nữa lúc trước bình tĩnh đau sót sẽ cho người thanh tỉnh thần cũng thế như thế sợ là uẩn nhỉ ý thức được hắn khả năng lâm vào loại nào đó đối thủ cũ trong âm nhưu đây là so với dịch xuân trợ kích càng làm cho hắn cảm thấy cuồng nộ vô cùng địa phương xem ảnh một so với phạm vật sợ coi trọng vinh dự cùng ra mặt hắn dẫn dắt cho rằng ngạo lĩnh vực là hắn như điều khiển con rối đem phạm vật cùng chư thần mệnh vận bùa bỡn. âm nhưu chi thần sợ là uẩn thần tính ý thức bắt đầu cấp tốc vận chuyển vô số thác loạn thời gian cùng hình ảnh không ngừng ngưng hiện hắn thấy được hắn tại vĩ đại chi lực thành tính địa ương thuận lợi hứa cảnh tượng hắn thấy được đông Trượng kích như lôi đình rơi xuống lại một lần đem sợ Lạc gượng nhi thần thể hung hăng điểm nện xuống thần quốc đối với tại thần quốc ở trong sợ Lạc gượng nhi mà nói đây không phải cỡ nào thường thế nghiêm trọng nhưng nó không thể nghi ngờ để cho sợ Lạc gượng nhi càng thêm phẫn nộ lên một cái lỗ mãng mèo hoang sợ Lạc gượng nhi nhắc tới kiếm đâm tiêu thất tại thời gian bị ngạn kế tiếp thời gian tiết điểm lúc trước hắn thông qua thần quốc quyền hành nhảy đến mặt khác một mảnh thời gian tuyến sau đó chuẩn bị đâm ra trí mạng một kiếm mà vừa lúc này sợ lạc ùa nỉ ngoài ý muốn phát hiện dịch xuân theo thời gian của hắn nhảy lên dần dần di chuyển thân thể hắn đồng dạng không bị thời gian câu thúc thế nhưng là làm sao có thể sợ lạc ùa nỉ con mắt đột nhiên co rút nhanh đây là phàm vật tín ngưỡng sợ giúp cho hắn thân thể bên ngoài biểu tượng thần quốc bên trong vô tận tin tức đổ vào tại hắn thần tính trong ý thức vì vậy sợ lạc ùa nỉ có thể biết được hắn công kích đem vô pháp có hiệu quả quả nhiên đương chụp cái thời gian tuyến nhảy lên đến kế tiếp tiết điểm sợ lạc ùa kiếm tự hư vô cũng không tồn tại ở hiện thế thời gian chụp hư không trong thời gian đông ra so với công kích nó càng giống là một loại tỏ rõ trên lý luận mà nói không có kiếm đâm suất cùng đâm trúng quá trình nó chỉ là cùng dịch xuân thân thể tại thời gian cùng không gian thượng hoàn thành trùng điệp nó vô pháp tại hiện thực thế thời gian trục tranh né đây là sợ là ưa nhi từ những cường đại đó hư không thích khách bên trong đạt được công kích phương thức đương nhiên hư không thích khách có thể làm được điểm này là căn cứ vào chúng đối với hư không lực lượng đầy đủ xâm nhập nắm giữ cùng cực kỳ tinh thâm ám sát cùng không gian liên quan tài nghệ lại thành mà sợ là ưa lại chỉ là ở bên trong thần quốc hoàn thành loại này mô phỏng vì vậy Giống như những tin tức kia Sở biểu hiện đồng dạng, sợ La Uẩn Nghi kiếm cũng không đâm trúng Dịch Xuân. Dịch Xuân tại vị trí cũ trệ hướng một chút. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Sợ La Uẩn Nghi kiếm đâm. Không thể ý nghĩ. Nháy mắt sau đó, Sợ La Uẩn Nghi đã nhận ra loại nào đó thời gian gì biến. Trên lý luận mà nói, ở bên trong thần quốc, hắn là không gì không làm được. Thế nhưng chỉ là trên lý luận, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy ở trong thần quốc bị cưỡng ép chấn áp thần. Bởi vì phàm vật tín ngưỡng sợ giúp cho biểu tượng, thần vô pháp gắn bó thuần túy thượng vị trạng thái. Nay tại thần chỉ học Bị chư thần kia nhao nhao cho rằng là cuối cùng tiết độc học thức. Đem này một phản vật đối với thần chỉ là phản hướng can thiệp mệnh danh là phản tính ô nhiễm. Cho nên tại sở là Ứa nhỉ phát giác được loại dị biến này cũng hiểu rõ hành động của đối phương, chuẩn bị làm ra phản ứng thời điểm. Hết thể đã quá muộn. So sánh với hợp lại hành vi, bản năng thúc đẩy là càng thêm mau lẹ, khó có thể ngăn cản hung manh thế công. Vì vậy một trôi mang theo chư giới chi lực trượng dài liền như vậy cũng sợ là Ứa nhỉ thần thể hoàn thành trường hợp. Anh, nháy mắt sau đó. đế từ thần thể nội bộ rền vang trực tiếp đem sợ lạc uẩn nhị thần thể sẽ rách thành huyết đục mơ hồ vô số mảnh vỡ. bất quá đối với tuyệt đại đa số quan sát đo đạc người mà nói chỉ có thể trông thấy sợ lạc uẩn nhị xung quanh bỗng nhiên dâng lên huyết sắc sương mù. thần quốc lực lượng trực tiếp hoàn thành sợ lạc uẩn nhị chữa trị. sợ lạc uẩn nhị không có chuẩn bị đánh trả mà là vội vàng địa chạy thụ mạng đến thần quốc mặt khác một góc. vì vậy kinh thiên đồng dạng to lớn vệ nguyên thú lần nữa hợp hực địa căn cái không. bất quá tại mèo cam kia đem tầng mây quét có thất linh bắt lạc cái đuôi bỗng nhiên đỉnh trệ về sau. Sợ lạc uẩn nhỉ từ mèo cam bỗng nhiên giãn ra trong lúc biểu lộ cảm giác đến loại nào đó cực độ uy hiếp. Mà thần quốc phản hồi tin tức để cho hắn con mắt gần như co lại thành một mảnh tuyến. Hắn biết đối diện gia hỏa này nghĩ làm cái gì? Vì vậy chúng thần chi đỉnh chư thần may mắn mắt thấy cảnh tượng như vậy. To lớn mèo cam ở bên trong thần quốc vụ sáng trở hiện, mà sợ lạc uẩn nhỉ tựa như địa tử nhất không ngừng tiêu thất. Nay buồn cười và kinh khủng một mặt, để cho chúng chư thần hai mặt nhìn nhau. Chúng ta nên đi ngăn cản sao? Có thần giống như là hỏi đạo. Ngăn cản. Đi một cái cường đại thần lực tại trong thần quốc. ngăn cản một cái không ngừng nhảy thời gian tuyến phát động vệ nguyên thu thôn vệ kinh khủng tồn tại chúng chư thần trầm mặc chương 491 491 ngạo mạn cùng hôn loạn hàm vĩ xà bao trừ kia khiến chúng chư thần bất an một ít băng lãnh uy hiếp ra lúc này phát sinh ở âm ảnh chi phong một màn không thể nghi ngờ là tràn ngập hí kịch tính điểm này từ ở đây sắp nhập thôn tính sân khấu nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật chi thần trên người có thể phát hiện một ít bánh khỏe. hắn tựa hồ đã cực lực khống chế chính mình nhưng bắt đầu tại thần tính tính chất đặc biệt vẫn làm cho hắn lông mày tràn ngập một ít giả dảo sinh động ý vị Đây càng thêm nói rõ hắn đám người ngu xuẩn. Con đường cùng âm Nưu chi thần hệ dịch kéo túi thấp đầu. Hắn đứng ở bên trong chư thần, màu xám, cũng không hoa lệ trường bảo để cho hắn nhìn lên không chút nào thu hút. Chúng chư thần ở dưới tư thảo luận. Hắn là vì sợ hãi sợ lạc đi đối với âm Nưu thần chức khao khát, mà sớm tìm xong rồi nhà dưới. Con đường thần chức, đó là so với âm Nưu không biết nhỏ yếu hơn gấp bao nhiêu lần thần chức. Ít nhất, tại chư thần chi điện thần chỉ nhìn, con đường thần chức cũng không có quá lớn sắp nhập, thôn tính giá trị. Có lẽ lưu nhân, xuất hành đều nhỏ yếu thần, hội càng nhiều địa cần. Nhưng mặc kệ như thế nào, nó đều cùng âm mưu từ nhỏ liền hiện ra làm cho người buồn nôn băng lãnh cùng sền sệt chữ, đáp không hơn bất kỳ quan hệ gì, Hẹ diệt mất đi dung khí. Chúng chư thần như vậy nghị luận, vì vậy kia đã từng khiến không ít thần chỉ cảm thấy mất tự nhiên âm lưu chi thần cũng tựa hồ bị bôi lên thượng loại nào đó khôi hài màu xám Sợ là U đối với cái này cũng biểu thị chẳng thèm ngó tới, nói dối chi thần cũng bất ý vị lấy miệng đầy mê sảng. Hiện nhiên, sợ là ý hữu sở chỉ. Đương nhiên, kia đều là chuyện đã qua. Hiện tại. chúng chưa thần sắc mặt khác nhau địa quan sát lấy trận này nguy hiểm thần chiến hòa bình cùng chim bổ câu trắng chi thần nhiều lần biểu lộ ra muốn nói lại thôi thần thái nhưng cuối cùng hắn lựa chọn trầm mặc con đường cùng âm lưu chi thần hệ dịch lạnh lùng nhìn xem đầy hết thảy hắn cảm nhận được nguyên vốn thần chức truyền đến loại nào đó khoái ý cùng lực lượng điên lời nói nói dối vương tử trí cao lại thủy theo vương tọa chi chủ sợ là uẩn nhỉ là một cái đối thủ khó chơi đáng tiếc hắn không nên nhiễm nạo mạn thần tính hệ túi thấp đầu cẩn thận địa tự hỏi xem ảnh một sợ là uẩn nhỉ cho rằng đem hết thảy tồn tại Đều bệnh tại hắn sở nhận định kế hoạch cùng bên trong tương lai, chính là hắn cái gọi là vĩ đại âm mưu Hắn luôn là như thế, có lẽ đây là bởi vì hắn thói quen lừa gạt chúng sinh. Đó là hệ Dịch đã từng thử qua con đường, hắn vì thế bỏ ra đắt đỏ giá lớn, mà sợ là UANI cũng không có. Lần này, hắn có lẽ nên vì này trả giá càng nhiều, trầm trọng giá cao. Âm U chi thần hệ Dịch ánh mắt lóe lên một cái. Từ hắn hiện tại đối với âm u tốt nhất lý giải đến xem, hắn cũng không hẳn là trộn lẫn tiến bảo. Tự mình kết cục, tiện ý vị lấy càng nhiều chuyện xấu cùng nguy hiểm. có thể sợ là ưa không thể không như vậy đi làm hắn nghe nói qua vị tia trưởng lão sự tích đối phương hiển nhiên không phải là hứng thú với thu thập chứng cớ thám tử đến từ trực giác máy móc hàng thần thức đạ kích là sở hữu bệnh âm mưu tồn tại sở căm thù đến tận xương thủy ai có thể lại quy định qua âm mưu chi thần chỉ có thể đùa bỡn âm mưu lâu này có đôi khi gió chiều nào che chiều đấy cũng là một cái ưu tú âm mưu ra sở phải nắm giữ cơ bản tố chất tính toán thời gian hắn đưa cho vị tia trưởng lao phần thứ hai lễ vật nên có hiệu quả hệ dịch nhiên có chút cảm khái có lẽ hắn kia có chút có hạn tín đồ có thể, xác thực không có quá lớn tín ngưỡng tiềm lực cùng tông giáo trung thành đáng nói nhưng nghĩ ra bọn họ chưa cho hắn đeo lên quá nhiều ngốc công xiềng hẹ dịch bất động thanh sắc địa nhìn chung quanh một vòng chư thần hắn sẽ để cho hắn nhóm biết được như thế nào mới toán một lần kinh điện thần chiến làm mẫu lỗ mãng chém giết cùng thần lực đích ra đấu sách các ngươi leo lên chư thần cung điện chỉ vì quay về gia tính thỉnh cho phép ta vì thế là một cái chính xác định nghĩa này là chính xác con đường dịch xuân cũng không hiểu biết những tuân động đó tại chiến đấu bên ngoài mạch nước ngầm tử trước đến nay gương thú với thông qua đơn giản mà thuần túy phương thức giải quyết một việc nếu như không thể liền trước đạt được có thể như thế lực lượng phức tạp như vậy vấn đề hội chuyển hóa vi một mặt khác nhu cầu đối với lực lượng không hết thăm dò tại dịch Xuân mà nói đây là càng thêm nhẹ nhõm mà lại quen thuộc lĩnh vực máy móc lặp lại tổng hội tại cái nào đó cực hạn về sau xuất hiện sai lầm từ ý nào đó mà nói đây là tất nhiên tựa như vĩnh hằng định nghĩa trong nhiều nguyên trong vũ trụ luôn là ở vào một cái tương đối ngụy mệnh để khái niệmơ là có lẽ sẽ không sai lầm có lẽ sẽ tại nháy mắt sau đó sai lầm dây dưa tại số liệu phía trên xác suất kỳ thật là không có chút ý nghĩa nào mà thời gian vô tận lặp lại đối với dịch xuân mà nói lại càng là tập mãi thành thói quen huấn luyện tại ã nổn phỉ thúy trong ngộ cảnh hắn đã từng chịu qua không biết bao nhiêu năm tháng liên quan ma luyện đắt như ngọn núi răng nhọn khổng lồ lần nữa hung hăng địa đụng vào cùng một chỗ so với kim thạch tấn công càng thêm nặng nghề tiếng vang khiến nhanh chóng đến một mặt khác sợ là ngựa sởn tóc gáy ở vào chính mình tại trong thần quốc nhưng vẫn bị áp chế đánh đập điều này làm cho Sở lạ ựa nhì thần tính trong ý thức dần dần hiện lên suốt một chút bực bội đây là ngạo mạn thần tính tại triển khai dần dần hung ác giang nanh có thể ngạo mạn lực lượng sẽ không chú ý đến đối phương càng thêm hung ác hiện thực nhưng sợ lạ ựa nhì cần cân nhắc Tâm thương thời điểm sợ lạ ựa nhì có đầy đủ thời gian đem chúng tràn lan ra ngoài nhưng bây giờ bất kỳ đối với phạm vật vô pháp phát giác thời gian ngắn ngủi bên trong sai lầm đều đem dẫn đến bị diệt nguy hiểm sợ lạ cần áp chế cần lãnh tính đối phương lỗ mạng công kích để cho hắn nhiều lần bắt được đủ để đem đối phương một kích trí mạng cơ hội còn chưa đủ Sở là Uẩn Nhi đang tránh né dịch Xuân công kích đồng thời, thần tính ý thức nhanh chóng địa phân tích đối phương tại hai cái bất đồng thời gian tuyến đều có chân thật tồn tại, hắn phải tại hai cái thời gian tuyến đem đồng thời hủy diệt. Tài năng chân chính địa thắng được trận này vội vàng không kịp chuẩn bị chiến đấu, trên mặt của Sở là Uẩn Nhi hiện ra âm trầm, bực bội thần sắc, hắn tại lừa gạt mình thân thể, lấy phát tiết mất những khả năng kia dẫn đến không ổn định nhân tố, mà hắn thần tính ý thức thủy chung bảo trì đầy đủ thanh tỉnh, cùng nhiệt mà hỗn loạn ý chí là vô pháp điều khiển âm như cùng bệnh nói dối. Tiếp nối chính là. Những ngu xuẩn đó Phạm Nhân khờ dại cho rằng hắn là cực độ hỗn loạn đại biểu. Sao mà ngu muội mà buồn cười? Mà vừa lúc này, sợ là Uẩn Nhi bỗng nhiên cảm giác đến đến từ phàm vật giới nào đó trận Long trọng tế tự. Đó là hắn tín đồ, khó được khai triển việc trọng đại. Điều này làm cho sợ là Uẩn Nhi thần tính trong ý thức bực bội càng thêm nồng đậm. Những cái này tên ngu xuẩn cũng không biết chủ nhân của bọn hắn tại đối mặt cái gì sao? Vĩ đại, trí cao đại thủy thẻo vương tọa chi chủ. Bọn họ đeo mặt nạ, chấm thấp, liên tiếp điệu kêu gọi. Ngươi là nói dối tiên tri, ngươi là lừa gạt môn đồ, ngươi là thánh khiết vĩ đại. Quang Minh hắc ngươi là hỗn loạn sở vô pháp chạm đến trí cao, ngươi là. Bọn họ nằm giảm xuống lấy thân thể, túi thấp đầu hát lên bài hát ca tụ. Đợi đã nào, vì cái gì sẽ có hỗn loạn, có người, không, có thần xuyên tạc hắn giao lý, sợ là uẩn nghỉ phẫn nộ địa ý thức được một ít nguy hiểm manh mối. Hạ xuống một cái thời gian tuyến tiết điểm đến nơi, đến từ thế gian thành kính cầu nguyện không thể ngăn cản địa dũng vào hắn bên trong thần tính. Có lẽ ta trước tiên có thể chế trụ hắn vệ nguyên thú hình thái phần gãy ra, lại tại hủy diệt kia vị diện hình thái đồng thời, đâm xuống đoạt mệnh một kiếm. Đông nhiên. Một cái đột ngột ý niệm trong đầu xuất hiện ở Sở Lạc Ưỡn Nhi thần tính trong ý thức. Sau đó, tại hắn hoang đường đem hắn ném qua một bên thời điểm, Sở Lạc Ưỡn Nhi hoảng sợ phát hiện hắn thần thể đã quyết định đi chấp hành. Vì vậy, chúng thần nhóm có thể nhìn thấy, kia tượng trưng cho Sở Lạc Ưỡn Nhi đầu lâu, đống nhiên nhanh chóng đến mèo cam phía sau. Sau đó, tại mèo cam trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn, hắn một bà nắm chặt mèo cam phần gáy ra. Mèo cam tựa hồ ngây ngẩn cả người, có thể là phần gáy ra tác dụng, cũng có thể là hắn có chút sợ không rõ Sở Lạc Ưỡn con đường. Mà nháy mắt sau đó, bắt đầu lại thần tới mèo cam đem chính mình tiến đến bên miệng sợ là ựn nhì một ngụm nuốt vào. Vì vậy, thần chiến cứ như vậy với vận địa kết thúc. Bọn người kia sẽ không thực cho rằng phần gãy ra loại này khái niệm, đối với vệ nguyên thú cũng có hiệu quả a. Âm lưu chi thần hệ dịch dừng ở xung quanh sắc mặt có chút vi diệu chư thần, lần đầu cảm thấy, hắn nhóm không xứng với chính mình cái gọi là hắn nhóm bệnh con đường. Bất quá, đã không sao. Hệ dịch đem chính mình lúc trước về như thế nào quấy nhiều âm lưu chi thần thần tính cùng thông qua tế tự hoàn thành hỗn loạn khái niệm ban cho kế hoạch cùng liên quan hành vi các loại. Dựa theo tuyến tính thời gian lo chỉnh lý rõ ràng, sau đó truyền đi cho đang tại âm ảnh chi phong hài cốt thượng suy nghĩ mèo cam. Con đường giải thích có rất nhiều, mà hắn, con đường chi thần hệ dịch biết được như thế nào hành tẩu tại chính xác trên đường. chương 492, một thằng xui sẹo tinh hoa. Dịch Xuân đứng ở âm ảnh chi phong hài cốt phía trên. Nói thật, này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy, Slaurani cũng không phải là một vị danh xứng với thực cường đại thần lực. Nhưng nơi này dù sao cũng là hắn thần quốc. Nếu như Dịch Xuân không phải là có loại nhỏ vị diện đối với bên ngoài quy tắc miễn dịch với tư cách là dựa vào, hắn tạm thời cũng không có suy nghĩ đến làm sao có thể đủ tại đối phương Thần Quốc Trung tướng Tia đánh bại phương pháp. Dịch Xuân có đầy đủ phong phú điều khiển quy tắc kinh nghiệm, hắn biết được tại như vậy trong lĩnh vực có nghĩa là cái gì. Dù cho Dịch Xuân bỏ qua đối phương trực tiếp can thiệp, nhưng đối với hoàn cảnh quy tắc liên quan cải biến cùng đối với bản thân gia trì đều là cực kỳ dễ dàng hình thành nghiền ép chiến đấu ưu thế. Dựa theo lẽ thường mà nói, này nhất định là một hồi dài gian dặn, gian khổ chiến đấu. dịch xuân cảm giác mọi nơi vào hư không dạ dày trong túi sợ lạ gượng nhì hắn bị vô tận hư không cùng hôn loạn bao vây lấy xé rách nơi này cũng không phải là bừa bãi vô danh tri địa nó dĩ nhiên trôn vùi số nhiều thần mà bây giờ nó đem nên đón tân khách nhân đây cũng không phải là ảo giác với tư cách là đã từng thôn vệ cũng thành công tiêu hóa thần chỉ là dịch xuân yên lặng thầm nghĩ hắn vẫn vô pháp lý giải đối phương hành vi đây là vượt ra khỏi dịch xuân tư hòa bình lý tính phạm chủ. nhưng dịch xuân đối với cái này cũng không lạ lẫm tại hôn loạn trong hư không hắn thấy quá nhiều liên quan yếu tố hôn loạn. Dịch Xuân vi vi híp híp mắt, mà vừa lúc này, từ nào đó mảnh thời gian trường hà, nhất đạo bao quát lấy rất nhiều tin tức chỉ từ hàng tinh vị trí bay tới. Dịch Xuân tâm niệm vừa động, nhẹ thời gian tuyến tiếp nhận kia bộ phận tin tức. Vì vậy, hắn có thể biết đây hết thảy. Giống như lúc trước hắn sợ suy đoán, sợ là ủa nỉ kia làm hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị hành vi có tương đối hợp lý lời chú giải. Chỉ là, này ngược lại để cho Dịch Xuân có một ít nguy hiểm cảm xúc. Tín ngưỡng Thần. Dịch Xuân từ chối cho ý kiến lắc cái đuôi. So với tuyệt đại bộ phận vật chất dãy núi muốn càng thêm tráng kiện cái đuôi. đem âm ảnh chi phong nào đó bộ phận khu vực trực tiếp quét sạch xuất một vòng lớn hình nửa vòng tròn trống giống khu vực xem ảnh một sợ là ưỡn nỉ kỳ tịnh giả nhóm lạnh run địa ở bên trong âm ảnh xuất ghé qua lấy chúng kia khác hẳn với thường nhân tráng kiện phát ra tiếng khí quan nhịn không được áp lực địa run dậy. lại không có cái gì so với tận mắt nhìn thấy chính mình sở suốt đời đi theo thần bị một ngụm nút vào càng làm cho những cái này kỳ tịnh giả cảm thấy tuyệt vọng cùng tan vỡ sự tình nói dối cũng không đơn giản địa ngang nhau tại lửa gạt nó trả lại ở nút một kia nhân tính đối với giả tạo tốt đẹp truy đổi chỉ là bản thân với tư cách là cùng âm ảnh làm bạn tồn tại nó lại càng dễ hướng phía hắc cám lĩnh vực nghiêng dịch xuân không để ý đến những cái này nhỏ bé tồn tại hắn thương xót bao quát vạn vật lại cũng không mặt hướng vạn vật Huống chi ai có thể biết được những tại đó thần nhóm xem ra nhỏ bé ra hỏa lại ở trên trình độ nhất định quyết định lấy thần chỉ là mệnh vận đâu này quả nhiên không hấp nạp tín ngưỡng là rất đúng dịch xuân dừng ở trong bóng ma vô số tựa như bỏ chó cỡ gạo hắn có chút cảm khái mà thầm nghĩ có lẽ đây cũng là rất nhiều cổ thần xem thường tín ngưỡng thần nguyên nhân bị quản chế tại tín ngưỡng thần thì như thế nào có thể đến kia chân chính vĩ đại đâu này. Bất quá, đây cũng là sợ là ưn chính mình ngưỡng ở dưới mầm thai họa. Nói dối này một thân trước, quả nhiên còn là tồn tại quá nhiều thai họa ngầm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cái kia con đường cùng âm Nưu chi thần ngược lại là láo cá có hung ác. Dịch Xuân lắc đầu, vì chư thần phức tạp đấu tranh cảm thấy đau đầu. May mà, khi hắn đặt chân này một lĩnh vực thời điểm, hắn dĩ nhiên có đủ trình độ nhất định thượng lật bản năng lực. Sau đó, tại chư thần ngưng mắt nhìn hạ Dịch Xuân chậm rãi dỗi ra Sau đó, tại không có thần chủ chỉ dưới tình huống, dịch xuân ngang ngược mà đem những kỳ tịnh giả đó nhóm tính cả lấy dãy núi đẩy sang một bên kỳ tịnh giả cũng không phải là phạm vật với tư cách là thần nhất trực tiếp đi theo người chúng mệnh vận cùng tất cả thần quốc trực tiếp địa liên hệ lại với nhau cũng bởi vậy ở bên trong thần quốc chúng sẽ không chân chính tử vong đây cũng là dịch xuân có thể yên tâm như vậy đi làm nguyên nhân thần ở giữa chiến đấu cùng ân đoán chỉ cùng thần chỉ kém xem những cái này kỳ tịnh giả nhóm dịch xuân cũng không tính xử lý nhưng thần quốc thì là một chuyện khác tại chư thần ngưng mắt nhìn dịch xuân mở ra miệng lớn dính máu sau đó tất cả âm ảnh chi phong gió nổi lên vô số âm ảnh cùng vật chất dần dần vặn mèo, hư hóa chúng hóa vi nhất hơi nhỏ hạt, sau đó ở trong hư không hoàn thành đổ vào tại vật chất thế giới biểu hiện thì là vô số màu xám gió đang âm ảnh chi phong thương không thượng gào thét lên chúng như lao tới đến biển dòng nước xiết tại vô số đang chéo cuối cùng dũng manh vào dịch xuân trong miệng đương nhiên cũng có một ít đồ vật di lưu lại đó là một ít kim sắc tựa như tinh quang lóng ánh đồ vật chỉ là dịch xuân tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú vì vậy tại bị dịch xuân cự tuyệt chúng tại đồng nguyên vật chất hấp dẫn tới cho tới bây giờ âm ảnh chi phong cây còn lại quả to một tòa cô phong tại nơi này tụ tập lấy tất cả âm ảnh chi phong toàn bộ kỳ tịnh giả có lẽ đương sở là uẩn nhị thần tính triệt để tiêu tán tại dịch xuân dạ dày túi thế giới về sau bị dịch xuân kia thả lại thần trước sẽ có kết cục của nó chi địa theo bị dịch xuân điều khiển thời gian nhanh chóng trôi qua âm ảnh chi phong rất nhanh liền triệt để có rút lại thành một cái nho nhỏ viên cầu nó bao vây lấy kia cuối cùng một ngọn núi một mình lơ lửng ở bên trong hư vô sợ là uẩn kỳ tịnh giả nhóm có nằm dạt xuống ở trên địa điên mà cầu nguyện Có thì nhắm chặt hai mắt, chờ đợi sắp đến nơi hủy diệt, nhưng cũng không có phát sinh. Dịch Xuân tại hoàn thành chiến lợi phẩm thu hoạch, liền quay người chuẩn bị rời đi. Phệ Nguyên thú năng lực, để cho hắn không cần làm phàm sơn miếu đổ nát hành vi, mà vừa lúc này, trong hư không có loại nào đó cường đại thần lực hiện hiện. Một cái chỉ có Dịch Xuân cái vớt đại hình người nhỏ bé sinh vật chắn trước mặt của Dịch Xuân. Vô ý mạo phạm, vĩ đại phỉ thúy trưởng lão, tôn kính thiêu đốt quân đoàn người tiêu diệt, nguy hiểm thí thần giả. Dịch Xuân các hạ. Nhưng ngài không thể mang đi sở Hắn thần trước, thuộc về có lẽ tại ngài trong ánh mắt nhỏ bé đến cực điểm thế giới. Người kia như thế nói. Dịch Xuân túi đầu, nhìn về phía hắn. Hắn cũng không áp chế cường đại thân lực, ở trong hư không quẩn quận suất đen tối sóng biển. Mà vô số tại tư tụ tập tín niệm cùng cầu nguyện, thì để cho Dịch Xuân rất dễ dàng điệu biết đối phương tục danh. Công chính cùng thủ hộ chi thần gọ si lạ. Người muốn ngăn trở ta lấy đi chiến lợi phẩm của ta. Dịch Xuân dừng ở đối phương tựa như sừng hiệu đồng dạng đầu bộ vật phẩm trang sức, từ chối cho ý kiến địa liếm liếm ki một cái so với tinh cầu còn muốn mèo khổng lồ khoa động vật tại trước mặt ngươi thẻ lưỡi ra liếm móng đuốt là một loại như thế nào tình cảnh công chính cùng thủ hộ chi thần gò xì lạ trước đó cũng không phải là tưởng tượng qua bất quá lần này hắn không cần tưởng tượng nhất là tại đối phương dĩ nhiên lấy được thí thần giả danh sưng cũng trước đó hoàn thành một lần khiến thần chỉ cũng nghẹn họng nhìn chân chối tại thần quốc chấn áp một vị cường đại thần lực sự kiện về sau nay vốn là thân thể khổng lồ càng khiến công chính cùng thủ hộ chi thần gò xì lạ cảm thấy áp bách tuy rất nhiều thần chỉ nhận vì nói dối chi thần ra một ít vấn đề nhưng chư thần chi điện nói dối chi thần dĩ nhiên đen tối vương tọa cũng không phải giả tạo có thể công chính cùng thủ hộ chi thần gò xì lạ vẫn muốn đứng ra đây là hắn thần trước chỗ cũng hắn ý chí cùng con đường lựa chọn dịch xuân thưởng thức hắn lựa chọn nhưng trực tiếp đem thần chức giao cho hắn dịch xuân từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi kia là hai chuyện khác nhau không gò xì lạ cũng không phải là cấp đạo chi thần ngài có thể đem coi là một lần giao dịch gò xì lạ từ trong hư không lấy ra một cái hình tròn hình cầu dịch xuân động tác vi vi dừng lại một chút hắn ở trên đó mặt cảm giác đến loại nào đó cực độ quen thuộc khí tức đây là một cái phệ nguyên thú tinh hoa nó từng đi theo vĩ đại trí cao pháp sư tham dò vũ trụ chân lý về sau bởi vì nó cùng trí cao pháp sư tham dự huyết chiến bất hạnh địa đụng phải huyết chiến chi ách tại khó có thể miêu tả kinh khủng chiến đấu nó vẫn lạc ở một đầu cường đại đến khiến thần chỉ cũng run rẩy xà ma lĩnh chủ dưới thân kiếm ta cùng với thâm viên thương nhân hoàn thành giao dịch theo hắn cầm trên tay đến nơi này mai tinh hoa nếu như ngài đáp ứng ta nghĩ hướng ngài giao dịch nói dối chi thần thần trước ngọ sỹ là nhìn về phía dịch xuân nhanh chóng giải thích nói Dịch Xuân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó tại gõ xí lại trong chớp mắt khẩn trương nhìn chăm chú, hắn kích thích thời gian của mình tuyến. vô cùng dài dòng thời gian, tại trong chớp mắt hoàn thành trôi qua, mà sợ là Uuni cũng triệt để tiêu tán tại kia mảnh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hỗn loạn trong hư không. Người thôn vệ nói dối cùng vọng ngữ chi thần sợ là Uuni, ngươi lấy được một điểm thần tính. Sau đó, Dịch Xuân không có tiến hành bước tiếp theo lựa chọn, hắn đem còn tồn tại thần lực thần trước từ hắn dạ dày túi trong thế giới phun ra, nhìn xem Tia Mai Tựa Hồ còn còn sót lại lấy loại nào đó nhiệt độ thần trước. gọi xì là thần thể mất tự nhiên địa run dậy một chút thần không ý kỵ tử vong nhưng này so với tử vong nguồn thống lực nhiều Chí cao pháp sư là mang như thế nào mênh mông ý chí mới có thể đem có được nguy hiểm như vậy tiềm lực sinh vật một mực dừng lại ở bên người ngọ xì là không rõ ràng nhưng hắn biết từ nay về sau hắn cần ở trong giáo lý gia tăng một mảnh tân bố cáo mà theo hai bên giao dịch hoàn thành đa nguyên vũ trụ liên quan thủy triều giờ mới bắt đầu chương 493, trăm lão quỷ cùng lâm đông thanh niên vạ nạ lâm đông xương giá nặng như cánh quạt tại viễn đông mỏng manh dưới ánh mặt trời chiếu ra sặc sỡ sát thái hết thảy bị trang nghiêm mà nghiêm túc băng tuyết nơi bao bọc quanh năm trồng chất mà thành tuyết tầng đánh mất xóa tung đặc thù đao mở kia cứng cỏi nông tầng liền có thể đủ nhìn thấy phía dưới bóng ánh để lộ ra chạm lam vũ quang thật sâu tầng băng đó là tầm thường lực lượng sở khó có thể dung chuyển tồn tại không có sinh mệnh có thể ở trong này sinh tồn đây là không để cho phạm vật sở làm bẩn thần thánh ít nhất tại bác địa người tế tự khúc bên trong là như vậy miêu tả bách đồng cũng không hiểu biết những cái này làm hắn tiến lên chậm rãi tầng băng có gì thánh kết chỗ hắn lau có chút không lưu loát cái mũi địa phương quỷ quái này thật sự quá lạnh liền ngay cả pháp lực hộ thân cũng làm cho người khó chịu chỉ là bách đồng nhất định phải đi cái địa phương kia tại tống vong người chơi đi lại nay mảnh Lâm đông chi địa phần cuối cư trú lấy một vị tuổi già thần hắn tính cách có chút hỉ nộ vô thường nhưng cuối cùng còn là trật tự trận doanh ý vị này là hắn phát ra bố nhiệm vụ không có quá nhiều yêu tiêu thân. mọi người chú chi hoàn thành nhiệm vụ lại không có thể đạt được hoặc là không có được hoàn chỉnh nhiệm vụ ban thưởng luôn làm tống vong các người chơi cảm thấy nhất phát điên vài món sự tình một trong mà ở phương diện này. cuốn loạn trận doanh ở phương diện này có vô cùng ác liệt tội phạm. đương nhiên, nơi này ban thưởng cũng không phải chỉ tống vong hạn định ban thưởng. nó thường thường là thần hoặc là một ít cường đại tồn tại cùng tống vong người chơi ở giữa miệng hiệp nghị các loại. tại bản thổ siêu phàm đám người mạo hiểm xem ra, xem như nhìn quen lắm rồi sự tình. mà bách đồng sở di đi tới đây, là vì ở nơi này thần chỉ cho phép nặc. phàm là xuyên qua này mảnh lắm đông chi địa đến đây nhìn thấy hắn phàm nhân, cũng có thể từ hắn trong tay đạt được một phần khen thưởng. về sau bởi vì một ít tống vong người chơi lặp lại xoát lấy hành vi. nay một đồng ý bị gia tăng lên số lần hạn chế. đương nhiên, chính như lúc trước theo như lời, thân chỉ là tính cách có chút hỉ nộ vô thường. cũng bởi vậy, hắn này một đồng ý cũng không đạt được tống vong liên quan chứng thực. đơn giản mà nói, nó không thể lấy nhiệm vụ hình thức xuất hiện ở tống vong người chơi mô phỏng. cân nhắc đến thần quỷ nợ nguy hiểm, cảnh này khiến đi tới đây tống vong người chơi sâu sắc thấp xuống. mà bách đồng sở dĩ là bởi vì hắn biết thần cánh tay trên có một mai trời đông giá rét bảo châu. xem ảnh một, nó vốn tác dụng, bách đồng cũng không có làm sao vậy rõ ràng. hắn chỉ biết. hắn đồng đội cần nó thời gian luôn là dễ dàng làm cho người sản sinh thác loạn cảm giác húng chi bách đồng bởi vì kia sở gánh vác lực lượng ngay từ đầu liền quáy vào chư thần lĩnh vực tại địa cầu có lẽ chỉ là vội vàng một hạ ngắn ngủi thời gian bách đồng dĩ nhiên trải qua đã nhiều năm ngạc nhiên mạo hiểm cũng có qua khó có thể vì ngoại nhân kể ra khó chịu nổi cũng có qua tư thế vai hùng bừng bừng khí phách càng dần dần kết giao được một ít bản thân trải qua sinh tử không thay đổi nhan sắc mới đầu thời điểm bách đồng còn tưởng rằng hắn đã chứng kiến chính là siêu phạm thế giới là tầm thường nhất tình cảnh khi hắn chân chính đối với siêu phàm thế giới khái niệm có đầy đủ hiểu rõ, hắn mới biết được hắn ngay từ đầu liền dĩ nhiên đặt chân đỉnh phong lĩnh vực. Người mới lạnh run. Di và g, chỉ là vẫn có một chỗ là hắn đến bây giờ đều không thể rõ ràng. Đó chính là, hắn hiện ở trong ký ức dĩ nhiên có chút mơ hồ đã quan, Miếu đạo sĩ, lão quỷ, ngươi nói sư tổ hắn đến cùng cái gì đẳng cấp a? Bạch Đồng mấp máy có chút môi khô khốc, dùng ý niệm hướng phía trong cơ thể mình cái nào đó sinh linh hồ. Đẳng cấp? Ta xem ngươi là nghĩ bị ngươi sư tổ phạt đi tàng kinh các quét sân. Tên là lão quỷ ý thức niết miệng. như thế nói người còn không chịu phục chạy vài năm dị vực thần khu vực liền quên chính mình họ cái gì ngươi nên phải hỏi sư tổ tu vi như thế nào đẳng cấp cái đồ vật này ta lão quỷ ánh mắt không thể so với người xem càng nhiều một ít thô giáp con số mà thôi đã không tinh thâm ở trong hàm cũng vô sinh động chi trò chuyện thú lập cái biếng ngắm cung cấp kẻ gần nhìn xem mà thôi lão quỷ nết lên chân bắt chéo nhìn thấy có chút không thể nào chịu phục bất đồng cười cười nói chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi đâu lại nghĩa rộng đến nhiều như vậy bừa bãi lộn xộn ngươi chính là nhàn rỗi nhàm chán nghĩ gạch ta một chút mà thôi bách đồng sớm đã biết được trong cơ thể không biết sống bao nhiêu năm tháng lao tinh quái ác thu tính nhớ năm đó bọn họ cũng là đấu trí so dũ khí đương nhiên bách đồng thừa nhận hắn khả năng có lẽ là một mực bị lao quỷ nắm mùi dẫn đi hắn biết lao quỷ chỉ là ôm chơi đùa tâm tính thậm chí lao quỷ sở giúp cho hắn cuối cùng sứ mạng đều làm bách đồng cảm thấy có lẽ chỉ là một cái ác liệt vui đùa lao quỷ nói hắn bị một thứ gì đó phong ấn nhưng bách đồng cảm thấy lao quỷ tựa hồ một chút cũng không vội mà xuất ra hoặc là nói Tại Lão quỷ mà nói, bây giờ thời gian tựa hồ cũng rất có tư vị. Không cần sốt ruột, tiểu Hoa Nhi, Người cái kia cái gì? Úc, sáng tác đồng đội, tên là đối tượng thầm mến vùng địa cực người, không, có chết dễ dàng như vậy. Ngươi còn là suy nghĩ một chút, lúc nào có thể trưởng chút cao. Ít nhất phải có thể đứng lấy ôm đến đối phương bắp chân mới được nha." Lão quỷ rung đùi đắc ý nói. Bạch Đồng nghe xong, nhất thời nhiệt độ cơ thể cũng không khỏi có lên cao một chút. Thế nhưng vãng lai thê thảm đau đớn kinh nghiệm nói cho hắn biết, lúc này, lão quỷ là không thể chiến thắng. Bởi vì, hắn đã bị phá phòng thủ. phá phòng thủ trả lại lấy người đối với tuyến bách đồng không có ngu như vậy bất quá ngay tại lao quỷ thần sắc tùy ý thời điểm đột nhiên thoáng nhìn bách đồng sau lưng cái hộp kiếm vì vậy liền không tự chủ hướng bên trong biên có rút hắn lao quỷ từ trước đến nay không thương lẫn vào tiến những cái này đại danh người trong sự tình mọi người chu chi phàm vật bên trong đại danh người có lẽ có hưu danh vô thực tình huống nhưng siêu phàm thế giới hơn nữa còn là đa nguyên vũ trụ siêu phàm thế giới đại danh người chính là chân chính trên ý nghĩa hai chuyện khác nhau Huống chi gia hỏa này gần nhất tựa hồ lại đã là một đại sự Lão quỷ liếc nhìn bên ngoài khờ đầu khờ nao bất đồng không khỏi vỗ mạnh vào mồm Lão quỷ ngươi lại muốn thả cái gì cái rắm Bách đồng nghe xong lão quỷ ở trong ý thức phát ra tiếng vang nhịn không được dụng ý niệm hỏi mặc dù biết khẳng định không phải là cái gì tốt nhưng lão quỷ trật lươi ít nhất cũng phải có cấp đại sư trào phúng trình độ nhưng lão quỷ lại không làm khó dễ mà là dùng gầy còm ngón tay chỉ phương xa mênh mông tuyết vực cười hắc hắc tiểu tử ngươi còn là đi nhanh lên đi vậy ra hỏa không dám lại món nợ của ngươi người với người thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh a chật Bách Đồng nghe xong nhất thời trong nội tâm gạch ý nổi lên. Đây coi như là tại Khô Tịch Tuyết vực trong, duy nhất có thể trò chuyện làm tiêu khiển sự tình. Bọn họ không phải nói hắn hỉ nộ vô thường sao? Hắn thấy ta tuổi nhỏ, lại không có hậu trường, không chừng như thế nào trêu đùa ta. Bách Đồng lao hơi khô nước ra có đau nhức bờ môi, ở trong tâm như thế nói. Ách. Lao Quỷ nghe xong cũng không có lên tiếng, trên mặt lại tràn đầy mỉa mai thần sắc. Vậy ngươi trước hết cho hắn nhìn xem bảo bối của ngươi, hắn tự nhiên hiểu vị. Mệt mỏi, không cùng ngươi này mau hại tử hồ đồ. Nói xong, lão quỷ liền đóng lại ý thức của hắn mà đang chuẩn bị truy vấn bách đồng thì ngần người trên mặt lộ ra một chút suy tư thần sắc lão quỷ luôn là tại hắn muốn hỏi cái kia vị tam hoa sư huynh sự tình thời điểm ngậm miệng không nói thật giống như hắn muốn hỏi lão quỷ là không phải là bởi vì dình coi vị nào nữ thần bởi vậy phạm vào nhiều người tức giận mới bị phong ấn hắn tại kiên kỵ lấy cái gì tựa như hắn sở truy vấn từng cái người biết tam hoa sư huynh có lẽ trong nhiều nguyên vũ trụ cũng là có một chút nổi tiếng Bách đồng có chút lớn gan điệu thả tưởng tượng của mình mà dưới đây xa xôi thần vực trong, một vị thần nhìn mình bên cạnh Đông Tuyết, có chút không biết mình có nên hay không thả. dựa theo hắn sở ám định quy tắc trò chơi, ít nhất cũng phải cộng thêm hai lần Đông Tuyết mới phải. nhưng mặc dù không sợ tên kia, nhưng dù cho chính là bị người đối ở trong thần quốc đánh một bữa cũng là tính không ra có. vì vậy hắn đem chính mình thần tính trong ý thức bực bội tâm tình đi diệt trừ. ừ, hôm nay hắn tâm tình không tệ, cho nên khảo nghiệm độ khó đao thật là hợp lý sự tình a. chương 494, ạ lì bảy bạ bổ tẩy. ạ nồn ngoại vi hư không. nào đó đơn giản là hút nhập quá nhiều chất dinh dưỡng mà hình thể bạo tăng phệ nguyên thú, đang chán đến chết địa có quắp tại nơi này. Thư không xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, phản phất nơi này là cái gì yên tĩnh thánh sở. ngẫu nhiên, ở bên trong ạ nổn tống vong người chơi, còn có thể qua ạ nổn phỉ thúy mộng cảnh tầng kia tầng nếp bốn không gian, nhìn thấy kia nhanh chóng với thiên tế quất sắc cảnh góc. cảnh này khiến một ít hứng thú với nhìn xem tinh thần tống vong người chơi, đối với cái này rất có phê bình kín đáo. trung quy đương dịch xuân quanh năm cư trú ở ạ nổn mộng cảnh hạch tâm thời điểm, bọn họ cực nhỏ tiếp xúc đến dịch xuân bản thể. mà bây giờ. Tình huống có chút bất đồng, giống như phàm vật bên trong sở truyền lưu nào đó vài câu, không thể nhìn thẳng thần. Những lời này có rất nhiều giải thích, nhưng có chút cơ sở trình độ ý tứ là, với tư cách là có đủ một loại hoặc là nhiều loại khái niệm tính chất lực lượng năng lượng cao sinh mệnh, thân bản thân liền đối với đáp lời một ít khái niệm. Ý vị này là, thân chỉ là tồn tại là có thêm loại nào đó bị nhiễm tính, chỉ là so sánh với tà vật cái này lấy sức một mình hủy hóa tất cả vị diện tồn tại mà nói, thân chỉ là loại này bị nhiễm hoặc là nói đồng hóa, muốn không rõ ràng cùng tu liễm rất nhiều. Nhưng mặc dù chỉ là vô ý thức khái niệm truyền đi, đối với phàm vật mà nói cũng không thua kém chịu một lần cường độ cao phóng xạ trùng kích. Đương nhiên, nơi này là chỉ phóng xạ mang đến dị biến khả năng, mà cũng không phải là đối với cơ thể tổn thương. Đây cũng là rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết, hội tồn tại tương tự hình ảnh, liền cái nào đó phàm vật tại nhìn xem thần hoặc là tương tự liên quan cường đại tồn tại, lấy được loại nào đó cảm hóa, linh tính, lấy được lực lượng cường đại hoặc trí tuệ. Thậm chí, sinh hạ một cái tân, có đủ nhất định thần tính huyết mạch cá thể với tư cách là có đủ tầng sâu mộng cảnh cùng loại nhỏ vị diện bản thể dịch xuân hắn ở phương diện này nếu so với tầm thường thần càng thêm nguy hiểm bởi vì hắn không chỉ có đủ như vậy tiềm chất tại liên quan năng lực khai phát phương diện hắn miễn cưỡng coi như là hành ra trong tay lo lắng nữa đến dịch xuân đã từng có đem xung quanh hư không sinh vật cưỡng ép lôi kéo đi vào giấc mộng để cho chúng tại mộng cảnh thế giới hóa vi tấm gương bị người dòm chi tội phạm cảnh này khiến đứng ở ạ nổ tống vong các người chơi sẽ rất ít nhìn ra xa tinh không ở chỗ này cử đầu ba thức không nhất định có thần minh nhưng cao hơn chút liền khó mà nói mà lúc này dịch xuân đang nghiên cứu hắn từ công chính cùng thủ hộ chi thần gõ xỉ lại trong tay giao dịch mà đến vệ nguyên thú tinh hoa dịch xuân nguyện ý kêu nó một cái thằng xui xẻo tinh hoa xem ảnh một a li bảy bạ bù là một cái vệ nguyên thú nó cũng không nhớ rõ chính mình đản sinh tại đa nguyên vũ trụ cái nào kỷ nguyên tại chưa từng gặp được nó đạo sư dài dàng dặc trong năm tháng nó luôn là lang thang tại rất nhiều cái bên trong thế giới đôi khi nó hội lười biếng nằm ở nông trường lộn xộn trong thương khố nhìn qua bên ngoài hóng ánh vô cùng bầu trời đêm đôi khi Nó hội linh hoạt địa xuyên qua tại rừng nhiệt đới thâm thúy đường mòn, nghe xung quanh liễu diễu chim hót. Cũng có qua một ít khiến mèo cảm thấy bực bội kinh lịch, cũng đã gặp qua một ít khiến mèo cảm thấy nhớ nhung bộ dáng. Nhưng ở dài rằng giặc trong năm tháng, kia tựa hồ chỉ là một ít nhỏ vụt, khiến mèo cảm thấy hoảng hốt ký ức. Chúng khi thì đen tối, khi thì sáng ngời. Thẳng đến đạo sư xuất hiện. Phệ nguyên Thu cũng không có nhận chủ truyền thống. Hoặc là nói, không có quá nhiều trí tuệ sinh mệnh hội hứng thú với gắn bó cái gọi là chủ tớ kết cấu. Nhất là, đối với một cái lựa chọn tự do cá thể mà nói, Phệ nguyên thú trong nhiều nguyên vũ trụ số lượng một mực ở vào đa nguyên vũ trụ hy hữu sinh vật liên quan tổ chức đối với đa nguyên vũ trụ kỳ chân sinh mệnh số lượng lâm nguy giám sát và điều khiển biên giới phạm chủ ý vị này là tuyệt đại đa số phệ nguyên thú đều là độc lập địa cô độc địa hành đi ở mênh mông bao la bát ngát vũ trụ thời không. Á lì Bảy Bạ bà Bụt cũng từng thói quen cuộc sống như vậy. Về sau đạo sư xuất hiện đó là một lần cũng không như thế nào may mắn vô tình gặp được tại lần đầu nhìn thấy đạo sư thời điểm Á Lủy Bảy là như thế này định nghĩa bởi vì. Không có quá nhiều người sẽ thích đang tiến hành tùy cơ truyền tống thời điểm xuất hiện ở một vị truyền kỳ pháp sư pháp sư tháp bên ngoài. Á Lủy Bảy Ba Bụt một lần cảm thấy là không là bởi vì chính mình đã từng cự tuyệt nhiều vị hạnh vận nữ thần ưu ái. Cho nên những lòng dạ hẹp hòi đó ra hỏa liền lấy đi trên người nó may mắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, kia đúng là một lần không thể nào khiến mẹo cảm thấy sung sướng tao nộ. Không có quá nhiều khó khăn chắc trở, phệ nguyên thú cũng là tồn tại cực hạn. Ít nhất Á Lủy Bảy thì cho là như vậy. Nó không biết là có thế nào chỉ phệ nguyên thú. có thể ở dưới trường hợp như vậy còn có thể giữ vững bình tĩnh tại bị số nhiều siêu đại hình hợp lại hoàn cảnh truyền kỳ pháp thuật khóa chặt á lì bảy mươi ba lỗ thai gần như quan trọng hơn dán ra lông của nó trong mà vừa lúc này đạo sư xuất hiện đang tiến hành hai bên đều cực độ tán thành thân thiết giao lưu á lì bảy mươi ba lựa chọn đi theo đạo sư học tập dựa theo đạo sư thuyết pháp nàng thu qua thú nhân thực nhân ma thậm chí là lòng đất ma châu coi như học đổ thế nhưng phệ nguyên thú loại này lại là đầu một lần tại á lì bảy mươi xem ra đạo sư là một cái tùy tiện ra hỏa một chút cũng không có truyền kỳ pháp sư xứng đáng nguy nghiêm, chỉ có đang tiến hành pháp thuật lúc nghiên cứu. Á Lủy Bảy Bụt tài năng từ trên mặt của nàng thấy được không màng danh lợi, thâm thúy, chăm chú biểu tình. Kia từng là Á Lủy Bảy Bậc Bụt sở có chút vui sướng thời gian, bởi vì nói như vậy, đạo sư cũng sẽ không luôn là nghĩ đến như thế nào trêu đùa tại nó. Phệ Nguyên Thu không phải là mèo nhà. Á Lủy Bảy Bụt nhiều lần người dẫn đường sư nhắc lại qua này đánh giá điểm. Bất quá bị một chuyến bắt bỏ. Hảo ở trong pháp sư tháp cái khác đám học đồ rất là sợ hai nó. Điều này làm cho A lụy Bảy Ba Bụi tìm được vài phần phệ nguyên thú tôn nghiêm. Nó thế nhưng là phệ nguyên thú, thậm chí có thể trực tiếp nuốt phệ thần chỉ là phệ nguyên thú. Ta rất hung. Di và G. Nhưng mèo ở dưới mái hiên cũng phải muốn túi đầu. Lại về sau, A lụy Bảy Ba bụt cày dần dần phát hiện cuộc sống như vậy cũng rất không tệ. Chỉ là, đạo sư luôn là khiến nó học tập pháp thuật tri thức. Dựa theo đạo sư thuyết pháp, học những cái này không nhất định có thể làm cho nó đến cỡ nào cường đại thi pháp năng lực. Thế nhưng, lại có thể khiến nó có thể càng thêm thông dong mà đối diện đa nguyên vũ trụ. Đối với cái này, Ả Lì Bảy Ba Bụt chẳng thèm nó tới, đơn thuần tri thức cùng tư tưởng, có lực lượng gì đang nói, miêu miêu khinh thường. Gì và G. Lại về sau, có một ngày, đạo sư bỗng nhiên nói lên muốn tham gia huyết chiến. Ả Lì Bảy Ba Bụt nghe qua huyết chiến tiếng xấu, đó là đa nguyên vũ trụ vì không nhiều lắm chuyển kỳ say thịt trận. Nhưng nó hay là đi. Sau đó, có lẽ là nó kia thủy trung bảo trì ổn định hạ thấp vận khí phát huy ra bình thường tiêu chuẩn. Các nàng không có gì bất ngờ xảy ra địa gặp, cho dù là ở trong huyết chiến cũng cực kỳ nguy hiểm huyết chiến chi ách. Đó là huyết chiến, không hề có báo hiệu. Đồng nhiên cường độ tăng thêm mãnh liệt trung cực chiến trường có đôi khi có lẽ nguyên nhân gây ra chỉ là nào đó đầu cùng nộ ma lính chủ phân nộ để cho kia quyết định tự mình kết cục a ly bảy ba bột tẩy chết rồi đạo sư có lẽ sẽ thương tâm a nàng khả ái mèo lỗ thay dài dòng ký ức tại kia mảnh bên trong tinh hoa loại ra dịch xuân trầm ngâm trong chốc lát sau đó đem nó cất kỹ hắn biết thằng xui xẻo này đạo sư là ai truyền kỳ trí cao pháp sư cấm kỵ mới nguyên đệ ba lần huyết chiến ngăn chặn người lôi kéo tư ngươi nhi hy bộ đấy hắn nghe qua danh hảo của nàng Bởi vì nàng từng dập tắt thượng một kỷ nguyên thiêu đốt quân đoàn ánh lửa. Dịch Xuân lắc đầu, trong này xác thực tích chứa một ít vệ nguyên thú huyết mạch lực lượng, nhưng quá nhỏ bé. Gia hòa này, đem chính mình quá nhiều thời gian đều lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào mò cá phía trên. Ngược lại là trí cao pháp sư đối với kia truyền lại thụ tri thức, có giá trị của càng cao. Sau đó, thì là một lần sức nặng đầy đủ cảnh bày ra. Huyết chiến. Dịch Xuân trong hư không vi vi híp híp mắt, cho dù là cường đại như trí cao pháp sư như vậy truyền kỳ pháp sư, cũng sẽ ở trong huyết chiến vĩnh cửu địa mất đi chính mình học đồ. hắn nên coi đây là giới thần tính trong ý thức quần quận ý chí để cho dịch xuân có loại nào đó mênh ngông cảm giác vì vậy hắn lắc cái đuôi, ở trong hư không lật người chương 495, nhưng ta cũng không thích dịch xuân nhìn qua mênh ngông thương cung đủ để bao quát phạm vật tất cả thành thị to lớn tròn đồng tử để lộ ra một chút hoài niệm thân sắc á lì bày ba bà cái tuy nhỏ yếu nhưng kinh nghiệm của nó để cho dịch xuân nhớ tới kia bình thản mà điểm tĩnh nông thôn thời gian đó là hắn sở nhanh lãng quên 10 năm đó là một cái mèo giờ dạ gồng ly từ sinh đến chết toàn bộ thần tính ý thức dần dần tuôn động dịch xuân bỗng nhiên có chút hiểu đây là một cái không tệ chuyện xưa dịch xuân như thế bình luận nhưng ta cũng không thích kết cục như vậy dịch xuân như thế nói sau đó hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu tuôn động a lì bậy ba bô tinh hoa từ trong hư không hiện hiện nó chiếu rọi xuất loại nào đó yếu ớt hào quang những đan chéo đó tại tinh hoa trung nhớ được lấy phục hồi nảy mầm. liên phẳng phất có một thứ gì đó đang tại thức tỉnh với tư cách là một cái loại nhỏ vị diện hóa thân, dịch xuân đương nhiên có thể kiểm giữ đắp nặn sinh mệnh lực lượng Húng chi hắn vốn là tinh thông này đạo So với thần kia cơ cấu tại vị mặt quy tắc phương diện quyền hành, Dịch Xuân ở phương diện này thậm chí muốn càng thêm chuyên nghiệp một ít. Đương nhiên, đây là chỉ sinh mệnh biến hóa cùng giao phó phương diện. Nếu như nói muốn bằng không đắp nạn suất một cái phệ nguyên thú, Dịch Xuân đương nhiên không có lớn như vậy năng lực. Từ ý nào đó mà nói, mỗi một cái phệ nguyên thú đản sinh đều là một lần vũ trụ kỳ tích. Về phần Dịch Xuân bản thân, hắn cảm thấy lúc trước chính mình sở dĩ thành công, có lẽ ở trên trình độ nhất định, còn là căn cứ vào tổ tiên che chở. Biến hóa vẫn còn ở phát sinh, theo Dịch Xuân ý chí cùng lực lượng đầu nhập, một ít biến hoa vi diệu phát sinh tại không người quan sát đo đạc trong hư không kia mai ạ lì bảy bạ bùa tinh hoa dần dần tản ra Bày biện ra loại nào đó sáng lạ tràn ngập sinh mệnh lực tách ra bộ dáng đương nhiên tầm thường phàm vật là vô pháp nhìn thẳng loại này phi thường quy khái niệm sinh mệnh nguyên sơ bộ dáng tại bọn họ mắt thường quan sát đo đạc chỉ có thể thấy được một mảnh vạn mèo rung động cùng hỗn loạn điên cuồng mà đây hết thể đến loại nào đó cực hạn thời điểm mạo xem ảnh một trong hư không vang lên một tiếng thanh thúi mèo kề. một cái nhìn lên cực kỳ tiểu chỉ làm mèo cam xuất hiện ở hư không bao la bắt ngát mênh ngông ngươi ngươi hảo từ tử vong băng lãnh bên trong thức tỉnh A lì bảy bạ bùa tẩy lạnh run địa nhìn trước mắt liền bộ lông đều nhanh đủ để bao phủ khổng lồ của nó đồng loại cái đồ vật này là phệ nguyên thú ả lì bảy bạ bùa đầu tiên là lâm vào thật sâu nghi hoặc sau đó chính là loại nào đó nguyên ở bản thân nhận thức bất an với tư cách là trí cao pháp sư học đồ nó biết mình đã trải qua như thế nào kinh khủng tử vong cùng chung kết đó là ngay cả kỳ tích thuật cũng không thể vãn hồi triệt để tiêu vong chỉ có thần cái này khái niệm tính sinh mệnh mới có thể từ như vậy tịch diệt bên trong phục hồi mà hắn một cái ngây thơ mèo con lại có thể nào đào thoát đâu này không muốn nghĩ không nên hỏi ngươi là còn sống này không thể nghi ngờ dịch xuân liếc qua ngây thơ thẳng ngái con sau đó trầm giọng nói đúng vậy đây là một lần thử dịch xuân thử thông qua chính mình với tư cách là loại nhỏ vị diện bản thân không gì không làm được quyền hành cùng với hắn đối với sinh mệnh bản thân đầy đủ nhận thức còn có dĩ nhiên đại thành biến hóa chi thuật hắn cưỡng ép giao phó a lụy bảy sinh khái niệm theo dịch xuân sinh mệnh bản thân là cao tầng biến hóa có thể nói cơ sở trình độ giao phó, bởi vì nó vốn là tồn tại ở mỗi việc riêng lấy sinh mệnh, mà đối với kia cải tạo cũng không là cái nào cá thể sở một mình trưởng khống. Trên thực tế, trong nhiều nguyên trong vũ trụ có vô số kể, có thể can thiệp loại này khái niệm lực lượng cùng vật phẩm, tương đối mà nói, Dịch Xuân cảm thấy tầng này mặt biến hóa đối với hắn khả năng muốn càng thêm đơn giản chút. Dù cho tại kỹ thuật cao độ phương diện, nó đúng là đứng ở biến hóa chi đạo trí cao giai đoạn, xuyên tạc sinh tử, lại không có cái gì so với này càng có thể đại biểu phạm vật đối với thần chỉ là liên quan tưởng tượng. mà nghe xong dịch xuân lời, ạ lì bảy bạ bụt nhanh chóng điểm động lên chính mình cái đầu nhỏ. nó không quá muốn phản bác vị này lớn đến thái quá đồng tộc lên tiếng. hứa chi, nó xác thực cảm giác được chính mình trạng thái có chút vi diệu. nó tựa hồ còn là loại nào đó nguy hiểm, khó có thể tin ý nghĩ xuất hiện ở ạ lì bảy bạ bụt trong đầu. vì vậy, nó bắt đầu phát giác được thống khổ, một loại hít thở không thông, băng lanh tử vong bắt đầu hiện hiện. nó tựa như đã từng cái thanh kia xà ma trong tay hiện ra ác độc hào quang lưới đau, khiến mèo chỉ là múa lên, liền có chút vi vi mau. Ngươi quả nhiên là hàng thật giá thật mèo. Tại A Lý phát giác được một ít không ổn thời điểm, nó đột nhiên có chút sáng tắt bất định thân thể khôi phục bình thường. Sau đó, nó đã nghe được đến từ chính mình bằng đại đồng tộc đánh giá. Đây là khích lệ sao? Hẳn là. Đúng không? A Lý có chút trột dạ chớp hai mắt, nó biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Cảm ơn ngươi, đại cái đầu. A Lý có chút khó khăn ngẩng đầu, ý đồ nhìn toàn bộ kia không biết có bao nhiêu đồng tộc. Nhưng rất hiển nhiên, nó đã thất bại. Đối phương thân thể che khuất bầu trời. đem nó trước mắt ánh mắt chạm đến chi điệu đều bao trùm nếu có cái gì cần ta hỗ trợ bột tẩy cũng có thể chỉ cần không phải cùng đạo sư của ta có quan hệ bột tẩy có chút trột dạ liếc nhìn dịch xuân sau đó nhỏ giọng nói nó không rõ lắm đối phương vì cái gì có thể đủ cùng nguyện ý tỉnh lại chính mình nhưng nó không thể cho đạo sư mang đến tiền thoái. với tư cách là một cái huyết mạch thuần khiết vệ nguyên thú nó có thể phát giác được đối phương cực độ nguy hiểm cùng lắm thì liền đem cái mạng này trả lại cho nó bột tẩy nếu có chút thấp thỏm mà thầm nghĩ đi thôi tới tìm ngươi đạo sư a năng biết nên làm như thế nào, nhưng mà Dịch Xuân cũng không để ý tới nó, mà là khiến nó rời đi. ở phương diện này, hắn từ trước đến nay là tùy ý cùng nút đồng, hắn cũng không truy cầu hòa mỹ, nhưng là không thích bi thống. a, bộ cậy nhìn xem không biết làm sao lại nhắm mắt gục xuống Dịch Xuân, nó mặt mũi tràn đầy tràn ngập mở miệng. cái này đã xong, nó nhìn đối phương kia nằm xuống, gần như có thể che đậy một khỏa tình cầu ánh nắng khổng lồ âm ảnh, lại cúi đầu nhìn nhìn, chính mình cực kỳ nhỏ ngó ngớt. nó cảm thấy nếu như đối phương không để ý tới lời của nó. nó khẳng định vô pháp cầm giá hỏa này kêu lên thế nhưng với tư cách là một cái đã từng ở trên trình độ rất lớn chịu đồng giá giao dịch liên quan tư tưởng tẩy lễ phệ nguyên thú bụt cảm thấy cứ như vậy rời đi có chút vi phạm nó làm mèo nguyên tắc ngươi gọi cái gì đại cái đầu ta nhất định sẽ báo đáp ngươi đấy bụt hướng phía khổng lồ trong hư không âm ảnh hô nhưng mà không có được đáp lại tựa như phản phất một cái bỏ qua thẳng nhãi con vui đùa ẩm ý trường bối bụt cây đều trong chốc lát liền run run rẩy rẩy địa mở ra bước chân tại phát hiện dịch xuân cũng không có bất kỳ phản ứng nó đột nhiên nhảy hướng hư không sau đó tiêu thất tại mênh mông trong hư không với tư cách là một cái vệ nguyên thú nhỏ yếu của nó chỉ là đối với dịch xuân mà nói bằng không mà nói trí cao pháp sư cũng sẽ không đem nó mang vào huyết chiến trong dịch xuân không có đi nhìn bột cái phương hướng ly khai hắn đang hút thu cùng tiêu hóa mới vừa từ bột cái thử bên trong đạt được dẫn dắt mà cùng lúc đó đa nguyên vũ trụ trong một góc khác một cái bị vô tận tinh quang sợ quay quanh pháp sư đột nhiên mở hai mắt ra Bụt tẩy nàng nhẹ giọng điệu kêu gọi chương bốn trăm phỉ thúy trưởng lao từ trước đến nay công bằng cùng lúc đó thời gian tuyến sở đối ứng một cái khác khu vực trong si vạ đã nạ lâm đông ý chí cực cổ chi dạ an tây bảy bạ xạ trường lớn mắt của mình dừng ở phía dưới nhân loại nhỏ bé với tư cách là một đầu cổ long suất thân thần hắn đối với nhân loại có đầy đủ phong phú quan sát kinh nghiệm tại kia dài dòng đến khiến thềm lục địa đều phát sinh quá nhiều lần biến hóa trong năm tháng nhân loại luôn là ở cái thế giới này cả vùng đất sắm vai lấy rất nhiều bất đồng nhân vật tại an tây bảy bạ xạ xem ra nhân loại cũng không phải cỡ nào hoàn mỹ quy tộc bọn họ ngắn ngủi sinh mệnh để cho bọn họ không thể không như thế cấp thiết tham lam địa đòi hỏi lấy hết thảy trôi qua tức thì thời gian để cho bọn họ hán hữu tâm tư dừng lại trầm tư bởi vậy bọn họ luôn là dễ dàng chịu các loại nhân tố điều khiển hay là bọn họ trong nội tâm dục vọng hay là những cái kia quần quận ở trong bóng đêm ác nghiệm hoặc là đến từ dị vừa các ma thậm chí là trong hư không những nhứ nhứ thao thao đó thì thào nói nhỏ yếu ớt nhỏ bé và quật cường trăm ngàn năm qua bọn họ luôn là như thế nhưng dù sao cũng là gia hỏa kia cho chúng an tây bảy bạ xạ rừng ở phía dưới cái thanh kia tựa như hàng tinh trường kiếm không đó chính là một khỏa hàng tinh nhìn xem chuôi này trường kiếm an tây bảy bạ xạ cảm thấy có chút đau răng không hổ là có thể từ vạn vật biến hóa huyền bí tìm đến đem vạn vật hủy diệt cuối cùng lực lượng tồn tại với tư cách là một đầu đã từng nhiệt tình yêu qua rèn đúc ma pháp vật phẩm cổ long an tây bảy bạ xạ biết kiếm này sở đối ứng tài nghệ tiêu chuẩn an tây bảy bạ xạ đồng nhiên có như vậy một chút rõ ràng cái kia tại rất nhiều vị diện liên quan tồn tại xem ra càng giống là cấm kỵ nguy hiểm phần tử cái nào đó ra hỏa trung bi tại an tây bảy bạ xạ xem ra hứng thú với loại nào đó tại nghệ phương diện tồn tại rất không có khả năng sẽ xuất hiện cỡ nào cực đoan tà ác tồn tại bất quá chính là không phải là thì như thế nào đối phương cho dù là cỡ nào thiện lương ra hỏa hắn cũng không nguyện ý cùng đối phương nhắc lên bất kỳ liên hệ huống chi thiện lương từ bất ý vị lấy có thể có lợi nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi phàm nhân an tây bảy bạ bả xạ trầm thấp nói lâm đông gió lạnh hóa thành hắn ý chí gào thét lên bay lên thương khung hắn biểu tình nghiêm túc rồi lại mang theo một chút khẳng định thân sắc tựa hồ hơi bị trước bách đồng ở trong tí luyện biểu hiện sở tán thành ta muốn ngài hàn băng bảo châu trong gió lạnh bách đồng đầu tại lạnh thấu xương trong gió tuyết có chút khó khăn nói xem ảnh một, hàn băng bảo châu, đó là cái quái gì, trong mấy mắt, an tây bảy bạ sạng ở người, hắn thần tính ý thức đang điên cuồng tôn động, sau đó tại những từ đó ngoại giới truyền đi mà đến trong tin tức, hắn tìm được đáp án, tại cái nào đó người ngâm thơ trong trong miệng, hắn có một mai có thể trị liệu hết thể đau sốt cùng ngăn cản thiêu đốt hàn băng bảo châu, mà cái nào đó phàm vật vương tử, từng dựa vào bản thân anh dũng cùng trí tuệ, từ hắn nơi này cầu được bảo châu, cuối cùng cứu chữa bị vĩnh hằng hỏa diễm tổn thương công chúa, một cái nát tục chuyện xưa, an tây bảy bạ xa như thế bình luận. Phàm là vật nhóm tựa hồ cũng không xoắn xuýt tại tính lo diệp của nó, mà là vì vương tử cùng công chúa tràn ngập nhấp nô tình yêu mà than thở. Vì vậy, An Tây bảy bạ xạ tại trong mắt của bọn hắn, liền tự nhiên có một mai hàn băng bảo châu. An Tây bảy bạ xạ, mặc dù có chút ra ngoài ý định, thế nhưng hắn minh bạch đối phương ý đồ đến. Vì vậy theo đối phương trên người sở còn sót lại một ít khí tức, An Tây bảy bạ xạ cảm giác đến một cái đang đứng ở loại nào đó hỏa diễm chớ chú phía dưới có được cực địa huyết mạch cái nào đó trí tuệ sinh mệnh, lại một cái nát tục chuyện xưa. An Tây bảy bạ xạ thần tính ý thức nghĩ như thế đạo. thế nhưng là phan vật không phải là tên kia chọn chúng người sao tại tên kia mà nói đây chỉ là chuyện dễ dàng chẳng lẽ là hắn ác thú a năm an tây Bảy bạ xạ kịp thời địa kết thúc chính mình ở vào nguy hiểm biên giới suy nghĩ hắn biết nên làm như thế nào như ngươi mong muốn phan vật an tây Bảy bạ xạ từ trước đến nay công chính an tây Bảy bạ xạ nghiêm túc nói vì vậy một mai tản ra vô tận hàn ý bảo châu từ trên bầu trời rơi xuống bách đồng tiếp được nó mà đang ở hắn chuẩn bị hướng an tây Bảy bạ xạ nói lời cảm tạ thời điểm vô biên gió lạnh đưa hắn ba bọc đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm xung quanh dĩ nhiên là một mảnh xanh đun tươi tốt sớm lâm kiếp như đao phong sắc bén gió lạnh tựa hồ chỉ là hắn lúc trước ảo giác ách nhìn xem cao hứng bừng bừng cầm lấy bảo châu liền chuẩn bị trở về đi bất đồng lão quỷ tại bất đồng trong ý thức phát ra loại nào đó không thú vị chật lưỡi âm thanh cũng không biết là đúng tại an tây Bảy bạ xạ vẫn là đối với tại bất đồng quý trọng ngươi cuối cùng nhẹ nhõm thời gian a tiểu tử dù cho ngươi cũng không phải là tên kia đại hành giả ngươi cũng ở trên trình độ nhất định kiểm giữ hắn lực lượng ngươi bây giờ nhưng không có cách nào gánh vác phần này trầm trọng mà vừa lúc này lão quỷ núp ở bách đồng ý thức chỗ sâu trong vì vi híp híp mắt hắn dội ra chính mình gầy còm thủ trưởng do xét hướng bách đồng ý thức chỗ sâu trong sau đó mãnh liệt một chảo trong lúc vô hình tựa hồ có một cây hú lam tuyến bị nổ tung tên kia không nhất định quan tâm có thể lão quỷ người thừa kế cũng không phải ai cũng có thể nhìn lão quỷ nhỏ rất khó nghe thấy địa hừ một tiếng khiến hắn biết bọn người kia sẽ không thành thật như vậy năm đó hắn trộm trộm do xét thời điểm không biết thấy bao nhiêu bọn người kia làm bận sự tình hắn lao quỷ hội sợ hắn nóng. đợi lát nữa tiểu tử ngươi có phải hay không quên cái gì lao quỷ bỗng nhiên lên tiếng đối với bên ngoài đang nhanh chóng di động bách đồng nói a bách đồng lần người sau đó hắn ngừng lại biểu tình vi diệu mà từ bạ lộ của mình bên trong lấy ra hương đến hòa sát sau đó đem sau lưng cái hộp kiếm thả đến trước mặt thì thầm lên thật lâu tế tự hoàn tất bách đồng nhanh nhẹn mà đem đổ vật cất kỹ hắn tuy cảm thấy mỗi dùng một lần kiếm đều hướng tam hoa sư huynh báo cáo chuẩn bị một chút có chút quá rừng giả hơn nữa không có cái gì chân thực ý nghĩa nhưng như vậy ít nhiều gì có thể khiến hắn an tâm chút nhất là tại càng ngày càng hiểu rõ đến giá trị của kiếm này về sau nhớ kỹ tiểu tử đây cũng không có thể quên nhìn xem tế tự thuận lợi tiến hành lão quỷ thay đổi cái càng thêm có nhàn nhã tư thế nằm xuống hừ các ngươi có gan sẽ tới bên này vừa mới báo qua chuẩn bị không chừng tên kia liền ở trong hư không nhìn qua bên này đó mà ạ nổn hư không ra nào đó khổng lồ giống như tinh thể mèo cam chậm rãi mở mắt hắn cách vô tận không gian tại mặt khác một mảnh thời gian tuyến thấy được cái nào đó ngu ngốc tiểu đạo sĩ cùng trong cơ thể hắn cổ xưa linh thể mạo ngẹo cam từ chối cho ý kiến địa mạo một tiếng liền đem ánh mắt chậm rãi nhắm lại hắn từ trước đến nay không phải là loại kia cương triều hậu bối cùng không nói đạo lý chỉ nói trận doanh tồn tại mọi người chu chi phỉ thúy trưởng lao từ trước đến nay công bằng sau đó mẹo cam cái đuôi hơi động một chút đem tiểu đạo sĩ thời gian tuyến kéo xuống hắn sợ đối ứng nào đó mảnh thời gian tuyến đây là thế nào lão quỷ Bách đồng có chút khẩn trương mà nhìn xung quanh bỗng nhiên trở nên hoàn cảnh lạ lẫm hắn đem kiếm lấy xuất ra phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thời gian tuyến thay đổi sinh ra hỗn loạn mà thôi, chớ đi, ngươi bây giờ vẫn không thể tiến hành thời gian ở giữa lữ hành, đi cả đời cũng không đến được. Gọi ngươi, xách cái kia đồng đội, đi đa nguyên gần nhất vũ trụ giao dịch trung tâm, các ngươi ở trong đó gặp mặt. Hơn nữa sợ cái gì, hắn đang nhìn ngươi nha." Lao Quỷ Quan Thái nói. Chương 497, sinh mệnh khí quan cùng không gian nguyên tố không điển hình đối ứng quan hệ bộ phận tưởng tượng. Pháp thuật bản chất là cái gì? Chí cao pháp sư đứng ở trên bục giảng, nhìn về phía đối diện đám học đồ. nàng cũng không thích loại kia trên cao nhìn xuống cảm giác. Dựa theo thuyết pháp của nàng, tại truy đuổi tri thức cùng chân lý trên đường, học đồ cùng đạo sư xác nhận đối đẳng vị trí. đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng học đồ ở trong pháp sư tháp vẫn cần sắp nhập. thôn tính thí nghiệm đồ bỏ đi xử lý cùng với tư cách là đạo sư sung sướng lấy ra vật chức trách. đám học đồ cấp ra rất nhiều đáp án, có đến từ chính sách vợ thượng ghi lại, hay là một ít chứ danh đại pháp sư giải thích. mà có chút, thì là đám học đồ căn cứ vào chính mình trước mắt giai đoạn lý giải, đưa cho suất đáp án. trí cao pháp sư nghe xong. cũng không có khẳng định, cũng không có chối bỏ. Ta sẽ không cho các ngươi đáp án, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể đi tìm đáp án. Chí cao pháp sư nhìn xem đối diện khuôn mặt cái này tuổi trẻ, bọn họ tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn cùng đối với ma pháp, đối với tương lai vô hạn ước mơ. đương nhiên, cũng có một mực thử ngủ say, nhưng vẫn bị tháp linh cưỡng chế tỉnh lại, đang vẻ mặt mở mị địa ngồi ở tính chất đặc biệt trên chốt ngồi thực nhân ma. Chí cao pháp sư thích đa dạng hóa học đồ, nàng hứng thú với nhìn xem những cái kia khuôn mặt của ngu dốt trở nên thông minh, nóc trẻ ánh mắt, dần dần linh động. đây mới là với tư cách là một người đạo sư. sở chân chính nên đi việc làm mà không phải giáo hội bọn họ như thế nào tha hỏa cầu là đủ rồi Chí cao pháp sư huy động cánh tay của mình đem lớp học di động đến mênh mông tinh hải phía dưới nàng đưa lưng về phía vô tận tinh không nhìn trước mắt đám học đồ nói bất luận nó là vớ vẩn hay là thần thánh bất luận nó là vật mèo, hay là trật tự nó là dự ngôn khóa thượng làm sáng tỏ thủy tinh cầu lại cũng có thể băng lánh mà ngay ngắn ký tự sở thuyết mình. hiện tại mở ra các ngươi sách giáo khoa đến trang thứ ba đệ một trang hôm nay chúng ta tới học tập tinh hải liên hình kết cấu công nhiên bày tỏ hàm số cùng cơ bản pháp thuật định lý đối ứng quan hệ và cơ sở giải thích chí cao pháp sư đâu vào đấy nói mà vừa lúc này nàng đống nhiên ngừng lại đám học đồ nhìn xem chí cao pháp sư bọn họ phát hiện chí cao pháp sư đang dừng ở bên cạnh tinh không chẳng biết lúc nào ở phòng học cùng tinh không trôi giao giới xuất hiện một cái ngồi xổm ở trong đó mẹo cam nhìn xem người khác ký ức cũng không phải là cỡ nào thiện lương hành vi các hạ chí cao pháp sư biểu tình bình tĩnh mà nhìn xem mẹo cam nói đám học đồ hai mặt nhìn nhau lại cũng không dám làm âm thanh một lần trao đổi mà thôi xem ảnh một trong phòng học vang lên cái nào đó lạ lẫm thanh âm vì vậy đám học đồ đem ánh mắt đổ vào không sai bọn họ đột nhiên phát hiện không biết lúc nào trong phòng học nhiều một vị lạ lẫm nhân loại lao giả trí cao pháp sư nhữ nhữ mày sau đó nàng đem ánh mắt đặt ở trong phòng học mắt khác một cái đang tại trộm ngủ mẹo cam trên người rõ ràng chỉ là trong trí nhớ tồn tại nàng lại tựa hồ như dường như rõ ràng cái gì thời gian tuyến bỗng nhiên phát sinh loại nào đó kịch liệt hỗn loạn sau đó đám học đồ phát hiện mặt của trí cao pháp sư rồi đột nhiên trở nên thương giả đi rất nhiều đứa nhỏ này phiền ngại phí tâm Đống nhiên thay đổi lão trí cao pháp sư hướng phía lao già gật gật đầu nói sau đó xung quanh tinh thần đảm đạm xuống đám học đồ phát hiện bọn họ lại trở về trong pháp sư tháp trí cao pháp sư đưa tay tham tiến hư không sau đó lấy ra một quyển trầm trọng sách vở ngươi sở tìm tòi nghiên cứu con đường đại khái thượng là lấy bản thân cảm tính nhận thức sở phóng xạ vạn vật con đường đứa nhỏ này sở nghe được tri thức cũng không như vậy thích hợp với ngươi trí cao pháp sư một bên nói qua Một bên nhìn thoáng qua nào đó vẫn còn tại ngủ say mèo cam. Vì vậy, tại một cái vô hình bạo khấu trừ, mèo cam đột nhiên đánh thức. Sau đó, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, túi thấp đầu nhìn về phía phía dưới sách vở, giả bộ như đang tại chăm chú nghe giảng bộ dáng. Chỉ có trên đầu lỗ thai, thì không ngừng linh hoạt địa chuyển động, tựa hồ tại ngưng thần chú ý động tĩnh chung quanh. Mặt của trí cao pháp sư nhỏ rất khó nghe thấy địa có quắc một chút. Sau đó, nàng đem ánh mắt từ trên người mèo cam dịch chuyển khỏi, nhìn về phía đang ở nơi đó mỉm cười lao giả. Để cho ngài chết cười, đứa nhỏ này vốn là như vậy bại hoại. ta nghĩ nó về sau tao nộ cùng ta thất bại giáo dục có chút ít quan hệ dừng lại một chút trí cao pháp sư mang nàng vừa mới lấy ra sách vợ lời ra tại pháp thuật lực lượng sách vợ vững vàng địa bay đến trong tay lão giả ta từng ở cái nào đó vũ trụ cuộc du lịch ngẫu nhiên đạt được qua một quyển sách nó nhìn như là giảng nhân thể ngũ tạng cùng dị loại nguyên tố quan hệ nhưng ta cho rằng kia kỳ thật là đối với không gian cùng cá thể vi diệu liên hệ một loại nhận thức về sau ta thử đem nó tiến hành phiên dịch vì vậy liền hình thành này bản sinh mệnh khí quan cùng không gian nguyên tố không điển hình đối ứng quan hệ bộ phận tưởng tượng trí cao pháp sư nhìn xem tiếp nhận sách vợ lao già như thế nói lao già nhìn nhìn sách vợ, sau đó gật gật đầu vì vậy xung quanh hoàn cảnh dần dần ảm đạm xuống ạ nổn trong hư không dịch xuân từ ả ly bậy bạ trong trí nhớ thức tỉnh hắn nhìn lấy bị chính mình ném tại nào đó bản trong hư không sách vợ lâm vào trầm tư. trí cao pháp sư dịch xuân bắt đầu cảm nhận được với tư cách là một người chân chính trên ý nghĩa nổi tiếng từ xưa truyền kỳ pháp sư sợ chính thức có được lực lượng trung quy hắn cũng không nghe nói trí cao pháp sư có kiểm giữ qua quyền hành ý vị này là nàng vừa mới ở trong ký ức hoàn thành đối với thời gian ngược dòng tìm hiểu có thật lớn khả năng quyết định ở nàng cá thể pháp thuật tri thức thành cựu nhưng là toán một lần không tệ giao dịch dịch xuân đem từ ạ lì bảy bạ bà tinh hoa trung lấy ra liên quan ký ức toàn bộ phá hủy hắn biết ạ lì bảy bạ bà hẳn là đã trở lại trí cao pháp sư pháp sư tháp nói cách khác từ lúc lúc trước hắn tìm tòi nghiên cứu ạ lì bảy bạ bà tinh hoa thời điểm trí cao pháp sư nên dĩ nhiên biết được như vậy xem ra trí cao pháp sư tựa hồ cũng không có đạt tới chân chính trên ý nghĩa có thể tại ngang thời gian trục tượng không gì không biết trình độ đương nhiên dù vậy cũng đầy đủ kinh người dịch xuân lắc cái đuôi hắn bắt đầu tiêu hóa về trí cao pháp sư tặng cho của hắn quyển sách nội dung cho hắn như vậy tồn tại mà nói đọc càng nhiều ý nghĩa ở chỗ loại nào đó phàm vật thời kỳ nghi thức cảm giác dịch xuân hiện tại chỉ cần ăn tươi hoặc là thậm chí chỉ là nhìn lên một cái những thuần túy đó lấy văn tự ghi lại sách vở cũng có thể biết được trong đó sở chất chứa tin tức đây là tới tự sinh mệnh duy độ thành tựu, mà không câu nghệ tại giác quan hạn chế tựa như dịch xuân cũng không có tồn tại loại nào đó khí quan là chuyên môn dùng để vượt qua cùng cảm giác thời gian Trong nhiều nguyên vũ trụ chủ thời gian trục không có ý nghĩa trong thời gian, bị Dịch Xuân lôi kéo thành đầy đủ dài dòng thời gian tuyến, để cho Dịch Xuân có thể triệt để tiêu hóa trí cao pháp sư trong sách tin tức. Tin tức trọng yếu ghi lại, ngươi đọc sử thi vật phẩm trí cao pháp sư ma pháp sư, sinh mệnh khí quan cùng không gian nguyên tố không điện hình đối ứng quan hệ bộ phận tưởng tượng, ngươi lấy được một cái tân gợi ý, nó khả năng cải tạo ngươi hình người hình thái cùng vị diện hình thái quan hệ. Dịch Xuân cảm giác một chút tống vong hiện tại khó được đổi mới kim sắc nhắc nhở, thần tính ý thức đem này bộ phận tin tức kéo dài ra vô tận, khả năng hình ảnh. Dịch Xuân cũng không sốt ruột. Hắn liếc qua xung quanh thời gian tuyến, tại không gian vô hạn khả năng, dĩ nhiên có số nhiều vị diện bị bắt bó đến hắn phụ cận, thậm chí đã có vị diện cùng hạ nổn hoàn thành ý nào đó thượng không gian trùng điệp. Dịch Xuân túi lầu xuống, nhìn về phía chính mình thân thể khổng lồ, còn là quá nhỏ gầy. Dịch Xuân nghĩ như thế đạo, hắn cần càng nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy, Dịch Xuân đem ánh mắt lần nữa đưa lên đến mênh ngông trong hư không. Chương 498: Ấm ảnh trong hư không. Hư không là chân chính trên ý nghĩa vô hạn, bất luận từ không gian hoặc là thời gian trình độ, đều là như thế. Dịch Xuân lúc trước tiến hành loại nhỏ vị diện bản đầu ngón tay chính nghĩa khu vực, chẳng qua là trong hư không mênh mông tinh hải bên trong không có ý nghĩa một hạt bụi bặm. đương nhiên, giống như địa cầu nào đó, câu thi văn, nước không tại sâu, có long thì linh. Bởi vì thiêu đốt quân đoàn tà ác trục tâm chỗ, kia hạt hư không bụi bặm liền có phân lượng nhất định. Dịch Xuân đem trước mắt hạt, lay thành một cái nào đó hỗn độn đồ án. Hắn lấy thời gian là tiêu chuẩn cơ bản yếu tố, đưa hắn biết hiểu hư không tiến hành một cái cực kỳ mơ hồ tập hợp. Trên thực tế, Đa Nguyên vũ trụ có chuyên môn đối với hư không địa đồ tiến hành khai thác tổ chức. cân nhắc đến hư không sợ chân chính đối ứng thâm thúy nguy hiểm cùng hỗn loạn đó cũng là nhất hạng đầy đủ vĩ đại sự nghiệp chỉ là dịch xuân không quá cần như vậy địa đồ khổng lồ hắn cũng không kiềm giữ thọ khoa liên quan giả tính lực lượng cũng bởi vậy tự nhiên không có không ăn cỏ gần hang đích thói quen huống chi đối với phàm vật mà nói nhưng phàm là tồn tại ở vật chất trong hư không hoặc sinh mệnh cũng sẽ không là cỡ nào thân mật cùng ôn hòa tồn tại đương nhiên đây chỉ là dịch xuân thần tính trong ý thức không có ý nghĩa một chút lấy phàm vật tầm mắt tới phán định xem như chán đến chết một ít giải buồn những suy nghĩ tuyệt vời trung uy tuyệt đại đa số phàm vật cùng cực cả đời cũng sẽ không tiếp xúc đến tồn tại trong hư không. Dịch Xuân dừng ở trước mắt hư không, căn cứ vào loại nhỏ vị diện liên quan nhu cầu, hắn kỳ thật cũng không yên an. Vật chất, không gian, thậm chí là trong hư không ngẫu nhiên tràn đầy xuất hối loạn thời gian, đều là loại nhỏ vị diện đầy đủ có lương. Nhưng tựa như đại đa số dưới tình huống, động vật huyết nhục có thể so với sợi thực vật cung cấp càng có tính giá so với năng lượng. Dịch Xuân cũng không phải hao lấy cái gì liền khai cật thao thiết độ. Vô hạn hạt, tại Dịch Xuân ý chí điều khiển tụ tập lên. Chúng lấy loại nào đó Dịch Xuân tại có thể hiểu được trừu tượng phương thức đem thiêu đốt quân đoàn trụ tâm khu vực chỗ hôn loạn hư không với tư cách là trục tâm sau đó phóng xạ mở đi ra hình thành một chỗ hôn loạn hư không loại nhỏ địa đồ lấy phàm vật tầm mắt tới lý giải khả năng thậm chí còn không bằng một cái loại nhỏ thôn cư trú địa đồ ở thế giới trên bản đồ sở đối ứng quan hệ nhưng dù cho chỉ là điểm này khu vực cũng đầy đủ vô số trí tuệ sinh mệnh cuối cùng cả đời tới thăm dò chỉ là nó cũng không tồn tại điểm kết thúc càng sẽ không tồn tại bất kỳ không rõ ràng là được hư không ngay ở chỗ đó dịch xuân liếm liếm nhanh vớt của mình Nay khẽ động làm đưa hắn đầu bộ khu vực phụ cận tinh huy đều lướt vào. Đây cũng là hình thể quá lớn không tiện chỗ, từng cái của ngươi đã từng nhìn lên nhỏ bé vô cùng động tác, đều có thể dẫn đến cực kỳ kịch liệt phản ứng dây chuyền. Dịch Xuân đứng dậy, hắn ngắm nhìn phương xa. Tại tầm mắt phần cuối, a nổn tựa như một cái đầu lâu lớn nhỏ hình hạt châu lơ lửng tại vô biên đen tối. Xem ảnh một. Hàng tinh quang huy, vô pháp xuyên thấu vị diện phòng hộ. Hư không, chưa bao giờ là cỡ nào hóng ánh trường hạ. Dịch Xuân xoay người, cái kia âm ảnh khổng lồ ở trong hư không tựa như một cái khổng lồ, không biết nhìn thẳng kinh khủng không biết tồn tại. Tựa như đưa tay không thấy được năm ngón sâu dưới biển, kia yếu ớt quay thủy vực, một ít làm cho người sờn tóc gáy ẩm ý tiếng nước. Vậy, là đỉnh cấp thú săn mồi âm lánh ảnh tử. Hác ám. Lộng lấy mà phức tạp hác ám. Quật cường người cả xịt nỗ lực cuộn tròn lấy thân thể của mình. Phản phất như vậy, mới có thể để cho nàng có một chút cảm giác ấm áp. Quê quán bùn đất, tại dưới đây không biết bao nhiêu tầng bùn đất cùng trên mặt đá. Có lẽ, nàng đang ổ ở, ở cái thế giới này trung tâm. So với kia đã từng nàng chỉ ở truyền kỳ trong truyền thuyết nghe được vĩnh viễn không sụp xuống chi thành quang huy trí cao dâng lên chi điệu tắt bật lâm thì chủ thành càng thâm thúy hơn trung tâm hoặc giả hứa nàng đã ly khai quê quán thậm chí là càng thêm xa xôi không thể nói và kinh khủng chi địa nơi này quái vật không có lúc trước nhiều như vậy nhưng chúng từng cái đều cực kỳ nguy hiểm cùng kinh khủng may mà chúng không hề giống những cạ sĩ đó lúc trước thấy những bọn quái vật đó tham lam chúng đối với nàng không có hứng thú đây càng liên hồi cạ xịt sợ hãi cự long mặc dù đối với nhân loại huyết nhục không có hứng thú. Nhưng bất ý vị lấy chúng so với xài lang càng thêm an toàn. Cả Sĩ Minh Bạch đạo lý này, nàng không thể chết được đi, ít nhất không có thể ở nơi này. Nàng muốn đem những người kia sở tội ác của phạm phải mang về, để cho mọi người biết được nguy hiểm cùng địch nhân chỗ. Nàng thủ hộ quê hương của tự mình. Tựa như mãi mãi từng làm qua như vậy. Không khí chung quanh dị thường mỏng manh, cả Sĩ rất nỗ lực địa giảm bất lấy chính mình đối với không khí hút nhập. Nàng thậm chí không biết, những khiến đó nàng cảm giác được có chút buồn nôn không khí, có hay không thật sự là không khí. Tầm mắt chạm đến chi địa, không có một tia ánh sáng. trên người cà xích có phần hỏa phương tiện nhưng nàng không có lô mạng hành sự tuần quê hương của hộ chưa bao giờ là bằng vào đơn thuần dũng khí là có thể hoàn thành tại phát sinh lần kia ngoài ý muốn lúc trước cà xích một mực đảm nhiệm lấy tuần hộ thôn trang sứ mạng đó là nàng sở nhiệt tình sự nghiệp mà đang ở này từ cổ trí kim h tám tựa hồ muốn tiếp tục đến nàng đánh mất cuối cùng một tia nhiệt độ thời điểm cà xích đã nghe được loại nào đó âm thanh lạ em. trong hư không vang lên loại nào đó ý vị không do nặng nề gầm nhẹ thanh âm kia khiến cà xích chỉ là nghe được liền cảm thấy buồn nôn khó chịu trong tháng chốc. nàng cảm thấy da của mình tựa hồ trở nên chân mượt, có một thứ gì đó muốn từ bên trong nặn đi ra. Có lý tính cùng hỗn loạn giao phong bứt mặt, cạ sĩ đỗng nhiên có chút minh bạch lúc trước cái kia bị nàng giết chết áo bào xám trước khi chết theo như lời ý tứ. tội nghiệp, trục xuất, là ý tứ này a? Cạ sĩ vùng vây ôm chặt đầu lâu, kia điên cuồng lực lượng gần như khiến nàng triệt để mất đi lý trí. Có lẽ đó cũng không phải là chỉ cần bằng vào ý chí lực lượng là có thể ngăn cản hả cám. mà vừa lúc này vô tận trong bóng tối có một tia u quang, ý thức có chút mơ hồ cạ sĩ nỗ lực địa mở to hai mắt. Nàng nhìn thấy, tại trong bóng tối, cái nào đó vặn vẹo, kinh khủng. So với nàng thấy qua hết thảy sự vật đều muốn âm ảnh khổng lồ hiện lên. A a a. Chỉ là nhìn thẳng, cạ sĩ liền cảm giác được vô tận điên cuồng cùng kinh khủng tại cắn xé lấy nàng vi không nhiều lắm lý tính. Con ngươi của nàng trong chớp mắt bị loại nào đó băng lãnh, bóng ánh hào quang nơi bao bọc, một ít vặn vẹo biến hóa, con dòng chính hiện tại huyết lục của nàng thân thể phía trên. Nhưng ngay mắt sau đó, kia âm ảnh khổng lồ đung nhiên phá toái ra, một loại mãnh liệt hơn, ôn hòa lực lượng, đem cạ sĩ bao phủ. Hô! Hô! Cả sĩ cao giọng thở hổn hện, mồ hôi từ chán của nàng không ngừng chảy xuống. Tử vong cảm xúc là như thế mãnh liệt cùng rõ ràng, nàng nỗ lực địa lau trước mắt mồ hôi. Sau đó, tại cũng không như vậy xa xôi khu vực trong, hai cái thậm chí vô pháp lấy to lớn để hình dung khổng lồ tròn đồng tử đang có chút hang hái địa nhìn chăm chăm nàng. Chương 499, khi ngưng ngưng mắt nhìn Thâm Nguyên, ngươi đã ở bên trong Thâm Nguyên. Mạo, nhân loại, khiến cả Sith cảm thấy kinh ngạc nặng nề tiếng kêu, để cho nàng từ loại nào kinh ngạc trong trạng thái thoát ly xuất ra, có lẽ là chịu đựng qua đầy đủ thâm thúy hắc ám trùng kích. trước mắt rõ ràng hẳn là làm cho người sởn tóc gãy kinh khủng âm ảnh lại khiến nàng có loại nào đó to lớn đáng yêu vật quái dị đã xem cảm giác nhất là đương cả sĩ ý thức được đối phương tiếng kêu chỉ là với tư cách là tin tức một loại vật dẫn mà thực sự không phải là tin tức bản thân thời điểm nàng càng đã nhận ra loại nào đó vi diệu ác thu tính yếu đất hào quang cả sĩ con mắt có chút vì vi co rút lại tại vô biên vô hạn trong bóng tối nghèo kia hình dáng khổng lồ sinh mệnh khiến nàng có hoang đường không đúng tắt cảm xúc trung quy kia thật sự cùng nàng lúc trước tại cái này địa phương quỷ quái sở tiếp xúc họa phong tồn tại quá lớn độ lệch. có thể bình thường mà nói, đó cũng không phải cỡ nào có thể làm cho người cảm thấy bông lòng một hơi sự tình. Tựa như phim kinh dị trong đột nhiên xuất hiện một cái họa phong ấm áp hạ niềm nhân vật, nó ngược lại sẽ hiển lộ ra một ít làm cho người khó mà miêu tả hắc ám tương phản. Vâng, đúng vậy, ta là nhân loại. Cả sì sáu mồm, dùng hơi khô chát tiếng nói nói. Lúc trước vặn vẹo cùng hắc ám, để cho tính mạng của nàng kết cấu chịu đựng quá mức kịch liệt trùng kích cùng hủy hóa. Mặc dù không biết vì cái gì những dị biến đó đều triệt để biến mất, thế nhưng còn sót lại đau đớn cùng mọi mệt. vẫn tại truyền lại kia băng lãnh tử vong chỉ có sụp sôi rung động cassis lau một cái mồ hôi trên trán nước động rất kỳ quái chính là nàng lúc này cũng không có cảm nhận được quá mức khẩn trương hiển nhiên cái này cũng không thích hợp tại mãnh liệt ý thức được điểm này cassis bỗng nhiên trở nên có chút trầm mặc trước mắt hẳn là miễn cưỡng có thể xem như mẹo khoa sinh mệnh tồn tại tựa hồ cũng không thèm để ý biểu hiện của nàng mà là lay lấy vô tận trong bóng tối một ít khu vực cassis đã nghe được một ít vật chất phá toái thanh âm chúng khi thì thanh thúy khi thì nặng nghề nghe không hề giống là thành phần chỉ một tổ chức Vô pháp dùng cho gieo trồng bùn đất, không có chút giá trị vặn mẹo kết quả. Tựa hồ là tại phân tích những cạ sĩ đó, ánh mắt sở vô pháp nhìn xem vật chất. Thật lâu, mẹo khoa sinh mệnh phát ra một ít thất vọng thanh âm. Sau đó, cạ sĩ đã nghe được loại nào đó to lớn tiếng gió. Tinh tế nghe qua, có tựa như phá toái thạch khối tại cuốn vào trong cuồng phong lẫn nhau và chạm vụn vặt thanh âm. Mà rất nhanh, những cái này thanh âm viên áo toàn bộ biến mất. Xem ảnh một. Xung quanh lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Ngay tại cạ sĩ cho rằng đối phương quên lãng chính mình thời điểm, một cái phô thiên cái địa bóng đen lập tới. Cassis chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ liền mất đi trí giác mà vô tận trong bóng tối nào đó mèo cam nhìn qua dĩ nhiên thành công đến vật chất giới Cassis, chậm rãi thu hồi lồng sủ cái đôi sau đó nó lần nữa đi vào vô biên trong bóng tối t Cassis vùng vây tử trên mặt đất đứng lên nàng phát hiện mình đang đứng ở cái nào đó xóa tung đống cỏ khô trong trong không khí xung quanh có loại nào đó đại lượng xúc vật phân và nước tiểu tự nhiên hong gió giai đoạn tán phát mùi túi khả tạp tây sắc vẫn tham lam điệu từng ngụm từng ngụm mà hô hấp nay có lẽ cũng không như vậy mới lạ không khí so với lúc trước cái kia địa phương quỷ quái mang theo hủ hóa tâm trí không khí này hôn tạm lấy có khô cùng phân và nước tiểu khí tức không khí ngược lại hiển lộ như thế ngọt làm mộng sao lúc này ca sĩ ý thức có chút hoảng hốt nhưng ngộng lại có thể nào rõ ràng như thế nàng có thể rõ ràng địa nhớ do những hát cám đó và mèo không ca sĩ gắt gao ôm lấy trán của mình nàng cảm thấy loại nào đó quen thuộc âm lánh hát cám lực lượng, lượng lần nữa muốn đem nàng vào phủ nhưng vừa lúc đó một loại ôn hòa cứng cỏi cũng giã lực lượng bảo vệ nàng hô hô ca sĩ đột nhiên mở mắt ra nàng nỗ lực địa kiểm chế lấy tư tưởng của mình nàng lần đầu tiên phát hiện nguyên lai một ít cường đại hắc cám tồn tại là ngay cả nghị cũng không thể nghĩ mà đem những cường đại đó tồn tại đơn giản nghiền nát ra hỏa lại nên là như thế nào tồn tại đâu này cassis có chút mở mịt mà vật chất rơi ấm áp dương quang cách đống cỏ khô khe hở phơi nắng lúc tiến vào cassis đem phủ ở chính mình cỏ khô búng nàng lấy tay ngăn cản lấy đối với lúc này nàng mà nói có chút chói mắt dương quang vì vậy cassis có thể nhìn thấy chính mình trong suốt huyền chuyển tay phải không thể nhìn thẳng không thể miêu tả không thể suy nghĩ khi ngươi ngưng mắt nhìn nó thời điểm ngươi đã trở thành nó một bộ phận đông nhiên cassis nhớ tới mình tại những áo bào xám đó nơi chú quân sở đọc qua sách vợ thượng ghi lại nào đó đoạn văn tự bị đơn giản kia tê liệt quái vật cũng có thể mang nàng thiếu chút hủ hóa mà kia đơn giản tê liệt đối phương ra hỏa lại sao có thể có thể là cả người lẫn vật vô hại đâu này nàng quá mức tiếp cận hắn cho nên một thứ gì đó bị vĩnh cửu địa cải biến ta còn sống sao cassis nhìn mình trong suốt thân thể thậm chí có chút hoài nghi nàng dần dần cảm nhận được một loại đã từng chưa từng cảm xúc qua lực lượng đang tại trong thân thể của nàng tuần động lấy, nó thay thế huyết dịch, hoàn thành lấy loại nào đó khác lạ sinh mệnh tuần hoàn, mà ý thức của nàng đắm chìm trong đó thời điểm, nàng đã nghe được kia bắt đầu tại sinh mệnh bản chất trầm thấp kêu gọi, trưởng lão, một ít hỗn loạn tin tức tuần động lấy, vì vậy, Cả Sĩ biết lúc trước mình bị những áo bảo sám đó trục xuất đi địa phương, nó kêu hư không, phàm vật vĩnh hằng nơi cấm kỵ, Cả Sĩ trong chớp mắt mở to hai mắt, nàng biết những áo bảo sám đó nhóm chuẩn bị việc làm, bọn họ muốn cho hư không hàng lâm này mảnh chân thế, Cả Sĩ siết chặt nắm tay. loại nào đó linh tính lực lượng theo nàng kích động ý chí dâng lên vì vậy cỏ khô xung quanh đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy một loại khác thường sinh lực dần dần lan tràn mở đi ra người thôn vệ một khối bất quy tắc hư không vật chất loại nhỏ của ngươi vị diện hình thái từ bên trong hấp thu đến một chút chất dinh dưỡng chất dinh dưỡng cấu thành là hư khổng hạt biếng nhác thái 153 phóng xạ khu 1341 phần hư không dịch xuân liếc qua vong mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức lúc này hắn đang lười nhác địa nằm ở một chỗ vô danh hư không góc hẻo lánh đại khái là vừa mới ăn uống quá nhiều lần lúc này hắn có chút phát cơm chóng mặt rất nhỏ hữu dũ quả nhiên hư không tuy tháo một chút cũng không thích hợp tuyệt đại đa số sinh mệnh cư trú nhưng đối với hắn như vậy tồn tại mà nói lại là lại tự do bất quá địa phương chính là nơi này vật chất thành phần cấu thành quá ác liệt dịch xuân cảm thụ được chính mình loại nhỏ vị diện hình thái hắn càng hy vọng hút nhập có thể vì động thực vật cung cấp sinh tồn hoàn cảnh thổ nhưỡng với tư cách là một người truyền kỳ giờ y này sẽ khiến cho loại nhỏ vị diện có đủ càng cao phát triển giá trị mà không phải vẹn vẹn với tư cách là một cái tự bạo đạo cụ dịch xuân liếm liếm nhanh vớt của mình Tuy hắn cũng không chăm chú lắng nghe, nhưng tin tức xung quanh vẫn không chừng mực về phía hắn quán thâu mà đến. Có đến từ xa xôi vị diện thành kính cầu nguyện, có đến từ tinh hải bên ngoài thì thầm to nhỏ. Dịch Xuân ngáp một cái, sau đó, hắn liền đã nghe được đến từ hư không một chỗ khu vực chuyển đến tin tức. "Trương Nam, ta cho phép ngươi tại trong ngộng cảnh của ta có khối trồng giao địa phương." Bởi vì trong hư không không gian cùng thời gian thác loạn tính, tại tin tức chuyển đi phương diện, nó có gặp may mắn hoàn cảnh. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể khống chế ở kia có mặt khắp nơi hỗn loạn. Dịch Xuân đọc đến Này không biết đến từ bao nhiêu năm hoặc là năm ánh sáng bên ngoài tin tức. Thời gian hỗn loạn, có khi sẽ để cho tin tức trong hư không tự nhiên hình thành loại nào đó thời gian cảm mấy. Với tư cách là dĩ nhiên có thể tại thời gian nhánh sông bên trong vui chơi thỏa thích tồn tại, Dịch Xuân đương nhiên sẽ không kiên kỵ những cái này. Hắn cũng không có chủ động địa hấp thu tin tức trong hư không, bởi vì tuy trong đó khả năng tồn tại có giá trị tin tức, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là dường giả mà lại vô dụng. Đối với cái này một chút, hướng thú với hướng về xa xôi hư không phóng xạ tự do mạch đám người tà thần nhóm, phải bị có chủ muốn trách nhiệm. Dịch Xuân lắc đầu, trong đầu đủ rũ dần dần biến mất. hắn cảm giác đến cái nào đó trong hư không khu vực truyền đến tin tức, trong đó cho không quá hư không truyền thống nghệ có thể các loại. quan trọng nhất là, dịch xuân từ những tin tức kia truyền đi trong hơi thở, cảm giác đến đại lượng vật chất hạt, kia ứng thuộc hư không ngoại vi. tuy hư không là vô cùng vô tận, mà lại hỗn loạn vô cùng, nhưng vẫn nhưng có thể miễn cưỡng dựa theo loại nào đó ở bên trong trước mặt thủ, phân chia có mấy bất đồng khu vực. nhất tầng ngoài là phàm vật nhóm tiếp xúc càng nhiều nông tầng hư không, nó là vị diện người lữ hành đám người lữ hành kinh mương đạo chi một. chỗ đó càng nhiều địa sinh động lấy một ít vạn mẹo vật chất cùng dị loại sinh mệnh ngẫu nhiên vật khí đầy đủ không xong còn có thể gặp được chưa bị lôi kéo đến hư không tầng sâu thần thi thể nếu là lại không xong thậm chí có thể thấy được kia trong truyền thuyết cấm kỵ chi vật thân nhiệt thông thường mà nói như là hư không hát ma tà vật các loại tồn tại tại nông tầng hư không cũng ít khi thấy đương nhiên hư không hỗn loạn ở chỗ nó tuyệt đối sẽ không tồn tại một cái trật tự tỉnh nhiên hoàn cảnh có lẽ thượng trong nháy mắt nơi này vẫn có thể đủ miễn cưỡng thông hành đen tối chi địa. mà nháy mắt sau đó sẽ trở thành điên cùng nhất vạn mèo kinh khủng thất tụ chỗ. Dựa theo trước mắt đa nguyên vũ trụ chuyển lưu phổ biến nhất hiện thuyết pháp, tại nông tầng hư không, chính là tầng sâu hư không, không có thứ tự hư không cùng hỗn loạn, và mẹo, hư không. Đương nhiên, căn cứ vào hư không không có thứ tự tính, loại này phân chia tại chân thực tiếp xúc bên trong hội tồn tại thật lớn cực hạ tính. Nhất là, đối với ở trong hư không tiến hành đơn thuần không gian khái niệm di động tồn tại, bọn họ cực kỳ dễ dàng bị vô pháp cảm giác hỗn loạn thời gian, sở bẫy vào đến càng thêm tầng sâu, nguy hiểm trong hư không. Từ ý nào đó mà nói, lấy thời gian với tư cách là yếu tố tới đối với hư không tiến hành phân chia có lẽ muốn khách quan hơn một ít chỉ là đến tầng này lần sinh mệnh tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú dịch xuân chậm rãi ngáp một cái ít nhất hắn là không có hứng thú xem ảnh một ai sẽ đem mình vườn rau xanh trả lại phân cái tiền trung hậu khu tuy nó quả thật có hơi lớn là được trọng yếu nhắc nhở cổ thần tỉnh lại độ 100. trăm hô hễ lộ gì khinh vũ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nàng xem thấy yên tĩnh gian phòng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí khá tốt chỉ là một cái ác ngộ. nhưng mà khi nàng ngưng thần nhìn về phía chính mình vắng mạc thời điểm hệ lộ gì khinh vũ manh liệt sửng sốt chỗ đó tại nơi này một nhóm băng lênh con số hiện lên cổ thần tỉnh lại độ 100. ngay tại ngày hôm qua nàng thấp thỏm bất an địa chìm vào giấc ngủ thời điểm nó trả lại chỉ có 80% nhiều hệ lộ gì kinh vũ cho rằng nàng sẽ ở ít nhất một tháng sau đối mặt này không biết mệnh vận nhưng hiển nhiên mệnh vận từ trước đến nay đối với phàm ý nguyện của người không thể nào nhiệt tình kinh khủng nhất ác ngộ có lẽ ngay ở chỗ khi ngươi cảm thấy đây chẳng qua là một hồi ác ngọng thời điểm ngươi đột nhiên phát hiện đây không phải làm động một loại khó có thể hình dung băng lãnh dung động hướng gào thét thủy chiều đem vệ lộ dị khinh vũ nuốt gọn nàng trong đôi mắt thật to tràn ngập nồng nặc không an hòa mờ mịt ta làm cái gì hệ lộ dị khinh vũ cứng ngắc địa nửa ngồi ở chỗ kia những cái kia hắc cám học thức không tự chủ được địa hiện hiện ở trong trong đầu của nàng đó là nàng lựa chọn chọn lực lượng nhưng ra lớn đâu này hệ lộ dị khinh vũ thân thể run nhẹ nhẹ nàng đang sợ hãi nàng tại dãy mà vừa lúc này vóc mặt của nàng thượng lần nữa hiện ra khiến nàng cảm thấy sờn tóc gáy vắt tự kiểm tra đo lường đến nhân vật đạt tới liên quan yêu cầu, đang tiến hành vị diện lôi kéo, lôi kéo xin, lôi kéo thất bại, không biết sai lầm, đang tiến hành thanh thản ứng tu chỉnh, tu chỉnh thành công, tân tăng liên quan điều kiện bổ sung, 5.165 tự hiệu hư không, đang tiến hành lôi kéo xin, hệ lộ gì khinh vũ nhìn xem vóng mạc thượng không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức, đầu óc của nàng điên cuồng mà chuyển động, lôi kéo, là phải đem ta đưa đến chỗ nào, còn là toàn bộ thế giới, hệ lộ gì khinh vũ không biết nên thế nào, nàng bắt buộc chính mình gắng giữ tỉnh táo, mà nháy mắt sau đó. lại một nhóm nhắc nhở tin tức hiện hiện tại hệ lộ dị khinh vũ trước mắt trường lao rừng ở ngươi hệ lộ dị khinh vũ con mắt đột nhiên co rút nhanh một loại trước đó chưa từng có kinh khủng mang nàng nhìn như kiên nghị ý chí phá hủy nàng chậm rãi nâng lên đầu của mình nhãn đỉnh đầu bằng gỗ trần nhà phảng phất thành một mảnh vô căn cứ đen tối tại kia mây đen rậm rạp trên bầu trời một cái so với tinh thần còn muốn đôi mắt khổng lồ đang lẳng lặng địa rừng ở nàng nháy mắt sau đó vật chất thế giới đi xa hắc ám cùng yên tĩnh đem hệ lộ dị khinh vũ tầng tầng bao bọc mà thân thể mất tự nhiên run nhẹ nhẹ nói cho nàng như thế nào chân thật tại theo ánh mắt sở vô pháp chạm đến chi địa trưởng lao đang dừng ở nàng làm cho người ngoài ý muốn tiến độ ngươi làm tốt lắm hệ lộ dị khinh vũ đã nghe được một cái to lớn thanh âm tuy thanh âm kia hình thức có chút khiến nàng vi vi kinh ngạc nhưng bao quát tin tức lại làm cho nàng mãnh liệt ngầm đầu lên là hắn hắn chính là cổ thần như một đạo thiểm điện ở trong tâm đánh xuống hệ lộ dị khinh vũ trong trước mắt biết được đối phương chính là nàng ở trên võng mạc đã chứng kiến cổ thần mà vừa lúc này hắc ám xung quanh rút đi một loại nhu hòa ánh sáng từ bốn phương tám hướng đưa tới hệ lộ gì khinh vũ có chút không thích đứng địa hé mắt sau đó nàng liền thấy được cách đó không xa lơ lửng tại đại trong hư không mèo kia thật sự là một cái rất lớn rất lớn mèo hoặc là không nên dùng đại để hình dung tuy ngươi tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm đại mèo dừng ở hệ lộ dị khinh vũ nói chỉ là một cái đằng trước hộ khẩu mà thôi đại mèo lắc cái đôi tiếp tục nói nếu như bảo trừ kia đủ để khiến một tòa thành thị khoảnh khắc hóa vi phế tích lớn nhỏ ra lông xù cái đôi còn là rất là có yêu nhưng đương lớn nhỏ vượt ra khỏi loại nào đó cực hạn liền hiếm có dấu người có thể không để mắt đến tựa như ta đã từng nhận lời sau khi khi ngươi chết ta cho phép ngươi tại trong ngộng cảnh của ta có khớ trồng rau địa phương mà đối phương sau khi nói xong kia lông xù cái đuôi liền quét qua hạ xuống ếch lộ gì khinh vũ chưa kịp nói cái gì liền mờ mịt mà từ trong phòng của mình tỉnh lại lần nữa trồng rau địa phương đó là cái gì phép tận dụ sao ếch lộ gì khinh vũ có chút mờ mịt chương năm trăm xanh úng tươi tốt tức là bất hủ ngươi lấy được vị diện nguyên chất hạn định khái niệm cổ thần Dịch Xuân, ngươi gia tăng lên một mảnh tân thời gian tuyến. Dịch Xuân cảm giác lấy thần tính trong ý thức hiện hiện tin tức. Hắn vốn chuẩn bị đi trong hư không kiếm ăn, nhưng ở trên nửa đường liền nhận được đến từ ạ nồn mộng cảnh thế giới hệ thống xệ vở phản hồi tin tức. Dịch Xuân chế tác hệ thống đương nhiên không tính là cỡ nào tinh tế. Bất quá, nó sở gánh vác sứ mạng bản thân cũng tinh tế không lên. Cho tới bây giờ, Dịch Xuân dĩ nhiên hướng phía vô tận vị diện đưa lên vô số kẻ hệ thống hạt giống, trừ bỏ bị giữ lại, ngăn trở, phá hủy. đăng cơ hỏa thượng không chọn chúng trí tuệ sinh mệnh bộ phận cũng có đại nhất bộ phận hệ thống hạt giống thành công hoàn thành truyền thừa chỉ là bọn họ tiến độ tựa hồ cũng không thống nhất cho tới bây giờ dịch xuân chỉ lấy lấy được một cái hoàn toàn thành công vị diện dịch xuân cảm thấy này có thể cùng vị diện bản thân một ít lịch sử nhân tố cũng có nhất định quan hệ tựa như tại một cái hoàn toàn không có cổ thần liên quan khái niệm vị diện có thể sẽ càng khó tiếp nhận cùng truyền bá một ít nhưng là khả năng căn cứ vào quần chúng tìm kiếm cái lạ tính ngược lại có càng thêm khắc sâu chịu chúng dịch xuân lắc đầu sau đó Hắn thử nhảy vào đến Tân Nhét vào này thời gian tuyến. Sau đó, hắn vật chất thân thể triệt để tiêu thất. Hắn tạm thời trong nhiều nguyên vũ trụ, không tồn tại nữa vật chất thân thể. Mà cái nào đó tên là cột Đại Lục ở bên trên, không ít người đột nhiên dừng tay lại đầu công tác. Bọn họ hoặc níu chặt lấy lông mày dừng ở thương khung, hoặc bất an địa ở chỗ cũ bồi hồi. Có, đi lại vội vàng mà đi hướng kẻ thống trị chỗ khu vực. Có, sẽ rách đi phục Trần trụi mà đối với thiên không cùng thiếu. Cũng có, lãnh tính địa uống một ngụm bên cạnh đồ uống, sau đó tiếp tục bắt tay vào làm đầu sự tình. Cô thần tại bọn họ ngữ điệu hoặc ngôn ngữ bất đồng thấp lẩm bẩm cùng gào thét một cái gần tương đương từ ngữ liên tục xuất hiện mà dịch xuân thì hóa vi loại nào đó vô hình khái niệm như thế địa ngưng mắt nhìn cùng lắng nghe thị giác thính giác không những ỷ lại đó tại khí quan giác quan toàn bộ biến mất một loại càng thêm minh ngông, hung vĩ cảm giác tại hắn thần tính trong ý thức phát họa ra chúng sinh vạn tượng cùng dễ núi sóng dữ mà theo bọn họ kêu gọi cùng khẳng định vốn chỉ là khái niệm hình thức tồn tại dịch xuân dần dần được trao cho vật chất sinh mệnh xem ảnh một tại cột cái nào đó trong tôn trang một cái lạ lẫm lữ nhân xuất hiện dừng lại người xứ khác thôn dân cảnh giác mà nhìn quần áo họa phong rõ ràng cùng bọn họ bất đồng dịch xuân bọn họ có chút lo lắng dịch xuân là từ bên ngoài đến vu sư hay là tà giáo đồ từ lúc thôn trưởng trước khi rời đi liền đã thông báo dịch xuân nhìn nhìn cảnh giác thôn dân cũng không có cùng bọn họ nhiều lời chỉ là hướng phía bọn họ hiền lành cười cười liền tiêu tán trong không khí cẩn thận là khả năng tàng hình cầm lấy vũ khí phân xiên thôn dân cao giọng nhắc nhở mà một mặt khác đang tiến hành đổ vào công việc thôn dân thì trực tiếp một hồ lô không rõ chất lỏng rót quá khứ, nhưng cái gì cũng không có. Tại loại nào đó mùi hôi hương vị lan tràn mở đi ra, cầm lấy vũ khí thôn dân sắc mặt biến đổi. Hắn nhớ tới thôn trưởng dặn dò, có lẽ bọn họ gặp phải không phải người, mà là càng thêm không xong ra hỏa. Dịch Xuân tự nhiên sẽ không cùng những thôn dân kia dây dưa, lúc này hắn đang hóa vi của phòng, quan sát này mảnh lạ lẫm đại địa. Hắn bây giờ trạng thái có chút kỳ lạ. Nếu như hắn không tiến hành kiềm chế, có lẽ tiếp qua một ít thời đại, thế giới này thật sự hội đản sinh một cái có đủ dịch xuân khái niệm cổ thần. Hắn khả năng có được độc lập trí tuệ cũng có thể thậm chí không có trí tuệ điểm này cần nhìn tại truyền bá trong quá trình dịch xuân cổ thần này một người kiêng kỵ có hay không bị vặt vẹo cùng kéo dài ra càng nhiều khái niệm nói thí dụ như luôn là có người dùng cái này với tư cách là đe dọa hài đồng từ ngữ Đàn sinh cổ thần có lẽ sẽ có đủ liên quan ác thú tính hoặc là tà ác tiên tính chỉ là bởi vì dịch xuân bản thân tồn tại cùng đối với dịch xuân khái niệm thiên nhiên kiềm chế loại tình huống này xuất hiện xác suất cực tiểu càng nhiều tình huống nó có thể hội căn cứ vào dịch xuân trong nhiều nguyên vũ trụ hình tượng mà vào đi liên quan diễn biến nhưng hiện tại dịch xuân bản thể ý thức phủ xuống nguyên bản vẫn còn hư vô khái niệm trực tiếp bị ngưng thực nó sẽ không lại xuất hiện tân có đủ dịch xuân khái niệm cổ thần mà là tại vốn có tiêu chuẩn cơ bản thượng gia tăng lên tân khái niệm lấy loại nào đó thô bạo ví dụ tới ví von nói tại một cái nguyên sinh vị diện dịch xuân khái niệm đản sinh tựa như thượng hộ khẩu tại lúc ban đầu thời điểm nó cũng không nhất định là một cái chân thật tồn tại khả năng chỉ là hộ tịch trong tin tức một chuỗi số liệu mà dịch xuân hàng lâm hoặc là một cái thật sự bản thổ dịch xuân đản sinh tựa như một cái chân thật tồn tại dịch xuân sử dụng hộ tịch tin tức ví dụ như môn phỏng lên mạng các loại. Vì vậy, đối với toàn bộ thế giới mà nói, dịch xuân này một hộ khẩu không còn là số liệu. Nó sẽ cùng dịch xuân lúc trước hành vi, truyền thuyết tương liên hệ, gây dựng lại, mà không phải thay thế. Đây cũng là dịch xuân đối với một ít vị diện có chút khó chịu nguyên nhân. Bọn họ đi trước hoàn thành thay thế, cho nên dĩ nhiên có rõ ràng mạch lạc dịch xuân, là không cách nào nữa dễ dàng như thế địa ở trên nơi này hộ khẩu. Đương nhiên, dịch xuân để ý cũng không phải hộ khẩu bản thân, mà là mặt khác một ít dùng cái này diễn sinh đồ vật. Cổ thân dịch xuân, ta tán tụng sự vĩ đại của ngươi. Thỉnh giao phó lực lượng của ta cùng ý chí, ta đem trung thành địa hầu hạ tại ngài. Tới nha, giết chết ta, đệ đệ của ta. Tại ngươi sở hầu hạ thần tượng lúc trước. Không, người yêu của ta. Vô luận là cái gì, thần cũng tốt, ác ma cũng thế, cho dù là là cổ thần. Ta cầu xin lực lượng của các ngươi, Ngươi không thương ta. Này không trọng yếu, đương chúng ta hòa làm một thể, hết thể ầm ĩ cùng ồn ào náo động đều đem đi xa. Dơ lên ngươi trường kiếm trong tay, hậu duệ của ta nhớ kỹ, này xuyên thấu thân thể cảm giác cùng đau đớn. sau đó đem đây hết thể mang cho vương quốc địch nhân vô tận gào thét cùng hò hét vô tận cùng nhiệt cùng xúc động phẫn nộ tại cổ thần danh tiếng truyền đi trong quá trình chúng cũng bị lặng yên ghi lại cùng lắng nghe mà bây giờ chúng có thể bị hiện ra tại trước mặt dịch xuân dịch xuân cảm giác bọn họ hỉ nộ cùng bi hoan âm mưu cùng quang vinh thần thánh hoặc ti tiện đó là phàm vật nóng bỏng mà lại sao động sinh mệnh rõ ràng tình cảm không còn nữa ngụy trang sắc bén dịch xuân vô ý thức nghĩ thẻ lưới ra liếm một thẻ lưỡi ra liếm nanh vớt của mình hắn đột nhiên cảm giác được có chút phức tạp bởi vì chân danh lực lượng ở vào chân thật hình thái hắn là vô pháp chân thật địa cảm thụ những cái này tuân động tâm tình, mà bây giờ dựa vào mặt khác một mảnh thời gian tuyến diễn sinh, hắn có thể lấy trước đó chưa từng có cự ly cùng tầm mắt đi cảm xúc phần này phàm vật mềm mại cùng cứng rắn. thật lâu, dịch xuân biến thành cuồng phong tàn đi, hắn cao cao địa phi với thiên, phàm vật tâm tình yếu ớt mà kiên nghị, nhỏ bé cũng vĩ đại, hắn cần thân ở trong đó, biết thứ năm vị động kia căn bản do đó biến hóa tự nhiên, không phải câu thúc dịch xuân nhắm lại hai con người một vật chất giới đi xa, hắn trở về hư không chân thật. Hắn cảm giác lây thần tính trong ý thức dị biến. Những sao động đó, Hóa Vi Phong, gào thét tại Sâm Lâm biến Tĩnh. Những ngọt nào đó, Hóa Vi Thảo, sinh trưởng tại bờ sông Ôn Nhu trong. Những chua sau đó, Hóa Vi Thụ, cắm rễ tại lầy lội giấy rùa. Đương Thiên mảnh thần tính trong ý thức Sâm Lâm xanh uống tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, hắn đi thông vĩ đại con đường, liền dĩ nhiên đi sâu vô cùng vị trí. Chương 502, hát rượu Thạch Kỳ tích chi thành, canh một. Đương nhiên, thơ cùng Phương xa từ trước đến nay là vô pháp lấp đầy dạ dày túi. Ở trên điểm này, thơ không liền hiện lộ có chút thân thiết. đương vật chất thế giới dần dần đi xa dịch xuân ở trong hư không khôi phục chính mình chân thật hình thái điều này làm cho hắn có loại nào đó sướng khoái cảm giác tuy lấy cổ thần dịch xuân hình thái hàng lâm vật chất giới có thể càng thêm rõ ràng địa cảm xúc đến phạm vật tâm tình biến hóa nhưng cùng lúc đó cũng sẽ giúp cho càng nhiều câu thúc cùng áp chế cảm giác phương thiên địa quá mức yếu ớt tựa như miễn cưỡng tựa đầu với vào một cái tạp bài dựng tòa thành thoáng qua lớn động tĩnh đều có thể dẫn đến tất cả tòa thành triệt để sụp đổ thế giới là chắc chắn đồng thời cũng là yếu ớt ở trên điểm này Dịch Xuân có đầy đủ xâm nhập lý giải. Tích đắc. Thời gian lữ hành, xa xa so với không gian di động muốn càng thêm rực rỡ cùng lộng lẫy. Đương nhiên, đây là đối với vô pháp rõ ràng quan sát đo đạc đối tượng của nó mà nói. Tựa như tại cận thị nhãn trong bóng đêm, bất kỳ phát sáng vật phẩm cũng có thể phụ lên xuất thường nhân khó có thể tưởng tượng mỹ lệ cùng mê ly. Lấy trước mắt Dịch Xuân tại thời gian xuyên qua ứng dụng trình độ, đối với ở vào đồng thời tuyến không gian mà nói, hắn có thể hoàn thành phạm vật quan sát đo đạc cấp bậc tuấn gian di động. Đương nhiên, trong hư không cũng không tồn tại cỡ nào thống nhất cùng ổn định thời gian tuyến. cho dù là ở hư không ngoại vi khu vực cũng là như thế bằng không thì nó cùng trong vũ trụ tinh thể ở giữa không gian lại có cái gì khác nhau phân biệt hư không lớn nhất hiện tính đặc thù một trong chính là nó kia tùy thời có thể ở vào hỗn loạn thời gian trục cảnh này khiến dịch xuân di động xuất hiện thời gian trình độ thanh tiến độ đương nhiên trong nhiều nguyên vũ trụ thời gian trục cái trình độ này tiến độ mảnh trạng thái khả năng ở vào có chút có chút hỗn loạn trạng thái theo dịch xuân ở vào mặt khác một mảnh thời gian tuyến bên trong vị diện hình thái trôi qua đại khái gần tới ba cái tự nhiên ngày thời gian dịch xuân thông qua so với đại tràng nếp vốn càng thêm chặt chẽ cùng hôn loạn hư không thời gian tuyến đi tới tản mát ra kia bộ phận tin tức khu vực từ vật chất thị giác nhìn sang kiết như là một tòa lớn lửng tại to lớn trong hư không lục địa ạ chị bạn hắc rượu thạch kỳ tích chi thành lại một cái hư thối linh hồn xem ảnh một Buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt gắng đỡ không thú vị mà đem một cái dĩ nhiên triệt để hủ hóa linh hồn bỏ qua nó luôn là như thế ngày qua ngày địa chọn những cái này bị thu lấy tới linh hồn bọn họ kêu thảm thét chói thai vang lên cầu nguyện tức giận mang lấy những cái này sinh động mà bén nhọn thanh âm là buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt gẳng đờ khó được điểm tâm nhỏ bởi vì không phải là từng linh hồn cũng có thể phát ra tiếng những thô lô đó ngốc tôi tớ luôn là hội khiến cho những cái này linh hồn bừa bãi lộn xộn buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt gẳng đờ đối với cái này rất là bất mãn chúng không hiểu những cái này linh hồn nghệ thuật chỗ tiếp nối chính là nếu như chỉ là vì đơn thuần gia công những cái này linh hồn sát thực đủ rồi một ngày nào đó buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt gẳng đờ âm lanh nói bên ngoài ngẫu nhiên có loại nào đó thanh âm trầm thấp vang lên, đó là hư thối linh hồn cấu chưa ở tuần tra lấy. buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt gắng đỡ đem chọn lựa hoàn tất linh hồn, nhao nhao đổ vào một cái to lớn thùng tròn. nó không người bao quát những dây rủa đó linh hồn. chúng tại chạm đến thùng tròn bên trong gũ lục chất lỏng, nhất thời phát ra khó có thể tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết. đó là linh hồn trình độ hư thối, là triệt đề, háo cám xa đoạn. buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt gắng đỡ đối với cái này cũng không có hứng thú, nó cho rằng này khuyết thiếu đầy đủ nghệ thuật sát thái. tại đây tòa bằng lãnh, trong thành thị khổng lồ. đây chỉ là cực kỳ thường thấy hình ảnh. nơi này là hắc rượu thạch kỳ tích chi thành cũng nhỏ yếu phàm vật sâu nhất thúy âm phủ tại thô bạo địa không hề có nghệ thuật cảm giác mà đem bảo chế tốt lắm linh hồn thu nạp hoàn tất, buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt gặng đờ ngồi ở chính mình cầm không phía trước. loại nào đó âm lãnh, làm cho người sinh lý không thoải mái ảm đạm vật chất, xây dựng suốt tất cả cầm thân hệ thống. mà những lúc ních đó, thậm chí mang theo một chút tầm mức nền nệ hình dáng phím đàn, thì tại lặng yên trình bày lấy loại nào đó kinh khủng cùng vặn vẹo sát thái, lấy hắc mà ác nghệ thuật tầm mắt đến xem. Đây không thể nghi ngờ là một kiện khó được tinh phẩm. Nó đem vĩ đại cùng tuyệt mỹ nghệ thuật mang cho ta. Đây là buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt găng đỡ lần đầu tiên nhìn thấy hắc cám tạo vật sục sôi cùng bộ trực ngôn ngữ. Buôn bán hư không của nó thương nhân đối với cái này vô cùng tán thành, cũng trả giá ba trăm đem nó bán cho buồn bã xương cốt nhấm nuốt người đỏ dịt găng đỡ. Điều này làm cho đỏ dịt găng đỡ cảm thấy cái kia hư không không sai, nó là một cái có nghệ thuật cảm giác gia hỏa. Như vậy tinh phẩm nên giao phó nó đầy đủ giá trị của chân quý. đỏ dịt gẳng đờ đem chính mình từ hắc cám cùng phụ năng lượng bao quát thủ trưởng nhẹ nhàng địa đặt ở phía trên nhất thời loại nào đó tiết độc hắc cám thanh âm xuyên thấu dày đặc vật chất vỏ ngoài trực tiếp chuyển tới xa xôi trong hư không đây chính là cái này hắc cám tạo vật tại đỏ dịt gẳng đờ xem ra nhất tuyệt diệu địa phương nó mỹ diệu tuyệt luân nghệ thuật nên mà lại phải bị càng nhiều tồn tại sở thưởng thức vậy phần nó là không đồng ý sẽ đưa tới cái gì mối họa kia từ trước đến nay không phải là đỏ dịt gẳng đờ sẽ xem xét cũng không phải tòa thành thị này sẽ xem xét tại hàng tinh quang huy sở vô pháp chiếu dọi khu vực cho dù là thần chỉ là nanh vớt cũng không cách nào chạm đến đến nơi đây huống chi nơi này mỗi một tấc vật chất đều tràn ngập dâm loạn thần nói nhỏ đây là chỗ này hắc cám kỳ tích chi thành kiến tạo ước nguyện ban đầu chế tạo một cái sẽ không bị thần chỉ là lực lượng tiếp xúc và hắc cám thánh sở không thể nghi ngờ đó là hắc cám xử thi vĩ đại văn chương lên đường mà bây giờ chúng đem vốn có tà ác nhất trí tuệ kẻ thống trị hiệu triệu đi về hướng càng thêm điên cuồng cùng vận vẹo tương lai ta nghe thấy được tử vong cùng khét lẹt vừa lúc đó đò dịt gẳng đờ bên cạnh cái nào đó phong bế bình một đôi xanh thẳm con mắt đột nhiên mở ra đỏ dịt gẳng đờ ngừng lại nó nhìn xem phong bế bình trong đó cuộn tròn lấy một cái dị trạng sinh mạng thể nhúc ních xúc tu cùng sợ hai phụ chi khiến nó nhìn lên làm cho người buồn nôn nó là đỏ dịt gẳng đờ hắc cám tại nghệ đỉnh phong chi tác là nó ý đồ đánh cắp sinh mệnh vĩ đại cầu chỉ là có đôi khi nó rất hoan hỉ nói chút chính xác nói nhảm nơi này là ạ chi bạn, bà bối không có những cái này mới là chuyện kỳ quái đỏ dịt gẳng đờ yếu ớt mà nhìn bình nói nó đang tự hỏi mình tại xử lý cái nào đó đại dự ngôn ra tùy nào thời điểm ở trên chương trình có hay không ra một ít sai lầm nói cách khác nó chắc có lẽ không như vậy nhiều lần địa gây ra vẫn còn ấm ấm đỏ dịt gẳng đở manh liệt ngừng lại nó gắt gao nhìn chằm chằm trong bình dị trạng sinh mạng thể ấm áp xem ra muốn xảy ra vấn đề đỏ dịt gẳng đở chậm rãi đứng người lên nó hát cá ý thức luôn không ngừng dao động mà vừa lúc này tất cả mặt đất bỗng nhiên chuyển đến loại nào đó kịch liệt chấn động địa chấn không trong hư không cũng không có ôn nhu như vậy tai họa đọ dịt gẳng đở ra gian phòng của mình xem vực vì vậy nó có thể nhìn thấy kia đem chọn tòa thành thị đều muốn bao phủ trong đó kinh khủng thân ảnh chương 503, trăm dơ bẩn vĩ đại tạo vật hai canh mạo tràn ngập uy nghi gầm nhẹ vang dội này phiến hư không a chỉ bản chỗ này tại phụ cận vị diện trong số danh vang dội hắc cám thành thị tiến nhập trước đó chưa từng có hỗn loạn trạng thái tử vong chỉ tử vong pháp lệnh độ ra hắc cám ban được chiết thuật đa trọng cấm kỵ ngôi sao hoàn suy kiệt cường hiệu ưu lục tử vong pháp thuật phô thiên cái địa địa kích xạ mà ra tại từng tiếng hoặc cấm lãnh hoặc tức giận tiếng ngâm sướng tất cả thành thị thương khung tựa hồ cũng bị phủ lên thành biểu tượng tử vong thảm lục chúng mang theo hủy diệt tính lực lượng đã trúng mục tiêu kia vẹn vẹn bằng vào hình thể liền đủ để khiến nhìn thẳng người cảm thấy sợ hãi thân ảnh hư thối tử vong lực lượng tràn ngập khắp không gian cho dù là tòa thành thị này cao nhất rõ ràng hắc ám học giả cũng nhất thời khó có thể từ như thế hỗn loạn dưới tình huống phân biệt đối phương trạng thái nhưng những tinh thông đó sinh tử tồn tại có thể từ đối diện kia so với hàng tình càng thêm óng ánh cùng chói mắt sinh mệnh hào quang thấy được chúng thanh thế to lớn công kích thành quả thiêu đốt quân đoàn người tiêu diệt phỉ thúy trưởng lão dịch xuân có một ít tồn tại thấp giọng nhỉ non xuất địch nhân cấm kỵ tục danh hắn làm sao có thể tìm tới nơi này tới chúng ta theo hắn hoạt động chủ yếu khu vực ít nhất trên lệch mười mấy cái vị diện hệ cự ly có thanh âm hoảng sợ vang lên hắc ám không có nghĩa là tuyệt đối linh tĩnh nó như cũ có mềm yếu cùng nhát gan địa phương chúng ta cùng hắn cũng không thù hận hắn vì cái gì muốn công kích chúng ta hắn biến thành cái nào thần chỉ là tay sai trong bóng tối có một ít không cam lòng gào thét không có phức tạp như vậy hắn chỉ là đói bụng đây là mệnh vận sở giúp cho chúng ta sự nghiệp vĩ đại tất nhiên cản trở ạ chỉ bạn hạch tâm khu vực một cái mang theo vương miệng khô lâu bình tĩnh nói một ít vật chất mà thôi không quá tổn thất một chút thời gian tích lũy cơ trí hắc cám chi nhãn chúng ta có thể bỏ qua mất những không đó hạch tâm khu vực vật chất khô lâu bên cạnh âm ảnh và mèo có tiếng âm như thế nói là mệnh vận chi khâm định chúng ta là trong mâm chi quân cờ khô lâu từ trên vương tọa chậm dại đứng lên xem ảnh một ta biết được hắn chi huy danh xạ cụ giản vương quyền phá vỡ tại hắn manh mà bây giờ chúng ta cũng sẽ trở thành hắn hiển hách danh tiếng không hề có khó khăn chắc trở bối cảnh nhưng vĩ đại hắc ám cũng không là thỏa hiệp cùng lối bước. Tựa như những truy đuổi đó quang minh ra hỏa, cũng sẽ hô to đổ máu hy sinh. Ta ngu muội đi theo đám người, các ngươi vì sao cho rằng Hắc ám con đường có thể so với quang minh con đường càng thêm đường bằng phẳng. Khô Lâu từ trong bóng tối, lấy ra chính mình quần trượng. Nó không nóng không vội địa mặc treo bên cạnh khôi giáp, giống như kia dài rằng giặc nhiều năm lúc trước, nó còn là một cái phản vật thời điểm. Lúc đó, hắn lấy tàn lệ chi vương nhã danh, bị một đám nông phu treo cổ tại vương tọa trước trên sà ngang. Hiện tại, nó muốn nói cho bọn người kia, vĩ đại Hắc ám chi thành đến cùng ở nơi nào. Bên cạnh âm ảnh Vi Vi địa hướng bên trong cuộn tròn một chút, vua của bọn nó lại tiến nhập loại nào đó cùng nhận trạng thái. Có lẽ đây là sử dụng trôi này quyền trượng ra lớn. Dịch Xuân tựa như máy đuổi đất đồng dạng, đơn giản mà đem cả vùng đất trồng chất vặn vẹo kiến trúc đẩy ra. Tựa như mở mạnh một tầng hư thối trái bưởi dày đặt ra, lộ ra bên trong miễn cưỡng coi như mới lạ thì quả. Sau một khắc, Dịch Xuân trực tiếp mở ra đại trùi, giang giác. theo một tảng đá lớn trực tiếp từ trong lòng đất đứt gãy, xoay tròn lấy bay về phía phía chân trời. Tất cả xây dựng xuất dạ trì bản vật chất bản hối, đều tại run nhẹ nhẹ, có một ít đột nhiên kỳ nghĩ hắc ám tồn tại, giấu kín ở bên trong vật chất, trực tiếp bay vào dịch xuân bên trong đại truy Tại không gian chung quanh trong chớp mắt vặn vẹo thành khó có thể tưởng tượng hôn độn về sau, chúng bị hỗn loạn kia sở tràn ngập ý chí, mới nhớ tới chính mình đối mặt là một đầu cái gì. Vệ Nguyên Thú, thân chỉ cũng không dám nhìn thẳng kia phong vệ Nguyên Thú. Ở thời điểm này, chúng mới giật mình chính mình đã làm cái gì. Nhưng thời gian hồi tưởng loại năng lực này, hiển nhiên cũng không thể tác dụng không sai. May mà lưu cho chúng hối hận thời gian cũng không nhiều. Tại thần cũng có thể tiêu hóa vô tận bên trong vật mèo, chúng rất nhanh bị hòa tan vì trụ cột nhất hạt. Mà đang ở dịch xuân quá nhanh cắn ăn thời điểm, một cái khô lâu chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn trong hư không. Phỉ Thúy trưởng lão, khô lâu kêu gọi dịch xuân tục danh, nhưng nó không có được bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho ý nào đó thượng ngạo mạn vô cùng nó không khỏi nắm chặt trong tay quân trượng. Ngươi so với ta sở hiểu rõ muốn càng thêm ngạo mạn, nhưng tỉnh cho phép ta như vậy giới thiệu. Nơi này là ạ chỉ bạn hát diệu thạch kỳ tích chi thành, mà ta là quốc vương của nó. Khô lâu tay cầm quyền trượng. Hắc ám lực lượng đan chéo tại nó kia cường đại trong linh hồn. tại nằm dạp xuống ngươi dạ dày trong túi nhân vật, ta càng thưởng thức cái kia rối ngôn ra. hắn là một không tệ gia hỏa, đáng tiếc quá mức ngu dốt. khô lâu đem quyền trượng nhắm ngay dịch xuân, nó hắc ám trong ý thức loại nào đó sao động thành phần tại bất chấp mọi thứ lớn lấy. Ngưng mắt nhìn ta, sau đó nằm dạp xuống. ngươi sao dám như thế ngạo mạn? loại nào đó hắc ám lực lượng pha toái, khô lâu quyền trượng bên trong lóe hiện lên loại nào đó đen tối hào quang. tại khô lâu gào thét, nó phóng thích nổi lên bắt đầu tại vĩ đại tạo vật lực lượng kinh khủng. mà vừa lúc này. Dịch Xuân chậm rãi phủi đi một chút móng nuốt. khô lâu mang theo kia đủ để khiến nhỏ yếu thần chỉ cảm thấy kinh khủng hắc ám lực lượng, trực tiếp bị tiêu thất. Nó bị Dịch Xuân tùy ý địa vứt xuống mặt khác một mảnh thời gian tuyến. có lẽ nó có như thế nào thâm thúy kế hoạch cùng âm mưu, hay hoặc là có được như thế nào lực lượng cùng thủ đoạn. Nhưng Dịch Xuân tạm thời mặc kệ hội nó, hắn cắn nuốt phía dưới vật chất, loại nhỏ vị diện hình thái bắt đầu rồi điên cuồng bành trướng. Những cái này vật chất đều là vật chất dưới bên trong hiếm có tinh túy chi vật, trung quy, tầm thường vật chất là vô pháp ở trong hư không bảo trì vật chất vốn có hình thái. Dịch Xuân không qua biết được. Đại lục khối cấu thành, hao phí những cái này hắc ám người bao nhiêu cái tâm huyết của kỷ nguyên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ đến, đại khái không phải là cỡ nào thời gian ngắn ngủi, hư không quá mức minh ông, tại cũng không đủ chuẩn xác dẫn đạo, phát hiện ra cái nào đó thời gian cụ thể tuyến cùng không gian là một kiện dường như rất nhỏ khả năng sự tình, mà đang ở dịch xuân nhìn chằm chằm vô số tà ác, dơ bẩn pháp thuật quá nhanh cắn năng thời điểm, trong hư không chuyển đến loại nào đó khác thường tiếng vọng. Đã đủ rồi, ngươi không nên cũng không thể vũ nục một vị hắc ám vương giả, một cái quen thuộc khô lâu từ hỗn loạn thời gian tuyến bên trong chui ra. nó phẫn nộ địa gầm nhẹ sau đó hướng phía dịch xuân kích xạ suất nó mưu đồ đã lâu công kích chỉ thấy kia quyền trượng kích xạ suất cái nào đó không biết cường quang nó trực tiếp xuyên thấu dịch xuân thân thể tại quất sắc da lông thượng tạo thành khối lớn vĩnh cửu tính dơ bẩn cùng ô nhiễm thời gian tại thời khắc này ngưng đọng lại dịch xuân chậm rãi dừng ở khâu lâu giờ khắc này khâu lâu rốt cục tới cảm nhận được nó một mực yêu cầu ngưng mắt nhìn đó là đến từ thời gian trình độ phong tỏa cùng chân áp là đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp thú săn băng lánh nhìn chăm chú không gian tại thời khắc này trở nên mặt mẹo vật chất xung quanh bắt đầu phát sinh loại nào đó biến hóa khác thường mà nháy mắt sau đó khô lâu triệt để tiêu thất tại đây phiến hư không nó trầm luân tiến vào phỉ thúy tầng sâu mậu cảnh tại nơi này nó đem hóa thành một cuốn bao bọc dưa chua cái bình vật liệu ra tại nó sở mưu cầu danh lợi hư thối cho đến cái nào đó vĩnh hằng tiết điểm theo khô lâu trấn áp thời gian đường cong bắt đầu loại nào đó hồi tưởng vì vậy những bị đó vĩ đại tạo vật sở sinh ra dơ bẩn cùng ô nhiễm từ trên người dịch xuân biến mất dịch xuân tùy ý địa dùng cái đuôi đem những dơ bẩn đó thiên không hắc tồn tại nhóm lấy không thể nào hoàn chỉnh hình thức đánh bay đến trong hư không lúc này hắn là ách cũng hủy diệt Mà kia từng bị hắc ám trật bao phủ vật chất, tại hắn dạ dày trong túi có thể trọng sinh. Chúng đem cải tạo một cái mới tinh, tràn ngập sinh cơ quang minh thế giới. Chương 504, những bị đó hài đồng sở nghiền nát tổ kiến, cũng một cái thời đại. Chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra nghiền ép thức tình cảnh. Với tư cách là nhiều thời gian khoảng cách trình độ sinh mệnh, những ỷ lại đó tại ngoại bộ năng lượng liên quan pháp thuật, cũng không thể đối với Dịch Xuân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ có thuần túy, thông thấu lực lượng hoặc ý chí, tài năng vượt qua quy tắc danh trời cùng Dịch Xuân chiến đấu. Những cái này vẫn dừng lại tại năng lượng cùng quy tắc vận chuyển phương diện mục nát chi lực là dĩ nhiên phai màu trắng sáng bối cảnh. Dịch xuân không nóng không nội địa cắn nuốt trước mắt vật chất. Những tức giận mắng đó cùng gào thét cùng trong hư không tràn ngập bản thổ sắc thái nghệ thuật so sánh thật sự nhỏ yếu vô lực. Quái vật. Có người dùng run rẩy thanh âm quát tầm lên. Bọn họ một bên kích xạ lấy không hề có kiến thụ pháp thuật một bên chậm rãi lui về phía sau lấy. Ai biết đa nguyên vũ trụ hùng vĩ cùng bao la băng ác không có người nào có thể vĩnh viễn bảo trì chiến thắng người dám dấp. Nhưng thật đúng chính diện lâm loại này nhỏ yếu vô lực thời điểm nó cần càng nhiều. kiên định ý chí đi chống cự kia không chỉ là tàn nhẫn cùng hát cám là có thể một bút bôi tiêu tàn nhẫn tồn tại không nhất định dũng cảm giống như thiện lương tồn tại không nhất định mềm yếu có lẽ đương bọn họ cùng chúng thử xây dựng cái gọi là hát cám người vĩnh hằng chi thành thời điểm một thứ gì đó cũng đã điêu khắc tiến vào vận mạng bản quay trong không có vĩnh hằng giang giác đương cực lớn khối vật chất bản khối tại tan vỡ trong tiếng rên rỉ rơi vào hư không miệng khổng lồ tất cả ạ chỉ bản kết cấu cũng lại vô pháp bảo trì thân thể to lớn hoàn trình nhất đạo giống mạng nhện thâm thúy khe đức lấy dịch xuân thôn phệ biên giới vì khởi điểm trong thời gian cực ngắn liền lan tràn đến tất cả còn sót lại ạ chỉ bản tản ra ác độc khí tức kiến trúc bắt đầu xào sạc địa sụt xuống u lục hư thối khí thể phun ra mở đi ra tựa như từng đạo thảm lục suối phun không có người nào có thể ngăn cản cũng không có ai tới ngăn cản vì vậy hát cám giống như thủy chiều thối lui bọn họ lảo đảo lấy thoát đi thoát đi chỗ này từng bọn họ vinh dự hát rượu thạch bất hủ chi thành địa phương mà băng lanh bất tử giải nhóm thì lẳng lặng dừng ở trận này có lẽ cũng không như vậy long trọng diệt chúng thông thấu ý chí có thể để cho chúng xuyên qua sinh tử tại kiên quyết cùng tiêu vong lúc trước chúng sớm đã làm lựa chọn hiện tại chỉ là lại một lần lặp lại mà thôi nhưng vì thúy trưởng lão thương xót cũng không mặt hướng những cái này tà ác vong linh xem ảnh một những vẫn đó dễ ruột tại chúng hồn hỏa bên trong thống khổ linh hồn đã chứng minh chúng cũng không vô tội bất quá chúng cũng không có giá trị của bị thôn phệ. tại dịch xuân tựa như thanh lý đồ bỏ đi đồng dạng cái đôi quét ngang thân thể của bọn họ cùng linh hồn tại khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng hôn tạp trong đó hợp lại nguyên tố cho nghiền ác. đương nhiên dịch xuân vẫn không có đem ánh mắt quang hướng chúng mà là tăng nhanh thôn vệ tiến độ bởi vì tất cả ạ trì bản đã bắt đầu không ngừng hướng phía hư không chót ra tựa như không cần hai tay vẹn vẹn bằng vào mấy cây cây thăm bằng chút ý đồ ăn một cái hoàn chỉnh đùi gà nướng cuối cùng bước ngoặt luôn là cần vô cùng kỹ xảo cùng vật khí tại bằng vào thời gian con đường đa trọng lẫn nhau dịch xuân cuối cùng miễn cưỡng thôn vệ ạ trị bản tuyệt đại bộ phận vật chất về phần những dĩ nhiên đó rơi xuống đến hư không từng cái góc hẻo lánh phá toái cả bã dịch xuân chậm rãi liếm liếm răng nanh ở phương diện này hán từ trước đến nay là ưu nhã. mà liền lúc này dịch xuân cảm giác đến một cái nhỏ bé lại đầy đủ cùng nhiệt ý thức cái này cũng không hiếm thấy lấy trước mắt dịch xuân trong nhiều nguyên vũ trụ tên tuổi hắn cũng vụn vặt lẻ tẹ có một chút cùng nhiệt kẻ giật đuổi đương nhiên dịch xuân cực nhỏ hội đáp lại cầu nguyện của bọn hắn là được tại tận mắt nhìn thấy tín ngưỡng đối với thần chỉ là song trọng ảnh hưởng dịch xuân dĩ nhiên triệt để bỏ qua phương diện này ý niệm trong đầu bất quá bây giờ dịch xuân vừa mới khó được địa ăn chán chê một bữa vẫn sinh động tại thần tính trong ý thức giã tính bản năng để cho dịch xuân có chút mãn nguyện cho nên hắn khó được địa túi đầu xuống chuẩn bị nhìn xem là cái nào hắc ám trận doanh bên trong hỗn loạn nhị ngũ tử sau đó dịch xuân liền thấy được có chút chói mắt mệnh vận tia chớp đó là một cái vô cùng nhân loại nhỏ bé thiếu niên hơn nữa còn là con sống rất khó tưởng tượng gia hỏa này làm thế nào tại đây tòa hắc ám trong thành thị còn sống vĩ đại phỉ thúy trưởng lão thiếu niên chú ý tới dịch xuân ánh mắt hắn nỗ lực địa đứng thẳng thân thể cao giọng địa kêu gọi xin cho ta đi theo ngài a trên mặt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn hào quang dịch xuân thì không thú địa lắc cái đuôi hắn đối với cái này bị mệnh vận sợ ưu ái tồn tại từ trước đến nay cảm xúc đây không phải là cần hắn cứu rỗi dù cho hắn xác thực hành động cấp này đoạn loại nào đó nhân vật nhưng là chỉ có thể coi là công cụ mèo mà thôi kia sự hiện hữu của hắn có lẽ sẽ bị vận mạng lực lượng sở chi phối lợi dụng nhưng dịch xuân dĩ nhiên nhảy ra quy tắc vòng tròn tự thành một phương thiên địa cho nên hắn chỉ là chậm rãi xoay người sau đó một đôi mong liền quét qua tại thiếu niên ánh mắt kinh ngạc thân thể của hắn dần dần tiêu thất tại hỗn loạn trong hư không hồi vật chất của ngươi giới đi thôi thằng nhãi con ta phải cần cái gì tùy tùng còn là Các người những cái này nhất định quấy làm cho mưa gió ra hỏa dịch xuân có thể cảm giác đến xa xôi vật chất giới thiếu niên kia vẫn tại cuồng nhiệt địa kêu gọi tục danh của hắn dịch xuân lỗ thai vi vi giật giật liền không để ý tới nữa tuổi trẻ thẳng ngãi con dịch xuân run rẩy có chút ủ rũ thân thể sau đó hướng trong hư không nguyện chuyển địa nhảy lên tựa như đại ngư vào nước đồng dạng cái kia đủ để tại vật chất giới thả xuống thâm thúy âm ảnh thân thể hướng về trong hư không bao la bắt ngát thời không chạy đi chỉ còn lại đầy đất địa phá toái hải cốt cùng vạn vẹo ký ức vẫn ở hư không nào đó mảnh hỗn loạn thời gian tuyên trong kéo lấy nó đem ghi chép một cái dĩ nhiên tan vỡ thời đại hai chỉ là trong nhiều nguyên trong vũ trụ cái gọi là thời đại từ trước đến nay là không đáng nhắc tới đồ vật mà thôi những bị đó hài đồng sở nghiền nát tổ kiến cũng một cái thời đại đạo quan miếu đạo sĩ địa cầu nơi này sương ngủ thật lớn easy hay lâm Lesbourg có chút cảnh giác địa rừng ở xung quanh gần như đem đường núi bao phủ nhiều sương ngủ tại vùng địa cực đó cũng không phải cỡ nào mãn nguyện khí trời một ít nguy hiểm ra hỏa xảy ra không có tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh bởi vì quê quán đang tiến hành vĩ đại tế tự nàng tạm thời bị ngăn cách ở bên ngoài trước mắt cố định phân đội nhỏ tạm thời không có mạo hiểm hoạt động liền dứt khoát đi theo bách đồng đến quê hương của hắn nhìn xem bởi vì tương đối mà nói tại cố định phân đội nhỏ mấy cái đồng đội quê hương của bách đồng xem như an toàn nhất một cái bất quá nhìn xem kia mây mù lượn quanh dây núi ý lâm Lè s bù vẫn còn có chút vì vì sợ hãi đúng vậy a đây mới là thần tiên bên trong người nên chỗ ở bách đồng nhìn qua kia trong sương mù như ẩn như hiện sân phòng có chút mãn nguyện nói hắn từ trước đến nay rất khó lý giải cái gọi là ra khái niệm lúc trước thời điểm hắn càng muốn đứng ở bên ngoài bởi vì kia càng tự do không bị câu thúc mà ở bên ngoài lang bạt chút năm trở về nữa ra khái niệm rồi đột nhiên trở nên rõ ràng cùng sáng suốt rất nhiều ý gì ấm bù cổ quái nhìn thoáng qua bất đồng nàng là rất khó lý giải loại ý nghĩ này bất quá bách đồng trên mặt nhẹ nhõm hoài niệm thần sắc hay để cho nàng buông lòng rất nhiều dựa theo bách đồng thuyết pháp quê hương của hắn là một cái khu vực khác vẫn tồn tại chiến tranh nhưng quê quán hòa bình an bình thế giới ngoại trừ những chiến tranh đó cùng nhật cử chi ra sinh mệnh bản năng là truy cầu ổn định cùng an toàn không thể không nói như vậy thế giới vẫn rất tràn ngập lực hấp dẫn Liên là ma pháp hạt sinh động tính có chút thấp bất quá tại y lâm lẹt bổ xem ra này ngược lại là chuyện tốt những điên cùng đó không xong pháp sư hội ít hơn một ít chúng ta đã đến tại xuyên qua quay quanh sơn đạo bên trong cùng với ướt xuống sương sớm hai người tới đạo quan miếu đạo sĩ lúc trước lúc này chính trực đồ ăn sáng từng sợi khói bếp mang theo hương khói khí tức từ đằng xa sơn phong chậm rãi bay tới chương năm năm còn chưa bắt đầu cũng đã chấm dứt truy nã đông đông đông loại nào đó du dương thanh âm theo phòng ăn khói bếp chậm rãi vang lên, bách đồng ngàn người, nơi nào đến tiếng chuông, nháy mắt sau đó, hắn ý thức được có thể là những các sư huynh sư tỷ đó chỉ việc. từ lúc hắn vẫn còn ở đạo quan, miếu đạo sĩ, thời điểm, đạo quan, miếu đạo sĩ, tiểu bối nói chuyện phiếm cùng trong, liền thảo luận vượt qua kiểm tra ở phương diện này chủ đề. theo thời đại thay đổi, đã từng dùng nhằm báo ơn thời gian trung lớn, càng nhiều địa được trao cho tôn giáo cùng truyền thừa sát thái, càng thêm nhanh gọn thông tin phương thức, quán triệt lấy trong đạo quan từng cái đạo nhân sinh hoạt. đương nhiên, cũng có cùng thế tục bên trong người suy nghĩ giống như như vậy. gần như cùng phạm tục hoàn toàn ngăn cách tính tu người kia cũng không nhất định là người tu hành bọn họ có chút là chân chính đạo thống cùng tư tưởng truyền thừa người phi kiếm phù pháp những cái này chỉ là tư tưởng cùng ý thức một loại bên ngoài vật chất biểu hiện hình thức theo rất nhiều người nó cũng không phải chân chính truyền thừa bởi vì có thể thấm vào lấy thế kỷ vì chiều dài dài rằng dặc nhiều năm chỉ có kia thượng thiện nội thủy đại đạo vô vi tư tưởng trừ đó ra là dễ cây là mạch lạc mà cũng không phải là hạt đương nhiên cũng có một nhóm người cho rằng trong ngoài đều là đồng dạng nhưng cầu trường sinh mà thôi giống như kia theo thời đại thay đổi bị loại bỏ cổ trung, lại bị một đám lẩm bẩm họa phong không đúng tuổi trẻ đạo nhân nhóm làm cho hồi. đến đáp lại biến nào, thế sự như thế. lão quỷ, ngươi như thế nào nửa ngày không lên tiếng sao? bách đồng đống nhiên ý thức được cái gì, hắn ti tiện siêu siêu địa trêu chọc lấy trong biện ý thức Lao quỷ đạo. Lao quỷ không để ý đến theo nó, còn là một gấu thẳng nhãi con tuổi trẻ đạo nhân. nó chỉ là biểu tình nghiêm túc địa dừng ở phương xa tòa nào đó sân phong. phan vật ánh mắt vô pháp nhìn xem trong lĩnh vực, một ít chói mắt hào quang tại loại ra. nó từ chối cho ý kiến địa đập phá trật lưỡi lại là không có nhiều lời cái gì tại loại này trình độ nhất định thượng liên quan đến tên kia vừa vặn địa phương còn là giả chết tương đối phù hợp tuy lúc trước coi như là báo qua chuẩn bị nhưng lão quỷ ở phương diện này từ trước đến nay đều có biết sau đó nó hướng phía xa hơn vị trí dây núi rừng trúc chắp tay nó mặc dù đối với mấy cái này mạt pháp thủ hộ giả trong nội tâm không quá lớn giác quan xem ảnh một chỉ vì nó cầu chính là cá nhân tùy ý đâu thèm chúng sinh khó khăn nhưng đã từng coi như là nhận nhân gia tỉnh chung quy nó lao quỷ cũng không phải không hề có đạo nghĩa hàng người là chống trận sao y lìa lâm bộ nghe được tiếng trung vô ý thức lấy ra vũ khí có chút cảnh dân nói thực sự không phải là nàng quá mất cảm mà là với tư cách là ở trên lưới đao nhảy múa chiến sĩ nàng phải có loại này tức thời, phản ứng nhạy cảm tuy đây quả thật là chưa tính là cỡ nào chuyện dễ dàng nhưng đương cầm lấy vũ khí chiến sĩ xứng đáng chính mình giận nộ cũng bởi vậy chiến sĩ kỳ thật cũng không như vậy thích hợp hòa bình cùng ổn định thời đại bởi vì thiên tính cùng tường hòa đúng là sẽ để cho cầm kiếm hai tay có chỗ du dầy có thể sinh mệnh vốn là mâu thuẫn ngoại trừ những tên điên cùng đó lại có ai sẽ không thích bình tĩnh cùng thoải mái sinh hoạt đâu này không tiếng trống của chúng ta cùng các ngươi không kém nhiều đây là ăn cơm ừ nghi thức ngươi có thể cho rằng là một đám nhàn rỗi nhàm chán ra hỏa đang theo đuổi một loại phục cầu nghi thức cảm giác bách đồng cười cười hắn hiện tại cảm giác rất nhẹ nhàng sau đó hắn vong mạc thượng liền đổi mới xuất một mảnh tinh hồng nhắc nhở tin tức cảnh cáo căn cứ vào một ít của ngươi mệnh vận mạch lạc ngươi bị đa nguyên cấp vũ trụ khác thế lực ạ chỉ bản chuyển kỳ ta ác hư không truy nã cảnh cáo người đem khả năng đối mặt tà ác trận doanh tống võng người chơi cùng bản thổ thế lực truy sát bách đồng ngần người trên mặt vẻ mặt dễ dàng biến mất còn giữ lại thì là khuôn mặt mở mịt a ta bị truy nã sao ạ chị bạn. vì sao a bách đồng cảm thấy hắn cần tiến hành một ít thời gian tới trải vớt mà đang ở sắc mặt hắn trầm ngưng địa mở ra tống võng tiến hành tìm đọc thời điểm hắn võng mạc thượng lại soát ra một mảnh tân nhắc nhở tin tức căn cứ vào mới nhất truyền kỳ cảnh tượng sự kiện hư không cự thú ăn uống ạ chỉ bạn hai tường đang nguyên cấp vũ trụ khác thế lực ạ chỉ bạn đã bị phá hủy truy nã của ngươi hủy bỏ. Bách Đồng, động tác mau lẹ giữa, hắn quả thật có chút nộp ép. Tuy nói hắn những năm nay cũng sát thực tham dự một ít cường độ tương đối cao mạo hiểm hoạt động, nhưng Đang Nguyên Vũ trụ cấp bậc thế lực như thế nào cũng không tới phiên hắn liền chuyển kỳ đều không có siêu phàm giả trên người. Bách Đồng nội tâm thấp thoáng có một ít ý nghĩ, vì vậy hắn hướng Lão Quỷ hỏi ý kiến hỏi. Bình thường, Lão Quỷ nghe xong Bách Đồng giảng thuật, ngữ khí bình tĩnh nói, Bách Đồng hầu nghi nhìn trong miệng ý thức Lão Quỷ nhất nhãn, loại như ngươi biểu hiện, khẳng định không bình thường. Ngươi thậm chí không có thừa cơ trào phúng hai câu. Không muốn cầm ta nghĩ có nhảm chán như vậy, ta chỉ là ngẫu nhiên tìm một chút câu chuyện mà thôi. Nghĩ tới ta sống không biết bao nhiêu cái mấy nghìn năm, ngươi cho rằng ta trả lại ấu trí đến có thể với ngươi tên tiểu quỷ cái nhau làm thú? Lao quỷ cười nhạo một tiếng, như thế nói. Sau đó, nó biểu tình nghiêm túc một chút. Dựa theo ngươi nhận thức những thần thần quái quái đó ra hỏa thuyết pháp, đây là giá lớn. Ấn chúng ta nói, đó chính là phúc này hòa này. Lao quỷ nói xong, liền tự động tiến nhập cấm nôn hình thức. Mặc cho bách Đồng như thế nào hỏi, cũng không mở miệng. Nó biểu hiện như vậy, Thật ra khiến Bách Đồng có chỗ hiểu rõ. Mọi người chú chi, lão quỷ sẽ chỉ ở cực thiểu số dưới tình huống bảo trì im miệng không nói. Mà vừa lúc này, vừa vặn có đạo đồng từ phía trước đi qua. Nàng thấy Bách Đồng đứng ở chỗ cũ nghi nghĩ, nhất thời cao hứng bừng bừng địa hô. Bách Đồng sư đệ, ngươi trở về. Bách Đồng thi lễ một cái, sau đó hai người hàn huyên vài câu. Sau đó, đạo đồng nhìn coi Bách Đồng bên người Y Lâm Lệ Bù. Vị này chính là, đây là cùng bạn trí thân của ta, Y Lâm Lệ Bù, đến từ Khác Thuận theo thiên địa, một vị dũng cảm, cường đại vùng địa cực chiến sĩ. bách đồng cười cùng đạo đồng giới thiệu nói đây là ta sư tổ đồng tử gọi là thạch hải ngươi đừng nhìn nàng tuổi nhỏ tự có một phen thần thông bách đồng lại cùng y lâm lẹt bồ nói có tống vong phiên dịch hệ thống hai người ngược lại câu thông không ngại sư tỷ đây là nơi nào đây đông nhiên bách đồng xem xét đạo đồng trong tay bao bọc có chút kỳ quái mà hỏi hắn chỗ địa phương chính cách sơn môn không xa sư tổ đạo đồng từ trước đến nay rất ít rời núi cũng không biết có hay không có cái đại sự gì thỉnh lao ra mấy vị hảo hữu uống trà liệt hư mất không cùng ngươi vô nghĩa Dư sư huynh vẫn còn ở chân núi chờ ta đâu, chớ để lầm thời cơ. Đạo Đồng vội khoát qua tay, liền lại vội vàng mà đi. Bạch Đồng lắc đầu, khó hiểu ý nghĩa. Uống trà. Hắn vãng lai là uống không đến những vật này. Nếu là tầm thường trà xanh, cũng là có thể uống thượng một uống. Bất quá lại nói tiếp, sư tổ tựa hồ là thật sự thích uống trà. Khi đó được trôi này phát kiếm, sư tổ cũng thỉnh rất nhiều hảo hữu đến phía sau núi thưởng thức trà luận đạo. Chỉ là không biết, kia phía sau núi mấy phương đau khổ trà có gì tư vị đáng nói. chương năm ngàn vạn phía dưới ánh sáng. vô tận chúng sinh ý tứ đa nguyên vũ trụ nào đó đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm lý lạ hôm nay có gì hảo sống chưa an mặc hát sắc áo khoác cầm thanh tựa ở đường lớn trên cây cột trên người tràn đầy xương sớm cùng lá ngải cứu hương vị tên là lý lạ nữ phục vụ người nhìn hắn một cái sau đó liền phủi đi lên trước mắt màn sáng đem một bộ phận phó bản tin tức truyền đi cho hắn Á thông suốt huyết chiến lại có tân động tinh sao chẳng lẽ là ta rời núi thời điểm sao cầm thanh sờ lên cái mũi mọi người chu trì đây là một cái tràn đầy khí vận tăng thêm thần bí nghi thức đương nhiên cũng có thể là bởi vì có viêm mũi. CG đã thánh chiến lửa nóng đang tiến hành. Mấy cái thần hệ qua mọi nhà thức đại loạn đấu ngược lại rất không sai. Ồ, oh, càng Đồng, tham dò không đáy thâm nguyên thứ 3000 tầng trở lên. Không phải chứ, lạ, cũng chỉ có những cái này lao sống. Cầm Thanh một bên trêu chọc lấy lạ, một bên lại đi nhìn xuống. Sau đó, hắn liền phát hiện một cái tại phó bản trong tin tức có chút hiếm thấy sát thái. Thâm thúy, tựa như không đáy thâm nguyên sâu thẳm đen tối. Hư không gầm nhẹ, ăn uống cừ thú. Cầm Thanh mỗi chữ mỗi câu mà đem phó bản tin tức nói ra. lúc này mới thú vị nha cầm thanh không nóng không nội địa xem xong rồi tất cả phó bản tin tức sau đó đem trước mắt màn sáng kéo đến một bên thú vị như vậy phó bản hắn đương nhiên sẽ không đi còn là đào quán quan trọng hơn lý lạ trợn mắt nhìn hắn sau đó lại ném cho hắn một phần mới nhất khu vực khai thác mỏ phó bản tin tức cầm thanh một bên nhìn xem một bên chọn cốc bia. hắn mới từ một cái ở mức vô cùng cặn mỏ bên trong xuất ra còn là nhẹ nhàng khoan khoái bia ướp lạnh tới càng thêm kích thích cùng mã nguyện ngày hôm qua có người thành công qua cửa cái kia phó bản vừa lúc đó lý lạ bỗng nhiên mở miệng nói Hả? Nấc. Cầm thanh một ngụm uống tiếp theo bắt lớn băng thoải mái địa sau đó đánh một cái trừng nấc, mặt mũi tràn đầy mở mịt mà nhìn Ly lạ. Sau đó hắn ngờ người, tại băng ý trùng kích hạ xuống nhập ngắn ngủi đãng cơ huyết đục CVU bắt đầu khôi phục vận chuyển. Người nói là. Cái kia. Xem ảnh một. Cầm thanh ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén lên. Ly lạ không để ý đến biểu diễn của hắn, mà là tiếp tục nói qua. Nàng rõ ràng luôn là có thể làm cho kỳ quái của nàng chi thức căn bản gia tăng nam nhân. Ngay tại ngày hôm qua ta tại giao lưu diễn đàn nhìn lên đến một mảnh về cái kia phó bản động thái tin tức Người cũng biết bởi vì tên kia phó bản hình thái có một cái vệ nguyên thú giai đoạn cho nên tồn tại thật lớn linh hồn trọng thương thậm chí tử vong nguy hiểm cho nên diễn đàn thượng cơ bản chỉ có liên quan thảo luận tiếp ly lạ chậm rãi nói qua nàng vẫn có thể nhớ rõ ngày hôm qua thấy được cái kia thiếp mời thời gian kinh dị bởi vì lúc trước thảo luận thiếp mời trong tự nhiên có quan hệ với như thế nào qua cửa phó bản chủ đề đi qua rất nhiều tinh anh tống người chơi mô phỏng bọn họ phát hiện phó bản dựa theo bình thường lo mà nói là cơ bản không tồn tại qua cửa khái niệm. Mặc dù tại phó bản thế giới trong, vị kêu phỉ thúy mộng cảnh chúa tể giả năng lực lấy được rất lớn yếu hóa cùng hạn chế. Có thể dù cho chỉ là như thế, cũng không phải thông thường thao tác có thể giải quyết. Cho nên, bọn họ cầm phỉ thúy trưởng lao đánh chết. Cầm Thanh mở to hai mắt nhìn, phản phất thấy được một đám treo vết tường. Mặt của Lý Lạ Vi Vi rực rực, bất động thanh sắc địa cách cầm Thanh xa một ít, để ngừa dừng lại nào đó thông thiên móng nuốt hạ xuống song, Tránh Lan đến gần chính mình. Bọn họ đã đạt thành phố bản nhiệm vụ thấp nhất qua cửa yêu cầu, lấy được màu xám phẩm chất bảo dương. không có khai ra cái kia bnlg kỹ năng thế nhưng khai ra thiêu đốt quân đoàn hạch tâm truyền thừa một trong tài năng bao gồm siêu phàm cùng truyền kỳ ở trong hoàn chỉnh tiến giai lộ tuyến lì Lạc tiếp tục nói qua sau đó nàng nhìn thoáng qua đang tại suy tư cầm thanh đương nhiên cũng không có người một mực tâm tâm niệm niệm bắt cửu huyền công dựa theo cái kia phó bản tiến công chiếm đóng tổ suy tính ít nhất phải hoàn thành một cái cùng phỉ thúy trưởng lão liên quan phó bản qua cửa yêu cầu tài năng đạt được lam sắc phẩm chất trở lên qua cửa bảo dương mà ngươi muốn bắt cửu huyền công ngay tại lam sắc qua cửa bảo dương trong lì Lạc như thế nói qua cầm thanh nhìn xem nàng phản phất thấy được loại nào đó hào quang ngươi biết không lì lạ cầm thanh nói lì lạ giờ này khắc này ngươi rất giống một người cầm thanh tiếp tục nói lì lạ gồn dê dô dơ cầm thanh thua một chút phản phất nơi này không còn là tử quán mà là cái nào đó vị trí hình đài phí phục vụ tiểu phí tổng cộng 50 mai tống vong hai tệ trả tiền sau đó cút hảo cầm thanh hướng phía sau lưng tiểu quán quát tay sau đó liền bị bỗng nhiên mánh liệt đóng cửa gỗ cho dọa một cái lão đạo Cầm Thanh núi mai, hắn nhìn hướng trao dịch bình đài bên ngoài hư không. Tại nơi này, vô số kể hàng tình tại phóng thích ra hoặc sáng sáng, hoặc đen tối hào quang. Mà đạo của hắn đường, có lẽ ngay tại, tại cái giám, làm sát phẩm chất bảo dương. Đời này sẽ không suy tính, bắt cửu huyền công. Cầm Thanh lâm vào trầm tư. Đây là hắn sở đảm nhiệm chịu trách nhiệm, là một vị trưởng lão mất đi trước cuối cùng nói rõ. Tự nhiên cũng xứng đáng kia trầm trọng dấu vết. Cầm Thanh hiếc mắt, vị nào tựa như cùng hàng tinh phóng thích ra hào quang, mà hắn. chính là đan chéo tại kia vô tận quang hủy hạ dễ rua cầu tác chúng sinh một trong hắn đương nhiên biết vị nào từ trước đến nay hùng hồn thế nhưng bất đồng cái khác bảng chi nhánh cuối pháp thuật tài nghệ tại cầm thanh tỉ mỉ trong nghiên cứu hắn cảm thấy bát cửu huyền công ứng là vị nào hạch tâm năng lực một trong mà nếu như đối phương có thể đem này một cánh cửa huyền công tu hành đến nỗi này tinh thâm cảnh giới như vậy có nghĩa là ý thức của đối phương hình thái là có vừa vặn cũng chính là muốn cầu nguyện đối phương bởi vì loại nào đó hỗn loạn tiên tính hoặc vui mừng ác đưa cho hắn huyền công pháp môn chỉ là một loại hy vọng xa vời nhưng dù sao cũng phải muốn thử thử một lần ạ nồn bên ngoài trong hư không dịch xuân Quan thai địa nằm ở nơi đó vô số tin tức đan chéo tại hắn xung quanh kia trong đó có bách đồng đứng ở nhất đạo nhân đứng ngoài quan sát kia uống trà cảnh tượng cũng có cẩm thanh đang không ngừng hướng phía ạ nồn phương hướng truyền tống hình ảnh có một vị nữ pháp sư một bên nghiên cứu học thuật luận văn một bên sử dụng pháp thuật cho mình rót chén trà nóng sinh động bức họa của tròn thế sự văn vật đổ vào không sai dịch xuân ngẫu nhiên sẽ chủ động nhìn một cái nhưng đại bộ phận thời điểm đều là từ thần tính ý thức nào đó bộ phận tiến hành cụ thể phân tích cùng phán định Hắn không có cái khác thần như vậy nặng nghề công tác áp lực. Để đó không dùng thần tính ý thức, tự nhiên có thể tiến hành thực thời gian tính tinh chuẩn giám sát và điều khiển. Chỉ có trong đó một ít bị thần tính ý thức phán định vì có đủ đầy đủ quan sát đo đạc giá trị tin tức mới có thể bị hiện ra tại dịch xuân chủ ý nhận thức trước mặt. đương nhiên, nay bộ phận thần tính ý thức cũng có đủ dịch xuân chủ yếu lo dịp kết cấu. Chỉ là so sánh với phàm vật đối với đại não khai phát vận dụng tại thần tính ý thức trong lĩnh vực, thì là loại nào đó cơ sở bản năng khái niệm. Cầm thanh đen tối trong hư không, dịch xuân con mắt chậm rãi phóng đại. hắn dừng ở kia hiện ra tại thần tính trong ý thức rất nhiều hình ảnh tại đối phương chưa đến ạ nồn lúc trước hắn dĩ nhiên hiểu được kia từ kia trên người tin tức cùng huyết mạch sở ngược dòng tìm hiểu ra toàn bộ tin tức bao gồm kia sinh ra huyết mạch chủ yếu sinh mệnh mạch lạc tư tưởng trạng thái cùng tổ tiên vừa vặn các loại dịch xuân nhảy ra thời gian mạch lạc quan sát đo đạc lấy thuộc về sinh mệnh sở đối ứng dấu vết sau đó dịch xuân nghĩ nghĩ hắn dùng móng đốt lay một chút mà một mặt khác đang tiến hành siêu viễn cự ly vị diện truyền tống cầm thanh trận phát hiện không gian hỗn độn xung quanh rồi đột nhiên một hồi kịch liệt biến hóa Thảo. Này cái gì tính ổn định? địnhư tiền trước tiên cầm thanh trong đầu hiện ra rất nhiều nho nhá hiền hòa từ ngữ sau đó ý thức của hắn dần dần mất đi trí giác nháy mắt sau đó địa cầu đạo quan miếu đạo sĩ môn khẩu đang chuẩn bị xuống núi đạo đồng phát hiện đang nằm rạp trên mặt đất Cầm thanh chương 507 hư không quen quẩn canh một người thôn vệ đại lượng hư không vật chất hạt loại nhỏ của người vị diện hình thái lấy được trình độ nhất định tăng trưởng hình qua đồ vật chất bản khối 37 5% hư không diễn sinh khu vực 471% hạ vị mặt chín một dịch xuân liếc qua võng mạc nổi lên hiện tin tức lúc này người của hắn loại hình thái cơ sở hình thể lần nữa lấy được lớn tăng trưởng trung quy dịch xuân nhân loại hình thái sở đối ứng chính là một cái cỡ nhỏ vị diện dù cho phía trước có lấy cỡ nhỏ tiền chuế vị diện vẫn là vị diện nó không phải là có thể đơn giản lấy tinh thần hoặc là tinh hệ tới so sánh chỉ là bởi vì bất đồng thời gian tuyến tương đối độc lập cho nên dịch xuân nhân loại hình thái tạm thời cũng không thể đạt được đến từ vị diện hình thái rất lớn tăng cũng bởi vậy dịch xuân hình thể còn không có bành trướng đến vô cùng thái quá trình độ hắn vô pháp tiến nhập an ổn chủ yếu là bởi vì hắn cá thể năng lượng vấn đề mà không phải bởi vì đơn giản trình độ thượng hình thể quá lớn đương nhiên nay một tình huống có lẽ rất nhanh sẽ trở thành quá khứ thức trong hư không dịch xuân cảm giác lấy bản thân trạng thái hiện tại bởi vì hút nhập đại lượng vật chất hắn vị diện hình thái lấy được đầy đủ trực quan đề thăng so với nhân loại hình thái phức tạp cùng tinh tế vị diện hình thái đương nhiên có thể càng thêm thô giáp điệu tiến hành xử lý cùng tiêu hóa những hút nhập đó vật chất đương nhiên loại này khác biệt chỉ là chỉ kia tại trước mắt đặc biệt dưới tình huống cả hai loại nào đó độ lệch sự thật tình huống vị diện tự nhiên muốn so với nhỏ bé cá thể phức tạp cùng tinh tế không biết gấp bao nhiêu lần chỉ là tại nhỏ bé phàm vật trong mắt rất khó trừ quan địa cảm thụ loại kia tuyệt diệu quy tắc tạo vật là được không sai biệt lắm dịch xuân chậm rãi lắc cái đuôi đem những ý đồ đó dây dưa tại tin tức của hắn quấy phá thành sặc sỡ tinh thải sau đó một ít bị dịch xuân dự trữ tin tức bắt đầu hiện hiện tại hắn thần tính trong ý thức hắn từng cùng chí cao pháp sư đạt thành qua giao dịch lấy được một quyển ma pháp sư. kia danh sưng không cần lắm lời hơn nữa dịch xuân cũng không phải là hoàn toàn tiếp thu nó giúp cho dịch xuân một cái về nhân loại hình thái cùng bị diện hình thái gợi ý kia đối ứng đích căn nguyên học thuyết hẳn là bắt nguồn nhân thể ngũ tạng cùng nguyên tố quan hệ chặt chẽ trên thực tế đây càng nhiều vận dụng cho cổ xưa truyền thống ý thuật phương diện dịch xuân đối với cái này mưa rầm thấm đất có nhất định lý giải tại tri thức dự trữ phương diện dịch xuân kỳ thật là có nhất định tích lũy đạo quan miếu đạo sĩ cùng tự nhiên pháp thuật học viện thời gian để cho dịch xuân ở phương diện này có chút lợi ích thu được chỉ là tồn chữ tri thức không có nghĩa là liền nhất định có thể hoàn toàn địa vận dụng xem ảnh một tại gia nhập cá thể rất nhiều lượng biến đổi nó tựa như một cái vũ trụ kỳ điểm bảo tàng trong nấy mắt vô tận tính khả năng ra đời mà giờ khác này dịch xuân chỉ là tại đây vô tận tính khả năng bên trong tìm được mà hắn cần kia một vòng hào quang hắn ý đồ lấy nhân loại hình thái sinh vật kết cấu tới đối ứng vị diện hình thái ở dưới rất nhiều không gian diễn sinh nay chủ yếu là vì tăng cường nhân loại hình thái cùng vị diện hình thái ở giữa liên hệ đơn giản điểm tôi nói chính là gia tăng cả hai ở giữa chuyển hóa tỷ lệ thật muốn lại nói tiếp dịch xuân ở phương diện này vẫn có một ít kinh nghiệm hắn đắp nạn loại nhỏ vị diện thời điểm chính là tham khảo hắn biết tất cổ xưa thần thoại truyền thuyết lấy thân thể diễn và vật cho nên thật muốn so sánh vẫn có một ít vi diệu liên hệ chỉ là trước đó dịch xuân loại nhỏ vị diện hình thái còn là quá đơn bạc vẹn vẹn bằng vào đơn giản vật chất giới là rất khó xây dựng xuất cỡ nào hoàn mỹ chuyển đổi tuần hoàn hiện tại thì miễn cưỡng đủ rồi a nồn bên ngoài hư không một cái hư không nhuyễn trùng nỗ lực có giúp ở chỉ có nhân loại lớn chừng quả đấm vật chất hải cốt đặc thù của nó kết cấu khiến nó bản năng hấp thu phụ cận chuyển đi hư không tin tức trong chuyện này có đại lượng đến từ hư không tà thần đám người nhiệt tình phái đưa đây cũng là hư không thu thập tin tức chủ yếu tiêu hao những tựa như đó nói nhiều đồng dạng tà thần nhóm để cho hữu hiệu tin tức tại thu thập tin tức tổng số lượng chiếm so với trở nên dị thường thấp nhưng có chút thời điểm dù cho tiêu hao lớn hơn nữa một ít tất yếu giám sát cũng là có có nhất là phiến khu vực này tồn tại một đầu đa nguyên vũ trụ cấp bậc thai họa a nổn vị diện vị diện xung quanh có một phần nhỏ cũng có đủ liên quan giám sát năng lực nhưng bọn họ không dám bước lên nguy hiểm mọi người chủ chi Phỉ thúy mộng cảnh chúa tể giả tại đối đãi làm tức giận hắn tồn tại, luôn là hiển lộ vô cùng nguy hiểm. May mà, tuy kia trường kỳ sinh động ở hư không phạm chủ ở trong, nhưng liền trước mắt rất nhiều tổ chức bắt được tin tức đến xem, hắn hỗn loạn trên chết vẫn còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Ít nhất, bọn họ không cần lo lắng đối phương hội đột nhiên xuất hiện, không hề có lo dịp mà chuẩn bị mang có chút lớn sự tình. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của bọn hắn. Đối với một ít đa nguyên vũ trụ cấp bậc tổ chức mà nói, dịch xuân tồn tại dĩ nhiên trở thành loại nào đó cấm kỵ cùng nguy hiểm đại ngôn tử. cũng không phải là bởi vì kia hình thái ý thức mà là hắn sợ có đủ năng lực đã tại trình độ nhất định thượng đủ để uy hiếp đa nguyên vũ trụ cấp bậc khu vực ổn định. Tựa như cho dù là một cái lại trung thực bản phận người, khi hắn lấy được một cây thương về sau, như muốn hướng hài hòa ổn định xã hội kết cấu, hắn tất nhiên hội trở thành một trọng điểm chú ý, hoặc là đả kích chấn áp đối tượng. Cho nên, tại ạ nổn xung quanh không gian kỳ thật là có liên quan thượng chú quan sát đo đạc đứng. Đây là bởi vì Dịch Xuân cũng không phải là tầm thường quy cách sinh mệnh, hắn thường xuyên hội nhảy ra đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến trụ cái. Tại quá mức xa xôi vị diện tiến hành quan sát đo đạc sẽ xuất hiện rất lớn thời gian độ lệch Lấy nhiều nguyên vũ trụ liên quan độ lệch giá trị mà nói, đôi khi mấy cái tự nhiên ngày độ lệnh đều xem như rất tiểu. Đôi khi thậm chí muốn lấy năm làm đơn vị. Đây đối với liền tức thời tính yêu cầu tương đối cao giám sát hoạt động nhất định phải đặt ở cự ly tương đối khá gần vị diện. đương nhiên đối ngoại mà nói, nơi này tự nhiên có thuyết pháp khác. Đa nguyên vũ trụ hai họa quan sát đo đạc chú ít ít vị diện phân hội, đa nguyên vũ trụ vị diện hệ vĩ mô kết cấu người quan sát ít ít hiệu tiết điểm, ít ít vị diện hư không quý tích diễn thử tổ chức các loại. Tại Dịch Xuân tại Thiêu Đốt quân đoàn tà ác trục tâm, tới một cái loại nhỏ vị diện tự bạo về sau, xung quanh vị diện liên dần dần nhiều hơn một ít như vậy tổ chức, mà như là hư không nhuyễn trùng như vậy thủ đoạn, tại đây mảnh không rõ ràng trong hư không trong góc chỗ nào cũng có. Đối với những thứ này, người của tổ chức thành viên mà nói, này nhất định là buột thể mà lại nguy hiểm. Cân nhắc đến Dịch Xuân sinh mệnh chiều dài, nó vô cùng có khả năng đem xuyên qua cuộc đời của bọn hắn. Từ bị phế đến nơi đây một khắc này bắt đầu, bọn họ đem quan sát kiêm mèo cam trong hư không cho đến sinh mệnh phần cuối. Buột thể có lẽ nhưng buồn tệ tại bọn họ mà nói ngược lại là không tệ tin tức chỉ là có đôi khi hết thể tổng hội không bằng người nguyện trong hư không rồi đột nhiên có loại nào đó kịch liệt năng lượng phản ứng khuếch tán ra mà xung quanh rất nhiều bí ẩn giám sát công cụ nhau nhau truyền đi quá khứ cường độ cao cảnh báo nguy đang tiến hành một ít hàng ngày tiêu khiển hoạt động rất nhiều tổ chức phái nhân viên rồi đột nhiên một cái giật mình muốn gặp chuyện không may mà lúc này kịch liệt trong hư không phản ứng bắt đầu rồi một vòng mới biến hóa chương năm mắt như nhật nguyệt thân so với thương cùng hai cái anh xin chú ý hành vi của ngươi đem cải tạo nhân loại của ngươi hình thái cùng vị diện hình thái quan hệ trong đó hiện nay tống vong đã sẽ rất ít giúp cho dịch xuân cảnh bày ra tin tức càng nhiều thời điểm là lấy nhắc nhở cùng đề nghị hình thức xuất hiện ngược dòng tìm hiểu đến một lần gần nhất hẳn là còn là dịch xuân tiến hành loại nhỏ vị diện diễn sinh thời điểm bởi vì vậy cũng có thể dẫn đến dịch xuân vẫn là cùng càng thêm không song tình huống lúc này ạ nồn bên ngoài trong hư không có loại nào đó hào quang tại lập lẹ dịch xuân của nó vật chất hình thái trung hàng sao hào quang qua lúc này ở vào loại nào đó vi diệu lẫn nhau thời gian tuyến ở dưới chiếc sạn À nổn nộng cảnh trong thế giới, có tống vong người chơi chú ý tới này một tình huống dị thường. Bởi vì bọn họ hư không loại năng lực, cũng bị tống vong giúp cho cấm nhắc nhở. Dưới tình huống bình thường, tống vong cũng không hề cưỡng chế tính địa phương ấn người chơi năng lực. Cái gọi là cấm nhắc nhở chính là, tống vong người chơi tại thử sử dụng loại này năng lực thời điểm, hội trước thu được một cái cấp bậc ít nhất là tinh hồng cảnh cáo nhắc nhở tin tức. Tại tống vong người chơi xác nhận muốn tiến hành năng lực phong thích, tống vong hội tiến hành một lần ý thức cùng lý trí đa trọng kiểm định. Kiểm định sau khi thành công, tống vong người chơi tài năng thông qua tống vong phụ trợ công năng sử dụng liên quan năng lực. đương nhiên cho dù là kiểm định đã thất bại tống vong người chơi vẫn có thể thông qua bản thân cưỡng ép phóng thích liên quan năng lực đương nhiên vô luận là loại nào đang xác định đều từ tống vong người chơi chính mình phụ trách tống vong hội ở trên trình độ nhất định bảo hộ tống vong người chơi nhưng thực sự không phải là tống vong người chơi bảo mẫu tử vong cùng là xe là tống vong người chơi sẽ không lạ lẫm khái niệm dịch xuân tuy cũng không có chú ý nhưng bất ý vị lấy hắn sẽ không biết được nhất là những rồi đột nhiên đó gia tăng chú ý hình ảnh để cho dịch xuân nhất thời có chỗ hiểu rõ Bị động điệu tiếp nhận tin tức cùng chủ quan trình độ điệu tiến hành quan sát đo đạc, tại cảm giác trong lĩnh vực là hai loại hoàn toàn khái niệm bất động. Đương bọn họ dừng ở dịch xuân thời điểm, dịch xuân cũng có thể ngưng mắt nhìn bọn họ. Đây là với tư cách là một cái loại nhỏ vị diện bản thân, sở tất nhiên có đủ quyền hành cùng năng lực. Hành tẩu tại vật chất giới thần, không, hắn là hành tẩu trong nhiều nguyên trong vũ trụ hoạt hóa vị diện. Dịch xuân thần tính ý thức đắm chìm tại chính mình vị diện hình thái. Lúc này, người của hắn loại hình thái thân thể dĩ nhiên không còn là một cái đơn giản trình thể, nó căn cứ vào tổ chức công năng cùng liên quan thần bí khái niệm. cùng vị diện hình thái bên trong hoặc lớn hoặc nhỏ sự vật bắt đầu rồi nhất nhất đối ứng cũng tỉ như nói dịch xuân hai cái đôi mắt liền cung loại nhỏ vị diện hàng tinh cùng nó nào đó xung quanh khỏa vệ tinh hoàn thành kết nối xem ảnh một hoặc là nói không hề chỉ là viên kia hàng tinh nó sở đối ứng là dịch xuân loại nhỏ vị diện ở dưới chủ vật chất giới cùng với các liên quan diễn sinh vị diện sở hữu hàng tinh khái niệm vì vậy dịch xuân hình thể bắt đầu rồi một vòng mới trước đó chưa từng có bằng chứng hắn ảnh cách xa xôi hư không ở trong ạ nổn thả xuống khó có thể hình dung khổng lồ ở ảnh Cho dù là hàng tinh hào quang cũng không thể chiếu sáng kia khiến phàm vật cảm thấy hít thở không thông đen tối. Nay tự nhiên cũng không phù hợp quang học liên quan một mạc logic. Bản chất của nó là dịch xuân tại ả nồn liên quan quyền hành vật chất hóa hiện ra. Các thú nhân thành kính địa nằm rạp xuống tại đồ đằng bên cạnh, chúng thấp giọng kêu gọi phỉ thúy trưởng lão tục danh. Sợ hãi kính nghệ. không, chúng chỉ từ kia đem thương khung cùng ngày đem bao bọc khổng lồ trong bóng ma, cảm nhận được vĩ đại cùng sùng kính. Đó là giao phó chúng sinh mệnh quê hương của cùng nhân từ trưởng lão, chúng vị trưởng lão trông giữ nơi đây, mà ả cảnh thế giới trong. Những nguyên bản đó tựa như tử vật lặng lặng sinh trưởng thực vật, đống nhiên liền bắt đầu loại nào đó vặn vẹo biến hóa. Tại khổng lồ ấm ảnh chiếu sạ, chúng hoạt hóa thành lần lượt loại hình người sinh mệnh. Chúng cũng không nằm giặt xuống, mà là tại loại nào đó yên tĩnh áp lực phía dưới, bắt đầu rồi dĩ nhiên yên lặng không biết bao nhiêu cái nhiều năm cùng nhiệt kêu gọi. Vê đút thá hả ạt ạ đồn tầng thứ 7 mộng cảnh trong thế giới tống vóng người chơi, vẻ mặt đã gặp quỷ biểu tình mà nhìn phía dưới sao độc lục, ngân giao nhau hải dương, hoạt động cái đây cũng quá đã kích thích. Đi qua linh năng chuyển hóa cùng mộng cảnh sân nhà tăng thêm lụp bì. chỉ ít có 10 cấp sinh mệnh đẳng cấp cân nhắc đến kia khiến tống võng người chơi ra đầu tê dại số lượng kia có lẽ là đủ để khiến một cái vương quốc không có lẽ là một ít nhỏ yếu văn minh triệt để hủy diệt lực lượng kinh khủng bất quá tại chú ý tới lục bì nhóm trung lập thiên hướng trận doanh, rất nhiều tống võng người chơi nao nhao nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc đã sớm nghe nói phỉ thúy trưởng lão có một chi quân đội khổng lồ nguyên lai like, vẫn ở mắt của bọn hắn ra phía dưới bất quá lần này phỉ thúy trưởng lão triệu tập quân đội chuẩn bị làm cái gì muốn biết rõ lần thứ nhất đánh thiêu đốt quân đoàn tà ác trục tâm thời điểm phỉ thúy trưởng lão đều là tại bọn họ vô pháp tiếp xúc ngộng cảnh thế giới triệu tập thân hệ chiến tranh vị diện chiến tranh còn là càng kỳ quái hơn tống vong các người chơi tâm nhau nhau táo động bất quá tại sao xôi vị diện ra một ít tồn tại thì có chút như ngồi trên đống lửa phỉ thúy trưởng lão lại đang làm cái gì bọn họ có chút nhớ nhung phát cảnh cáo hoặc nhắc nhở tin tức nhưng hiện tại cũng không có tính thực tế đối với quan đông tây làm như vậy chỉ sợ tăng lên bọn họ tại phỉ thúy trưởng lão bên này ác cảm dính đến đa nguyên vũ trụ trình độ ổn định vấn đề tổ chức chắc chắn sẽ không là lấy cá thể ý chí tiến hành quyết định rời rạc kết cấu mà đang ở một ít tồn tại sắc mặt trầm ngưng địa khẩn cấp tiến hành thương thảo thời điểm dị thường trong hư không năng lượng ba động biến mất mà nguyên bản phóng tại ạ nổn khổng lồ âm ảnh cũng dần dần phai đi hàng tinh nhấm áp hào quang lần nữa chiếu rọi ở bên trên đại địa. ngươi một lần nữa xây dựng nhân loại của ngươi hình thái cùng vị diện hình thái quan hệ hai loại của ngươi bất đồng hình thái sẽ đạt được càng thêm chặt chẽ liên hệ nhân loại của ngươi hình thái cơ sở hình thể từ vị diện hình thái liên quan lợi ích thu được để thăng làm bắt đầu không một trăm cơ sở thuộc tính liên quan lợi ích thu được đề thăng để thăng làm 2, bắt đầu không ba người vị diện hình thái năng lượng cấp bậc từ nhân loại hình thái liên quan lợi ích thu được đề thăng làm 9, bắt đầu 1. 3. xin chú ý vị diện của ngươi hình thái gánh chịu tổn thương cũng đem lấy tỷ lệ nhất định phản hồi đến nhân loại của ngươi hình thái căn cứ vào nhân vật trước mắt trạng thái đương một loại của ngươi hình thái triệt để hủy diện một cái khác của ngươi hình thái đem chịu tối đa làm sinh mệnh giá trị vị diện trạng thái 15% lăm tổn thương tống vong tin tức không ngừng đổi mới tại dịch xuân thần tính trong ý thức mà hắn thì cẩn thận từng ly từng tí địa di chuyển thân thể của mình bởi vì hắn vốn ở vào ạ nổn bên ngoài trong hư không bình thường dưới tình huống là sẽ không lan đến gần ạ không nhưng bởi vì hắn bây giờ nhân loại hình thái quá khổng lồ thế cho nên di động sở dẫn đến năng lượng phản hồi cũng sẽ hình thành cuồng bạo hư không phong bạo cho nên hắn cần cẩn thận địa di động để tránh cho ạ nổn mang đến không tất yếu trùng kích tại điều chỉnh tốt vị trí của mình dịch xuân chậm chạp địa phổi đi lên trước mắt thời gian tuyến hắn nhảy tới hư không một cái khác thời gian tuyến lúc này ạ nổn tại hình ảnh trong hư không dĩ nhiên tiêu thất dịch xuân khoan khoái điệu run dày thân thể dĩ nhiên có một cái vị diện hình thức ban đầu thân thể khổng lồ ở trong hư không quấy suất vô số gào thét phong bạo dịch xuân chừng lớn dĩ nhiên cùng hàng tình không kém bao nhiêu con mắt hư không hết thể lấy loại nào đó càng thêm trực quan hình thức hiện ra tại hắn trong tầm mắt tuy nhiên loại hình thái vẫn không có vị diện hình thái như vậy khổng lồ nhưng một cái vị diện cùng một cái sinh mạng thể tại tương đối lớn tiểu là hai loại khác hẳn hoàn toàn cảm xúc dịch xuân vi vi ngẩng đầu lên phát ra một tiếng uy nghi gầm nhẹ sau đó hắn ở trong hư không nhanh chóng chạy tràn ngập hủy diện tính hư không phong bạo ở bên thai của hắn bất chấp mọi thứ lướt mà sau lưng hắn nguyên bản vô hình vô chất hư không kéo dài ra một mảnh pha toái bày biện ra loại nào đó vặn vẹo hình thái hoa mai ẩn ký tại nơi này không gian bị tương đối trạng thái hạ cực tiểu trong không gian thật lớn chất lượng cho triệt để bóp méo thậm chí ngẫu nhiên còn có thể tại những vặn vẹo đó trong không gian nhìn thấy rậm rạp chẳng chịp không gian sụp xuống mạng nhện hình dáng sợi tơ chương 509 ngài có thể ở trong bãi đủ tìm tòi đô thị biến hình giờ y khốc bút ký tiểu thuyết trà tìm chương mới nhất chúng thần chi đỉnh c sáu nóng chảy nước thép trong chất khoáng thạch. còn có kiếp như núi thân thể khổng lồ tại nhiệt độ cao trạng thái dịch kim loại tán phát cường quang phát họa ra một bức dung thiết cổ thần nghỉ lại chi địa, dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần gaza ạ lạn quan sát trước mặt tản ra vô tận đu quang hình cầu ở nơi này ẩn chứa vô cùng cuồng bạo cùng nguy hiểm năng lượng chế tạo thân khí vô luận là thông qua dung lô hoặc là nồi nấu gạo, thật muốn nổ lên tới đều là đầy đủ khiến thần chỉ cảm thấy kích thích sự tình gaza ạ lạn tuy ra dày thịt béo không quan tâm những cái này nhưng trình hợp xuất ra hiện tại như vậy vừa lòng địa phương cũng không lớn dễ dàng nói như thế nào cũng phải phải kể tới cái kỷ nguyên tích lũy. đương nhiên trong chuyện này tuyệt phần lớn thời gian là vùi đầu vào liên quan kỳ vật cùng tài liệu thu thập phía trên. xem ra vận khí không tệ. Garsa a lạn thử ba động trước mắt hình cầu. tại vi diệu và mẹo một cái linh đăng hình thức ban đầu dần dần hình thành. bởi vì dịch xuân đưa cho Garsa a lạn khuôn mô hình, cho nên linh đăng tiểu dáng cũng không phải là Garsa a lạn sở quen thuộc. đương nhiên với tư cách là một người cổ thần, tại vô cùng dài dẳng giật trong năm tháng, hắn đương nhiên cũng tiếp xúc qua loại hình này linh đăng. chỉ là với tư cách là càng nóng lòng với dày, đại Thực phong cách vật thợ rèn, Gorsa A Lạn đối với mấy cái này đồ chơi nhỏ không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá, làm vẫn có thể làm. Trên thực tế, tại Gorsa A Lạn xem ra, trước mắt Linh đang không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Nó chủ yếu độ khó ở chỗ tài liệu lựa chọn sử dụng phương diện. Đây tự nhiên là với tư cách là đa nguyên trong vũ trụ rèn đúc lĩnh vực cực hạn lĩnh vực tồn tại loại nào đó ngạ mạn. Cái gọi là đơn giản, chỉ là tương đối mà nói. Gorsa A Lạn trầm ngâm trong chốc lát, hắn đem trong tay mình thiết truy gác lại đến một bên. Thân thể to lớn công tác đã hoàn thành. hắn cần tiến hành một ít tiêu khiển hoạt động, ừ, lại không có cái gì có thể so với một thùng từ nguyên tố vị diện trong hầm băng lấy ra tiểu thủy càng thêm giảm bớt rồi. Godzilla a lặn không hề có cổ thần hình tượng địa nửa ngồi trồn hổm trên mặt đất, dung hỏa từ hắn áo choàng thượng nhỏ xuống, sau đó ở trên địa dần dần phủ lên xuất một mảnh xích hồng nhan sắc. xem ảnh một, mà Godzilla a lặn đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là từ trong hư không lấy ra một thùng tiểu thủy, nếu như đủ để sắp xếp một cái vật chất giới cỡ trung hồ nước thùng cũng coi như thùng, mà vừa lúc này. một cái âm ảnh khổng lồ đem chọn cái chúng thần chi đỉnh bao trùm sa ạ lạn mật người hắn chậm rãi ngẩng đầu sau đó thấy được hai cái đang dừng ở hắn hàng tinh căn cứ vào ngươi cùng G sa ạ lạn ở giữa huy thác ngươi lấy được đa nguyên vũ trụ kỳ vật thần khí tạo vật không mệnh danh bao la bắt ngát chi tiếng vọng ngươi có thể đối với hẳn là nguyên vũ trụ kỳ vật tiến hành một lần chân danh giao phó lấy chân chính kích hoạt nên thần khí nghĩ tới xin chú ý trọng yếu nhắc nhở lần này chân danh giao phó vô pháp hủy bỏ cùng sửa chữa chỉ tồn tại thông qua một ít phi thường quy con đường tiến hành chân danh tăng thêm tính khả năng Dịch Xuân nhìn trước mắt hiện hiện tin tức, hắn từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi. Tại không quá xoáy lên một hồi không không lớn tiểu nhân hư không loạn lưu, cũng tại mấy cái tinh hệ hình thành tạm thời tính hỗn loạn năng lượng trận. Dịch Xuân hảo hảo thu về cái đôi. Ừ, nơi này trung quy không phải là hư không. Lúc này, hắn đang lơ lửng tại cự ly chúng thần chi đỉnh vụ cận trong vũ trụ. Nói thật, những không hề có đó sinh mệnh khí tức hành tinh, ngược lại là có chút khiến Dịch Xuân thèm ăn. Hắn cũng không phải thích kia biểu diễn hương vị, thuần túy là vị diện hình thái đối với ở phương diện này tài nguyên sát thực quá thiếu. ngược lại tại càng thêm cao đoan hư không hạt phương diện hiện tại dịch xuân vị diện hình thái thậm chí tồn tại trực tiếp diễn sinh ra hư không nguyên tố tính khả năng đây không phải chuyện gì tốt mọi người chú chi hư không từ trước đến nay không phải là mang gieo trồng nơi tốt dịch xuân cảm thấy hắn có lẽ cần một ít tân mạch suy nghĩ đương nhiên đó là chuyện sau đó tại cái nào đó xa xa quan sát lấy nơi này nào đó cổ thần lo sợ bất an ngưng mắt nhìn dịch xuân lay lên trước mắt linh đăng sau đó trong vũ trụ vang lên hắn thanh âm uy nghiêm ngũ khí chi linh dịch xuân như thế nói như thế Đa Nguyên Vũ Trụ giúp cho đáp lại. Tại loại nào đó Dịch Xuân tạm thời cũng không cách nào hiểu rõ phức tạp quy tắc, trước mắt hắn linh đang có loại nào đó tân khái niệm. Đúng vậy, khái niệm. Kia tồn tại ở phạm vật tư tưởng, lại cần ký thác vu mô cái vật chất tài năng hiện ra đồ vật. Nó trực tiếp lấy một loại rõ ràng, trong sáng hình thức, bị rót vào hoặc là nói từ nơi này bên trong linh đang tỉnh lại. Ngũ khí chi linh bao la bắt ngát chi tiếng vọng. Loại hình: Đa Nguyên Vũ Trụ kỳ vật thần khí tạo vật không gian thần khí. Miêu tả: Đây là một cái tại bất kỳ có đủ linh đang khái niệm trí tuệ sinh mạng thể trong mắt bày biện ra loại nào đó chuẩn hóa một mạc linh đăng hình tượng mà đối với không có đủ liên quan khái niệm tồn tại nó thì bày biện ra loại hình cầu bất quy tắc hình thái nên tạo vật có thể dung nạp cái nào đó cá thể vật chất hoặc là một cái hoàn chỉnh vị diện xin chú ý nên tạo vật vô pháp hấp nạp cái nào đó cũng không độc lập diễn sinh vị diện hiệu quả đương người sử dụng cầm trong tay linh đăng có thể đối với cái nào đó cá thể vật chất hoặc là một cái hoàn chỉnh vị diện tiến hành tuyển định tuyển định bị tuyển định tồn tại đem tiến hành một lần liên quan miễn trừ kiểm định hoặc là vị diện di chuyển xin cảnh cáo đối với một cái hoàn chỉnh vị diện sử dụng cần tiếp tục một một trăm cái tự nhiên này căn cứ vào vị diện lớn nhỏ mà lại ở đây trong quá trình hội chu kỳ tính địa tiến hành liên quan xin người sử dụng phải toàn bộ hành trình bảo trì liên quan xin thành công mới có thể tại tương đối an toàn dưới tình huống hấp nạp vị diện. Xin chú ý, đương một cái hoàn chỉnh vị diện bị hấp thu sau khi thành công, kia nguyên bản chỗ khu vực cực có khả năng sản sinh hư không phong bạo cùng hỗn loạn năng lượng từ trường tồn tại cơ tiểu căn cứ vào trước mắt người cầm được khiêu chiến đẳng cấp nguy hiểm. TS, linh đăng, Mèo luôn là sẽ thích một ít kỳ quái đồ vật. dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần cơ dị xạ ạ làn tờ S, hả vì cái gì lời của ta sẽ bị ghi tạc phía trên dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần cơ dị xạ ạ làn tờ a không xong dung hỏa chi truy thợ rèn chi thần cơ dị xạ ạ làn tờ S, khá lắm đa nguyên vũ trụ diễn đàn phụ tố nóng bình luận đều định không xuống hết thuốc chữa cáo tử đa nguyên vũ trụ liên quan nóng bình luận 9999. tuy ngũ khí chi linh tại khách quan trên ý nghĩa mà nói đạn sinh thời gian trả lại rất ngắn ngủi nhưng ở đa nguyên vũ trụ kia vô cùng vô tận thời gian tuyến khái niệm của nó bị vô hạn địa chồng lên trên thực tế đối với loại hình này vĩ đại tạo vật rất nhiều tống vong người chơi đều là có chút chú ý bởi vì cũng không phải từng cái đa nguyên vũ trụ kỳ vật đản sinh cũng có nhất định kết cục đơn giản mà nói nhiều biết được một ít tin tức cũng sẽ tồn tại cực tiểu sát xuất chúng giải thưởng lớn tình huống đối với tống vong người chơi bên trong rất lớn một đám thiên mệnh may mắn liên quan nhãn hiệu người chơi bọn họ ở phương diện này lại càng là có đại lượng quen việc dễ làm kinh nghiệm mà lúc này dịch xuân thì có chút hiếm thấy địa ngần người sau đó hắn đem ánh mắt chậm rãi đưa lên đến chúng thần tri đình vì vậy tại vây xem chư thần ngưng mắt nhìn dung hỏa chi chương 510, trăm gì, chuyển di bắt đầu rồi canh một A nồn bên ngoài hư không lúc này dịch xuân kia khiến phàm vật khó có thể nhìn trộm toàn cảnh khổng lồ thân thể để cho trong hư không hỗn loạn thời không trở nên càng thêm vật mẹo. bất quá đây đối với hư không mà nói thật sự toán không được cái gì nó là có thể chịu tải hết thảy hai ách cùng hủy diệt bao la bắt ngát chi địa cùng tự do chỗ ở chỗ này dù cho như là tà vật như vậy thâm thúy tà ác cũng có thể bị chịu tải huống chi chỉ là một chút Đối với hư không mà nói không có ý nghĩa chất lượng. Thời không hỗn loạn, để cho dịch xuân bên ngoài càng khó lấy bị phàm vật sở quan sát đo đạc. Bọn họ cần không chỉ cần tu chỉnh những vạn bèo đó không gian, còn cần bài trừ hỗn loạn thời gian ảnh hưởng, tài năng tổ hợp xuất dịch xuân chân thật hình thái một góc. Này nhất định là tầm thường phàm vật sở khó có thể, hoặc là nói vô pháp tiếp xúc lĩnh vực. Cho dù là những thiên phú dị bẩm đó tồn tại, cũng khó có thể đối mặt loại này vĩ đại chân thật. Bởi vì kia hỗn loạn thời không, vốn là một loại không thể giải thích trùng kích cùng vạn bèo. Về phần kia sau lưng chân thật, cũng không nhất định sẽ cỡ nào ôn hòa. vị diện hình thái cùng nhân loại hình thái chuyển hóa cường hóa để cho dịch xuân tại quy tắc trình độ cường hóa lấy được càng thêm phát huy tác dụng vô cùng bày ra đơn giản mà nói người của hắn loại hình thái liên quan năng lực lấy được lớn thần thánh ra giá trị cân nhắc đến dịch xuân cụ thể năng lực vô luận là vệ nguyên thú bản thân sợ hai quan huy tuyệt vọng cường sáng vẫn là với tư cách ngộng cảnh chúa tể giả đối với tiếp xúc giả chuyển hóa đây đều là phạm vật sở khó có thể thừa nhận nhất là đối với những cảm giác đói nhạy bén cũng không có đủ đầy đủ ý chí cứng cỏi cùng liên quan tâm linh phòng hộ năng lực tồn tại dịch xuân liếm liếm răng nanh Vạn mẹo thời không tại bên ngoài hình thành loại nào đó không thể diễn tả cảnh tượng. Lấy phàm vật liên quan khái niệm, đại khái chính là một đống bừa bãi lộn xộn mô sạch. Chỉ là siêu phàm thế giới mô sạch, hiển nhiên cũng không có phàm vật thế giới như vậy ôn hòa. Dịch Xuân ánh mắt qua hư không vạn mẹo thời không, dừng ở trước mắt bảy biện ra một mảnh xanh biết gà nồn. Xanh ung tươi tốt thảm thực vật, dĩ nhiên bao trùm đã từng ham vào một mảnh tĩnh mịch thế giới. Đây là dịch Xuân trước mắt quý trọng nhất vật chất tài phú một trong, cũng là ghi lại cùng thành tựu dịch Xuân truyền kỳ con đường trọng yếu vật dẫn. Bởi vì các thú nhân đối với văn minh lựa chọn Từ xa xôi hư không nhìn lại, cũng không thể rõ ràng phát hiện phía trên trí tuệ sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Ngược lại là mộng cảnh thế giới trong, lục bì nhóm hãm vào ngủ say vụn vặt tiêu gọi, tại tịch liêu trong hư không hiện lộ càng thêm sinh động. Nếu như là cái khác vị diện, này có lẽ sẽ hấp dẫn không ít hư không sinh mệnh. Mà nơi này, những nhỏ vụn đó thấp lẩm bẩm, sẽ chỉ làm ngẫu nhiên đi ngang qua hư không sinh mệnh tăng thêm tốc độ rời đi. Chúng hỗn loạn ý chí, tại không chuẩn bị biểu hiện ra hủy diệt xu hướng thời điểm, là có thêm đầy đủ rõ ràng liên quan nhận thức. Dịch Xuân ở trong hư không đưa mắt nhìn hồi lâu. Sau đó thân tính ý thức bắt đầu thúc giục xem ảnh một giáp ở hắn cái cổ ở giữa nhìn lên không chút nào thu hút một cái linh đang bay ra ngoài nhất thời a nộn vị diện truyền đến loại nào đó kéo dài hồi t đó là vị diện ý thức tại cảm giác đến ngũ khí chi linh dần dần khôi phục lại loại nào đó loại nhân cách hóa trạng thái tạo thành biểu hiện bên ngoài đương nhiên thân ở trong đó tồn tại là rất khó phát giác tựa như đại hải bỗng nhiên ngưng tụ ra một chương khuôn mặt của minh ông đối với sinh động ở trong kia du ngư mà nói tự nhiên là vô pháp biết được chỉ có trong đó một chút cơ trí tồn tại tài năng thông qua bên ngoài hoàn cảnh một ít vĩ mô biểu hiện tới phát giác được một ít mánh khỏe nháy mắt sau đó dịch xuân cảm nhận được loại nào đó khổng lồ ý thức tụ quần tiếp xúc đó là á nổn vị diện ý thức lúc này nó đang đứng ở loại nào đó ứng kích phản ứng ở dưới quần bạo trạng thái tràn ngập táo bạo tính công kích mà ở chạm đến đến dịch xuân khí tức á nổn vị diện ý thức rất nhanh bình tĩnh lại nhưng hết thể cũng không có nhanh như vậy chấm dứt này dù sao cũng là dính đến nghiêm chỉnh cái vị diện vĩ mô phát triển đại sự đương nhiên sẽ không bởi vì dịch xuân từng là hành vi mà thu hoạch có không hề có nguyên tắc duy trì vị diện ý thức là vô số sinh linh cùng vật chất ý thức loại nào đó phức tạp vĩ đại cùng vĩ mô thần thánh ngưng tụ nó lấy băng lãnh sắp xỉ tuyệt đối lý tính bề bộn trật tự duy trì lấy tất cả vị diện bình thường vận chuyển cho nên giao phó kỳ nhân tính hóa đặc thủ, đại bộ phận thời điểm đều là lấy trí tuệ sinh mệnh bản thân tầm mắt đi tiến hành quan sát đo đạc đơn hướng đánh giá bất quá loại này băng lãnh lý tính thực sự không phải là thuần túy nói cho cùng vị diện ý thức cấu thành có rất nhiều sinh linh ý thức mạch lạc cũng bởi vậy nó là tồn tại loại nào đó phàm vật sở khó có thể lý giải cùng tiêu hóa tình cảm băng lãnh cùng nu, cùng tồn tại tại này một chân chính có thể nói vĩ đại tạo vật sau đó tại loại nào đó dịch xuân cũng chưa hiểu rõ rõ ràng phức tạp phán định a nổn vị diện ý thức thả đối với ngũ khí chi linh áp chế chân chính chuyển di bắt đầu rồi a nổn mộng cảnh thế giới tầng thứ bảy một cảnh thế giới thụ biển nham chán gần nhất đại bột không ở ao tỷ lệ rơi đồ không có gì ba động a lao kim chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng sau đó ngáp một cái lười biếng nói bên cạnh đang cho mình hoạt hóa khôi giáp tăng thêm dầu máy đồng đội nhìn hắn một cái sau đó không để ý đến Nay quy tôn tháng trước mới ra một cái hạn định màu tím biến ảo tuy không phải là biến ảo chi chủ tự mình chế tạo số lượng cực kỳ có hạn sử thi hạn định nhưng đối với biến ảo loại vật này tuyệt đại đa số tống võng người chơi cũng tối đa có thể tiếp xúc đến màu tím trình độ sử thi hạn định biến ảo liền không chỉ là biến ảo đơn giản như vậy tại các liên quan khái niệm có quan hệ với chuyên môn của nó học thuật tính từ ngữ truyền kỳ không trí tuệ sinh mệnh hướng hoạt hóa màu sắc tự vệ biến hình ma pháp đạo cụ càng thêm thái quá chút, tất bị xưng là khái niệm vũ trang. đó là tiếp cận thần khí, thậm chí có chút đạt đến thần khí tiêu chuẩn cường đại ma pháp trang bị. đương nhiên, liền trước mắt phỉ thúy chi chủ trận doanh tống võng người chơi quan sát đo đạc đến xem. phỉ thúy chi chủ chưa nắm giữ loại này thái quá ma pháp đạo cụ chế tạo công nghệ. bất quá dựa theo bọn họ chuyên nghiệp học thuật thảo luận, nhàm chán tuổi bê, thời gian không tiêu chuẩn kết quả đến xem. phỉ thúy chi chủ nên thỏa mãn hoặc là nói vô cùng tiếp cận chế tạo liên quan con đường cơ bản yêu cầu. kia tham khảo tin tẩy tính, đại khái cùng loại với, có 10 cấp không đến liền phong thần hy hữu liệt. liền đem với tư cách là thành thần yêu cầu thấp nhất thế giới thụ biển tử quán vụ mặt lẻ đẹt có một chút Vì Thúy trưởng lao ở phương diện này từ trước đến nay không làm quá nhiều can thiệp lao kim chỗ tử quán chính là một cái tiểu đoàn thể tự hành góp vốn tu kiến một cái tử quán bởi vì lao kim tại khí vận phương diện hiển tính biểu hiện hắn tại một ít tống vóng người chơi trong lòng có nhất định cao độ địa vị Kế hoạch tâm nghiệp vụ liền ở chỗ tiến hành biến ảo rút ra thời điểm chỉ là lao kim không quá yêu tiếp những cái này nghiệp vụ dựa theo lối nói của hắn vận khí loại vật này còn là lưu cho chính mình tương đối phù hợp ngay tại thế giới thụ biện rất nhiều tống vong người chơi thoải mái nhàn nhã địa trải qua chính mình không màng danh lợi cuộc sống gia đình tạm ổn thời điểm ngẫu nhiên toàn bộ thế giới tựa hồ run dậy một chút phỉ thúy chi chủ trở về sao? phỉ thúy chi chủ trở về sao? ngay tại tống vong các người chơi mặt mang thần sắc lo lắng mà từ trong tựu quán chạy đến chuẩn bị làm tốt vị diện bị nứt vỡ truyền tống chạy nạn xin trận doanh khó phụ cấp tiêu chuẩn quá trình thời điểm ánh sáng xung quanh rồi đột nhiên tiêu thất một loại vi diệu mất trọng lượng cảm giác chuyển đến chương năm nhìn xem vĩ đại gia lớn hai canh kệ xả ở thân thể có chút vi vi run rẩy, nó có thể trực tiếp ngưng mắt nhìn đến cùng đỉnh thương không đã phát sinh vĩ đại biến hóa. đây là nó ngắn ngủi sinh mệnh, sở chưa từng tiếp xúc qua đại tình cảnh. thú nhân đô xung quanh có chút mờ mịt, chúng cũng không rõ ràng phát sinh ra cái gì, chỉ là biết được đồ đằng trụ ở ngoài sáng diện bất định địa phóng thích ra hào quang, mà đại địa thỉnh thoảng truyền đến không biết vang lên, càng chiêu kỳ đang tại phát sinh hết thảy. bất quá tại thú nhân thành kính địa hôn lớn địa cũng hướng vi đại phỉ thúi trưởng lão cầu nguyện, chúng lấy được trưởng lão đáp lại, vì vậy hết thảy hồi phục bình thường. chúng chỉ cần đi theo trưởng lão ý chí cũng được. chỉ có kệ xạ sủ cùng một số ít thú nhân thì ngơ ngác dừng ở thiên không. chúng thấy được chúng sở không ngờ giống như qua hùng vĩ tình cảnh. kia so với bao la đại địa, mênh mông tinh hải, càng thêm khiến chúng cảm thấy run dậy cùng hưng phấn. đó là chúng sở cảnh gác. thế giới, nguyên lai, like, chúng ta cũng không chỉ là vì trưởng lão chăm sóc những cái này thảm thực vật cùng dài dàng dặc tinh thần. kệ xạ sủ ở trong tâm lẩm bẩm nói. một ít hào quang ở trong mắt nó lập lẹ. nó cảm giác kia chế ngự tại ánh mắt kết cấu tầm mắt. rồi đột nhiên trở nên trong sáng cùng rộng rãi hơn nhiều. sông núi cùng tâm mây, không được có thể trói buộc suy nghĩ của nó phần cuối. nó thấy được, chân chính vĩ đại. vậy là, thần sao? kệ xạ xù thấp giọng lẩm bẩm nói. nó đã biết hiểu, nó đã minh ngộ, nó đem từ tiễn, nó đem bắt đầu. khu vực thông cáo, xin chú ý, nên vị diện đang tiến hành thời không chuyển di, tại chuyển di trong quá trình, khả năng xuất hiện như là đại lục khối chấn động, thời gian hỗn loạn các loại liên quan tình huống, hệ bình thường sự kiện. khu vực thông cáo, căn cứ vào vị diện chuyển di hiện trạng. Đa nguyên vũ trụ giao dịch diễn đàn các loại liên quan phục vụ tạm dừng phục vụ. Khu vực thông cáo, xin chú ý, bởi vì trước mắt vị diện thời không hỗn loạn trạng thái, vị diện chuyển di các loại liên quan không gian hành vi bị tạm thời cấm, tinh hồng cấp bậc, hư không rời nhảy các loại liên quan cao cấp không gian hành vi bị tạm thời phong ấn, thâm viên đen tối cấp bậc. Khu vực thông cáo, cảnh cáo, thỉnh người chơi ở trên hư không rời nhảy phong ấn giải trừ lúc trước không nên vào nhập cùng quan sát đo đạt hư không, để tránh dẫn đến xuất hiện linh hồn suy yếu, tâm linh vật mèo, linh hồn tán loạn, linh hồn hủy diệt đều hậu quả nghiêm trọng. QQ, quy quy. xem ảnh một. lao kim đứng ở tự quán nhìn qua bên ngoài sáng tắt bất định tinh không biểu tình có chút cứng nhắc. vị diện chuyển gì? đại phiên bản đổi mới sao hội đổi mới biến nào chỉ sao có tống vong người chơi đột nhiên hỏi mạch suy nghĩ rất phù hợp tống vong người chơi một mạc logic ta hiện tại chỉ hy vọng biến nào chi chủ đừng đùa thoát khỏi hắn trước thiếu chút chơi thoát khỏi ta cái kia sinh hoạt tại bên cạnh vị diện bằng hưu nói lần trước hắn di thư đều ném đến trong công hội kết quả về sau chứng sự tình không có hắn liền đã xảy ra chuyện lao kim lắc đầu yếu ớt nói chứng sự tình không có lại đã xảy ra chuyện lao kim lần sau mạo hiểm thời điểm mang điểm quả trí tuệ ha ha ta cũng bồi bổ bên cạnh quen biết tống vong người chơi cười nói hắn ở trong di thư cho hai cái bội tử bị bạch cũng đều là tống vong người chơi nghe nói một cái là long mạch chiến sĩ một cái là dã man nhân lao kim hít một hơi thuốc lá sâu đủ mọi người khẩu vị sau đó trầm dai nói ra châu vậy không phải bị đánh chết ta sách long mạch chiến sĩ dã man nhân này huynh đệ khẩu vị có phần cùng dạ a tống vong xung quanh người chơi trêu chọc nói về sau đâu này lao kim ngươi đừng nhử nói không chính xác nháy mắt sau đó chúng ta liền bén nở dê một tiếng cái kia mang nhanh lên lao kim nhìn xem đều nghị luận tống võ người chơi chậm rãi phun ra một ngụm cũng không như vậy tiêu chuẩn vòng khói về sau còn có thể sao bị đánh một trận sau đó tam nhân hành chứ sao lao kim nhàn nhạt nói cười đến đang vui mừng mấy cái tống võ người chơi trên mặt cứng đờ sau đó nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt lao kim trên mặt co lại nay quy tôn vẫn là như vậy ác thú tính bất quá tại một bộ phận tống võ người chơi vẫn nói chuyện phiếm thời điểm vẫn có một phần nhỏ tống võng người chơi kiềm nén không được trong lòng sao động theo khuôn phép cũ nơi này có thể không có bao nhiêu thánh vũ sĩ đi ngang qua một phen lý tính suy tư đảm lượng tikgot có, có tống võng người chơi bắt đầu cho mình bẫy bờ uff xuyên việt hư không bọn họ chỉ là hiệu kỳ lại không nao tản hiện tại tình huống này truyền kỳ nhân vật cũng không nhất định dám trực tiếp hướng hư không mãng bọn họ chỉ là muốn nhìn xem đây cũng không phải là không hề có lợi ích thu được đối với trong đó một ít có đủ quan sát đo đạc các loại liên quan yếu tố siêu phàm chức nghiệp tận mắt nhìn thấy vĩ đại như vậy không gian kỳ tích bọn họ có thể từ bên trong đạt được lớn chức nghiệp kinh nghiệm ban thưởng. thậm chí có thể khiến một bộ phận đến cánh cửa tống võng người chơi đạt được đột phá truyền kỳ khả năng vì vậy lại có một bộ phận tống võng người chơi vây quanh qua tựa như phàm vật câu nói kia trên cầu người đang ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh người đang xem ngươi theo bọn họ những cái này dũng cảm sa diêu ra hỏa có thể so sánh động tính bên ngoài thú vị nhiều lắm bởi vì phía ngoài tình cảnh là bọn họ cả đời đều rất không có khả năng tiếp xúc sức mạnh to lớn. tại siêu phàm trong lĩnh vực chạm đến cùng đi theo vi đại cũng không phải chút nào vô phong hiểm. rất nhanh chuẩn bị kỹ càng tống vong các người chơi lại bắt đầu nhiều loại quan sát đo đạc hành động. tại ngấn mũi hoang hốt ánh mắt của bọn hắn đơn giản địa xuyên thấu mộng cảnh thế giới vỏ ngoài đến càng thêm trong tầng vật chất thế giới. sau đó ở vào vị diện chuyển di trạng thái hạ vốn cũng không ổn định vị diện tầng phong hộ tự nhiên cũng không thể ngăn trở bọn họ bao lâu. tại dài dòng hỗn loạn không gian bọn họ có thể mắt thấy chân thật. đó là đem hết thảy bao bọc. thương không cùng dây núi đại địa cùng đại dương minh ông hết thể hữu hình vô hình bao quát trong đó minh ngông. là bao la bát ngát hư vô là danh trời phòng hộ mà ở kia vô pháp nói rõ bất quy tắc phòng hộ thấp thoáng dò rỉ ra hư không đen tối sát thái vì vậy bọn họ đem ánh mắt lách đi qua chân thật có thể hiện lộ rõ ràng bọn họ thấy rõ kia vĩ đại bao quát hết thể tạo vật chỗ đó là một cái linh đăng một cái lơ lửng tại linh đăng trong hư không ở thời điểm này rất nhiều tống bóng người chơi đã vô pháp gắn bó loại kia quan sát đo đạc trạng thái Bọn họ từ phảng phất đã gặp phải tâm linh mãnh kích trong trạng thái thoát ly xuất ra, tựa như thoát khỏi nước cá từng ngụm từng ngụm địa thở dốc cùng vùng gây. Còn có một phần nhỏ, thì treo lên kia càng rõ ràng, mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, đem ánh mắt chậm rãi di động đến phía sau. Sau đó, bọn họ thấy được vĩ đại. A, một cái đang tại thích thuật tống vong người chơi đột nhiên ngừng lại, hắn điên cuồng mà ôm đầu, phòng chế vật lý mặt có vật gì đang tại sẽ rất lấy. Đau đớn mãnh liệt, để cho hắn nhịn không được đập lấy đầu lâu của mình. Mà xung quanh một mực quan sát đo đạc tống vong người chơi. thì hoảng sợ phát hiện, ra hỏa này làn da đang tại luôn không ngừng tiêu thất. Sau đó la huyết đủ nội tạng trả lại cốt cách, một loại thấu triển hỗn độn kết cấu, xây dựng hắn hiện tại toàn bộ cơ thể. hô hô hắn đình chỉ dãy rụa, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. a ngay tại cái khắc tống võng người chơi cho rằng lại một vòng thống khổ bắt đầu rồi thời điểm chỉ nghe được hắn tê tâm liệt phế khóc giống. ta tở mở toàn nhanh 4 năm độ cống hiến a toàn bộ đổi thành cái này từ cao đẳng linh năng sinh mệnh khuôn mô hình. ta tở mở hạn định biến ảo a khí. đông đảo đông đảo tống võng nhịn không được vì ạ thay đổi ấm làm ra một bộ phận công hiến đã có thể bản thân cảm nhận được thống khổ chương 512, trăm nguyễn linh hồn của ngựa như điểu nhi tự do ạ nổn mộng cảnh thế giới đối với đại bộ phận gia nhập phỉ thúy trưởng lão tống võng người chơi mà nói cao đẳng linh năng sinh mệnh khuôn mô hình thật sự không có cái gì lực hấp dẫn tuy từ hiệu quả nhìn lại cái đồ vật này cùng truyền kỳ huyết mạch tựa hồ cũng có chút chẳng phân biệt được trên dưới ý tứ thậm chí từ tiến giai tính các phương diện đến xem còn muốn càng có tiềm lực nhưng nếu như là vì trở nên mạnh mẽ bọn họ hà tất đi tới đây. Trung quy, bọn họ cũng không phải là đều là dở ỉ, mà mọi người Chu Chi, Phỉ Thúy trưởng lão lực lượng càng thêm có khuynh hướng dở ý một ít. Cho nên loại thống khổ này cùng ý hiếp liền hiện lộ rất chân thật. Xung quanh tốc độ so với cái thứ nhất quan sát đo đạc người chậm hơn chút tống võng người chơi nhất thời nhau nhau đình chỉ quan sát đo đạc. Nợ mơ muốn khấu trừ điểm công hiến. Chuyến mất, chuyến mất. Lần này Phỉ Thúy trưởng lão làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó nói không chừng tâm tình đang tốt, tới một sóng hạn định tạm trì tỷ lệ rơi đổ ủn. Đây không phải là bệnh thiếu máu. Ở phương diện này. tống võng người chơi luôn là nhạy bén mà lại trực quan mà vừa lúc này một loại vi diệu mất trọng lượng cảm giác lần nữa truyền đến nháy mắt sau đó mất trọng lượng cảm giác tiêu thất một loại liên ổn cảm xúc hiện hiện tại từng cái ở đây tống võng người chơi trong lòng khu vực thông cáo vị diện chuyển di đã hoàn thành đang tiến hành liên quan chương trình kiểm tra đo lường khu vực thông cáo không gian còn ở vào trung đẳng hỗn loạn trạng thái tạm không ra phát liên quan phục vụ khu vực thông cáo hư không còn ở vào cỡ lớn hư không phong bạo trạng thái thỉnh tống võng người chơi cẩn thận tiến hành hư không xuyên việt nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức Á nồn ngộng cảnh trong thế giới tống vong các người chơi chậm rãi nhẹ nhàng thở ra tuy quen thuộc khó phụ cấp quá trình nhưng chỉ sợ nhận lấy phụ cấp không phải mình bất quá bọn họ trả lại rất là hiếu kỳ phát sinh ra cái gì mà vừa lúc này bọn họ phát hiện một người duy nhất thấy được chân tướng tống vong người chơi đang nghiên cứu lấy một cái vừa nhìn chính là mới từ tống vong mua sắm tới mới tinh linh đăng hơn nữa thực sự không phải là cầm trong tay quan sát mà là nằm dạp trên mặt đất gần như đem ánh mắt đều đặt ở linh đăng lúc trước có thể nói là cực kỳ một mạc khoảng cách gần quan sát đo đạc phương pháp người xem gì đầu góc trả lại bình thường không, trả lại thích nữ không, có quen biết tống vong người chơi hỏi, ta ở trong nhìn mặt có không có một cái? thế giới, xem ảnh một, cái kia tống vong người chơi như thế nói, tống vong xung quanh người chơi nhao nhao đứng xa chút, cũng đã làm xong đem phỉ thúy trưởng lão cao đẳng linh năng sinh mệnh khuôn mô hình kéo đến cấm kỵ sổ đen bên trong chuẩn bị, nhìn các ngươi bọn này tựa như gỗ lìn uống sữa lạc khở phê dạng, các ngươi biết cái gì là chân thật sao? chân thật chính là chúng ta đang đứng ở một cái linh đang trong, cái kia tống vong người chơi ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh tống người chơi động tĩnh. vẻ mặt kinh thường nói, hắn ngẩng cao lên đầu, mang theo vài phần tuyên truyền giảng giải địa cầu là tròn khí thế, mà bên ngoài, Dịch Xuân mãnh liệt đem ánh mắt quan hướng một mực quanh quẩn ở bên cạnh hắn cái nào đó nhỏ bé kêu gọi, Đang nguyên vũ trụ là hữu vĩ. ngay tại ạ nổn đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa thời điểm, cái khác vị diện vẫn kéo dài trước mắt con đường. Bệ hiệu. ngoài cửa sổ dường như có nhất đạo lưu tinh sẽ qua, ngồi ở trên bệ cửa sổ hạ mục vì nó xứng việc riêng nhạy mà ngắn ngủi bối cảnh âm, dưới lầu thấp thoáng truyền đến cha mẹ đi tiểu đêm thanh âm, dĩ nhiên trưởng thành hạ mục nhất thời thu liễm lấy chính mình động tĩnh. nàng không quá muốn cho cha mẹ biết mình còn chưa ngủ này có lẽ sẽ dẫn phát một vòng mới mâu thuẫn nàng không muốn cùng cha mẹ cãi lộn cùng yêu người của mình cãi lộn luôn là thống khổ chỉ là có đôi khi yêu là trầm trọng mà lại làm cho người hít thở không thông hạ mục không khỏi nhớ tới mình từng ở trong mộng cảnh nghe được những loại cây đó tinh quái theo như lời thành lập cố sự chúng nói yêu là giang buộc cũng là công xiềng ngươi phải đầy đủ cường đại cùng dũng cảm tài năng khống chế nó mà không phải từng linh hồn cũng có thể may mắn địa có được đây hết thảy nhớ tới những tinh linh đó cổ quái ra hỏa Hạ mục khẽ miệng không khỏi vi vi dương lên một ít đường cong. Đó là lúc ban ngày, nàng rất ít có thể biểu lộ ra. tiếng ngắn ngủi sung sướng qua đi, chính là càng thêm trầm trọng. Băng lãnh đổ vật vào tới. Hạ mục vi vi ngẩng đầu, ngược lại là cũng không có nước mắt rơi xuống. Chỉ là nàng không được có thể ở trong ngộng cảnh truy đuổi những tinh thần đó cùng tiểu nguyệt. Bởi vì trong nhà thiêu hủy nàng tiến nhập ngộng cảnh dụng cụ chiếc. Đúng vậy, tại từ cái kia khó khăn nhiều năm thời gian cha mẹ của đi tới xem ra, Ngộng cảnh loại này vô pháp can thiệp hiện thực đồ vật, luôn là mang theo tựa như, như ma quỷ ngả lớn thâm trầm tội nhiệt. dù cho nó cũng không có đối với hạ mục sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì các nàng vẫn là vô pháp chịu được mà là hy vọng hạ mục giống như các nàng đồng dạng vì tham lam chi thần giáo hội giáo đoàn công hiến chính mình vốn là không có chút giá trị nhàn rỗi thời gian lấy thu hoạch những lẻ tẻ đó tí điểm nào lợi ích thu được hay là tới cục truyền thống nghệ có thể bài nghệ ở dưới lý tính hàng trí tuệ rất xuống tạm thời bờ ép, thể nghiệm gồ lìn chân thật sắm vai cảm giác đương nhiên gần nhất lựa gạt chi thần diễn xuất đoàn đại chúng nghệ thuật cũng là không tệ có thể dĩ nhiên thể nghiệm qua ở trong ngộng cảnh luyện chuyển địa bay lượn với thiên tế hạ mục như thế nào lại dừng lại tại những vật kia lâu này? nói chung bất luận ở đâu cái thế giới thời đại trùng kích cùng nhiều lần luôn là tại lấy gia đình vì nhỏ nhất đơn vị cá thể ở bên trong lấy được nhất phát huy tác dụng vô cùng bày ra rất khó giao phó kia cỡ nào bén nhọn sắc bén chỉ trích chỉ là đối với đưa thân vào trong đó người mà nói là khó mà miêu tả thống khổ mà thôi đó là tựa như đau răng lâu dài đau đớn cũng không chí tử lại sẽ ở người dự kiến chi yếu ớt thời điểm giúp cho kia đẩy hướng thâm viên cuối cùng một chút được vào đương nhiên hạ mục biết hết thể cũng không có biết bát như vậy nàng chẳng qua là cảm thấy có chút mọi bệnh hạ mục gan tính địa nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn lên lấy đỉnh đầu sáng lạn tinh không tại khuôn mặt của không màng danh lợi ý chí hào quang sáng tắt bất định địa lập lọe bản năng sinh tồn cùng hủy diện xúc động đan chéo cùng một chỗ tại tịch liêu dưới bóng đêm dần dần nồng đậm mà sệt sệt lúc này hạ mục nhớ tới trong một cảnh đã từng cái nào đó tinh quái đã nói với chuyện của nàng vì vậy dáng người cũng không cao lớn hạ mục cuộn tròn lên nàng lại như thế thành kính địa cầu nguyện hướng tiêm cảnh sinh mệnh sợ kể ra cái nào đó vĩ đại thương xót không biết trưởng lão cầu nguyện bóng đêm dần dần thầm ướt lạnh xương mù thấm đấm hạ mục đơn bạc quần áo nàng gái mũi có chút ngựa muốn đánh nhau hắt xì lại cố nén nén trở về nàng không muốn đánh thức cha mẹ nhưng cầu nguyện tựa hồ cũng không đáp lại tựa như từng cái đi về hướng không xong kết cục sinh mệnh cũng không đạt được kia sở kỳ vọng cuối cùng một tia ô nu. nàng chậm rãi đứng dậy dần dần mở rộng cánh tay như là một đôi cánh có lẽ biến thành một con chim nhỏ liền có thể vẹn chuyển bay lượn a hạ mục nghĩ như vậy đạo mà vừa lúc này có vật gì chống đỡ lấy chân của nàng mang nàng đẩy trở về hạ mục túi đầu vừa nhìn là một cái nhìn lên có chút không kiên nhẫn mèo cam tại dọn nhà nha hạ mục nghe thấy có tiếng âm nói như vậy đạo nháy mắt sau đó hạ mục cảm giác thân thể của mình rồi đột nhiên chật nhẹ phía dưới mèo cam bỗng nhiên biến lớn nó thừa lúc hạ mục bay lên mà xa xôi mèo cam trong hư không bản thể thì tùy ý địa lay một chút móng bướt vì vậy thời gian tuyến chẳng trị ra cánh mạng của nàng cùng linh hồn có thể chân chính tự do đây là trưởng lão sở đối với khát vọng thoát khỏi mệnh vận người thương xót cũng bọn họ sở giúp cho kỳ vọng chương năm trăm mười ba này thân tính cùng phản tính Thực sự không phải là hoàn toàn tăng vỡ. Dù cho lúc này Dịch Xuân thần tính ý thức, dĩ nhiên tựa như một mảnh ốn lượn xâm lâm kéo, sâu thảm. Kia nhìn như nhỏ bé, yếu ớt phàm tính, lại như thần hy ở dưới dọa xương giao phó xâm lâm lấy tức giận cùng sinh lực. Dịch Xuân cũng không chú ý tuyệt đại đa số phàm vật mệnh vận, giống như câu kia đại biểu tự nhiên sở biểu tượng tàn khốc ngôn ngữ, sinh mệnh tự có kia được ra. Nhưng tự nhiên cũng có thương xót, kia hay là thỏa mãn sinh tồn mệt mỏi đại thông dòng, hoặc là cao hơn thú tính nào đó cao thượng. Dịch Xuân ở trên hư không rừng ở bị hắn lay tiến chính mình thời gian tuyến hạ mục. hắn nghe được cô bé kia sung sướng cùng vui sướng tiếng cười, nay khiến nào đó khổng lồ trong hư không mèo cam mãn nguyện địa lắc cái đôi, kia con mắt dần dần giãn ra thành đại biểu sung sướng ngượng mà hình dáng, mà ở a nồn ngộng cảnh thế giới trong, tách ra biển hoa đưa tới tống vong các người chơi cuồng hoan, trẻ ché chén say sưa, Vì Thúy chi chủ tạp trì tỷ lệ rơi úc. dịch xuân tự nhiên sẽ hiểu chân thật sinh hoạt, đương nhiên sẽ không luôn là cỡ nào tốt đẹp cùng lãng mạn, có thể hắn vượt qua phàm vật, vượt qua thời gian, không phải là vì nắm giữ có được phần này như như lưu Ly yêu ớt mỹ diệu sao? dịch xuân run rẩy thân thể khổng lồ. hắn không có trực tiếp đem hạ mục đặt ở ạ nổn mộng cảnh trong thế giới bởi vì đối với tuyệt đại đa số phạm vật mà nói kia có nghĩa là không còn lựa chọn nàng ứng tự do lựa chọn chính mình mệnh vận mà không phải bị ai sợ lên hay vô luận là người nhà của nàng hoặc là cái khác ai. dịch xuân cũng chỉ là giúp cho nàng một ít tân lựa chọn cơ hội mà thôi từng cái ý chí độc lập đều xứng đáng tách ra cơ hội mà lực lượng cùng trí tuệ tồn tại chính là gắn bó tự ý chí của ta không bị những vật khác sở can thiệp dựa vào một trong cho nên dịch xuân đưa cho hạ mục một cái mẹo cam đó là hắn một tia thần tính ý thức biến thành đối với có thể nhẹ nhõm vượt qua thời gian tồn tại Dịch Xuân mà nói, tự nhiên có thể biết cô bé này sở liên quan đến rất nhiều mệnh vận. Kia làm hắn có chút nhớ lại nổi lên lúc trước, Tống Vong giúp cho hắn phá cửa sổ cơ hội, hắn đương nhiên cũng sẽ kéo dài phần này ôn nhu. Sau đó, Dịch Xuân hướng trong hư không nguyện chuyển nhảy lên, tại vô ý dẫm đạp một chút hư không tiết điểm, Dịch Xuân trở lại ạ nổi nguyên bản châu khu vực. Lúc này, nơi này chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, hỗn loạn hư không, một cái vị diện di chuyển tạo thành ảnh hưởng là vô cùng to lớn. May mà ạ nổi trong nhiều nguyên vũ trụ không gian trình độ. cũng không cùng vị diện khác trực tiếp tiếp giáp có hư không quá độ khổng lồ tầng cũng không phải sẽ đối với xung quanh vị diện sản sinh ảnh hưởng xem ảnh một đương nhiên cân nhắc đến hư không không có thứ tự tính cũng không bài trừ một ít thằng xui xẻo dịch xuất qua cũng là vì phòng ngừa xuất hiện tình huống như vậy lúc này ạ nồn nguyên bản tồn tại địa phương vô tận quần bạo năng lượng đan chéo tung hoành lấy dâm dạp chẳng chỉ hỗn loạn năng lượng trong sân bất đồng năng lượng trùng kích tại vật chất thế giới biểu hiện ra sao động hào quang cùng lộn xộn tiếng vọng thậm chí còn có thể trông thấy một ít tức thì cao tần năng lượng trùng kích trực tiếp dẫn đến không gian tức thì sủi xuống cùng nóng chảy. Đối với tầm thường tồn tại mà nói, loại tình huống này tự nhiên là rất khó xử lý. Cho dù là trong đó đơn giản nhất một mảnh, trải vớt hỗn loạn năng lượng từ trường, liền cần hao phí đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Hơn nữa hao phí điều kiện tiên quyết còn là, chí ít có số nhiều năng lượng trực hệ liên quan chuyển kỳ người hoặc là đa nguyên cấp vũ trụ khoa học kỹ thuật khác văn minh, thống trị luôn là so với bị tổn hại khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên, dịch xuân lựa chọn thông qua bị tổn hại tới thống trị. Trên thực tế, Trừ đó ra hắn tạm thời cũng tìm không ra trong thời gian ngắn có thể giải quyết phương án. vì vậy, dịch xuân trực tiếp mở ra đại trụ. trong hư không, mèo cam thân thể cao lớn lúc trước chậm rãi có loại nào đó khí lưu bắt đầu khởi động đã xem cảm giác. kia nhìn như hết sức nhỏ, thực lại mỗi cây đều so với vật chất giới sơn phong càng thêm rộng lớn quất sắc bộ lông. tại kia vô hình năng lượng ba động bên trong chậm rãi phiêu động. nháy mắt sau đó, dịch xuân phía trước không gian sổ xuống. chúng phản phất bị loại nào đó hư không cự thú thôn vệ đồng dạng, nguyên bản cuồng bạo năng lượng từ trường trực tiếp tiêu thất tại kia đột ngột thiếu hụt trong không gian. đúng vậy. đây là dịch xuân phương án giải quyết hắn chỉ cần ăn tươi này bộ phận tồn tại vấn đề không gian là được như vậy còn có thể thu hồi một chút dạ nồn di chuyển thời gian chóc ra vật chất tuy lúc này chúng đã ở năng lượng trúng kích biến thành nhất hơi nhỏ hạt. có thể dịch xuân hoàn toàn không để ý chúng bên ngoài bày ra hình thức ở hư không dạ dày trong túi chúng sẽ bị tiêu hóa sau đó ngưng tụ cuối cùng vì dịch xuân vị diện hình thái bành trướng làm ra một chút cống hiến hư không bên ngoài tòa nào đó tháp nhọn bên trong à nổn đâu này nào đó tổ chức phái nhân viên ngơ ngác nhìn trước mắt dụng cụ biểu hiện hình ảnh Loại nào đó bắt đầu tại cổ xưa tổ tiên nguyên thủy bản năng để cho hắn sinh ra một chút xúc động. Hắn thậm chí có điểm muốn đem dụng cụ trọng tải nhìn xem có hay không có thể giải quyết vấn đề. đương nhiên, đây không thể nghi ngờ là vỡ vẩn, sai lầm ý nghĩ. Đi qua tinh hệ nghiên cứu khoa học đám người mấy cái thế kỷ nghiên cứu phát minh ra tinh túy ngưng tụ, làm sao có thể xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm đâu này? Hơn nữa biểu hiện tại dụng cụ bên cạnh số liệu phân tích, băng lánh địa vạch trần lấy chân thật. Phái nhân viên nỗ lực địa lý thời ra dụng cụ thượng biểu hiện số liệu tin tức, trong đó có một chút tin tức vượt ra khỏi hắn chi quyền hạn cùng khả năng tính toán. nhưng dụng cụ tồn tại cũng bất ý vị lấy hắn cái gì cũng không cần làm hắn đóng lại chính mình chim nỗ lực địa thông qua nguyên thủy bản năng tiến hành tự hỏi đây là bài trừ đa chọn cái nhiêu tính khả năng số liệu đương nhiên là lý tính cùng khách quan có thể đa nguyên trong vũ trụ có thể quấy nhiều số liệu tin tức thủ đoạn vô số kể đây cũng là phái nhân viên tồn tại một trong những lý do bọn họ đều là từ số lấy hàng tỷ tính cá thể bên trong chọn lựa ra tới có đủ cường đại nhạy bén cảm giác năng lực tồn tại phái nhân viên mở choáng mắt cảm giác của hắn để cho hắn biết đây hết thê chân thật chỉ là hắn nhận thức cùng thế giới quan vẫn làm cho hắn cảm thấy đây hết thảy là như thế điên cuồng cũng khó có thể lý giải. Một cái vị diện, một cái vị diện khổng lồ, cứ như vậy đột ngột địa biến mất. Phái nhân viên nhịn không được cho mình đánh một cái hợp lại thuốc trích, hắn bây giờ trạng thái có chút nguy hiểm. Quá nhạy bén cảm giác, tại đối diện với mấy cái này vượt qua lẽ thường sự kiện thời điểm, khó tránh khỏi sẽ phải chịu bị thường nhân càng thêm mãnh liệt chung kích. May mà, đối với ở phương diện này, bọn họ kỹ thuật cùng kinh nghiệm đã tương đối thành thục. Nợ mờ dê, vì cái gì? Phái nhân viên cảm thụ được duyệt lại thuốc trích mang đến thần kinh thư thả hiệu quả. hắn nhịn không được biểu diễn một phen bắt đầu tại cổ xưa thời đại kéo dài không suy truyền thống nghệ có thể mà trừ đó ra càng nhiều liên quan nhân viên đối mặt với ạ nồn nguyên bản chỗ khu vực chống rồng không gian lâm vào trầm tư Ạ nồn đâu này lúc này ngôn ngữ cùng chủng tộc không còn là chướng ngại đồng dạng nghi hoặc tràn ngập ý thức của bọn hắn sau đó các loại dụng cụ cùng ma pháp đạo cụ thượng lần nữa hiện lộ ra tân tin tức vì vậy bọn họ thấy được nào đó không biết có phải hay không còn xem như sinh mệnh khổng lồ mèo cam cùng với hắn trên cổ linh đăng chương năm sửa lại cái chăn thật sự hội trưởng mèo Thuôn độn trong hư không, mèo cam khổng lồ vui sướng địa chạy trốn. Ngẫu nhiên cách gần đó chút, không có chạy trốn, hư không sinh mệnh còn có thể nghe thấy loại nào đó nặng nề tiếng trung. Tuy tiếng trung càng nhiều ứng biểu hiện là thanh thúy hình thức, nhưng cân nhắc đến kia trọng yếu cấu thành một trong bộ phận, là một cái hoàn chỉnh bị diện. Như vậy nó bất luận phát ra như thế nào tiếng vang, đều cũng coi như không hơn cỡ nào chuyện kỳ quái. Chỉ là, đối với hư không sinh mệnh mà nói, kia lại là chúng sợ chẳng phải mưu cầu danh lợi nghe được thanh âm là được. Dịch Xuân đối với những nhỏ bé đó hư không sinh mệnh, cũng không có quá lớn sàn bán. có thể hắn khổng lồ thân thể cũng sẽ không vì chúng ngăn trở mà dừng lại bước chân bởi vậy hư không gần nhất liên quan trong tin tức về phỉ thúy thai hương liên quan tình huống lại tăng lên không ít tân người bị hại dịch xuân đang tìm kiếm những cái kia ẩn nấp tại bao la bát ngát vật chất trong hư không bàn khối tựa như đại hải tuy mê ngông nhưng giải rác bầy cá tịnh không đủ để uy cho ăn no bụng tự thú dạ giả giải túi ngẫu nhiên là giả không trung vô tận hỗn độn cùng hắc cám sở mệt mỏi dịch xuân liền nằm ở trong hư không nghỉ ngơi trong chốc lát lúc này không gian chung quanh cùng thời gian sẽ xuất hiện một chút lom dấu vết đó là số nhiều cái vị diện chất lượng cùng năng lượng ra chỉ tại một cái tương đối vị diện mà nói nhỏ gầy cá thể phương diện biểu hiện mà dịch xuân đi vào giấc ngộng hắn ngẫu nhiên hội chú ý những xa xôi đó vị diện động tĩnh bọn họ thấp giọng ngâm sướng tên của hắn giống như hắn dừng ở thế gian tắc thú là bối không đính cúc chi đô như thế nào trả lại lạnh như vậy cảm thụ được ngoài phòng có chút thanh lãnh phong hậu nhân cường tráng lạnh run địa ôm chặt trên người mình quần áo vẹn vẹn mặc một bộ áo khoác hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút thảo suất mà phía sau bạn cùng phòng thì thúc dục hắn mang nhanh lên hiện tại đã đến đêm khuya Tuổi trẻ trái tim trong tràn đầy sao động lửa nóng. Đúng vậy, tiệm internet có thể bao một rồi. Nhân Cường Tráng một bên cùng bạn cùng phòng nhanh trong hướng phía tiệm internet chạy tới, vừa nghĩ lúc trước chơi cái nào đó RPG địa đồ. Đó là một cái tên là Cổ Thần tỉnh lại một xuân chi cuốn sinh tồn địa đồ. Nói thật ra, lúc trước thời điểm, Nhân Cường Tráng cũng không thích sinh tồn loại RPG địa đồ. Bởi vì, kia khiến tại phòng thủ hình thức bên trong quét ngang thiên quần hắn, cảm nhận được đến từ tiểu quái cùng các loại bừa bãi lộn xộn cơ quan trọng quyền. Xem ảnh một. Về phần tiết lộ. Tháo hiểm. ai tờn dê học tập xong còn muốn chơi loại này phí đầu góc đồ vật cũng chỉ có những thiên phú dị bẩm đó hay là đại nao tại ban ngày không có được đầy đủ vận dụng ra hỏa mới có thể thích những vật kia a ngay từ đầu kỳ thật là bạn cùng phòng hướng nhân cường tráng để cử địa đồ nhân cường tráng tự nhiên là cự tuyệt cái trò chơi này địa đồ danh tự để cho hắn nhớ tới một ít cổ xưa giờ tờ g địa đồ Hắn từ trước đến nay đối với cái gọi là ít chi cuốn các loại danh tự vô cảm còn có một cái một hai danh sách các loại con số càng làm cho hắn hào hứng đem tới cực điểm có thể bạn cùng phòng đề cử vẫn là vô pháp cự tuyệt nhất là tại trả lại trông cậy vào đối phương ngày mai giúp hắn mang cơm dưới tình huống vì vậy nhân cường tráng liền thử một chút sau đó hắn liền thất thủ kỳ thật trò chơi hình thức cũng liền như vậy miễn cưỡng xem như có vài phần ý mới có thể nội dung lại tựa hồ như mang theo một ít ma tính lực lượng liền phăng phất nó là chân thật loại này chân thật càng nhiều địa thể nghiệp tại cho dù là tại ở mỹ nhân khí huyên náo tiệm internet cũng không có ảnh hưởng chút nào đến nhân cường tráng đối với đắm chìm của nó cảm giác đây thật ra là có chút làm cho người sởn tóc gây ý nghĩ tựa như ai cũng không lớn hy vọng chính mình xem xong rồi phim kinh dị còn muốn tại mộng cảnh thậm chí hiện thực ôn lại một lần về phần trò chơi ngược lại không phải là không thể được nhưng nhân cường tráng cũng không thích là sinh tồn loại hình hắn càng có khuynh hướng chính mình ổ dê che giấu cặp văn kiện bên trong mấy cái trò chơi cho nên dù cho nội tâm có chút có chút sao động nhân cường tráng cũng không có tại ký túc xá chơi tấm bản đồ này tiệm internet tuy ngư long hôn tạp nhưng dưới loại tình huống này cũng tính là chuyện tốt hai chén băng có ca nhân cường tráng hướng phía bên cạnh ăn mặc tân triều nệ mà hệ tiểu hô sau đó hắn mở ra nào đó dở gờ bình đài cường trắng tử ngươi nói bản đồ này tác giả thế nào nghĩ ta lão cảm giác này bê dường như thật sự gặp qua cái kia cổ thần tự như bạn cùng phòng một bên tiếp nhận nghệ hợp mà nạ hệ mẹn tiểu muội đưa tới băng coca thống khoái mà uống một ngụm sau đó có chút kỳ quái nói cái này gọi là ý thức thay thế ngươi chảy gỗ nhân cường trắng cũng đi theo trà sát một ngụm băng coca vốn là nhiệt độ thấp khí trời ướp lạnh coca sung sướng gấp bội nhân cường Tráng dùng mình một cái nguyên bản còn có chút mệt mỏi tinh thần trong chớp mắt lấy được giải phóng vì vậy hai người hào hứng bừng bừng địa bắt đầu rồi trò chơi tại chịu được siêu đại trò chơi bắt đầu âm thanh trúng kích trò chơi tiến nhập đọc đến giới diện địa đồ lắp ráp âm nhạc bắt đầu chậm dãi phát hình ra Kêu nghe như là loại nào đó phong cầm diễn tấu thuần túy âm nhạc bên trong mang theo một chút hai người cũng phát giác không ra kỳ ý vị đọc đến lưu trữ sau khi thành công bọn họ trò chơi tiến nhập chương chín tại cổ xưa trong mật thất người dùng mất tại tà giáo đồ trong đại bản doanh tìm được ba cái cái chìa khóa cổ xưa hộp từ từ mở ra một quyển quyển cựu tựa như đồ vật xuất hiện ở trước mắt các ngươi Ngươi cùng bạn bè đối với liếc mắt nhìn lẫn nhau, có đủ dũng cảm tính chất đặc biệt ngươi tiến lên một bước lấy ra quyển gia cựu. Vì vậy ngươi thấy được ở trên quyển gia cựu viết kia một mực bị các ngươi ngược dòng tìm hiểu tục danh. Ngủ say cổ thần, Dịch Xuân trung tìm hiểu đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn vô ý thức sờ lên bên cạnh mình mắt kính, mang lên mắt kính, rồi đột nhiên rõ ràng thị giác để cho ý thức của hắn thanh tỉnh một ít. Hắn lấy ra di động, sau đó mở ra nhất đạo toán học nâng cao để tại toán học lực lượng, hắn biết mình là thật sự đã tỉnh lại. với tư cách là một cái tuổi nhỏ thời gian liền có thể đủ đang ở trong mộng tỉnh lại tồn tại một cái đầy đủ lý tính ổn định cái bịa không thể nghi ngờ là rất trọng yếu đương nhiên đồng hồ báo thức cùng việc học gáp lực cũng là không tệ đồ vật chỉ là hắn hiện tại đã không được đi học hơn nữa tạm thời trả lại không có tìm được công tác nhớ tới mẫu thân ngày hôm qua nói không ngừng trung tìm hiểu nhịn không được xoa xoa chính mình huyện thái dương hắn từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái nho nhỏ bút ký phía trên tràn ngập rậm dặm chẳng trị nội dung kia đều là hắn đối với mình mộng cảnh ghi lại chưa từng cho người khác xem qua đương nhiên cho dù bọn họ muốn nhìn cũng là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể xem hiểu bởi vì đó là trung tìm hiểu đang ở trong mộng học được văn tự đó là hắn đã từng đã học qua nhất dài rằng giặc mộng cảnh cũng là thiếu chút làm hắn mất phương hướng trong đó mộng cảnh nếu như không phải là cái kia chú ngữ trung tìm hiểu lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái này vừa bãi lộn xộn sự tình mộng cảnh là mộng cảnh thực tế thì hiện thực hắn phải đem chia cắt rõ ràng may mà hiện thực ở phương diện này cũng không làm hắn thất vọng qua hắn bình thường không có gì lạ cho đến hôm nay cũng không từng gặp qua một ít thần thần quái quái sự tình nhưng có đôi khi hắn vẫn nhịn không được suy nghĩ cái nào đó đã từng ở trong mộng cảnh kinh hai thoáng nhìn hình ảnh đó là một cái ở trong vũ trụ chạy trốn mèo cam mênh mông tinh hệ tại dưới chân của nó như trần cắt đuổi nhỏ bé đó cũng không mản gạ ra làm ra biểu hiện tới khen trương nghệ thuật tựa như nhìn lên thương khung cùng người khác giao chi lấy bút vẽ ở dưới tinh không chân thật cùng hư hảo, tại quan sát đo đạc người trong mắt luôn là tồn tại loại nào đó mơ hồ giới hạn cho nên hắn còn là phá lệ chúng tìm hiểu mở ra chính mình giờ tờ g bình đài cùng địa đồ biên tập ký ngay tại hôm nay hắn muốn chế tác trò chơi chương 10 mà ở trong chương này mặt người kia vì dịch xuân cổ thần đem bày ra hắn chân thật diện mạo vừa lúc đó trung tìm hiểu cảm giác có vật gì tại nhìn chăm chú vào chính mình loại cảm giác này đối với từ nhỏ liền cảm giác nhạy bén hắn mà nói cũng không lạ lắm. hắn là trong phòng có một cái cũng không phát ra tiếng chuột cũng không thể ngủ người trung tìm hiểu những như mày chuẩn bị đứng dậy đi lấy kìm sắt tử nhiệt tình địa ngành tiếp nào đó chỉ từ cống thoát nước hoặc là trần nhà chạy qua tới tiểu khả ái mà vừa lúc này hắn ngây ngẩn cả người tại hắn vừa mới chỉnh lý qua trên giường một cái mèo cam đang yếu ớt địa nhìn chằm chằm hắn. trung 515, đã lâu kêu gọi. Meo, mèo Trung phóng cảm giác trái tim của mình phảng phất bị ai dùng đại truy mãnh kích một chút. Trong nháy mắt có cảm giác linh hồn phi thăng hoàng hốt cảm giác. May mà lý tính kiểm chế cùng thưởng thức xây dựng, để cho trung phóng chỉ là vi vi sửng sốt một chút. Đây chỉ là một phổ thông mèo cam, có lẽ nó là từ ngoài cửa sổ bỏ vào. Hà ba, nơi này là lầu 18. Nhưng là hứa, có cái khác chưa bị tự mình phát hiện con đường. Trung phóng nhịn không được xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hỗn loạn tư duy thượng vị tu liễm hoàn thành. Nhưng thân thể phản hồi thì là thành thật vô cùng. May mà không ai có trông thấy hắn này chật vật bộ dáng, bằng không thì bị người khác phát hiện mình bị một con mèo hù đến. Trung Phóng cảm thấy, cái đề tài này có thể tại bạn bè tụ hội thời điểm bảo trì trường kỳ sinh mệnh lực. Mèo. Trung Phóng thử kêu gọi này là lâm mèo cam, nhưng chỉ làm meo một tiếng, Trung Phóng liền có chút nói không cửa ra. Đối phương xuất hiện thời cơ quỷ dị cùng hắn đang ở trong ngộng thấy được cảnh tượng đem kết hợp, để cho hắn rất khó không tiến hành một ít liên tưởng. Cho nên, kêu một tiếng thông dụng tại mèo giới vạn năng xưng hô, liền dẫn quá ngạ ngớn ý vị. đương nhiên cũng có thể ánh mắt của là đối phương quả thực có chút làm hắn cảm thấy sợ hãi trung phóng thử nhìn thẳng trên giường kia mèo cam ánh mắt hắn tiếp xúc qua không ít mèo giờ dạ gờ ghi đối với loại kia tràn ngập ánh mắt của miệt thị đã có đầy đủ sức chống cự nay chỉ là ngược lại là không có như vậy sắp bén mà là mang theo loại nào đó trung phóng cũng nói không ra ý vị xác nhận xem qua thần là không dám chèm mèo mà vừa lúc này tại trung phóng ngưng mắt nhìn kia mèo cam chậm rãi từ trên giường đứng lên thật giống như loại nào đó định dạng a ním đồng dạng hết thể theo kia con mèo di động cô đọc lại nó ưu nhãm mà huyền chuyển mà đi sau đó nhảy lên trên trán trung Phóng ấn xuống một cái nháy mắt sau đó trung Phóng khôi phục hành động nhìn chăm chú lại nhìn trong phòng trống rỗng lại đâu còn có cái gì mèo đâu này xem ảnh một trung phóng sờ lên cái chán chỗ đó vẫn tồn tại loại nào đó vật gì đụng vào qua còn sót lại cảm xúc vì vậy hắn bước nhanh chạy được bên cạnh trước gương sau đó một cái hoa mai giấu móng tay lẳng lặng hiện ra tại nơi đó thế giới không sai đình trệ loại nào đó cảm giác quen thuộc khiến trung phóng vô ý thức móc ra di động trên màn hình chi tiết mơ hồ biểu hiện Kiến trung phóng vi vi híp híp mắt, tại mở ra toán học nâng cao đề, hắn rất nhanh địa viết xong đáp án. Vì vậy, trùng phóng thanh tỉnh lại. Hắn biết, hắn đi vào giấc mộng. Nhưng điều này sao có thể? Hắn ký ức trước một khắc, trả hết nợ tích địa dừng lại tại cái kia tấm gương lúc trước, mà về tiếp sau hết thẻ ký ức, thì cùng trước mắt ngậm cảnh hoàn thành hoàn mỹ, lại cực không phù hợp lo di nối, nối tiếp. Để ý biết đến chính mình không biết lúc nào tiến nhập một cảnh, Trung phóng cảnh giác nhìn nhìn cửa sổ xung quanh. Ừ, nguyên bản mở ra thông khí cửa sổ lúc này đang gắt gao địa đóng lại. Mà cửa lại càng là phong bế đến xích sao phản phất một tia quang cũng không cách nào từ bên ngoài xuyên qua với tư cách là mộng cảnh lão lái xe trung phóng biết ở trong mộng cảnh cửa cùng cửa sổ các loại ý nghĩa trọng yếu chỉ cần chúng còn là đóng như vậy liền không có cái gì hỏi thật là một cái gia hỏa rất may mắn trung phóng manh liệt quay đầu hắn nhìn thấy một cái ngậm một miếng thịt làm lạ lâm thanh niên hắn mọc ra nhất phó tây âu nhân trùng tâm thúy khuôn mặt nhưng cả người lại có vẻ có chút nhỏ gầy đừng như vậy nhìn ta ta chỉ là một cái đồ bỏ đi lão mộng cảnh của ngươi chậm rãi và không thì ta cảm giác cũng bị đồng hóa ta sẽ trả tiền. Lạ lâm thanh niên nhìn xem Trung Phóng tràn ngập ánh mắt của cảnh giác, lơ đến địa khoát tay. Người muốn biết, đi theo đại lão nhặt đồ bỏ đi trong nhiều nguyên trong vũ trụ là một kiện rất kiếm sự tình. Nhưng nguy hiểm cũng là rất lớn. Quyên tự giới thiệu, Linh, một cái thâm niên đồ bỏ đi lão. Tự xưng là không đích lạ lâm nam nhân như thế nói. Trung Phóng không có bởi vì nam nhân đối với thái độ đối với ôn hòa mà vùng lòng bao nhiêu. Nếu như đây là tại hiện thực, hắn ngược lại là trả lại lãnh tính chút. Nhưng nơi này tờ mờ giờ là hắn cảnh. liên e bàn che giấu không gian cũng sẽ không khiến bên cạnh vây xem trung phóng như thế nào lại dễ dàng tha thứ kia sự hiện hữu của hắn tiến nhập chính mình một cảnh khác như vậy ta bao ngươi muốn biết ta cũng không muốn linh nhìn xem trung phóng dần dần ánh mắt của nguy hiểm bất động thanh sắc địa sau này mặt có rút Húng chi ngươi cũng bị vị nào chúc phúc vẫn không thể dễ dàng tha thứ một cái yếu gà khẩn cấp tránh hiểm linh chỉ chỉ trung phóng cái chán nói trung phóng ngần người vô ý thức địa sở lên trán của mình cái kia ấm áp dấu móng tay vẫn sinh động sự tồn tại tại chỗ đó dù cho nơi này đã là giấc mộng của hắn cảnh trong khoảng thời gian ngắn trung phong cảm thấy suy nghĩ của mình rất hỗn loạn nó là cái gì trung phong gắt gao rừng ở linh mặc kệ như thế nào là lâm nam nhân đều làm hắn cảm thấy vô cùng khả nghi cùng bại xích nếu như ngươi là chỉ giao phó ngươi ân ký tồn tại vậy chính là vĩ đại phỉ thúy trường lão ạ nổn kẻ thống trị thiêu đốt quân đoàn người tiêu diệt thí thần giả dịch xuân điện hạ. linh tựa như ca đồng dạng ngâm sướng xuất một mảnh có chút dài dòng danh hảo trung phong chú ý tới đang nói nổi danh kiên kỵ thời điểm không đích biểu tình cùng thần sắc đều trở nên nghiêm túc vô cùng thành kính không Trung phóng càng cho rằng là một loại sợ hãi nếu như nói phía trước tục danh trả lại khiến chúng phóng cảm thấy vô cùng mờ mịt cuối cùng cái kia tràn ngập chỉ hướng tính tục danh nhất thời để cho chúng phóng con mắt đột nhiên co rụt lại là hắn mà ở xa xôi trong hư không loại nào đó từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại mèo cam chậm rãi ngáp một cái trong hư không xa xôi vị diện phóng âm ảnh thông qua vạn bèo thời gian cùng không gian ở trong hư không chiếu ra loại nào đó mỹ lệ hình ảnh mà từ cổ trí kim trong bóng tối tính mịch thống trị hết thảy dịch xuân liền tại đây dạng tịch liêu trong thế giới chạy trốn tựa như đối với phàm vật mà nói ngắn ngủi trong khi còn sống tiếp xúc đến phức tạp sinh mệnh tiêu tuyệt đại bộ phận đều là từ đó sẽ không còn có sở liên lạc dù cho nhiều hơn nữa rung động cũng chỉ là sinh mệnh vội vàng khách qua đường tại dịch xuân mà nói càng sẽ không đem ánh mắt của mình dừng lại tại một chút phàm vật trên người có lẽ khi hắn xuyên qua qua hư không cái nào đó thời gian tiết điểm độ lệch thời gian dĩ nhiên khiến cái nào đó đã từng cùng hắn lẫn nhau phàm vật già yếu thậm chí tử vong đây là ngắn sinh trùng tại lấy được dài ràng giặc thời gian sở tất nhiên cần đối mặt vô tận thời không tại chiều lấy dịch xuân kêu gọi lần lượt tân thời gian tuyến bị bắt bó qua. Giống như trung phóng đồng dạng tồn tại, xem như có chút hiếm thấy. Hắn cũng không có đạt được Dịch Xuân đưa hệ thống, mà là thông qua thế giới mộng cảnh có thể nhìn xem đến Dịch Xuân tồn tại. Đương nhiên, đó cũng không Dịch Xuân chân thật hình ảnh là được. Đương nhiên dù vậy, cũng đầy đủ hiếm có. Thế cho nên Dịch Xuân cũng sẽ chạy tới coi trộm một chút. Bất quá, càng nhiều thu hoạch, còn là nguyên ở hắn hướng phía vô tận vị diện đưa lên hệ thống. Cho tới bây giờ, hắn đã kiềm chế 158 cái thời gian tuyến. mà đang ở đa nguyên vũ trụ chụp cái thời gian bắt đầu hướng phía dưới một cái tiết điểm nhảy lên thời điểm, dịch xuân cảm giác đến cái nào đó đã lâu quen thuộc kêu gọi đó là thế giới thụ chương 516, ta đương đúng hạ tới một như khi đó hả dịch xuân từ trong hư không chậm rãi dừng lại cái kia so với dãy núi càng thêm tráng kiện móng vuốt đem trước mắt hỗn loạn không gian lây suất nhất đạo như tê liệt rộng lớn khe nước mà kia xa xôi kêu gọi nhất thời trở nên rõ ràng rất nhiều dịch xuân lắc cái đuôi, liền hướng phía thế giới thụ kêu gọi thời gian di động tới tại thời gian trong lĩnh vực Tiếp qua xa xôi không gian đều không còn là trở ngại. Ở trong hư không, dịch xuân ngược lại là cần tiêu phí chút thời gian. Trung quy trong hư không hỗn loạn không chỉ là không gian, thời gian hỗn loạn cùng bàn mẹo, để cho hư không vượt qua trở nên có chút phức tạp. Khả năng tại không gian cự ly, hư không hai khối khu vực chỉ là cách xa nhau mấy cái năm ánh sáng, đối với không gian mà nói, đây là gần như có thể xem nhẹ ngắn ngủi cự ly. Nhưng ở thời gian phương diện chưa cắt, khả năng cần lấy thế kỷ làm đơn vị. Đây cũng là tân nhập hư không thời không lữ nhân nhóm, sở thường xuyên tao ngộ nguy hiểm cảm mấy. Đương nhiên. dịch xuân cùng thế giới thụ thủy Trung bảo trì liên hệ tại thời gian tuyến phương diện cũng không tồn tại quá mức xa sôi độ lệnh. tại dần dần cách xa hư không bàn cây lẫn lộn hỗn loạn thời gian tuyến dịch xuân khổng lồ thân thể rời rạc đến cái nào đó tại hắn giờ phút này mà nói vẫn xem như quái vật khổng lồ âm ảnh lúc trước dịch xuân hiếu kỳ ngừng đầu hắn rốt cục tới lấy có chút trực quan hình thức mắt thấy xuyên qua hắn phát triển con đường thế giới thụ tại dịch xuân nhìn chăm chú thế giới thụ bày biện ra loại nào đó cao lớn tụ hình vị diện là nó rộng lớn lá cây mà thân cảnh kéo dài loại nào đó cổ xưa lực lượng cường đại tại kéo dài Dịch Xuân có thể thấy được thế giới thụ tới gần trung tâm bộ phận cánh cây, có một mai lập loại ngân sắc quang huy cánh quạt. Không cần nhiều lời, Dịch Xuân liền biết nó sở đối ứng thế giới. Hắn khởi nguyên cùng quê quán, liên bang. Ông! có lẽ là cảm giác đến Dịch Xuân đến, thế giới thụ truyền đến loại nào đó sâu xa chìm thế. Thế giới thụ ý thức có chút cùng vị diện ý thức gần tương đương, nhưng lại có chỗ bất đồng. Nó có thể bày biện ra nhân cách hóa tâm tình, tuy tiêu cũng không thuộc về nó hoàn chỉnh trạng thái. Nó có thể cùng một cách tồn tại sinh mệnh cá thể giao lưu, cũng biểu hiện ra tại kia tư duy giống nhau hình thái. Đơn giản mà nói. Thế giới thụ hình thái ý thức có thể không hạn chế địa đối với hạ thích đứng. đương nhiên, thế giới thụ cũng sẽ không nói chuyện. hoặc là nói ngôn ngữ văn tự loại này đơn bạc nội dung chịu tại hình thức cũng không vì thế giới thụ sở tiếp thu đang xác định dịch xuân đến vô tận tin tức hồng lưu tựa như thế giới thụ kéo dài ra cảnh cây hướng phía dịch xuân đổ vào từ ý nào đó mà nói này có thể lý giải thế giới thụ biểu đạt nhiệt tình một loại hình thức. xem ảnh một tuy nó không quá có thể được phạm vật tiếp nhận là được mà theo tin tức hồng lưu dắp vào vô tận tin tức hiện hiện tại dịch xuân trước mắt. Hắn nhìn thấy cha mẹ của mình, bọn họ tại liên bang trong ngộng cảnh sinh hoạt rất khá. Liên bang ngộng cảnh cũng không phải là bắt đầu tại dịch xuân đơn thuần diễn sinh, nó là một cái hoàn chỉnh, hùng vĩ ngậm cảnh thế giới. Bởi vậy, nó có thuộc về nó độc lập thời gian lo di. Dịch xuân thấy được một cái từ liên bang ngậm cảnh lại lần nữa diễn sinh ra hắn huyết ảnh, lấy bổ sung dịch xuân sau khi rời đi sinh ra lo di hỗn loạn. Đơn thuần phát ly cũng không hề dẫn đến cái gì. Có thể dịch xuân hiển nhiên cũng không chỉ là như thế. Hắn từ ngậm cảnh hư ảo ngưng tụ thành chân thật, cho nên kia từng là hư ảo liền không được có đủ tồn tại ý nghĩa. Đây đối với một giấc mộng cảnh thế giới mà nói, là một loại cực kỳ chuyện nguy hiểm món, nó khả năng dẫn đến tình mộng. Đương nhiên, đây đều là chuyện đã qua. Dịch Xuân dừng ở kia vô tận tin tức, trong mắt hiện ra một chút nhớ lại. Hắn nhìn mình ở trong mộng cảnh huyễn ảnh kết hôn, sinh tử, sau đó ra đi. Hả? Bỗng nhiên, Dịch Xuân nhìn chăm chú đến một ít video tin tức, có một ít dấu vết bị xóa đi. Dịch Xuân dùng móng đuốt lay lấy trong tin tức thời gian tuyến, đem nó lui lại đến chính mình huyễn ảnh tế điện cha mẹ thời gian hình ảnh. Vừa lúc đó, kia vốn chỉ là ghi chép quá khứ tin tức đống nhiên mất đi không chế. Phản phất trong phim ảnh nhân vật đống nhiên hoạt hóa, kia nguyên bản xa xôi hình ảnh rồi đột nhiên trở nên gần như thế. Dịch Xuân Vi vi híp híp mắt, thần tính lực lượng tại chảo ở giữa quanh quẩn lấy. Nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy một người đầu trọc. Kia phụ thân của là hắn, tên là Dịch Thu phổ thông giáo sư. Cha cùng con cách quá khứ cùng hiện tại, ở trong hư không hoàn thành ánh mắt đổ vào. Dịch Xuân dừng ở phụ thân, trong mắt của hắn hảo quang giống như trong trí nhớ bình tĩnh. Không có giao lưu cùng câu thông, Dịch Thu hướng phía Dịch Xuân gật gật đầu. Nháy mắt sau đó, đoạn thời gian kia tuyến lần nữa biến mất trong nhiều nguyên trong vũ trụ, nhưng nó lại chưa từng từ dịch xuân nhân loại hình thái trong ý thức xóa đi. Dịch xuân biết đây là hắn tán thành. người gặp qua hắn sao? Dịch xuân nhìn nhìn bên cạnh thế giới thụ cao cao nhếch lên cái đôi tựa như hồng ngông cự mãng tràn đến chết địa lây động lấy. thế giới thụ cũng không giúp cho đáp lại, nó tựa hồ đối với này bảo trì khắc chế. hiện nhiên cái kia vị phụ thân của chân chính, hiện nhiên không phải là một cái bao nhiêu hiền lành gia hỏa. tại kế thừa vị diện đẹp giờ hậu thời điểm, dịch xuân đối với cái này dĩ nhiên có mong muốn. chỉ là. không ngờ phần này huyết mạch nguồn gốc gần như thế mà thôi tuy thế giới thụ cũng không đáp lại dịch xuân nhưng dịch xuân hiển nhiên đã có đáp án của mình phan vật luân lý đối với dịch xuân mà nói không được có đủ thông tục ý nghĩa phụ thân của về phần hắn dịch xuân khẽ lắc đầu từ cái kia đại khái xuất chịu đựng qua chuyển kỳ võ tăng huấn luyện kinh lịch đến xem hắn càng sẽ không để ý những cái này chỉ là vẫn có một chút nghi vấn tràn ngập dịch xuân tâm linh kia nguyên vốn một con mèo nhỏ hiếu kỳ dù cho lúc này dịch xuân dĩ nhiên so với đa nguyên trong vũ trụ tuyệt đại đa số sinh mệnh đều muốn khổng lồ nhiều lắm Nhưng mẹo khoa sinh vật ý định ban đầu sẽ không mất đi tại kia vô tận vật chất. Một cái truyền kỳ võ tăng tình yêu. Dịch Xuân cảm thấy, đây tuyệt đối là đầy đủ làm cho người ngạc nhiên chuyện xưa. Bất quá, Dịch Xuân bản năng cảm ứng, cái kia chuyện xưa có lẽ cũng không hề giống như hắn suy nghĩ giống như có như vậy ngọt ngào. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đản sinh tại liên bang trong một cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Xuân liền bỏ đi một ít ý niệm trong đầu. Đối với khả năng tồn tại đao chuyện xưa, hắn từ trước đến nay không thể nào cảm thấy hứng thú. Nhất là, tại hắn cũng không phải là ở vào chuyện xưa bên ngoài thời điểm. hơn nữa đó là thuộc về chuyện xưa của bọn hắn dịch xuân từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi. hắn giờ phút này tự nhiên không có tâm tư đuổi theo chụp bị phàm vật kia coi là chân bảo yêu ớt tình yêu dịch xuân nhìn về phía sau lương thế giới thụ hắn đại khái biết được nó triệu hoàn chính mình tới nguyên nhân ngươi từ đần độn chúng tuyển chúng ta đây là ân tình Mên mông trong hư không dịch xuân đối với thế giới thụ chậm rãi nói hiện tại ngươi kêu ta Ta tự nhiên đúng hạ tới sau một khắc dịch xuân móng nuốt nhẹ nhàng mà khắc ở thế giới thụ trên người vô hình sức mạnh to lớn tại thời khắc này nung tụ Vô tận không gian vang lên trưởng lao nói nhỏ: "Ta danh Dịch Xuân, thế giới thụ mệnh vận thể cộng đồng." Nháy mắt sau đó, hai cái vĩ đại tồn tại thời gian tuyến hoàn thành lẫn nhau. Thế giới thụ thân cảnh lần nữa diễn sinh ra số nhiều cánh quạt, mà bắt đầu tại thế giới thụ giao phó, thì tại Dịch Xuân trước mắt bảy biển ra cổ xưa, hỗn độn khởi nguyên ý tứ. Chương 517, vĩ đại khế ước sáng lập cùng thế giới thụ hạ chìm vào giấc ngủ mèo cam. Nghiêm chỉnh mà nói, thế giới thụ là một loại khái niệm sinh mệnh. Nó sở hiện ra thụ hình dáng vật chất hình thái. càng nhiều nguyên vốn đa nguyên vũ trụ đối với thế giới thụ liên quan khái niệm bổ sung khái niệm là sẽ phát sinh biến hóa đương nhiên cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến khái niệm sinh mệnh bản chất lúc này dịch xuân đang hấp thu lấy đến từ thế giới sở ban cho tin tức đó là vô tận vị diện tan vỡ cùng tân sinh trong đó rất lớn một bộ phận cũng còn là thế giới thụ chưa nảy sinh thời gian quan sát đo đạc hình ảnh liền trước mắt mà nói dịch xuân sở kinh lịch khắp trường sinh mệnh tại hắn sở đối ứng tầng cấp bên trong là vô cùng ngắn ngủi hắn thiếu liên quan tích lũy bởi vì kia không chỉ là điều phối bản thân thời gian tuyến là có thể đạt được nó là lấy thế kỷ làm cơ sở đơn vị, lấy kỷ nguyên vì mơ hồ phân chia dài dòng cùng hỗn độn. Một tia minh ngộ hiện hiện tại trong lòng dịch xuân, tại kia vô tận tan vỡ cùng tân sinh trước mặt, hắn dần dần tìm được những hắn đó đã từng thiếu hụt mất đích tin tức. Tin tức trọng yếu, nhân vật lấy được tân khuôn mô hình, thế giới thụ mệnh vận thể cộng đồng. Thế giới thụ mệnh vận thể cộng đồng. Loại hình, vĩ đại chi khế ước khuôn mô hình mệnh vận khuôn mô hình. Miêu tả. Đa nguyên vũ trụ chứng kiến này một vĩ đại minh ước ký kết, cổ xưa mà thần thánh mệnh vận không sai khác đang chéo. Vô số vị diện. đem tán dương này một cường đại mà tràn ngập chuyển kỳ sắc thái kết hợp từ đó thế giới thụ bản vẽ đem nhiều hơn một mai hoa mai dấu móng tay mô bản hiệu quả một nên đơn vị sẽ đạt được sở hữu thế giới thụ liên quan thế giới mới bắt đầu vì sùng tính trận doanh thái độ hai nên đơn vị sẽ đạt được sở hữu thế giới thụ tín ngưỡng liên quan tôn giáo có thể đệ nhị danh sách tín ngưỡng vị trí ba nên đơn vị sẽ đạt được thế giới thụ liên quan quyền hành tăng thêm ts thu cùng mèo kết hợp hai loại ta đồng dạng chán ghét đồ vật vĩ đại gầm nuốt người hắc long S, đôi nấu cùng hỉ Ta tờ mở lá ngân bạo. Vô tận sinh lực 3500 trận doanh sùng kính đại sư Cam Đật Đốn. Đợt này hoặc đem dẫn đến to lớn dung chuyển, thế giới thụ bản thân trong nhiều nguyên trong vũ trụ hài hòa, trung lập dáng dấp khả năng xuất hiện tân biến hóa, kia không nhất định là phù hợp mọi người đón kỳ, hỗn loạn hành tinh báo mới nhất là bình. Ngươi lấy được thế giới thụ gửi tặng, quả cam kim duy nhất đa nguyên vũ trụ. Kiểm tra đo lường đến nhân vật thời gian tuyến này lên, đang tiến hành liên quan tin tức tu chỉnh. Tu chỉnh hoàn thành, nhân vật từ thế giới thụ bên trong gửi tặng lấy được tân cảm ngộ. Kỹ năng của ngươi đạo sinh nhất giải tỏa thành công. xem ảnh một chức nghiệp con đường chuyển hóa trọng yếu căn cứ vào ngươi trước mắt lựa chọn con đường kỹ năng của ngươi đạo sinh nhất tiến hành thanh thản ứng chuyển hóa hỗn độn diễn biến mới bắt đầu hình thái hỗn độn hợp nhất trọng yếu nhắc nhở tin tức sinh mệnh tiến giai sự vĩ đại của ngươi con đường liên quan tiến giai giải tỏa hỗn độn diễn biến loại hình truyền kỳ hạn định kỹ năng hạn định chức nghiệp truyền kỳ kỹ năng tạo vật quyền hành vô cùng thái khai phát phương hướng hạn định truyền kỳ nhân vật có được ít nhất một cái hạn định truyền kỳ chức nghiệp có đủ tạo vật sáng tạo hỗn độn các loại liên quan danh sách quyền hành hoặc là thần tính yếu tố trí lực thời gian danh sách sinh mệnh kỹ năng miêu tả đạo quân lực lượng để cho ngươi chưa từng qua thời không phát hiện cá thể diễn sinh phát họa ra thời gian danh sách sinh mệnh vĩ đại hình dáng cá thể khái niệm không được vẹn vẹn cực hạn tại trước mắt cá thể ý chí hỗn độn biểu tượng ngươi làm ra lựa chọn cá thể xác nhận thuần túy cá thể mà kia vô hạn đan chéo tại thời không diễn sinh đều đem kiểm chế tại hùng vĩ của ngươi một trong mà kia cực kỳ truyền kỳ sắc thái đản sinh khiến ngươi ở đây vừa song chỉnh bản đồ thượng tồn tại thiếu hụt ngươi cần ngược dòng tìm hiểu vô tận thời không cho đến nó cuối cùng hoàn trình kỹ năng hiệu quả hỗn độn diễn biến đi qua một cái thần tính ý thức ngươi đem ý thức của mình đưa lên đến tuyển định vị diện cũng ngưng tụ ra một cái tân sinh cá thể vật chất nên diễn biến vật đem kế thừa bộ phận của ngươi đặc tính cùng hình thái ý thức nhưng cũng không thể coi là một cái độc lập trí tuệ sinh mệnh nó vẫn một phần của ngươi hùng vĩ sinh mệnh một bộ phận 2. hỗn độn kiềm chế đi qua một cái thần tính ý thức ngươi có thể đối với chọn chúng cái nào đó diễn biến vật tiến hành kiềm chế tại kiềm chế sau khi hoàn thành ngươi đem đạt được liên quan thời gian tuyến cùng hỗn độn bổ khuyết tiến độ tin tức trong yếu đường hỗn độn của ngươi bổ khuyết tiến độ đến 100% sinh mệnh của ngươi khuôn mô hình truyền kỳ sinh mệnh đem tấn thăng làm, vĩ đại sinh mệnh, một tia thần tính hào quang, theo Dịch Xuân dựng thẳng đồng tử chậm rãi mở ra, dần dần tiêu tán tại sắc bén kia trong khe hở. Dịch Xuân lơ đến địa liếm liếm móng nước, bây giờ tống vong nhắc nhở cho hắn mà nói, càng nhiều chỉ là đưa đến một cái quy nạp cùng tập hợp tác dụng. đương nhiên, nay cũng bất ý vị lấy hắn từ bỏ tống vong lực lượng hệ thống, mà là nói hắn dĩ nhiên nhảy vọt qua loại kia nguyên thủy, sơ cấp vật dụng. Dịch Xuân nhìn về phía bên cạnh thế giới thụ, lúc này nó lần nữa khôi phục lại bình thường trạng thái. đơn giản mà nói, chính là đóng lại tự do mạch. thế giới thủ cũng không phải là cỡ nào sinh động khái niệm sinh mệnh. đương mục đích sau khi hoàn thành, nó liền yên lặng đến chính mình hạch tâm khái niệm bên trong đi. Dịch Xuân từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi, hắn bây giờ tâm tình dần dần trở nên sinh động chút. đương nhiên, căn cứ vào lúc trước khắp trường sinh mệnh đích thói quen, đối với phàm vật mà nói tự nhiên là lãnh đạm rất nhiều. Từ hôn độn diễn biến kỹ năng hiệu quả đến xem, lúc trước hắn thăm dò con đường là chính xác, hoặc giả hứa, loại này thanh thản ứng tính truyền thừa vốn là có đủ rất mạnh mở rộng tính. chỉ là vĩ đại sinh mệnh sao? dịch Xuân nghĩ nghĩ. cái đồ vật này trong nhiều nguyên trong vũ trụ có khá nhiều giải thích trong đó truyền lưu khá cao nhưng có đủ khá nhiều trùng hợp khu vực thì là cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh cũng có một ít cực kỳ địa phương đặc sắc giải thích thế nhưng truyền lưu phạm vi tương đối có hạn dịch xuân đối với cái này không có quá lớn cảm xúc hắn càng muốn đem coi là một cái không ngừng truy cầu bản thân hoàn mỹ quá trình về phần người bên ngoài sở giúp cho xưng hô cùng thần thánh sắc thái kỳ thật cũng không quá lớn ý nghĩa người cứ nói đi dịch xuân dùng cái đôi vô vô bên cạnh thế giới thụ nhất thời đưa tới một chút nghi hoặc cùng kinh khủng nhìn chăm chú chứ tự nhiên không phải là thế giới thụ, mà là trong đó vị diện một ít cường giả ngưng mắt nhìn. Dịch Xuân kia tại thế giới thụ mà nói tựa như vui đùa ầm ĩ động tác, đối với bọn họ chỗ vị diện mà nói, có thể là khó có thể miêu tả kinh khủng chấn động. Phát hiện khả năng đã làm một ít chuyện ngu xuẩn, Dịch Xuân vi vi hiếp hiếp mắt chậm rãi nằm xuống, như không có việc gì đung đưa cái đuôi. Lúc trước trong thời gian, hắn ở trong hư không ăn chán chê một đứa. Đương nhiên, gặp được có thể ăn không gian đương nhiên vẫn là có thể ăn. Nhưng lúc này Dịch Xuân có chút không thể nào nghĩ động. A luôn liền ở trên cổ của hắn. mà liên bang xưa cũng ngậm thì lặng lặng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phan vật cái gọi là quê quán nói chung như thế một tia đã lâu ủ rũ dần dần đánh út lại dịch xuân ổ ở dưới thế giới thụ chậm rãi nhắm mắt lại thân tính lực lượng bắt đầu khởi động một cái xa xôi vị diện nào đó ngồi phịch ở bên đường dĩ nhiên mất đi hô hấp nhỏ gầy quất miêu nhãn ra chậm rãi giật giật trong bóng tối nó nghe được bên cạnh nhỏ giọng tiếng khóc khóc gì đâu thằng ngãi con mèo cam tò mò mở hai mắt ra chương năm trăm cùng thiếu nữ ô đơn yên tính cuộn tròn lấy thân thể tại nàng phía trước đường bọn thượng một cái nho nhỏ mèo cam đang ăn tính địa nằm ở nơi đó nó đại khái là chết rồi đối với tuổi nhỏ đơn yên tính tiểu tiểu thế giới bên trong tử vong là mơ hồ nó càng giống sách giáo khoa trong loại nào đó băng lanh từ ngữ không có quá mức khắc sâu hàm nghĩa mà hết thảy này luôn là cần cái thứ nhất sinh động ví dụ tới tàn nhẫn địa mở mạnh tầng kia khăn che mặt của hơi mỏng vì vậy nguyên bản những tối nghĩa đó làm cho người buồn ngủ tế điện thơ cổ liền đột nhiên có một ít trầm trọng sức nặng ngay từ đầu có lẽ chỉ là một con mèo nhỏ hiện tại chính là rét tháng ba thời điểm vừa mới hạ xuống chút mưa, ướt lạnh không khí để cho đơn yên tính nước mũi có chút kích động xúc động. Tuổi nhỏ thằng ngãi con luôn là tràn đầy vô tận sinh lực, rét lạnh từ trước đến nay chỉ là hạn chế lớn tuổi người gông xiềng. Nhưng mất đi thống khổ, chưa bao giờ đối với bất kỳ tuổi tác sinh mệnh có chỗ khoan dung. Đơn yên tĩnh muốn về nhà tìm mama. ở trong mắt hải tử, mama luôn là không gì không làm được. Nhưng dù cho sớm đi ngày tử tại bởi vì cuộc thi thất bại bị đã trung giáo huấn đơn yên tĩnh cũng hiểu biết, lần này vạn năng mama sợ là cũng không giải quyết được. chết rồi, chính là vĩnh viễn biến mất, không có ở đây. nó không tồn tại nữa tại trong thế giới của nàng Này nghĩa rộng suất càng lớn thống khổ cùng sợ hãi đối với bản thân tiêu vong sợ hãi biết tử vong chân tướng tuổi trẻ thằng ngai con đối với tử vong sợ hãi cũng không nhất định năm gần đây trưởng lão càng lớn kia hát dạ nồng hậu dày đặc ấm ảnh thường thường đều mang theo chỉ có ấm áp ổ chăn mới có thể chống đơn sợ hãi ô, ô! vì vậy đơn yên tính tiếng khóc càng lớn nàng bắt đầu hiểu được sợ hãi đây mới thực là phát triển so với tài nghệ học tập cùng kinh nghiệm tích lũy đây mới thực sự là trên ý nghĩa biến hóa nghiêng trời lệ đất mèo mèo. Với lúc đó. Đơn yên tĩnh đã nghe được hơi yếu tiếng mèo kêu, mãnh liệt lập tức im mặt, Đơn yên tĩnh lau một cái cháo trách trách nước mắt, sau đó hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn dưới chân. Kia nguyên bản đã bị tiểu pháp quan phán định tử hình mèo cam, đang lặng lặng địa dừng ở nàng. Chỉ là trong ánh mắt tựa hồ không được có chứa từng là ấm áp cùng ỉ lại, mà là một loại khiến đơn yên tĩnh cảm thấy có chút sợ hãi hào quang. Ừ, bên cạnh ra kia lão ly hoa chính là như vậy. Xem ảnh một. Vì vậy, nàng một bà ôm lấy bởi vì suy yếu tới không kịp né tránh mèo cam, mang theo một trường khóc mặt của bỏ ra kích động địa chạy về. Mấy mùa hè dương quang đang máy liệt. Ông. Một cái to lớn con nặng lượn vòng tại phụ cận, phát ra làm lòng người phiền tạp âm. Phía dưới lao như câu được câu không điệu đung đưa cái đuôi, cũng không biết có phải hay không quan tâm có thể đuổi đi ra hoàn này. Ngược lại là ngủ bên cạnh rơm dạ chồng chất thượng mèo cam có chút không kiên nhận được nữa. Tại con nặng đột nhiên biến điệu nhạt đệm, một móng vuốt liền đem đánh rơi. Vừa vặn đi ngang qua gà trống phát hiện, vội vàng một cái mảnh vụn bước vội vàng chạy tới đem nguyên lành điệu vào. Sau đó, liền lại thoải mái nhàn nhã đi chậm rãi rời đi. Mèo cam từ chối cho ý kiến địa tiếp tục nằm xuống. nó đối với loại này tê rằng tiểu chút chít không có cái gì hào hứng đinh đinh đinh phía dưới chuyển đến xe đạp linh đăng thanh túy tiếng vang mèo cam lỗ thai giật giật xem như giúp cho đáp lại vì vậy cái nào đó cô nương trẻ tuổi cũng có chút thất vọng rồi nay mèo lười đơn yên tĩnh nhíu môi nhìn nhìn chính mình quần áo xinh đẹp thấy lại liễu vọng bởi vì nào đó lao đầu như hoạt động mà con rồi thành chồng chất rơm dại trồng chất leo đi lên thành phẩm có chút quá lớn cô nương trẻ tuổi có chút không nỡ bỏ chính mình sạch sẽ tiểu váy có lẽ là khi còn bé hồi tưởng về thực có chút sâu sắc đơn yên tĩnh cảm giác cảm thấy nhà mình này mèo cam có chút thân dị đương nhiên dù sao cũng là thanh xuân lãng mạn nghiên kỷ húng chi đang bắt kịp giả tưởng tiểu thuyết cao hứng thủy triều tự nhiên có chút ít một ít ngày sau nghĩ đến hận không thể ngay tại chỗ lặp lại độc lập độc hành cử động cắn răng đơn yên tinh lén lén lút lút địa hướng trong nhà quan sát không có phát hiện mẫu thân dẫn theo cây trổi thân ảnh an toàn vì vậy tại rơm dạ quanh đi quẩn lại một vòng đơn yên tính tìm một chỗ coi như sạch sẽ địa phương hai tay vừa dùng lực liền đem chính mình chống đi lên trong nhà dơm dạ trồng chất gim có, có chút kín Đơn yên tĩnh ngược lại không sợ áp dụng. Đi lên, quả nhiên nào đó mèo cam đang lười biếng địa nằm ở nơi đó. Trong trí nhớ, gia hỏa này ngoại trừ lúc ăn cơm, luôn là bộ dáng này. Nhưng cũng không phải là luôn là như thế. Đơn yên tĩnh biết này bại hoại gia hỏa là hội chính mình bắt bơ cá. Đó là đã từng khiến đơn yên tĩnh ngữ văn cuộc thi viết văn qua được năm mươi tám văn ưu tú đề tài. Tuy cuối cùng lão sư đánh giá là trang ngập đối với chi tiết miêu tả ưu tú sức tưởng tượng. Nhưng nhà nàng mèo là thực hội bắt cá, cũng không có cái gì loẹt loẹt động tác, thật giống như nó biết kia cá ngay ở chỗ đó. xuất chào ngầm trong mồm cá, công tác liên tục. đáng tiếc, tại mẫu thân phát hiện mèo cam bởi vì chính mình chén đĩa bị nào đó cho con vào xem, không ở nhà ăn cơm chân tướng. Mèo cam chén đĩa bị rửa sạch, sạch sẽ, sau đó bỏ vào chỗ cao. Vì vậy, vốn là lười nhác mèo cam liền không được bắt cá. Điều này làm cho đơn yên tĩnh rất thất vọng. Mèo, đơn yên tĩnh kêu gọi mèo cam, kết quả chỉ lấy được một cái điểm nhiên như không có việc gì lay động cái đôi. Đơn yên tĩnh lơ lến, mèo cam rất nhiều là thân nhân. Nhưng nhà nàng, tự nhiên cùng nơi khác bất động. Lão sư thuyết ta anh ngữ thành tích quá kém. nếu không xông lên được, khảo thi trọng điểm cao trung sợ có phần nguy hiểm. bốn phía không người, đơn yên tĩnh hướng mèo cam thổ lộ lấy khổ cho của mình phiên muộn. nàng không biết, cũng không muốn biết, mèo cam có hay không nghe hiểu nàng, hay hoặc là cho như thế nào không thực tế phản hồi. nhưng thanh xuân phiền não cùng việc học áp lực, luôn cần một cái an tĩnh, thuần túy người nghe. mèo cam không để ý đến, còn là lười biếng địa nằm ở nơi đó. nó tự nhiên là không hiểu việc học tầm quan trọng. trung quy, nó chỉ là một con mèo. nghệ cỗ mạ tạ làm sao có thể hiểu những cái này đâu này. đơn yên tĩnh nết miệng nghĩ đến. ta có chút đến muốn đi học vẽ tranh nhưng cảm giác dựa vào cái kia nuôi sống chính mình thật là khó hơn nữa ta cảm giác mẹ cũng không quá hội duy trì ta ta cũng không muốn cho nhà thêm gánh nặng đơn yên tính móp lấy miệng có chút buồn dầu nói đạo thật hy vọng điểm tâm sáng lớn lên như vậy liền có thể đi làm kiếm tiền đơn yên tính đi theo mèo cam một chỗ nằm xuống nhìn qua tại bóng cây ngoại nhất mảnh vàng nóng ánh thiết không nói qua chút non nớt cùng thành thục đan chéo lời nhi mạo Mèo cam có chừng chút phiền nàng dùng móng luốt không nhẹ không nặng địa lay hạ đơn yên tính tay phải quần áo mới của ta Đơn yên tĩnh nhìn xem trên tay phải hoa mai dấu móng tay, nhất thời tức giận nói: Nàng xoa xoa không có nhào nạt đi, dường như là in lại đi. Lại đứng dậy nhìn nhìn chính mình tiểu váy, phát hiện phía trên cũng không có miêu trảo dấu vết, liền thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy nàng không có hảo ý địa nhìn chằm chằm đang nằm ở nơi đó mèo cam, nhìn có thể hay không thừa cơ đi lên triệt nó một đứa Bất quá nhiều lần thất bại kinh lịch nói cho nàng biết, này sợ là không được. Nhưng có chút lo lắng thực làm ố vế y phục, bị mẹ một hồi thoá mạn. Đơn yên tĩnh đành phải hướng phía mèo cam giữ tận một chút, liền khoát tay nhẹ xuống. mà ở mèo cam lười biếng dựng thẳng đồng từ trong ngày mùa hè quang cảnh đang tàn phát ra vàng óng ánh còn sáng khiến mèo hòa niệm chương 519, trưởng lão cũng không thích nhân loại bi thiết cùng đau đớn mạo dịch xuân lười biếng liếm liếm móng thanh tịnh dưới bầu trời đêm còn tình tựa như bị người hắt vẩy đi lên hạt vừng điểm nhà bên mấy cái thằng mái con đang nghiên cứu đom đóm phần đuôi cấu tạo kết quả bị bên cạnh trúc lâm phi tới đại hoa mũi để mắt tới một ngụm liền bắt đầu chuyển hóa hỏa lực nghiên cứu thành lập diệt trên lầu đơn yên tĩnh đang viết tác nghiệp màu da cam đang hỏa Thiếu nữ cao mày đắm chìm tại công thức trong hải dương dịch xuân nhìn một cái tràn đầy hạt vừng phảng phất một chương bánh nướng thiên không ngược lại là bình sinh thêm vài phần món ăn nháy mắt sau đó ý thức được lúc này chính mình chỉ là một cái tầm thường nhỏ con dịch xuân liền lại lười biếng địa nằm xuống hắn luôn là buôn ba tại vị diện cùng trong hư không rời rạc tại chiến tranh cùng chém giết chi bên cạnh ngẫu nhiên trả lại cần chăm sóc nhưng tại đó tuyệt vọng chỉ kịp kêu gọi hắn đám nhóc con cho dù là lấy thần tính sinh mệnh kia hùng vị ý thức cũng khó tránh khỏi ngẫu nhiên có chút đáp ứng không xuể cảm xúc may mà Thời gian đối với Không Sai khắp Dịch Xuân không được có đủ bất kỳ bỏ lực. Hắn có thể tự do địa vui chơi thỏa thích tại thời gian trường hạ, tựa như phàm vật chạy vội nhảy. Bởi vậy, ngược lại là cũng có thể giúp cho chính mình chút hứa thư chỉ hoãn thời gian. Đây mới là hắn sợ truy đuổi tự do, mà không phải tại càng chiến xa khổng lồ quỷ tích thượng dần dần từng bước đi đến. Cho nên nói, thời gian long chân là một đám gặp may mắn ra hỏa. Dịch Xuân lắc cái đuôi, chán đến chết mà thầm nghĩ. Hắn chưa từng gặp qua thời gian long, chỉ là tại một ít văn học tác phẩm trong gặp qua bọn người kia tung tích. Chúng là cường đại nhất cự long một trong. đương nhiên bộ phận cự long đối với cái này còn nghi vấn mà vừa lúc này dịch xuân cảm nhận được một cỗ nồng nặc củ rũ a thông suốt tư duy lại ổ vợ cờ lọc kìm siêu tần dịch xuân lắc cái đuôi tại tinh quang bị trong ổ an nhiên thế đi giữa hẻ cái đôi đinh linh linh vui sướng xe đạp linh đang thanh âm đánh thức nào đó đang tại ngủ say mèo cam Mèo cam chậm rãi ngáp một cái nghe thấy phía dưới đơn yên tĩnh đang cùng nàng tuổi già mãi mãi báo tin vui nhìn lên lúc trước mặc dù có qua một chút khó khăn chắc trở nhưng đơn yên tĩnh cuối cùng vẫn còn thành công tham gia nghệ khảo thi về phần kết quả như thế nào xem ảnh một nghe thiếu nữ hưng phấn mà buộc trực thanh âm nghèo cam lỗ thai lung lay tiếp tục lấy chính mình giấc ngủ nhưng nó lúc này cũng không phải là vị kêu hành hành vào hư không trưởng lão tự nhiên không thể hiểu rõ thiếu nữ tâm trạng của sụp sôi. tại mãi mãi nửa là lo lắng nửa là hiền lành trách cứ trong tiếng thiếu nữ lôi kéo bên cạnh táo thụ nhảy lên liền leo tới dơm dạ trồng chất dĩ nhiên không phụ đã từng như vậy tiểu chỉ là thiếu nữ mang theo vật lý cơ sở phát tắc giúp cho dơm dạ trồng chất một hồi kịch liệt rung động vì vậy nào đó mẹo cam lần nữa bị đánh thức thiếu nữ tựa hồ quên mất đã từng bị nào đó chỉ lấy liễm móng vuốt bàn chân trọng kích hồn nhiên vong ngã địa liền hướng phía mẹo cam đánh tới vì vậy đã được toại nguyện địa bị một đôi mong đầy ra ta thi đậu cánh tay đau đớn cũng không có để cho thiếu nữ lùi bước nàng xem thấy mẹo cam hưng phấn mà khoát tay bên trong chúng tuyển thư thông báo mẹo cam lười biếng địa ngáp một cái biểu thị đã nghe được dưới ánh mặt trời thiếu nữ nét mặt hưng phấn tựa như những năm gần đây sợ ích có có thể tuổi trẻ thằng mãi con nhân sinh con đường trả lại rất dài dàng giật đấy lại là một năm ngày mùa hè Chăn dê đệ tử mang hoặc thấp thỏm hoặc cao hứng tâm tình từ trường học phi chạy trở về về phần mùa hè tổng thể nhạc đệm như thế nào từ bọn họ trong tay lão sư đạt được kia chương thành tích đất lên hết thể dĩ nhiên đã đi trước mà bên cạnh thỉnh thoảng vang lên quát lớn thanh âm, đã chứng minh một ít thẳng nhãi con năm nay mùa hè sợ là không có nhiều công phu họa họa suối trong khe bảng bị cá đang tại thảo trồng chất buổi sáng ngủ mèo cam có chút tiết mới địa liếm liếm răng nanh trung quy không quá cam lỏng vì điểm này lẽ tẻ biếu diễn phí giàu các gia trường luôn là hội tiện nghi nào đó bụng lớn mèo cam mà đối với quan ngăn niềm vui thú Ngược lại là từ trước đến nay chẳng phân biệt được lao hấu. Bất quá, nghe những cái này hùng hải tử có vẻ thanh âm, cũng là một loại khó được thú vị. Mà vừa lúc này, mèo cam ngửi được loại nào đó mùi thịt. Nó tò mò hướng phía thảo chồng chất bên cạnh xe dịch, liền nhìn thấy Đơn Yên Tĩnh mang theo một người tuổi còn trẻ, dẫn theo một túi như là thịt vịt nướng đồ vật một chút hướng phía trong nhà di động. Đương nhiên, mèo cam càng muốn gọi hắn là hoạt động. Điều này làm cho trong ánh mắt của mèo cam nhiều một chút danh mạnh ý vị, nó có chút hăng hái mà nhìn này một đôi tình lữ trẻ tuổi. cực kỳ giống những xa xa đó đứng ở thôn trên đường vây xem bác gái nhóm nghèo cam nhìn coi người trẻ tuổi kia tối ra phía dưới vẫn còn thanh tịnh về phần tương lai nghèo cam lắc cái đuôi, nghèo con làm sao biết những cái này nói chung không quá những cái kia tuần hoàn cuộc đời của đền đáp lại mà thôi giữa mùa hạ đơn yên tính thẳng ngãi con tại táo dưới cây chơi đùa kết quả bị rớt xuống sâu lông ở phía sau đảm nhiệm lăn một vòng may mà không có quá mức mãnh liệt gì ứng bệnh trạng chỉ là gặp không may chút tội vì vậy trong nhà có người đưa ra nghị chém gốc này kỳ thật không quá mức lợi ích thu được táo thụ nhưng đơn yên tĩnh nhìn nhìn táo bên cây biên rơm dại trống chất chậm rãi lắc đầu nàng bây giờ là trong nhà chủ yếu kinh tế khởi nguồn một trong cân nhắc đến cơ sở kinh tế đối với kiến trúc thượng tầng dân dụng mở ra phương thức ý kiến của nàng bị tiếp thu kia gốc dĩ nhiên sống quá mấy chục năm láo táo thụ có thể may mắn còn sống sót hạ xuống đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng loại nào đó mèo cam ở phía trên thói quen điệu mài mài móc đuốt đơn yên tĩnh hôn lễ là tại tiểu điểm tổ chức cho nên mèo cam cũng không nhìn thấy nhưng tả hưu bất quá là một đám bộ áo khách quý cùng bận rộn người mới mà thôi một cái có đủ xã hội ý nghĩa ký hiệu nghi thức đáng tiếc cũng không nhất định giúp cho bao nhiêu hành chi hữu hiệu tăng thêm hay hoặc là nói nhân loại tâm tình luôn là khó có thể gắn bó một loại đáng kể thời gian dài ổn định trạng thái vô luận là đối với học tập kích tỉnh hay là đối với cá thể thích luôn là như thế dịch xuân rừng ở phía dưới đang dụ dỗ hải tử đơn yên tĩnh đã trở thành mẫu thân trên người nữ nhân tựa hồ thiếu đi từng là táo bạo ít nhất nàng đã nhiều năm không có lại leo lên rơm giả đống ngược lại là trượng phu của nàng từng bị nàng dụ dỗ bỏ lên đi lên kết quả động tay động chân địa đã trúng mèo cam mới chảo lại về sau hắn biết mang nương cá nhưng mẹo thiết lập dĩ nhiên tuổi già mẹo cam đối với mấy cái này trọng khẩu vị đồ vật biểu thị vô cảm bất quá vì phòng ngừa lãng phí còn làm miễn cưỡng ăn một chút đêm mẹ ta không nhanh được hạnh phúc cùng vui vẻ luôn là chiếm giữ con người khi còn sống có chút ngắn ngủi thời gian càng thêm dài dòng thời gian bị buồn kẻ cùng thống khổ bao vây mà kia vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ lại càng là mệnh vận vô thường sở tỏ rõ tất nhiên trong bóng đêm đơn yên tính mang theo có chút sưng đỏ ánh mắt bỏ lên trên đối với nàng mà nói đã có chút miễn cưỡng dơm dạ chống chất nàng nhìn trước mắt bộ lông dĩ nhiên có chút buồn thẻ phai màu mèo cam chầm dãi nói có lẽ là vì vãn hồi một ít cái gì hoặc giả hứa chỉ là muốn tại không chỗ bao bọc hoàng hốt bên trong tìm kiếm một chỗ an tâm địa phương mèo cam miễn cưỡng mở ra mệt mỏi ánh mắt nhìn nàng một cái liền suy yếu điệu nhắm lại nó đã là một cái lao miêu tiếp qua chút thời điểm tìm kiếm thê tử không đến trượng phu tìm được dơm dạ chồng chất bên cạnh vì vậy dâm dạ chồng chất thượng biến thành hai người một mèo mẹ rồi cũng sẽ tốt thôi trượng phu thử trấn an thê tử đạo nhưng khi còn bé liền dĩ nhiên trải qua tử vong cùng mất đi đơn yên tĩnh như thế nào lại giúp cho chính mình cỡ nào giả tạo kỳ vọng nàng lại một lần địa cảm nhận được chính mình vô lực đã từng nàng còn muốn về nhà tìm mẫu thân nhưng bây giờ nàng sắp mất đi mẹ của nàng Mạo. hay là có chút không kiên nhẫn hai người quấy rầy mèo cam chậm rãi bò lên sau đó theo táo thụ nhảy xuống trong bóng đêm đơn yên tĩnh thấy được nhà mình lão miêu hướng phía chính mình quay đầu lại nhìn một cái đơn yên tĩnh nói không nên lời ánh mắt của mèo trong đến cùng có thể có cái gì chỉ là trong tháng chốc Nàng nhìn thấy tuổi nhỏ thời gian từng hướng về phụ thân yêu cầu đồ chơi, thời gian phụ thân ánh mắt. Ngày hôm sau, đàn mẫu giải phẫu lấy được ngoài ý liệu thành công, hết thảy thuận lợi có phạm phất chỉ rời đi một cái chương trình. Nhưng trong nhà mèo nhưng không thấy. Sa xôi trong hư không, nào đó mèo cam khổng lồ chậm rãi mở mắt. Chương 520, thế giới thụ giá tinh chi minh dịch xuân, duy nhất hạ định phiên bản. Mao. Trong hư không, thế giới thụ chi bên cạnh, dịch xuân lười biếng địa ngáp một cái. Nếu như xem nhẹ kia so với không ít loại nhỏ vị diện đều muốn thân thể khổng lồ. ngược lại là cùng hương ra ở giữa những an nhiên đó nghỉ ngơi mèo dở dạ gồng ly không quá mức khác nhau thế giới thụ tính lễ tiết địa truyền đến một chút ba động sau đó liền lần nữa tiến nhập yên lặng lấy thế giới thụ này một đặc thù cá thể mà nói trước mắt cùng dịch xuân mệnh vận tương giao thế giới thụ còn ở vào còn nhỏ trạng thái với tư cách là đa nguyên vũ trụ cấp bậc trời sinh thần thánh thế giới thụ tự nhiên từ nhỏ liền có kia vĩ đại duy nhất tục danh chỉ là dịch xuân đối với thế giới thụ kia dài dòng chân danh quả thực vô cảm hơn nữa hắn cùng với thế giới thụ không cần lấy tục danh vì cái bia điểm giao lưu phương thức tin tức lưu thậm chí vận mạng trực tiếp đổ vào là càng thêm ho lẹ cùng hùng vĩ câu thông về phần tựa như phàm vật đồng dạng nói liên miên lại đại. đại khái chỉ có nào đó vẫn hứng thú với mẹo khoa hình thái mẹo cam mới có thể như thế đối với ngang nhau khái niệm tồn tại mà nói dịch xuân như vậy vẫn bảo chỉ phàm vật giai đoạn tính chất đặc biệt tồn tại kỳ thật cũng ít khi thấy đa nguyên vũ trụ là như thế minh ông nó không chỉ có là nhân hình trí tuệ sinh mệnh sở khống chế cùng chi phối cho nên dịch xuân vẫn đơn thuần mà đem thế giới thụ gọi là thế giới thụ liền cũng là chuyện phải làm dịch xuân thông qua thần tính ý thức đem tống vong rất nhiều tin tức lấy vật chất hóa hình thái hiện ra tại mặt khác một mảnh tạm thời bị hắn độc lập ra thời gian tuyến đây là dịch xuân trường kỳ tại thời gian trường hà trong dạo chơi một chút tâm đắc xem như với tư cách là thời gian loại sinh mệnh một loại cơ sở thao tác ở phương diện này thời gian khái niệm cường đại sinh mệnh nhóm đều là phương diện này cấp đại sư tuyển thủ dịch xuân lay lên trước mắt tin tức tống vong lực lượng là không cần nói cũng biết nhưng từng là phiên bản tiền lãi cho tới bây giờ hiện lộ có chút lực bất tòng tâm bởi vì vị diện hình thái xuất hiện đưa đến dịch xuân sinh mệnh đẳng cấp bành trướng. hiện tại nếu như hắn chuẩn bị thông qua tống vong tới tiến hành liên quan đề thăng cần tiêu hao lớn chuyển kỳ kinh nghiệm mà đơn vị thời gian sản xuất tương đối có hạn chuyển kỳ kinh nghiệm đối mặt như thế lớn lỗ hổng liền cần dài giảng giặc thời gian đương nhiên so sánh với cái khác ngang nhau khái niệm tồn tại dịch xuân trên chức nghiệp hạn còn có thật lớn tiềm lực có thể khai thác cho nên hắn vẫn không có so với dài giảng giặc trưởng thành kỳ có thể có lẽ là dĩ nhiên thói quen siêu phàm giai đoạn đối với tài nguyên nhanh chóng thu hoạch đối với hiện tại loại này chậm rãi thu hoạch tốc độ dịch xuân tự nhiên là có chút không thể nào thích ứng bởi vì tống vong rất nhiều lợi ích thu được là không chịu thời gian loại liên quan năng lực ảnh hưởng cũng chính là dù cho dịch xuân có thể tự do địa ở trong thời gian trường hà trên nhảy dưới tránh né đòn có thể hắn liên quan tài nguyên phán định tiết điểm vẫn lấy hắn vị trí hoặc là nhảy ra đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến trục cái một loại mảnh thời gian tuyến làm cơ sở chuẩn phán định xem ảnh một đơn giản mà nói chính là không mở được máy gia tốc đương nhiên đa nguyên vũ trụ chưa bao giờ tồn tại cái gọi là tuyệt đối chỉ là dịch xuân cũng không tính vùi đầu vào học thuật trong hải dương nghiên cứu tống vong khả năng tồn tại lỗ thủng Hắn đã qua loại kia cần kiếm tẩu thiên phong giai đoạn. Đối với bây giờ Dịch Xuân mà nói, chậm chạp lại kiên định đại đạo, mới là hắn có thể có thể phát huy ưu thế địa phương. Hoặc là nói, lỗ thủng bản thân chính là vì giành lợi ích lớn hơn nữa. Mà hắn không cần phương diện này thủ đoạn. Dịch Xuân chừng lớn ánh mắt, dừng ở trước mắt phiên bản nói rõ. Đúng vậy, thông qua thần tính ý thức liên quan mô phỏng, hắn có một cái tân ý nghĩ. Có lẽ, hắn có thể cho mình phiên bản hiệu xin tiến hành một cái cỡ nhỏ đổi mới. Bởi vì này một phiên bản hiệu lực lượng vốn là bắt nguồn thế giới thủ. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên trở thành thế giới thụ mệnh vận thể cộng đồng, tự nhiên có thể thử tiến hành càng thêm xâm nhập thao tác. Từ ý nào đó mà nói, này vốn là thuộc về cùng thế giới thụ kết minh lợi ích một trong. Chỉ là, Tống Vong có thể càng thêm hệ thống, toàn diện đem hắn khai phát xuất ra. Dịch Xuân đã từng thử qua tiến hành thoát cơ phiên bản hệ thống bệnh, hắn biết được kia cần thiết hao phí tài nguyên cùng tinh lực. Hoặc là, cũng không chỉ là như thế. Tống Vong lực lượng, là bất kỳ cá thể hoặc là thế lực cũng khó khăn lấy lợi đến. Toàn trí toàn năng. Đối mặt minh Ngông đang nguyên vũ trụ đó là lý tính ý thức sở khó có thể tuyên cáo cùng luôn. từ tống vong đản sinh cho đến hôm nay nó đều cũng không tồn tại tương tự nhân công phục vụ khách hàng các loại đồ vật đối với hạn định công năng bên ngoài nghiệp vụ cần tống vong người chơi chính mình tiến hành liên quan thăm dò những truyền kỳ đó pháp sư hoặc là chân chính trên ý nghĩa thâm niên tống vong người chơi khả năng đối với cái này có một ít tích lũy hạ kinh nghiệm hoặc là con đường về phần dịch xuân hắn từng có cùng thế giới thụ liên quan câu thông kinh nghiệm hắn trực tiếp tướng tướng xem xin hướng phía tống vong khái niệm đưa quá khứ tuyệt đại đa số tống vong người chơi cũng không hiểu biết hiện lên hiện tại bọn họ vóng mạc bên trong tống vong sở đối ứng bản chất. Dịch Xuân tự nhiên cũng không biết, bất quá hắn xác định loại kia khái niệm tồn tại là được rồi. Giống như chân danh đồng dạng, đa nguyên vũ trụ vô pháp tồn tại hai cái có đủ đa nguyên vũ trụ tổng hợp trò chơi mạng lưới khái niệm. Đương nhiên, nay một điều kiện tiên quyết là, người ít nhất cũng phải là liên quan ngang nhau khái niệm tồn tại. Không thể nào xác thực mà nói, khi ngươi chuẩn bị hướng một vị trí không xác định hòm thư thử đưa một phong biểu kiện thời điểm, ngươi ít nhất cũng phải có một cái hòm thư mới được. Mà theo Dịch Xuân thử, trong hư không truyền đến loại nào đó thần thánh của bạo năng lượng phản ứng. Đó là Dịch Xuân truyền ra ngoài xin tin tức ở trong hư không tạo thành bình thường phản hồi. Rất có văn nghệ lãng mạn sát thái, ngược lại là có thể đem lý giải vì phàm vật đưa im hơi hầm thư truyền đến thanh thúy thanh em nhắc nhở. Khả năng chưa từng gặp được như vậy xáo lộ, hay là tống vong đối với ở phương diện này phản hồi ưu tiên cấp khá cao. Tại Dịch Xuân truyền đi ra tin tức, thậm chí còn không bắt đầu tiến hành thời gian ở giữa xuyên việt thời điểm, nó đột nhiên biến mất tại tịch liêu trong hư không. Mà Dịch Xuân thần tính trong ý thức, thì hiện ra tống vong liên quan nhắc nhở tin tức, kiểm tra đo lường đến người chơi liên quan xin. đang tiến hành tư chất giám định, giám định thành công, nhân vật phù hợp để 1471 phiên bản hiệu thay đổi đề thăng sửa trước quy định. trọng yếu nhắc nhở, đang tại đối với người chơi tống vong phiên bản hiệu tiến hành kiểm tra đo lường. người chơi trước mắt tống vong phiên bản là thế giới thụ chuyển thừa chi vô tận giá tính. đang tiến hành tống vong phiên bản đề thăng, kiểm tra đo lường đến người chơi liên quan yếu tố cùng phiên bản hiệu liên hệ, phiên bản đề thăng thay đổi vì phiên bản tiến giai. tin tức trọng yếu, người chơi tống vong phiên bản hiệu tiến giai thành thế giới thụ giá tính chi minh dịch xuân, duy nhất hạn định phiên bản, thế giới thụ giả tính chi minh dịch xuân. thế giới thụ chi chế, tại nên phiên bản ngoại trừ hạn định tình huống ra, ngươi vô pháp thông qua sát lục hủy diệt tới đạt được kinh nghiệm ban thưởng. hạn định tình huống, tại thế giới thụ phóng xạ trong phạm vi đối với không thế giới thụ thân mật đơn vị tiến hành bảo vệ trục xuất, có thể đạt được ngoại trừ sự kiện hành vi bản thân bên ngoài lớn kinh nghiệm tăng thêm. 2. giả tính Chí minh, tại nên phiên bản ngươi sở hữu liên quan đến sáng tạo trí tuệ hành vi đều đem đạt được coi là thế giới thụ nguyên sơ hiệu quả trực tiếp tăng thêm, trước mắt có thể đại khái ngang nhau vì chỉ một vĩ đại thần lực thần chức định hướng tăng thêm cũng giải tỏa vô tận giá tính thiên phú thụ. thế giới thụ tri thức căn bản tống vong tri thức quyền hạn năm liên quan tìm tòi 3. dịch xuân nên phiên bản vẹn vẹn đối với hạn định duy nhất đơn vị chân danh dịch xuân có hiệu lực cảm giác lấy tống vong sợ phản hồi tin tức dịch xuân như có điều suy nghĩ địa dừng ở hư không hắn đối với tống vong nhận thức tựa hồ lại càng thâm nhập chút bất quá tống vong một ít miêu tả ngược lại là kích phát dịch xuân một ít dục vọng hắn mở to hai mắt nhìn hướng phía thế giới thụ rất nhiều vị diện nhìn lại pha vật chiến tranh thời gian có phát sinh nhưng chưa từng cảm giác ra ngoài thần dấu vết không thú vị Dịch Xuân lắc cái đôi nghĩ như thế đạo. May mà hắn đã có tân mạch suy nghĩ. Chương 521, trưởng lão một chút việc vặn, xử thi trận doanh nhiệm vụ. Thế giới thụ chi bên cạnh, Dịch Xuân chậm rãi suy tư về về chính mình loại nhỏ vị diện khai khẩn thao tác tính. Với tư cách là ý nào đó thượng dựa vào gieo trồng lập nghiệp Dịch Xuân, đối với cái này sát lục hướng lợi ích thu được cũng không như thế nào để ý. Tuy vậy như thế nào lợi dụng thế giới thụ chi chế điểm này, tại Dịch Xuân thần tính trong ý thức này mầm tựa như tinh hà sáng lạnh linh cảm. Có thể kia cuối cùng là không ổn định, ngắn ngủi. Giống như câu cá đồng dạng, thủy trung chế ngự tại thủy vực bên trong bảy cá trình độ cùng bản thân tài nghệ hơn nữa theo thời gian trôi qua còn lại bầy cá hội trở nên càng giàu hạn đem so sánh ra còn là mang chính mình lão bùn hành càng thêm phù hợp húng chi so sánh với đầu nhập vào đại lượng tinh lực thời gian ở giữa về sau thu hồi ngư Kiêu ngạc nhiên phát hiện nhảy đến chân bên cạnh đần đầu cá thời gian kinh hỷ mới có thể không đánh bất kỳ chiết khấu tựa như đồng dạng là đi ra chơi miễn phí đảng đơn rút ra hàng luôn có thể đạt được càng nhiều sung sướng cảm giác dịch xuân lắc cái đuôi, đem thần tính ý thức tập trung ở vị diện hình thái khai thác công thành phước diện Liên phong cách của hắn mà nói, hoàn toàn mới phiên bản tiền lãi càng nhiều thể hiện tại sáng tạo cùng trí tuệ tăng thêm. Bản thân với tư cách là một cái loại nhỏ vị diện hóa thân, hắn ở phương diện này tăng thêm kỳ thật là có chút khách quan. Chỉ là tương đối mà nói, vị diện hình thái thông thường vật chất hút nhập còn là có ít. So sánh với bình thường vị diện, hắn loại này cực kỳ đặc thù hình thái càng thêm khó có thể phát triển. Đây là tất nhiên, đa nguyên vũ trụ cũng không tồn tại nhiều như vậy đường tắt. Cho dù là cái gọi là có thể làm cho người một bước lên trời kỳ tích thuật, cũng là có phàm vật sở khó có thể biết to lớn giá lớn. Suy tư hồi lâu, Dịch Xuân đem ánh mắt từ chính mình vị diện hình thái thượng dịch chuyển khỏi. Hắn dừng ở sau lưng thế giới thụ. Tại thế giới thụ cũng nhịn không được truyền đến một chút nghi hoặc tin tức lưu thời điểm, Dịch Xuân trong ánh mắt lóe hiện lên loại nào đó linh tính hỏa hoa. Có lẽ, hắn không nên lại cực hạn tại thực vật, hoặc là nói một cái nho nhỏ vị diện phía trên. Trung quy, một cái vị diện cương vực kỳ thật cũng là có hạn. Hiện tại, hắn hẳn là đem ánh mắt đặt ở càng thêm hùng vĩ hệ thống. Đúng vậy. Dịch Xuân nhìn về phía bên cạnh thế giới thụ. Còn có cái gì so với chăn thả vị diện càng thêm kích thích đâu này? xem ở phương diện này hắn ngược lại là có không ít tích lũy đối với vị diện đản sinh cùng hủy diện hắn dĩ nhiên tự mình đã trải qua số nhiều lần dịch xuân ở bên trên thế giới thụ dừng ở rất nhanh hắn tìm được hai cái còn ở vào bên trong hỗn độn vị diện tri hạch xem ảnh một a nôn mộng cảnh thế giới Vì thủy trưởng lão gần nhất lại đang vội vàng chút cái gì nghe nói dường như cùng thế giới thụ kết minh có lẽ đang nghiên cứu lấy một ít ta cũng không hiểu phát triển chiến lược a lão kim bọn họ lão phàn nàn nói biến ảo chỉ rất lâu không có đổi mới ta là không hiểu nổi bọn họ luôn đối với một ít lá gan không đến hạn định biến ảo tồn tại cái gì huyết tưởng cho dù ra tân hạn định vậy cũng soát không đến a trong thử quán mấy cái tống vong người chơi tại tàn gấu bọn họ xem như phỉ thúy trưởng lao trận doanh có chút cứng rắn hạch tồn tại phỉ thúy chi huy án mạ thạch một cái truyền kỳ sao linh rợi nghiêm chỉnh mà nói hắn là phỉ thúy trưởng lao trận doanh loại kém một phe cánh hóa truyền kỳ nhân vật hắn truyền kỳ con đường nguyên vốn biến ảo chi chủ cái nào đó truyền kỳ biến nào đương nhiên cụ thể là cái nào hắn chưa từng nói với mọi người lên chỉ biết tại cái nào đó tinh thần lập loại đến khuya hắn đắm chìm tại sao linh mênh mông trong thế giới vì vậy hiểu rõ sao linh biến hóa vĩ đại tại dài rằng giặc tích lũy qua đi thành công đột phá thành truyền kỳ nhân vật đơn bạc văn tự tự nhiên vô pháp nói rõ quá nhiều từng truyền kỳ nhân vật đều có được tựa như sử thi trầm trọng phân khích quá khứ ngay tại mấy cái trận doanh đại lao khó được nói chuyện tào lao công phu bọn họ vương mạc thượng đống nhiên đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức trận doanh trọng yếu nhắc nhở trận doanh tân tăng một mảnh sử thi trận doanh nhiệm vụ xin chú ý xem xét chăm sóc tinh thần loại hình sử thi trận doanh nhiệm vụ cá nhân nhiệm vụ ban thưởng lớn trận doanh cống hiến sử thi hạn định biến ảo tân sinh vị diện thần trước, cần nhiệm vụ hoàn thành phán định là hoàn mỹ miêu tả phỉ thúy trưởng lão cần người trợ giúp hắn giải quyết một chút phiền thoái công hám huyết chiến tàn sát thần minh không không có khoa trương như vậy chỉ là một ít không có ý nghĩa về vật. thay phỉ thúy trưởng lão chăm sóc bị hắn từ xa xôi hư không lôi kéo mà đến vị diện chi hạch xin chú ý vị diện chi hạch bành trướng thành vị diện có thể sẽ sản sinh một ít mini loại nhỏ đa nguyên vũ trụ trình độ dung chuyển Mời xem hộ người chú ý. Nên nhiệm vụ hệ cá nhân nhiệm vụ đang tiếp thụ nhiệm vụ, từng người trông coi sẽ bị phân phối một cái vị diện chi hạch. căn cứ vào trước mắt vị diện chi hạch số lượng, nhiệm vụ trước mặt hạn chế số là hai hai. Phỉ Thúy Chi huy ản mã thạch cùng xung quanh mấy cái trận doanh đại lao vi rượu địa liếc nhau một cái. Chăm sóc tinh thần. Bọn họ nhai nuốt lấy trận doanh nhiệm vụ danh tự, cảm thấy tựa hồ có chút chịu tượng. Người không đi. Có người nhìn về phía Phỉ Thúy Chi huy ản mã thạch hỏi, lấy đang ngồi tống vóng người chơi mà nói. Sao Linh chi huy án mạ thạch là duy nhất có thể có thể có được tiếp nhận nhiệm vụ này tư cách. Trung Quy, chăm sóc một cái vị diện tri hạch, kia tờ mờ cũng là bọn họ một thân một mình có thể chăm sóc đồ vật. Ít nhất cũng phải là có được truyền kỳ Sao Linh hoặc là tinh cầu cấp bậc sinh mệnh biến hóa cùng với liên quan hình thể tồn tại mới có thể miễn cưỡng thử. Ở phương diện này, Phỉ Thúy chi huy án mạ thạch ngược lại là có một chút ưu thế. Trung uy Phỉ Thúy trưởng lao sử thi biến hóa lại không có phi thường nhỏ hình biến hóa. đương nhiên lấy Phỉ Thúy trưởng lão trước mắt hình thái đến xem cái gọi là loại nhỏ khổng lồ. Tựa hồ dĩ nhiên không có quá lớn sai biệt là được. Đối mặt những người khác nghi vấn, Phỉ Thúy Chi Huy án mạ thạch lâm vào trầm tư. Phỉ Thúy trưởng lão cực nhỏ hội trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Mà rất hiển nhiên, nhiệm vụ này sở đối ứng ban thưởng cũng là không thể nghi ngờ. Đối với lấy được này một hồi doanh nhiệm vụ tin tức người chơi mà nói, đương nhiên biết phía trên cái gọi là tân sinh vị diện thần chức không phải là lưỡi câu cho con lừa cụ cải trắng. Mọi người chú chi, Phỉ Thúy trưởng lão từ trước đến nay hùng hồn. Mặc dù tại tống võng người chơi đa nguyên vũ trụ diễn đàn trong, không ít có thể trông thấy đối với thần chỉ kém xem cái mặt, đối địch thế mời. Thần. Tín ngưỡng đồ chơi mà thôi. Luận thần cái gọi là vĩnh hằng chân thật ý nghĩa tính nghiên cứu thảo luận, không phải chứ? Đầu năm nay còn có người muốn trở thành thần, nhưng đương một mai chống giống, hoàn toàn mới thần chức bảy đặt tại trước mặt thời điểm rất lớn một tầng mặt người chơi hội làm ra cực độ chân thật lựa chọn. Có hạn vĩnh hằng, đó cũng là vĩnh hằng a. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, trường sinh cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Nhưng vĩnh hằng, vậy thì là một cái khác trình độ khái niệm. Thúy Chi, thân chỉ là vĩnh hằng cùng hướng nguyên thuật ma quỷ các loại giao dịch bất động. nó là tồn tại nhất định chất lượng vĩnh hằng mà không phải bị nhét vào cái nào đó hư không trong không gian cái gọi là vĩnh hằng nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối vẫn có dứt khoát cự tuyệt thần chức tống vong người chơi tại mênh mông bao la bát ngát đa nguyên trong vũ trụ lập đoẹ ý chí giống như tình hà phóng ánh vì thúy chi huy án mạ thạch lại không có quá nhiều địa cân nhắc thần chức vấn đề hắn là một cái có chút phải cụ thể hơn nữa đối với cái này tồn tại đầy đủ rõ ràng nhận thức miễn cưỡng có thể hoàn thành nhiệm vụ xem như không tệ hoàn mỹ hắn nào có cái kia năng lực tống vong người chơi cực nhỏ hội mù quáng theo bản thân trận doanh nhưng vị Thúy Chi Huy án mạ thạch biết được cảm ơn. Hắn nguyện ý giúp trợ Phỉ Thúy trưởng lão giải quyết một vài vấn đề. Đây là giao dịch, nhưng giờ ý cũng không phải là thương nhân, hắn cũng thế như thế. Tại Phỉ Thúy Chi Huy án mạ thạch lựa chọn tiếp nhận, vũ khí chi linh chuyển đến loại nào đó vi vi tiếng vang. Nào đó mèo cam khổng lồ chậm rãi dừng ở linh đăng bên trong thế giới. Thật lâu, nó đem Phỉ Thúy Chi Huy án mạ thạch thời gian tiến cùng một mai bị nó bảo chế tốt lắm vị diện chi hạch lay lại với nhau. Chương 522, giờ sợ vô pháp cự tuyệt sự tình. Một cái vị diện đản sinh, tự nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. nó là rất nhiều trường hợp cùng tất nhiên ngưng tụ thai nghén vô tận kỳ tích cùng số mệnh vị diện tri hạch là đúng tại những tồn tại đó đản sinh vị diện khả năng vũ trụ kỳ hỗn độn nguyên chất các loại tập hợp gọi chung thế giới thụ với tư cách là một loại so với hệ tinh bích càng thêm hùng vi thế giới hệ thống khái niệm nó đương nhiên là tồn tại số ít vị diện tri hạch đương nhiên bởi vì cùng dịch xuân khế ước này khỏa thế giới thụ còn ở vào còn nhỏ trạng thái cho nên cho tới bây giờ dịch xuân tìm được hai cái vị diện tri hạch nếu như dựa theo kia trước quý tích cùng vị diện hình thành cơ bản logic chúng khả năng cần số lấy ước ký dài dạng dặc thời gian, mới có thể từ trước mắt trạng thái, vành trướng thành có thể chịu tại sinh mệnh nguyên sơ vị diện. Tựa như tùy ý cây cối cây non dã man sinh trưởng đồng dạng, có thể trở thành có thể làm lưng lương vật liệu hiển nhiên sát suất cử tiểu. Chỉ là tại thời gian vĩ đại lực lượng, tại vô tận vị diện chi hoạch đạn sinh cùng thất bại bên trong hỏa hoa, đa nguyên vũ trụ dần dần hình thành trước mắt bóng ánh vô cùng vô tận vị diện. Không sai khắc dịch Xuân mà nói, đa nguyên vũ trụ cảm giác không phải là từng lại là anon, mà hắn bất quá là trọng nhặt từng là gia hỏa, lại lần nữa khai khẩn chính mình vườn rau mà thôi. chỉ là lần này lục bì nhóm không thể giúp gấp cái gì hắn cần một ít càng thêm khỏe mạnh trợ thủ dịch xuân nhìn xem bị hắn kiềm chế tiến chính mình thời gian tuyến vị diện chi hạch hắn đã đối với trong đó một quả hoàn thành năng lượng cùng quy tắc đơn giản trải vớt nay một trải vớt ít nhất có thể tỉnh lược trên triệu năm tự nhiên phát triển thời gian đương nhiên cũng đem đã từng khả năng vô hạn tiếp cận tại không vị diện đản sinh tính khả năng tăng lên tới một cái có chút khách quan con số có thể vị diện đản sinh cùng thực vật sinh trưởng, hiển nhiên là không quá giống nhau Dịch Xuân không thể vào đi quá nhiều can thiệp, bằng không những học sinh mới này vị diện chỉ sợ trở thành tựa như hắn vị diện hình thái đồng dạng sinh đối thể. Nay tuy cũng có thể phản hồi cho Dịch Xuân đầy đủ lợi ích thu được, có thể Dịch Xuân từ trước đến nay không phải là hám lợi. Giả tính cùng tự nhiên sở đối ứng, là bao dùng, cũng mâu thuẫn. Tại thu tính sở đối ứng lợi ích trí thượng phong mang, trả lại xứng đáng đem xâm lâm tắm rửa ở bên trong ấm áp vô tư cùng quan tâm. Đây là tự do ý chí bên trong thần thánh cùng cao thượng địa phương, mà không còn là cực hạn tại cá thể được mất. Hoặc là nói đối với dịch xuân trước mắt kia kế thừa vu đông phương cổ xưa văn minh giá trị của hệ thống xem cùng hình thái ý thức vốn là ẩn chứa loại này một mạc ra tình hình trong nước ngoài chỉ là hiện tại gia cùng quốc gia không còn là một cầu chi địa mà là tại bao la bát ngát đa nguyên trong vũ trụ bị kéo dài ra càng thêm sâu xa trình độ nhiều màu nhiều sắc mới là xuân xem ảnh một dịch xuân lắc cái đôi trường lao từ trước đến nay là có kiên nhẫn thế giới thụ một loại vị trí cành lá vị thúy chi huy án mạ thạch hóa thân là sao khổng lồ linh hắn có chút ngốc địa an ủi trước mắt tức giận hạt tử phong bạo vị diện tri hạch nghe giống như là cái nào đó một mạc tự nhiên khoáng vật hạch tâm nhưng nó chân chính hiện ra tại vật chất thế giới thì là một mảnh hỗn loạn vô pháp vì phạm vật tiếp cận thâm thúy hỗn loạn vì thúy chi huy án mạ thạch chưa có tiếp xúc qua chân chính vị diện chi hạch nhưng hắn có thể thấp thoáng cảm nhận được những cuồng bạo đó hạt bên trong sợ phản hồi ra một ít khí tức hắn đối với cái này vô cùng quen thuộc đúng vậy đó chính là trưởng lão quang huy chỗ rất hiển nhiên trưởng lão đã đối với mai này thế giới chi hạch tiến hành qua liên quan xử lý rất khó tưởng tượng trước đó nó nên là như thế nào cuồng bạo cùng kinh khủng Phỉ thúy chi huy án mạ thạch đối với trưởng lao vì sao không có tiến hành càng nhiều xử lý cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn với tư cách là một người truyền kỳ giờ y hắn đương nhiên có thể đại khái đoán được trưởng lao ý nghĩ với tư cách là đồng hành tại giờ ý chi đạo tồn tại vì thúy chi huy hạn mạ thạch hướng phía hư không yên lặng thi lễ một cái đó là đối với bước tới người vẫn không quên ý định ban đầu một loại khẳng định cùng ngược dòng tìm hiểu không quan hệ địa vị cùng lực lượng một cái từ phàm vật tấn thăng truyền kỳ nhân vật lại thế nào đắm mình là bộ tử cho dù là đi theo cũng cực nhỏ sẽ là đối với cái nào đó cá thể mà là kia sở đối ứng khái niệm cùng chân lý. Về phần những trời sinh đó truyền kỳ cường đại sinh mệnh hoặc vĩ đại tạo vật, lại là mặt khác một loại khái niệm. Từ ý nào đó mà nói, cứ việc những cái kia thần tạo chi vật có lẽ càng cường đại hơn. Nhưng từ trong tâm sở xem kỹ góc độ mà nói, Phỉ Thúy Chi Huy Ản mạ Thạch tự có kia thành tựu người ngạo ngễ. Phỉ Thúy Chi Huy Ản mạ Thạch một bên dỗ dành lấy cuồng bạo nguyên thủy hạt, một bên yên lặng suy tư về. Sau đó, hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Hiện tại hắn sở thực tiễn con đường, cảm giác không phải là từng là trưởng lão lựa chọn chọn đây này. Vì Thúy Chi huy án Mạ Thạch cảm thụ được phần này lấy nhỏ bé đi tích lũy vĩ đại phản hồi. Hắn tựa hồ nhìn tới lúc đó trưởng lão yên lặng cầy cấy bộ dáng. Cảnh này khiến Phỉ Thúy Chi huy án Mạ Thạch đối với trưởng lão lý giải càng thêm xâm nhập. Trước đó hắn đối với kia khái niệm cùng với các tống vóng người chơi không kém nhiều. Một cái vượt quá người chơi tưởng tượng cường đại biến ảo trận doanh thủ lĩnh. Về phần kia cá thể thành tựu hóng ánh hào quang, tại kia tiếp sau tựa như hàng tinh bắn thẳng bên trong hiện lộ đen tối cùng xuống dốc. Càng nhiều thời điểm nó chỉ là trưởng lão miêu tả tiếp theo đoạn đơn giản văn tự. Phỉ Thúy Chi huy án Mạ Thạch trầm tư lấy. Bất quá trên tay việc lại không có dừng lại, hắn có loại nào đó dự cảm, có lẽ hắn đem ở trong này vượt qua một đoạn cũng không tính cỡ nào ngắn ngủi nhiều năm, có thể sẽ có chút buồn thèm, cũng có thể có khắc niềm vui thú, chỉ là lại có cái nào dở ý, có thể cự tuyệt đi tham dự bồi dưỡng nghiêm chỉnh cái vị diện tân sinh muốn mời lâu này. Dù sao phỉ thúy chi huy ản mạ thạch là vô pháp tự tuyệt, hắn là một cái sao linh dở ý, nhưng cũng là dở ý. Này có thể so sánh những tự nhiên đó dở ý chơi thế giới hoa viên muốn kích thích nhiều lắm, mà liên tại thời gian trong hư không, một chút tự động về phía lúc trước. Phỉ Thúy Chi Huy Án mạ Thạch bỗng nhiên cảm giác đến đến từ thật lớn trong hư không ác ý. Hắn ngừng tay đầu công tác, trên mặt nhiều một chút sinh động sát thái. "Các ngươi tương đối ta tỉ mỉ an ủi vị diện làm cái gì?" Đến từ truyền kỳ giờ ý phẫn nộ, theo sao động tinh giới chi lực, ở trong hư không gào thét lên ngưng tụ ra vô số rít gào sao linh. Phỉ Thúy Chi Huy Án mạ Thạch lựa chọn truyền kỳ sao linh giờ ý quần tinh chi đạo. Ý vị này là, hắn có thể lấy sức một mình phát động một hồi đối kháng siêu phạm vương quốc chiến tranh. Phỉ Thúy Chi Huy Án Mạ Thạch biết đó là chút cái gì ra hỏa. Vị diện chi hạch giống như tân sinh thực vật cây non đồng dạng, Hội hấp dẫn tới rất nhiều đến đây gặm ăn côn trùng. Đương nhiên, đa nguyên vũ trụ chủ côn trùng hội càng thêm khổng lồ một ít là được. Đây cũng là đa nguyên trong vũ trụ, vị diện đàn sinh sở thường xuyên gặp phải thai ếch. Mà đang ở Phỉ Thúy Chi Huy Ản Ma Thạch dĩ nhiên tích góp hào đến từ sao linh lựa trận thời điểm. Trong hư không truyền đến loại nào đó không chịu nổi gánh nặng tê liệt tâm thanh. Nháy mắt sau đó, khó có thể miêu tả khổng lồ miệng lớn trực tiếp đem nào đó khối thậm chí chưa đến hư không cho tổn vệ. Phỉ Thúy Chi Huy Ản Thạch. Chương 523, lưu sợ giờ sắp sửa đổi theo tố vĩ đại. Thế giới thụ liên quan tin tức tập hợp. ngươi hoàn thành một lần thủ vệ thế giới thụ sự kiện kỹ càng đối địch đơn vị cùng chiến đấu sự kiện số liệu như sau ngươi lấy được 3, 104 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm 97% phiên bản tăng thêm 3% cơ sở sự kiện ban thưởng. tống vong nhắc nhở tin tức lấy loại nào đó tin tức lưu hình thức phóng tại dịch xuân thần tính trong ý thức trước đó có được rất nhiều để đó không dùng thần tính ý thức tài nguyên dịch xuân dĩ nhiên tại thôn vệ đệ nhất đầu thử hấp thu vị diện chi hạch hư không sinh mệnh đổi mới nhắc nhở liền tính toán ra đại khái lợi ích thu được nếu như không phải là trước mắt dịch xuân đề thăng cần có chuyển kỳ kinh nghiệm mức quá to lớn những cái này truyền kỳ kinh nghiệm thu vào vẫn có chút khả quan, này có chút tiếp cận, trước mắt tống vóng người chơi bên trong truyền kỳ nhân vật tiến hành đơn lần mạo hiểm truyền kỳ kinh nghiệm lợi ích thu được bình quân số liệu. đương nhiên, mọi người chú chi, nếu như trực tiếp cầm sử dụng bình quân số liệu từ trước đến nay chỉ có thể với tư cách là một cái nửa vời mơ hồ tham khảo, nhất là đối với truyền kỳ nhân vật loại này trên dưới di động thật lớn tình huống. nhưng đại khái có thể nhìn ra, đây là không ít tống vóng người chơi tiến hành một lần truyền kỳ mạo hiểm thu hoạch có truyền kỳ kinh nghiệm tổng số. Dịch Xuân liếm liếm răng nhanh. vẫn có được phạm tính hắn có cảm giác tê rằng vì rượu đã xem cảm giác đương nhiên đây tự nhiên là cũng không như vậy chính xác chỉ là dịch xuân cần cũng không phải chính xác hắn cần từ những chẳng phải đó chính xác phạm tính thoát khỏi huyết mạch ảnh hưởng hô dịch xuân bản thể kia so với thung lũng hầm còn muốn khổng lồ rất nhiều trong kẽ răng mang ra mấy phần đủ để khiến vật chất giới một phần nhỏ khu vực hiện tượng thiên văn thay đổi cuồng bão khí lưu hắn tại thế giới thụ kia cùng loại với rễ cây khu vực tìm một chỗ tương đối bằng phẳng không gian căn cứ vào thế giới thụ truyền lại lần lượt tin tức hắn biết được nơi này là thế giới thụ tại vật chất vũ trụ ngưng tụ trọng yếu các đốt ngón tay chỗ đương nhiên tầm thường tồn tại là vô pháp tổn thường, thậm chí là tiếp xúc đến nơi này chỉ có có đủ hủy diện cuối cùng yên hoàng hôn liên quan khái niệm yếu tố sinh mệnh mới có thể tại kia nguyên sơ hai ách chi lực hỗn độn chỉ dẫn tài năng xuyên việt thế giới thụ khái niệm bảo hộ đi tới đây dịch xuân dùng móng vuốt ở trong hư không lay một chút kéo ra rất nhiều tại vật chất thế giới bày biện ra vận mẹo hình thái sợi thô hình dáng vật chất đó là hư không hạt cao độ tụ hợp vật chất hình thái một trong sau đó dịch xuân thử đem biến thành một đống dốc dạng Sự thật chứng minh đủ để bao phủ một cái tinh cầu rơm dạ căn bản vô pháp gắn bó rơm dạ trồng chất hình thái. Bất quá, giống như nhân loại lịch sử sở bày ra chân lý, không ít trí tuệ khai phát luôn là nguyên ở tính chờ khao khát. đương nhiên, cũng ngăn trở. Tại Dịch Xuân thử lấy thần tính ý thức suy nghĩ trong chốc lát, như thế nào sửa chữa xung quanh không gian tham số, tài năng đạt tới mong muốn hiệu quả về sau, hắn quyết định buông tha cho, cũng chuyển thành một phương hướng khác. Xem ảnh một, sơn không đến theo ta, ta liền đi liền sơn. Dịch Xuân đem chính mình hình thể biến thành một cái tìm thường da mẹo lớn nhỏ. sau đó thoải mái địa nằm ở thuận tay biến hóa dơm dạ trồng chất, có thể là kinh lịch gần nhất để cho dịch xuân nguyên bản từ bỏ dơm dạ trồng chất ham mê, lại có nảy sinh xu thế. mà đang ở dịch xuân mãn nguyện địa nằm ở dơm dạ trồng chất thượng thời điểm, xa xôi vị diện loại nào đó cổ xưa lực lượng tại quay lấy, rơi xuống chi vực kéo đất kia ngươi, trước, cự hàng chi ách kéo đất kia ngươi chi điểm cơ giờ tại tan vỡ vật chất hình thành khổng lồ bùn đàm bên trong ngủ say lấy, nó khổng lồ kia mà hung ác thân thể, hình thành đầy đủ cường đại cùng ổn định lực hút, cảnh này khiến vật chất xung quanh. cũng không có bởi vì hư không hấp dẫn mà triệt để tăng vỡ chỉ là này giống như tại nhân loại văn nghệ tác phẩm ngạc ngư chi lệ liên quan hình tượng liệu sơ giờ gấp rút liền kéo đất kia ngươi hủy diệt để cho cổ xưa vị diện triệt để quy về từ cổ trí kim hỗn độn vô tận sinh mệnh cùng vật chất kế tiếp một chỗ mất đi liền ngay cả tuyệt đại đa số thần chỉ cũng không thể may mắn thoát khỏi này một có thể nói kiện tác hủy diệt để cho cái sờ giờ lấy được đến từ thái ách chi lực phong phú ban hưởng. cảnh này khiến trong cơ thể nó cổ xưa mà cường đại hỗn độn huyết mạch lần nữa lấy được cường hóa cùng phục hồi nó bây giờ giữ tợn hình thái dần dần hướng phía nó kia cường đại huyết mạch khởi nguồn vĩ đại găm nuốt người hắc long tới gần thiếu một ít còn kém một chút hôn độn trong ngọc cũ liệu sở giờ chậm rãi tỉnh lại U ám hư không bàn lén nó kia tản ra vô tận ác độc cùng nguy hiểm băng lãnh dựng thẳng đồng tử nó tại bản thân kiềm chế hình thành vũng bùn bên trong chậm rãi lắc lư một cái thân thể nhất thời đã dẫn phát vô số nhiều loại năng lượng ba động. liệu sở giờ ngừng lại nó dừng ở những vô hình đó năng lượng còn có chúng sở đối ứng thế giới ta nhớ kỹ băng lãnh mà âm trầm thanh âm tại sợ giờ trong ý thức vang lên hừ ta sẽ chờ hai ách đều gọi ta hàng lầm các ngươi chỗ thế giới vào cái ngày đó dù cho không phải là hiện tại liệu sờ giờ đột nhiên vung vẩy chính mình cái đuôi khổng lồ nhất thời cùng bạo năng lượng đem xung quanh triệt để chống giống các ngươi là đang sợ hãi ta sao liệu sờ giờ khoe miệng tê liệt xuất một cái nguy hiểm góc độ đáng tiếc không phải là hôm nay loại nào đó hôn đội lực lượng chưa từng sở ngược dòng tìm hiểu cổ xưa bên trong vọc tới vì vậy liệu sờ giờ biết được tại xa xôi đa nguyên vũ trụ cái nào đó địa phương một gốc cây thế giới thụ ra đời a a a xuất hiện ta sợ kém kia một chút liệu sờ giờ đột nhiên mở to hai mắt nhìn nó kia hắc cám mà nguy hiểm trong ý thức không có quá hương phấn cùng bạo ngược tại chảy xôi chỉ cần phá hủy nó ta liền có thể trở thành chân chính cuối cùng yên chân chính hai ách. liệu sờ giờ mở ra đại trùy ở trong hư không phát ra loại nào đó không tiếng động kinh khủng dít ảo hiện tại không phải là quản những đáng ghét đó côn trùng thời điểm nó sắp sửa bước trên thành tựu thần thánh vĩ đại con đường kinh khủng của nó danh tiếng đem hiển hiện trong nhiều nguyên vũ trụ kia làm cho người ta sợ hãi trong bóng ma ta là thiên hay ta là hủy diện cả tụ ta chửi bới ta. Sau đó, tàn nhẫn địa bị nghiền nát ta. Hơ a a Liệu sơ dở tê liệt hư không thông đạo, nó kia thân thể cao lớn lấy loại nào đó phàm vật sở khó có thể lý giải linh hoạt cùng mau lẹ chui vào. Nó muốn đi ngược dòng tìm hiểu vĩ đại, mà càng thêm xa xôi tòa nào đó trong tháp cao, một người mặc vải bảo lao già chậm rãi nổ một bài nước miếng trọc khí. Làm sao vậy? Lao sư, chúng ta không phải là thành công không? Vậy đầu nguy hiểm mà ngu xuẩn giá thú, bị hấp dẫn đi thế giới thụ chỗ đó. Nó hội ở trong đó đạt được nó sở khát vọng cuối cùng yên. ngài vì sao trả lại ngưng trọng như thế? bên cạnh đệ tử có chút không hiểu hỏi. đúng vậy, con của ta. lão già nhìn xem đệ tử của mình, hoặc là nói nhi tử, ánh mắt có một chút khó có thể miêu tả phức tạp tâm tình. sau một khắc lão giả vươn tay, vớt ve có chút kinh ngạc đệ tử cái chán. đây là chúng ta chỉ có thể làm ra lựa chọn, tại chúng ta thừa nhận nông phu cùng quý tộc giúp cho mật thủy, đây là thiên xứng khắc một bên mâm sở sớm đã mong đợi chi vật. hắn cũng không có làm nhiều giải thích, liền biến mất ở tòa tháp nghiêm túc trong bóng ma. lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. vị tiêu trưởng lão nhân thiện. Từ trước đến nay đơn hướng. Chương 524, thế giới thụ trong bóng ma hàng tinh chi con mắt. Đa nguyên vũ trụ lăng tinh dậy đặc vực đệ tam phong kế. Mặc găng. tại gì sáu? Tài sai. Cùng với cuối cùng một tiếng tràn ngập chửi bới ý vị gầm nhẹ, đây chẳng qua là nghe liền có thể làm cho người ta cảm nhận được máu tươi dần dần tràn ngập đến hết hầu thanh âm yên lặng hạ xuống. Bách Đồng nhìn xem Dĩ Nhiên tử vong, nhưng vẫn nhưng dùng trắng xám ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm địch nhân của mình. Lạnh nhạt biểu tình, cầm chặt trường kiếm tay vẫn không khỏi càng chặt hơn một chút. Thời gian như vậy, nhiều năm quá khứ trên mặt hắn xanh biết Hiện giờ, hắn dĩ nhiên có thể gánh vác một gia đình, hoặc là càng nhiều, chỉ là trong lòng mở mịt lại tựa hồ như càng nhiều. Tựa như theo tuổi tác tăng trưởng, kia bao phủ trong tương lai sương mù chưa từng trở nên mỏng manh, ngược lại tựa hồ càng thêm nồng đậm. Bạch Đồng ngẩng đầu chung quanh, tại cái này bị màu tím khoáng vật tràn ngập khu vực trong, tràn ngập dơ bẩn đỏ sầm đã trở thành càng thêm bắt mắt chủ đề sắc. Xa xa thấp thoáng truyền đến tràn ngập xuyên thấu lực tiếng chém giết, Bạch Đồng lại cảm thấy có chút đần độn vô vị. Đã từng, hắn lấy nhiều lần tham dự thần tính sinh mệnh liên quan chiến dịch vẻ vang, đã từng từng có một đoạn vì cái gọi là chiến tranh cuồng nhiệt giai đoạn sắt lục để cho hắn trở nên cường đại mà cường đại thì có thể tốt hơn địa thực tiên ý chí của hắn chỉ là bắt đồng nhìn xem xung quanh thành chồng chất thi hài hắn có chút im lặng mềm yếu loại đồ vật này từ lúc hắn chinh chiến tử thân mê cung thời điểm đã triệt để đầu khí mà khi hắn thử lấy cá nhân lực lượng đi làm vượt cùng chung kết phạm vật chiến tranh thời điểm hắn phát hiện những tại đó thần chỉ là ván cờ trông được tới hời hợt văn tự tại thế gian bảy biển ra lại là một mảnh máu chảy đầm địa hiện thực lúc này phát sinh ở nơi này chiến dịch Tại hắn đã từng cùng chư thần một chỗ đứng ở đám mây cao cao ngưng mắt nhìn thời điểm. Bất quá là một đoạn không hề có tình cảm cùng ngắn gọn khách quan trần thuật, ít ít khu vực phàm vật phát sinh một lần quy mô nhỏ xung đột. Bách đồng nắm chặt trong tay tản ra nóng bỏng lực lượng trường kiếm, nhiệt độ xung quanh dần dần bắt đầu lên cao. Trên mặt đất vết máu cùng dơ bẩn dần dần bốc hơi, trong không khí bắt đầu tràn ngập một loại làm cho người buồn nôn mùi vị khát thường. Đây là hắn lựa chọn chọn con đường sao? Bách đồng dừng ở chính mình tống mô phòng thượng chiến tranh chi thần trận doanh, lâm vào trầm tư. Hắn từ trước đến nay khoe khoang lấy chiến tranh tới chấm dứt chiến tranh. lấy đau ít tới chung kết đau nhiều đây cũng là hắn tại nhân loại dài rằng giặc lịch sử ghi lại bên trong đã chứng kiến bách đồng vô ý thức sau này quan sát lại không có thể thấy được cái kia ôn nhu ánh mắt của ngưng mắt nhìn xem ảnh một trong hoàng hốt bách đồng mới nhớ tới thê tử đang ở nhà trong chuẩn bị chửa hắn sắp trở thành một người phụ thân có thể ở chỗ này đến không kể xiết gia đình mất đi phụ thân của bọn hắn vào chiếu cố vị kia của ta hạnh vận nữ thần nhìn lên hôm nay tâm tình không tệ vừa lúc đó bách đồng đã nghe được cách đó không xa có người tới Hắn đem tâm thần từ lộn xộn trong suy nghĩ rút ra, dĩ nhiên thân kinh bách chiến hắn bản năng bắt đầu tụ tập trong cơ thể pháp lực. Chỉ lợi xác định người tới trận doanh, chính là một kiếm như mặt trời vung xuống. Nhưng khiến bách đồng có chút ngoài ý muốn chính là tại hắn võ mặc đối phương trận doanh hào quang bảy biển ra trung lập màu trắng ngà. ý vị này là đối phương cũng không phải là trận này chém giết người tham dự. Bách đồng không có buông lòng cảnh giác, mặc dù đối phương tại chiến tranh trận doanh phương diện bảy biển ra trung lập trạng thái, nhưng đối phương trên người tản mát ra hỗn loạn khí tức đủ để chứng minh kia địch nhân tính khả năng muốn đại tại bằng hữu. tại quá khứ dài rằng giặc chém giết trong năm tháng hắn tao ngộ qua không ít đến từ hỗn loạn trận doanh đánh lén đó là một ít thuần túy tiên điên. xin hỏi ta nên xưng hô như thế nào ngài chiến tranh chi thần nóng bỏng chi kiếm hoặc là mặt trời chân quân người tới nhìn lên biết hắn cái này cũng không kỳ lạ bách đồng tại phụ cận vị diện hệ bên trong hoạt động có chút nhiều lần bách đồng vi vi híp híp mắt nhìn xem người tới cũng không phải là phương đông khuôn mặt của huyết mạch chứng minh hắn cùng với chính mình tồn tại hảo hữu phương quan hệ tính khả năng thấp hơn mà kêu bên hông dị hình ngắn trôi vũ khí thì tản ra loại nào đó khát máu cùng cấm kỵ khí tức. Đây là hai thanh huyết tế chi vật. Tại phát hiện sự thật này, bách đồng đã chuẩn bị động thủ. Ai, đừng nóng vội lấy động thủ. Ta thế nhưng là cùng phỉ thúy trưởng lão từng có gặp mặt một lần. Quên tự giới thiệu, ta là nói nhỏ chi cuốn tận, một cái phổ thông biến ảo kẻ yêu thích. Nói nhỏ chi cuốn tận thấy thế giờ hai tay lên, một bên cho thấy chính mình cũng không để ý, một bên giải thích nói. Đương chú ý tới bách đồng ánh mắt đang chăm chú nhìn bên hông hắn vũ khí thời điểm. Nói nhỏ chi cuốn tận bừng tỉnh đại ngộ nói, người tại nhìn, chỉ là một cái biến ảo mà thôi. Ra thế nhưng là cũng không trái với cấm kỵ pháp quy điển hình không thiện lương trận doanh người chơi nói nhỏ chi cuốn tận miết môi nhìn lên vẻ mặt dương quan bộ dáng này ngược lại đã dẫn phát bách đồng càng nhiều chú ý theo hắn lấy pháp quy vì cọp tiêu ra hỏa từ trước đến nay không phải là cỡ nào thiện lương pháp quy từ trước đến nay đều là đối với đạo đức hạn cuối sở tiêu ký hồng tuyến du tẩu cùng hồng Tiến chi bên cạnh như thế nào lại là cỡ nào vô hại ra hỏa điều này làm cho bách đồng có chút nhớ nhung nổi lên lão quỷ tên kia tại 10 năm trước cùng sư tổ một phen trưởng nói liền lưu ở đạo quan miếu đạo sĩ tuy bách đồng vẫn cảm thấy lao quỷ cũng không phải vật gì tốt nhưng không thể phủ nhận nó xác thực dạy cho hắn rất nhiều về sinh tồn về nhân sinh phương hướng lạnh như băng nói lý có việc bách đồng cũng không phải là bông lỏng trong cơ thể pháp lực vận chuyển hắn dừng ở đứng ở cái nào đó có chút vi diệu cự ly nói nhỏ chi cuốn tẫn trong nội tâm suy tư về đối phương ý đổi đến khác như vậy đông cứng ta một cái biến ảo kẻ yêu thích lại có thể có cái gì tâm tư xấu nói nhỏ chi cuốn tẫn vừa cười vừa nói mà một mặt khác hắn tại bất động thanh sắc địa đánh giá chịu thế giới thụ vị kia ân chạch bên trong thanh danh khá lớn đạo nhân giống như đồn đại có như vậy là chiến tranh chi thần yêu thích hảo hạt giống bất quá hắn sẽ không sợ vị kia phát hiện mình hậu bối bị mang lệnh ra đường chạy được thần quốc cho hắn một móng vuốt sao nói nhỏ chi cuốn tẫn có chút không chuẩn xác vị nào chiến tranh chi thần ý nghĩ đương nhiên thần nha thần thần quái quái chút cũng bình thường hoặc là nói lại là những phương đông đó ra hỏa sở yêu tha thiết cái gì hồng trần tự vấn lương tâm nói nhỏ chi quấn tẫn thầm nghĩ từng tại cái nào đó thế giới tao nộ ở trong tâm từ chối cho ý kiến địa lắc đầu theo hắn nơi nào đến nhiều như vậy chuyện hư hỏng thoải mái liền xong rồi đạo đức Loại kia rất nhiều phàm vật mình cũng tuân theo không được biểu diễn, còn có thể trói buộc càng cường đại hơn siêu phàm sinh mệnh. Ta thế nhưng là không không đúng, không thể nghĩ như vậy, như vậy quá cực đoan. Đến lúc đó còn phải đi thánh vũ sĩ bên kia soát biến ảo nha. Hơn nữa làm xong này phiếu, nói không chính xác liền có thể thượng phỉ thúy trưởng lao cao tốc xe. Bành Trướng không phải, Bành Trướng không phải. Nói nhỏ chi cuốn tận cho mình thêm một cái tâm lý trên chết tu trình, tại cảm nhận được chính mình trở nên càng thêm ôn hòa tâm tính, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Khát xoắn suýt điểm này phàm vật chuyện hư hỏng, bọn họ luôn là như thế. vòng đi vòng lại không phải an bình dù cho ngươi kết thúc trận chiến tranh này theo thời gian trôi qua bọn họ vẫn sẽ đánh nhau không bằng chúng ta tới nói chuyện vị nào sự tình nói nhỏ chi cuốn tẫn nhìn xem bách đồng bỗng nhiên mở miệng nói tại bách đồng tao mày suy nghĩ nói nhỏ chi quấn tẫn nói cái gì câu đố lời thời điểm hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt đổ vào chỗ đó là hắn phát triển đến nay dựa vào thậm chí hiện tại xem ra còn có thể trong tương lai có đủ càng thêm trầm trọng sức nặng đồ vật cái kia được từ tam hoa sư huynh phát kiếm nhất thời ánh mắt của bách đồng thay đổi trở nên càng thêm nguy hiểm hắn không biết là gia hỏa này sẽ nói ra chuyện gì tốt có lẽ sẽ là cái nào đó to lớn âm nhu. người nghĩ qua như thế nào báo đáp vị kia ân tình sao hiện tại có một cái cơ hội ta đã nghe được về một chỗ quặng mỏ tin tức khác lơ đễm đó là đương nhiên không phải là cái gì chân quý khoáng vật nhưng nó số lượng thật lớn hơn nữa nó ở trong hư không nói nhỏ chi cuốn tẫn nhìn xem bất đồng hắn miết nết miệng nhẹ giọng nói ra mà ở thời gian tuyến lẫn nhau đa nguyên trong vũ trụ thế giới thụ ở dưới nào đó mèo cam đột nhiên mở hai mắt ra hả có cá đã mắc câu sau đó Lại phát hiện người tới là một cái không tà ác hướng nhân loại lao giả mèo cam miễn cưỡng ngáp một cái chuẩn bị tiếp tục nằm sấp lấy ngủ nhưng đối với phương lại hướng phía thế giới thụ chậm rãi thi lễ một cái nói ra cái nào đó khiến mèo cam trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo tin tức Người muốn nói lên ta có thể dũng cảm theo mèo cam chú ý đang tại thế giới thụ bên cạnh nói nhỏ lao giả cảm nhận được loại nào đó kinh khủng ngưng mắt nhìn hắn chậm rãi ngẩng đầu tại thế giới thụ kia khó có thể miêu tả khổng lồ trong bóng ma một đôi so với hàng tình còn muốn sáng ngời cùng con người khổng lồ đang dừng ở hắn chương 525 không đại không động đó là hàm răng tới gần càng gần trong hư không dịu sợ dơ ngửi được loại nào đó kỳ dị khí tức đó là một loại tại nó đã từng dài ràng giặc trong năm tháng sợ chưa từng cảm thụ qua nếu như nó cảm thấy hương phấn cùng run rẩy đấy trong ngay mắt nguyên vốn thai ách tạo vật cường đại mẫn cảm tính để cho cái sợ dơ biết đó là cái gì sở hữu thai ách sinh mệnh sở hướng tới mục tiêu cuối cùng một trong thế giới thụ không sốt qua một gốc cây thế giới thụ sao dám xưng thai ách thân thuộc đương nhiên mọi người chu chi thế giới thụ không phải là tốt như vậy đốt nấu no. với tư cách là một cái có thể chịu tải số nhiều thế giới khổng lồ khái niệm sinh mệnh chỉ là kia tại vật chất thế giới làm ra biểu hiện tới vật chất hình thái liền nhất định nó khó có thể bị tầm thường đơn vị dung chuyển Dịu sờ giờ biết nó đem nên đón một hồi dài rằng giặc mà gian khổ chiến đấu đây là lột xác cũng tiến hóa Dịu sờ giờ ở trong hư không nhanh chóng xuyên qua lúc này nó phát hiện xung quanh đen tối tinh thần tựa hồ trở nên thưa thất hơn nhiều những không đó trí xấu xí hư không sinh mệnh cũng tung tích đều không có là thế giới thụ ảnh hưởng còn là bởi vì quyến tộc của nó sơ giờ đương nhiên biết được Thế giới thụ không phải là không hề có phòng hộ lực lượng. Tựa như từng cái thuần túy ác đồ, đều tại đêm khuya vắng người thời điểm, ngẫu nhiên suy tư thành lập về ngân hàng phi pháp vận chuyển hoạt động diễn thử. Liệu Sơ Giả, như thế nào lại không nghĩ giống như qua như thế nào hủy diệt một gốc cây thế giới thụ đâu này. Dựa theo nó sở hữu rõ tin tức, thế giới thụ là hội tồn tại quyến tộc, tùy tùng này một phòng hộ thế lực. Đương nhiên, trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không thể trở thành trở ngại lực lượng của nó. Bởi vì thế giới thụ chỗ sâu trong, cũng không phải là nhỏ yếu ra hỏa đủ khả năng tiến nhập. Lựu giờ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hạ xuống một khắc, theo nó không ngừng căn cứ thu thập được khí tức điều chỉnh hư không vượt qua số liệu. Đường đa nguyên vũ trụ thời gian trục chậm rãi về phía trước nhảy lên một cái thời gian tiêu chuẩn đơn vị. Liệu sơ dở thấy được kia đang lẳng lặng sừng lặng sững tại khổng lồ trong hư không thụ hình nhếp ảnh. Quả nhiên là một gốc cây cây non. Liệu sở dở nhanh chóng điều tra một chút thế giới thụ đại khái trạng thái. Từ kia non nớt kết cấu cùng trước mắt sở chịu tải thưa thất thế giới cánh quạt đến xem. Nay khỏa thế giới thụ nên ở vào kia vừa mới thức tỉnh cái thứ nhất kỳ nguyên. liệu sơ khoe miệng vi vi toét ra một tia tàn nhẫn khẽ hở. Xem ảnh một. Ta quả nhiên là thai ách thiên tuyền. Như vậy thế giới thụ thì như thế nào có thể ngăn cản cường đại nó? Nháy mắt sau đó, liệu sở dở thân ảnh ở trên hư không ảm đạm bối cảnh hạ ẩn đi. Tại thời gian trình độ, tựa hồ có loại nào đó vô hình nếp vốn xuất hiện. Đó là thai ách chi lực cổ xưa lực lượng, để cho khi sở giờ có thể xuyên qua thế giới thụ kia đủ để ngăn cách không gian cùng thời gian phòng hộ. Thời không xung quanh vi vi và mèo, tại thai ách chi lực lực lượng cường đại, liệu sở dở đi tới thế giới thụ hạch tâm chỗ. Nơi này trong nhiều nguyên trong vũ trụ có rất nhiều liên quan tục dành, mà kiều sở thì hứng thú với một loại trong đó. thế giới thụ chi cây vừa anh vừa vỡ khai mở không gian kia bắt đầu tại thai ách lực lượng cường đại liền từ cái sở dở khổng lồ mà giữ tận trong thân thể phát ra nó kia mang theo một chút cự long hình thái gai chi đảm nhiệm cao cao nhô lên dương nhanh muốn đuốt, hung uy ngập trời ít nhất tại cái sở dở tự mình trong nhận thức biết nó bây giờ là ở vào như vậy trạng thái chỉ là bạo phát của nó tựa hồ cũng không có được đáp lại thế giới thụ vẫn vững vàng địa đứng sừng sững ở đó trong không có bạo động cũng không có kinh sợ có chỉ là loại nào đó dần dần bắt đầu ngưng trọng áp lực liệu sợ giờ ánh mắt đảo qua không gian trung quanh tại thế giới thụ cường đại bản chất can thiệp không gian trung quanh ngưng thực có phảng phất có thể được phàm vật lấy mắt thường quan sát đo đạc vật gì đều không có không đúng dường như có con mèo cường đại siêu phàm thị lực để cho khi sợ giờ phát hiện nơi này duy nhất vật sống một cái mới từ bên cạnh rơm dạ trồng chất thượng nhảy xuống mẹo cam nó đang lẳng lặng địa rừng ở chính mình liệu sợ giờ ánh mắt xuyên tấu nó nhưng mà cũng không nhìn thấy huyết nhục hoặc là cái khác mà là thấy được một cái hoàn chỉnh thế giới hoạt hóa thế giới này sẽ là của ngươi dựa vào ngay tại cái sờ dở trong đầu, không tự chủ được mà hiện ra một chút trào phúng cùng bành trướng ý niệm trong đầu. Nó phát hiện phía dưới nguyên bản hơi không thể nhận ra mèo cam biến mất, một loại không hiểu vẻ sợ hãi, rồi đột nhiên hiện hiện tại cái sờ dở hắc ám trong ý thức. Mà nháy mắt sau đó, nó cảm thấy mình ánh sáng xung quanh trở tối. Diệu sơ giờ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nó thấy được một cái to lớn đích chỗ trống. Đó là một cái nó ngưỡng đã đoạn cái cổ, cũng không cách nào thấy rõ toàn cảnh mèo cam hàm răng. Ra trong băng phong hoa nguyên, hắc. Tới điểm mạo hiểm giờ ngọ trà, miệng nhiều lắm sử dụng. bằng không thì bằng vào đầu lưỡi linh hoạt cũng là có hạn nói nhỏ chi cuốn tẫn một bên dùng nhặt được một cây thẳng tắp thân cây tức trên mặt đất mọc thành cỏ dại một bên trêu chọc lấy đằng sau trầm mặc bách đồng bách đồng tiếp tục bảo trì chầm mặc lao quỷ dĩ nhiên cho hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực như thế nào đối phó loại hình này nhân vật lại nói tiếp ta kỳ thật đã từng tại một gian đạo giáo trong lễ đường đi qua sự tình ừ mặc dù là trẻ tuổi bộ không hết tuổi có trời mới biết bọn họ từ trong kia làm ra nhiều như vậy một đầu nói nhỏ chi cuốn tận lơ đến còn là tiếp tục nói qua vậy là ta ký ức khắc sâu một lần mạo hiểm ta tại kia ừ kho tuổi bổ 3 năm tuổi kết quả còn không có đạt được gia nhập trận doanh muốn mời nói nhỏ chi cuốn tẫn thẳng tắp địa huy vũ bắt tay vào làm thượng thân tây ngược lại là có vài phần trải qua nhiều năm trẻ tuổi hương vị bọn họ nói đọc sách ta thờ mờ địa cũng khảo thi học viện nói nhỏ chi cuốn tẫn nhìn lên vẫn có vài phần tức giận đương nhiên nếu như ngươi chỗ đó đạo quan miếu đạo sĩ nhận người nhớ do nói cho ta biết đạo giáo biến ảo còn là rất không tệ nói nhỏ chi quấn tấn bỗng nhiên quay đầu nhìn nói với bất đồng bách Đồng nhìn hắn một cái, không có nhiều lời. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cuối cùng tại xử lý xong Lăng Tinh dậy đặc vực sự cố, liền đi theo gia hỏa này tới nơi này cái địa phương xa lạ. Dựa theo tên kia thuyết pháp, nơi này có cái nào đó tà giáo đoàn phân nhánh. Mà căn cứ nói nhỏ chi cuốn tận lấy được bí ẩn tin tức, tà giáo đoàn ở trong hư không chiếm cứ một chỗ lớn như vậy khoáng sản, không lôm mà rời xa vật chất giới khu vực khai thác mỏ, để cho bọn họ có thể tại khỏi bị vật chất giới địch nhân quấy nhiễu dưới tình huống tiến hành khai thác hoạt động. Đương nhiên, bởi vì hư không sinh mệnh nguyên nhân chỗ đó vô pháp đầu nhập đại lượng tà giáo đồ nhóm sở mưu cầu danh lợi giá rẻ nô lệ cho nên khai thác hiệu suất tương đối chế ngự bọn họ thông qua một cái điểm đối với điểm đơn hướng không gian truyền thống phương thức tới đem khoáng vật trong hư không tiếp tục địa chuyển đến vào vật chất giới nói nhỏ chi quấn tẫn có thể thông qua đơn hướng không gian thông đạo tới phản hướng phân tích đưa ra sở đối ứng hư không tọa độ điều này cần đầy đủ thâm ảo hư không cùng không gian học thức đương nhiên nói nhỏ chi quấn tẫn hiển nhiên cũng không có đủ này một yếu tố nhưng hắn có tiền hoặc là nói có đủ đa nguyên vũ trụ khái niệm tại phú phụ tố dựa theo nói nhỏ chi cuốn tận quyết pháp kia vị trí khu vực khai thác mỏ chính là hiến cho phỉ thúy trưởng lão tuyệt hảo sướng lễ bách đồng tại thông qua tống vong khế ước biết được kia một khu vực khai thác mỏ đại khái số lượng dự trữ cùng khoáng vật loại hình cũng đã đồng ý này đánh giá điểm tuy chưa phát hiện kia tồn tại quý trọng khoáng vật khả năng nhưng nếu như có thể đem bên trong siêu phản khoáng vật toàn bộ khai thác toàn bộ bằng vào kia tài nguyên khổng lồ số lượng dự trữ liền đủ để hối đoái thành một bút dị thường tại phú khổng lồ bách đồng đối với cái này cũng không tâm động hắn chỉ là muốn báo đáp tam hoa sư huynh ân tình tuy sư huynh dĩ nhiên cường đại đế tư nhưng như thế số lượng siêu phạm tài nguyên cũng có thể miễn cưỡng có chút tác dụng a bách đồng có chút không quá xác định mà thầm nghĩ mà thế giới thụ loại nào đó mẹo cam hài lòng liếm liếm răng nanh chương 526, trưởng lao trường ngộng tại triệu hoán những ưu tú đó áp đồ đê cử đọc cứu vớt thế giới nói chuyện phiếm quần siêu sao từ có hi hi ha ha bắt đầu nữ đế để ta chết một vạn lần ta tại thế gian quét đồ bỏ đi cầu thần không bằng bái ta toàn dân lĩnh chủ chi triệu hoán thiên quân thứ chín đặc khu thiên tỉnh chi môn tối cường hoa đô binh vương ta tại tây du có tọc quáng Thế giới thụ liên quan tin tức tập hợp, ngươi hoàn thành một lần thủ vệ thế giới thụ sự kiện, kỹ càng đối địch đơn vị cùng chiến đấu sự kiện số liệu như sau, ngươi lấy được 12 tháng 5 năm một điểm chuyển kỳ kinh nghiệm, 97% phiên bản tăng thêm, 3% cơ sở sự kiện ban thường. Vị diện hệ liên quan danh vọng đổi mới, ngươi đánh chết một đầu thai ách thân thuộc, ngươi lấy được căn cứ vào đối phương liên quan danh vọng đẳng cấp danh vọng ban thường, thủ tự, ngươi tại xung quanh vị diện hệ hình tượng càng thêm uy nghiêm nguy hiểm. Dịu sơ giờ đang tìm thường vật chất giới sinh mệnh trước mặt, tự nhiên có thể xem như không thể nghi ngờ quái vật khổng lồ. có thể tại dịch xuân lúc này sao chịu được so với loại nhỏ vị diện khổng lồ hình thể, thậm chí vô pháp dư hệ thở nhiều lạnh kẽ răng cảm xúc. Mà cùng phệ nguyên thú cùng một nhịp thở thôn phệ không gian, hiện giờ dĩ nhiên có số nhiều thần tính đơn vị vẫn lạc trong đó. Dịu Sơ giờ, một đầu hai ách thân thuộc, tự nhiên là không nổi bao nhiêu bằng nước. Theo dịch xuân bản thân thời gian tuyến nhanh chóng kéo dài, nó rất nhanh tại vô tận tuyệt vọng cùng tiêu gen bên trong kết thúc cuối cùng sinh mệnh. Dịch xuân đọc đến một chút tống vong truyền tới nhắc nhở tin tức, hắn ngược lại là lấy được một ít có chút ngoài ý muốn nhắc nhở. Nguy nghiêm nguy hiểm. Dịch xuân chậm rãi ngẩng đầu, Vô tận thời không hiện ra tại trước mắt của hắn. Tống Vong nhắc nhở tin tức, kỳ thật là bao quát lấy rất nhiều tin tức. Lúc này, Dịch Xuân chỉ là đối với kia tiến hành đơn giản nhất rõ ràng độc. Dịch Xuân cũng không cho mình giúp cho thiện lương nhắn hiệu, hắn chứng kiến qua chân chính thuần túy thiện lương. Nhưng này cũng bất ý vị, hắn sẽ là thiện lương định nhân. Cho nên nói, tồn tại đối địch tính khả năng có đại khái suất sẽ là một ít tên tà ác. Dịch Xuân cũng không phải là tà ác khắc tình, hơn nữa dù ai cũng không cách nào triệt để thành tẩy sạch đa nguyên vũ trụ tà ác. Giống như tại vũ trụ lúc trước đa nguyên tiền chế, Hắc Ám cùng quan minh thiện lương cùng tà ác những cái này mới là phát họa ra bao la bát ngát khái niệm lộng lây từ ngữ. có thể xung quanh vị diện hệ dịch xuân vẫn có năng lực cùng tâm tư đi rửa giấy sạch sẽ đã từng khi hắn trả lại chỉ là một cái tiểu giờ ị thời điểm tại bên ngông dưới trời sao đứng như lâu la hắn chỉ có thể đem ánh mắt đưa lên đến hoang vu cùng tĩnh mịch ạ nổn phía trên mà về sau theo hắn thông qua tinh lọc ạ nổn thành tựu bản thân chuyển kỳ chi đạo cũng đạt được mộng cảnh chúa tể giả lực lượng về sau Nay một khu vực dần dần kéo dài đến ạ nổn bên ngoài trong hư không còn như bây giờ đinh linh linh Dịch Xuân vi vi lắc lư một cái đầu bộ, ả nổn tại ngũ khí chi linh bên trong phát ra loại nào đó nặng nề phức tạp tiếng vang. Sau đó, tại cái nào đó thợ rèn chi thần dựa theo Dịch Xuân ý nguyện tiến hành thiết kế, nó bị chuyển hóa thành tầm thường linh đăng thanh thúy tiếng vang. Ngoại trừ cực thiểu số có thể cho phép thần trực tiếp ở nhân gian hành tàu siêu đại hình vị diện cùng hệ tinh bích, Dịch Xuân hiện tại đã vô pháp lấy bản thể hàng lâm tuyệt đại đa số vị diện. Cho nên, tại hắn giờ phút này mà nói, vị diện hệ khái niệm liền bắt đầu nhét vào đến thanh lý phạm chủ. Xem ảnh một. Đối với phàm vật tội ác, Dịch Xuân tự nhiên không có cái kia công phu phản ứng. nhưng trên thực tế cũng sẽ không có phản vật hội bởi vì một đầu thai ách thân thuộc tử vong mà đối với hắn sản sinh liên quan uy hiếp cảm giác ý vị này là nay phụ cận vị diện hệ tồn tại một đầu thai ách thân thuộc hoặc là cái nào đó tà ác hướng tổ chức nếu như đối phương ý chí cũng không dính đến dịch xuân thật muốn tìm kiếm cũng là một kiện có chút dườm giả sự tình bởi vì dịch xuân bây giờ quan sát đo đạc là lấy thời gian tuyến với tư cách là một cái chủ thể hệ tham chiếu cho nên dù cho chỉ là đối với bao la bát ngát đa nguyên vũ trụ mà nói cực kỳ cơ bản vị diện hệ cũng sẽ kéo dài ra vô số kể thời không bởi vì chỉ cần từ tương đối có hạn số liệu bên trong sàng lọc tuyển chọn đối tượng không bao lâu dịch xuân liền tập trung vào cái nào đó đang vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem tương tự thủy tinh cầu ma pháp tạo vật hình người nhân vật gia hỏa này đại khái có được vài phần ác ma huyết mạch tựa như trên đầu nhân loại có hai đôi bốn lượng trắng kiện dương giác điều này làm cho dịch xuân từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi. hắn cảm thấy gia hỏa này ngủ e rằng hội thiếu đi rất vui vẻ thú có thể hắn cùng với không hư không khu vực ác ma thế lực từ trước đến nay cũng không liên quan 4 dịch xuân chợt nhớ tới chính mình đã từng ở trong hư không không biết dẫm đá hỏng bao nhiêu loại nhỏ tà ác thế lực đại bản doanh. vì vậy nguyên bản tràn đầy tự tin biểu tình ngưng trệ bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì dịch xuân nghĩ nghĩ đối với những so với đó thần tương đối mà nói càng thêm tự do nhưng mức độ cao thấp càng thêm thái quá ác ma lĩnh chủ nhóm hắn cũng không phải quá sợ hãi treo chọc chúng hơn nữa không đấy thâm viên loại kia địa phương quỷ quái dịch xuân cũng không lớn cảm thấy hứng thú đó là nham tương cùng chua thể yến mà tại sinh mệnh mà nói là tiên nhân trưởng cũng ghét bỏ vô cùng tử vong chi địa có đôi khi Đản sinh không sai hỗn loạn đám ác ma cũng sẽ có chút không chịu đựng nổi chỗ đó ác liệt hoàn cảnh dịch xuân ánh mắt xuyên thấu cái kia loại hình người nhân vật hắn nhìn thấy ẩn nấp tại đối phương trong huyết mạch khổng lồ âm ảnh kia tựa hồ là một cái ác ma lính chủ bất quá dịch xuân cũng không quen thuộc tục danh của nó theo dịch xuân ánh mắt chạm đến đối phương hình tượng dần dần trở nên đầy đạn trong không khí thấp thoáng xuất hiện một ít lưu hình cùng chua mùi hôi thối nháy mắt sau đó một cái táo bạo mà nguy hiểm thanh em vang lên là ai dám dò xét vĩ đại không sợ chi vương cam nắm tát hả theo đối phương dần dần hoạt hóa tới âm ảnh nó kia thiêu đốt lên vĩnh hàng hỏa diệm ánh mắt cùng dịch xuân ánh mắt tò mò cách xa xôi thời không hoàn thành đổ vào nhìn xem thế giới thụ kia chưa biến hóa hình thể nhãn như hàng tinh mao giống như sông núi dịch xuân đối phương tức giận thanh âm lập tức im bạt sau đó không có bất kỳ ngôn ngữ đối phương trực tiếp rời đi thậm chí liên loại hình người sinh vật trên người bản chất trí lực cũng cùng nhau kéo ra dịch xuân nhìn xem trong linh hồn để lộ ra mãnh liệt hoàng hốt mờ mịt cùng sợ hãi loại hình người sinh vật tại giống như chết tiến tĩnh Nó đại khái từ ác ma linh chủ hút ra tạo thành tổn thương bên trong khôi phục một chút lực lượng. Dịch Xuân nhìn xem nó miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, bắt đầu đâu vào đấy địa tiến hành khẩn cấp bố trí cùng thế lực phương hướng lại đi. Đây là một cái trời sinh đại nhân vật, đáng tiếc là ta á hướng. Vì vậy, vốn chuẩn bị trực tiếp thu hồi ánh mắt Dịch Xuân bắt đầu dừng ở lấy nên loại hình người sinh mệnh vì trục tâm thế lực. Đây là một cái chiếm cứ cái nào đó vị diện á loại người loại đế quốc, chúng có thể là cái nào đó cỡ lớn vị diện nào đó tầng thâm nguyên di dân hậu duệ. Lấy cao thượng chi sơn những thánh linh đó đám người góc độ mà nói, những sinh mạng này tự nhiên từ nhỏ liền gánh vác nguồn gốc của tội lôi mà trên thực tế chúng so sánh với thiên tính trung lập nhân loại mà nói chỉnh thể xác thực càng thêm hiếu chiến cùng tàn nhẫn nhưng tại dịch xuân mà nói đây cũng không phải là nguồn gốc của tội lỗi. dịch xuân cũng không tại đây một đế quốc tuyệt đại đa số sinh mệnh trên người phát hiện những cho hắn đó mà nói nguy hiểm tính chất đặc biệt hủy diệt hủ hóa vạn mẹo đây mới là dịch xuân sở lý giải nguồn gốc của tội lôi bởi vì nó có thể sẽ đối với thế giới tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thương dịch xuân lấy này mọi khái niệm đối với nên loại hình người sinh vật tiến hành xem kỹ đang nhìn đến đối phương trên người toát ra tinh hồng cùng mặt mẹo chi quang dịch xuân đem lôi kéo tiến vào vô tận một cảnh nhỏ bé địch nhân tuy không đáng nhắc tới nhưng dịch xuân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tồn tại địch ý ta ác hướng tồn tại có thể an nhiên địa sinh động tại chính mình xung quanh vị diện vì thúy trưởng lão ở phương diện này chưa từng từng có tha thứ mà đang ở dịch xuân chậm rãi thu hồi ánh mắt thời điểm hắn vốn tại có một chút không có một chút lay động cái đôi bỗng nhiên đứng tại chỗ đó hả xem ta phát hiện cái gì một đầu thời gian long dịch xuân chậm rãi nhất môi. hướng về đang sinh động tại vô tận thời không bên trong nào đó mảnh nhánh sông bên trong một cái tiểu tiểu thân ảnh biểu hiện ra thiện ý của mình chương 527, thời gian tại biến hóa thời gian trường hà bên trong bất hủ an nghỉ người edder alphazlinzio dừng ở xa xôi thời gian trường hà bên ngoài hàng tinh chi mục đích đối với thời gian không mà nói huyết nhục sinh vật sở đối với sinh mệnh giai đoạn hạch tâm cái bia điểm liền cái gọi là thời gian cũng không có đủ bao nhiêu báo lực cứ việc chưa đến thời gian long sở đối ứng thái cổ long giai đoạn lại kiến thức qua so với tuyệt đại đa số phàm vật thậm chí là bao quát bọn họ văn minh ở trong càng thêm mênh mông thiên địa cùng vô tận tồn tại chỉ là ngẫu nhiên thời gian long cũng sẽ bị những cái kia dù cho trong nhiều nguyên trong vũ trụ coi như là cực kỳ hy hữu ra hỏa sở rung động nói thí dụ như ai gặp qua một cái vị diện lớn nhỏ mèo cam nha alphazilin dio dù sao là không gặp qua tại dài ràng giặc trong thời gian alphazilin dio quan sát đo đạc qua vô số kể sinh mệnh đối với mèo khoa sinh vật loại này trong nhiều nguyên trong vũ trụ phân bố rộng hơn sinh linh thiên tính nó có thể nói quá quen thuộc đó là một ít tại thời gian long xem ra tràn ngập ác thú tính tại cùng đẳng cấp sinh mệnh coi như không tệ liệp thực giả tựa hồ kia trả lại có đủ nhất định nhân loại không phổ cập hình hạn định bị động chủng tộc bị hoặc trận doanh phương diện tồn tại hỗn loạn tà ác trên chết khả năng tà ác yếu tố tương đối khá thấp hỗn loạn thành phần khả năng muốn nồng đậm không ít mà cho dù là một cái chỉ số thông minh bình thường nhân loại cũng không quá sẽ tin tưởng nhà mình mèo nhỏ sẽ đối với hình thể so với nó không lớn lắm sinh mệnh tồn tại bao nhiêu ôn nhu thiện ý có lẽ sẽ tồn tại nhưng nó chỉ là ăn no rồi mà thôi lúc này Anvers GIO không quá xác định đối diện Kiương Mẹo Cam có hay không ăn no rồi. Nó có thể cảm nhận được đối phương trên người số nhiều thời gian ba động. Ý vị này là, đối phương có khả năng rất lớn cũng thuộc về thời gian hàng loạt sinh mệnh. Cho nên, Anvers GIO cũng không có hao phí tài nguyên, thử đi quan sát đo đạc liên quan tương lai. Huống chi, này có thể sẽ dẫn đến đối phương cảm thấy mạo phạm. Anvers GIO, bất hủ an nghỉ người, gặp qua các hạ. Anvers GIO tại thời gian trưởng hà bên trong truyền đi xuất thân mật tin tức. Tuy thời gian Long Đa dạng tính. So với nhân loại đều muốn càng thêm sáng lạn cùng thái quá, nhưng dù sao cũng phải mà nói, cực nhỏ sẽ xuất hiện hứng thú với chiến đấu thời gian long. Tại dài dòng mà lại bao la bắt ngát thời không, có quá đồ bị chiến đấu càng có ý nghĩa cùng ý tứ sự tình. Antfuzlinio cũng không ngoại lệ, tại không tình huống đặc biệt, nó cũng không thích chiến đấu. Nháy mắt sau đó, Antfuzlinio cảm nhận được loại nào đó thời gian ba động. Xem ảnh một, đối phương lấy loại nào đó tại thời gian long xem ra, có chút thô bạo phương thức, trực tiếp vượt qua vô tận thời gian hàng lâm đến nơi này khoảng cách không trung. Bất quá. đối phương cũng không có biểu hiện ra nó lúc trước sở quan sát đo đạc bộ dáng mà là biến thành một cái nhìn lên thường thường không có gì lạ nhân loại lao giả đạo quân dịch xuân thật cao hứng thấy được ngươi đối phương như thế nói ta phải cao hứng như vậy ai nguyên ý tại không mục đích gì thời điểm cùng một cái lạ lẫm nguy hiểm giá hỏa chào hỏi nha alphazlin zio ở trong ý thức thầm suy nghĩ đạo bất quá nó cũng có hình có dạng địa biến hóa thành một nhân loại bộ dáng dựa theo thời gian long tại dài rằng giặc trong thời gian sở nhìn xem kết quả biến thành kia tan thành đồng tộc có thể hữu hiệu địa giảm nhỏ đối phương muốn ăn ít nhất tuyệt đại đa số dưới tình huống là như thế mà thời gian tuyến một mặt khác đang nguyên vũ trụ một chỗ vị diện không điển hình cuốn sách ghi chép công hội hiện á quả sở vị diện hệ cơ lớn vị diện điều giải trung tâm lại một cái vị diện bị lôi kéo di tạ bệ gỗ gắng ủ rũ cục chính mình sền sè xúc tu tù, tuy ý chúng trượt xuống tại ngọn nguồn thương tràn ngập ánh sáng sắc thái dung dịch dung dịch phản hồi tới lạnh đuất cùng tràn ngập kích thích tính cảm xúc khiến nó không khỏi toàn thân run rẩy. phức tạp công tác luôn cần một ít hữu lực kích thích ở trong phạm vật nó có thể là phi chạch khoái nhạc thủy đối với nó như vậy sinh mệnh thì có thể là kia tràn ngập ánh sáng sắc thái dung dịch dị tạ bệ gỗ gẳng bắt đối với mắt đơn dừng ở bất đồng quan sát đo đạc dòng kính ngẫu nhiên nhất trung gian phát ra tiếng khí quan hướng về bên cạnh ghi chép thành viên hồi báo tối tình huống mới đây là công tác của nó một cái tại dị tạ bệ gỗ gẳng nhìn lên cực kỳ không thú vị sự tình này rất bình thường tại tuyệt đại đa số dưới tình huống trí tuệ sinh mệnh đều là như thế người đứng đắn ai sẽ thích công tác có lẽ chúng ta nên hướng tổ chức báo cáo về có hay không tân tăng một cái hồ sơ sự tình người bên cạnh loại ghi chép thành viên nghe xong dị tạ bệ gỗ gẳng mới nhất báo cáo Chấm tư một chút nhi như thế nói, "Kia là chuyện của các ngươi, đây cũng không bao gồm công tác của ta nội dung." Dì Tạ Bệ cố gắng biểu thị chính mình là một đầu rất có nguyên tắc gì Tạ xì hễ lạ, đến từ cái nào đó thâm hải vị diện trí tuệ sinh mệnh. "Đây cũng không phải là công tác, chỉ là nói chuyện phiếm bằng hữu." Ghi Chép thành viên có chút bất đắc dĩ nhìn xem này đầu đến từ thâm hải to con, nàng cảm thấy ra hỏa này gần nhất trở nên láo cá hơn nhiều. "Là vì tan việc thường xuyên tiếp xúc nhân loại liên quan tác phẩm nguyên nhân sao?" "Công tác thời gian không có nói chuyện phiếm." Tạ Bệ cố gắng bên phải nhất miệng như thế nói, sau đó để ý biết đến đây là chuyên môn dùng cho lửa gạt cùng dụ địch miệng nó vội vàng đem nhắm lại cũng đem trung gian miệng há khai mở giả bộ như vừa mới phát ra tiếng chưa thu liêm trạng thái ghi chép thành viên chẳng muốn vạch trần nó nàng đối với công tác của mình tràn ngập vô hạn nhiệt tình có thể có cái gì so với đem một cái vị diện thậm chí vị diện hệ quá khứ ghi chép lại càng có thể khiến nàng cảm thấy kích thích cùng hương phấn sự tình đâu này loại kia tựa như sử thi trầm trọng cùng thần thánh chính là nàng lựa chọn này nhất đạo đường nguyên do lại tới lại tới dì tạ bệ gỗ gẳng cái nào đó đang tại giả bộ làm việc mắt đơn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên cạnh biểu tình vi diệu ghi chép thành viên cái nhân loại này lại ở trên cho mình tâm linh bờ UF dì tạ bệ gỗ gẳng biểu thị vô pháp lý giải cũng có phần nghĩ trốn việc nhưng nghĩ nghĩ bị phát hiện trốn việc khấu trừ tiền lương dì tạ bệ gỗ gẳng còn là kiềm chế ở chính mình phải bộ não vực xúc động cái nào bình thường dì tạ xì hệ lạ hội bởi vì ghi chép đồ vật cảm thấy hưng phấn có lẽ những bị đó ngoài thần hủ hóa dì tạ xì hệ lạ mới có thể sinh ra như vậy ý nghĩ cổ của Di Tạ Bệ gỗ gắng chậm rãi mở rộng lấy chính mình xúc tu, nó muốn đem chuyển vận khoái nhạc thủy van kéo đại điểm. Mà vừa lúc này Di Tạ Bệ cố gắng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đây đối với bởi vì phát triển hoàn cảnh mà luôn là ở vào loại nào đó yếu ớt ba động Di Tạ Bệ gỗ gắng mà nói cũng không thuộc về tầm thường tình huống. Cho nên bên cạnh ghi chép thành viên trong chớp mắt cảnh giác qua. Làm sao vậy? Nàng vô ý thức lấy ra ma pháp của mình kiếm với tư cách là một cái ghi chép thành viên, đồng thời cũng là một cái cao cấp ma pháp chiến sĩ cũng là rất hợp lý sự tình. Dù cho tiếp qua mảnh khảnh lý tưởng. cũng cần trầm trọng lực lượng tới chịu tải điểm này nàng đã sớm biết thời gian tại biến hóa vậy cũng không giống như vị kia thủ bút nó từ trước đến nay rất lớn chỉ là gì tạ bệ gặng thấp giọng lẩm bẩm nói chương 528, thời gian long truyền thống cáo biệt nghệ năng chính là như vậy anh Ferdinand ở trong thời không nhanh chóng địa lõi ra đây là nó đối với vui sướng tâm tình một loại phương thức biểu đạt dịch xuân thì dừng ở trước mắt bị hắn trà sát thành một luồng bày biện ra khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả có ánh bộ dáng thời gian lâm vào trầm tư không thể phủ nhận thời gian long với tư cách là cự long bên trong thời gian sinh mệnh thuộc tại đây gặp may mắn thời gian ở giữa kia phức tạp mà ái mọi quan hệ chúng có thể như thế tùy tâm sử dụng địa thao túng thời gian dịch xuân bây giờ có được phần này tiềm lực chỉ là tại tích lũy phương diện hắn xác thực trả lại hiện lộ có chút nông cạn giống như trước mắt này đầu thời gian long hắn di linzio nó tuy chưa đến thái cổ long giai đoạn có thể nó sớm đã không biết vượt qua bao nhiêu lấy kỷ nguyên làm đơn vị dài ràng giặc thời gian đương nhiên kia trong đó có rất lớn một bộ phận thời gian là phạm vật sở vô pháp tiếp xúc cùng nhìn thẳng Tựa như dịch xuân đối với bản thân thời gian tuyến điều khiển đồng dạng đó là có khác với đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến chụp cái dịch xuân thử dựa theo alphas O theo như lời phương pháp đối với hắn trên người nhất đạo thời gian tiến hành loại nào đó ngưng kết đối với phàm vật mà nói đây không thể nghi ngờ là cực kỳ chịu tượng mà lại phức tạp bởi vì tại đã từng phàm vật thế giới bên trong thời gian chỉ là một loại hư vô khái niệm nó cần phụ lấy cái khắc vật chất yếu tố tài năng hiện ra mà đối với dịch xuân mà nói hắn ở phương diện này nhận thức vẫn có chứa một chút phàm vật thời kỳ đặc thủ. trung pi tại kia văn tờ trinh nga tấn Thời gian cũng là một cái trọng yếu phi thường chịu tải yếu tố một trong. Mà vừa mới, Dịch Xuân cùng Alvin nói chuyện phiếm hồi lâu. Mới đầu, Alvin cũng không như thế nào tình nguyện. Nó có chút nhớ nhung phải nhanh nhanh trong châm dứt lần tao nộ đó. Nhưng hiển nhiên, nào đó Mèo Cam cũng không nghĩ như vậy. Tại một phen thái độ hữu hảo khẩn thiết nói chuyện với nhau, Alvin phát hiện kỳ thật nguy hiểm cũng không lớn, chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Điều này làm cho Alvin Dio thư thả hơn nhiều. Lãng phí thời gian, đó là phàm vật mới có thể quan tâm đồ vật. Tựa như không có cái nào phàm vật hội thật sự để ý hô hấp của mình tiêu hao càng nhiều không khí. Nhìn lên ngươi sắp thành công. Alpha Zillion dừng ở Dịch Xuân Ngưng tụ thời gian tuyến. Nó có chút cao hứng nói. Xem ảnh một. Trên thực tế, theo nó, chỉ cần có thể thử, tiêu tiện ý vị lấy sắp thành công. Thất bại. Tại vô tận thời gian trước mặt, kia bất quá là đối với thành công góp nhặt mà thôi. Chỉ có phàm vật mới có thể tồn tại thời gian thành phẩm, mà lại rất nhiều phàm vật chưa từng ý thức được điểm này. Những liền đó thử cũng không thể thử sự tỉnh, mới ý vị chân chính tiêu chiến. Đương nhiên Alphazlin G.O. cũng không thích loại này khiêu chiến chỉ là hình thái thượng thành công ta nhưng không rõ bạch nó có thể như thế biến hóa nguyên lý cùng tư tưởng dịch xuân dừng ở trước mắt bảy biện ra loại nào đó vật chất hóa hình thái thời gian tuyến có chút nghi ngờ nói đạo tại biến hóa chi đạo dịch xuân đã được coi là chân chính trên ý nghĩa đa nguyên vũ trụ cấp bậc đại sư bởi vì phụ thân huyết mạch nguyên nhân dịch xuân tại tâm tình tâm linh phương diện này biến hóa nhận lấy nhất định hạn chế hoặc là nói bảo hộ cho nên dịch xuân cũng ở suy nghĩ có hay không tạm thời nhảy qua cho hắn mà nói độ khó siêu cương tâm linh loại biến hóa chuyển hướng đối với tầng cao hơn cấp liên quan khái niệm biến hóa tiến hành nghiên cứu thời gian là dịch xuân trước mắt tiếp xúc liên quan yếu tố một trong chỉ là dịch xuân đối với cái này hoàn toàn không có mạch suy nghĩ dịch xuân thần tính trong ý thức có một chút liên quan xúc động nó không phải là bằng vào nhất thời linh cảm là có thể hoàn thành đồ vật phải đi qua đầy đủ dài rằng giặc cùng kiên cố tích lũy tài năng chạm đến đến kia tựa như tinh thần óng ánh bầu trời đêm vô tận đối với cái này một chút thời gian long có hay không hiểu rõ dịch xuân không quá biết được chỉ là từ đối phương biểu đạt tư tưởng đến xem nói đại khái cũng không cần phải hiểu. Tựa như phàm vật trời sinh cũng sẽ hô hấp, nhưng là không phải là từng cũng có thể trở thành cùng lựa chọn trở thành thổ nạp đại sư. Chỉ cần ngươi chưa như vậy tổng hội hiểu. Anh Phật Linh như thế nói. Nó một bên nói qua, một bên cẩn thận địa đánh giá nhất nhãn dịch xuân. Quả nhiên, giá hỏa này mới được gắn liền với thời gian quang sinh mệnh không bao lâu. Đối với thời gian long mà nói, loại này tồn tại kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Với tư cách là sớm đã hiểu thấu đáo thời gian cũng không có nghĩa là sức chiến đấu này một hạch tâm lý luận tồn tại. Anfeslinjo đương nhiên biết dịch xuân tính nguy hiểm. Trên thực tế cũng sẽ không có quá nhiều tồn tại sẽ cảm thấy như vậy một đầu vị diện lớn nhỏ sinh mệnh sẽ là cỡ nào vô hại cùng nhỏ yếu. Đối với tiếp xúc lạ lâm tồn tại, Kỳ Thật Tả Anfeslinjo cũng chẳng phải kháng cự. Tựa như nhân loại luôn nguyện ý đem chính mình chưa từng cùng thân hữu bày ra thiện ý, thay đổi lấy bèo nước gặp nhau người qua đường. Với tư cách là cùng nhân loại có loại nào đó đồng dạng phức tạp thanh thản ứng tính trí tuệ sinh mệnh, thời gian long cũng có khuynh hướng như thế. Tuyệt đại đa số trí tuệ sinh mệnh thời gian quang long tiếp xúc cũng sẽ là kia toàn bộ sinh mệnh giai đoạn một lần cuối cùng. Phạm vật khả năng không thể rõ ràng điểm này, nhưng thời gian long lại sâu am này đạo. Từ nơi này một chút mà nói, thời gian long ngược lại là cũng có một ít tương đối thuần túy thiện lương bộ phận. Đương nhiên, thượng như nhân loại là phức tạp, hay thay đổi. Thời gian long kia thuần túy thiện ý, từ ý nào đó mà nói, cũng là từ thượng và ở dưới một loại ngạ mạng. Cái này cũng không kỳ quái, nó chung quy cũng là cự long. Dịch Xuân gật gật đầu. lại cùng Anverslignio trò chuyện trong chốc lát về thời gian tuyến nhiều duy biến hóa phương diện chủ đề. Rất hiển nhiên, với tư cách là một đầu thời gian long bên trong láo cá hớp mươi, Anverslignio đối với cái này cũng không có hứng thú. Tại dịch xuân đại khái biết gia hỏa này chi thức dự trữ về sau, dịch xuân chậm rãi gật gật đầu, đối với Anverslignio để n lần biểu đạt dự tính rời đi giúp cho chính diện đáp lại. Nguyện thời gian của chúng ta không được lẫn nhau, đồng hành người. Anverslignio lẽ thẳng khí hùng địa nói qua thời gian long truyền thông cáo biệt phương thức, sau đó nhanh chóng địa xuyên qua thời gian rời đi. so sánh với ở trong này cùng dịch xuân giới cho chuyện một ít nó hoàn toàn không có hứng thú học thuật vấn đề nó càng muốn tại thời gian nhánh sông trong đi gặp chứng nhận một ít chuyện thú vị thời gian trọng lượng tại Albert mà nói cũng không nặng nhẹ chỉ có đương nó trở nên buồn kẻ cùng thống khổ thời điểm mới có thể được trao cho tương ứng trọng lượng tại thời gian long sau khi rời khỏi dịch xuân trở lại thế giới thụ phía dưới thời gian quang long tiếp xúc để cho hắn thần tính trong ý thức một ít mơ hồ khái niệm dần dần trở nên rõ ràng hắn thử đối với thời gian của mình tuyến tiến hành trải vớt cùng bệnh đây là trụ cốt nhất. bên ngoài hình thái biến hóa cũng là dịch xuân trước mắt duy nhất tại thời gian biến hóa phương diện có thể việc làm theo dịch xuân điều khiển thời gian của hắn tuyến bắt đầu lấy loại nào đó phàm vật nhìn lên cực kỳ phức tạp phương thức biến hóa mà cùng lúc đó cái nào đó xa xôi vị diện trong, một cái tân sinh nhi khóc nỉ non xua tán đi nguyên bản áp lực phòng giải phẫu chương 529, thần tính con nối dõi mệt mỏi quá dịch thang đem chính mình ngã trên giường đã khởi động máy cỏm phụ tở phát ra loại nào đó thanh thúy triệu hoán âm thanh nhưng dịch thang lúc này tuyệt không nghĩ động đậy dường như vừa mới một mực nhớ kỹ điểm tâm sáng tan tầm trở về chơi game cái kia cũng không phải là thời gian tại một chút trôi qua nguyên bản trả lại ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ tựa như hoàng hốt mộng cảnh cắt trận chuyển thành một mảnh đen tối ở nông thôn bóng đêm luôn là so với nội thành muốn vô cùng nồng đậm chút ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài đầu không biết nhà ai tán nuôi dưỡng chó đất kết mẹ kết đội gào thét mà qua thỉnh thoảng bị đi ngang qua người đi đường hoặc mổ toạt xịt quấy nhiễu liền ngay cả chuôi lấy mang theo một cái thôn chó sủa dịch thang có phần muốn uống miệng có ca vì vậy lười biếng địa rời đến bên cạnh tủ lạnh nhỏ bên cạnh tại không có ánh đèn đen tối trong tủ lạnh tìm tỏi trong chốc lát ướt súng, cũng không như thế nào băng lãnh xúc cảm để cho dịch thang chợt nhớ tới buổi chiều ngừng một lát điện điều này làm cho dịch thang trong chớp mắt đần độn vô vị lên không có băng coca là không có linh hồn hắn luôn luôn thì cho là như vậy lại không có có vật gì có thể so với sau giờ ngọ một ngụm băng coca càng thêm nâng cao tinh thần tính não kia sen lẫn băng ý đường phân dường như mang theo loại nào đó có thể xua tán lo âu ma lực nếu như trên đời thật sự tồn tại loại nào đó có thể mang đến sung sướng ma pháp dịch thang cảm thấy đường ít nhất cũng phải là trong đó không thể thiếu tài liệu một trong mới phải mệt mỏi thân thể Yên tính ban đêm vô pháp đạt được ma tí hiện trạng tiếp tục nằm ở trên giường dịch thang rốt cục tới lần nữa lâm vào loại nào đó hắn một mực sở tránh tình huống đó chính là ở vào cô độc trạng thái chi thức cùng lực lượng cũng không thể triệt để tiêu diệt nó nó tựa như quanh quẩn tại từng cái trí tuệ sinh mệnh bên thai thấp không thể nghe thấy thì thầm to nhỏ tại ngươi rốt cục tới ở vào loại nào đó yên tĩnh trạng thái liền đột ngột lại không đột nhiên địa bị ngươi thu hoạch tất dịch thang chậm hai mắt nhắm lại Nội tâm của hắn hiện ra một chút lo nghĩ. Tại hắn vẫn còn ở lúc đi học, đó là đối với không thể mong muốn việc học cấp lực. Mà bây giờ, nó thăng cấp. Vì vậy Dịch Thang mãnh liệt mở hai mắt ra, tại loại nào đó hỗn độn quất sắc trong tình lại. Hắn mở ra còm đụ tờ, lọt vào trong tầm mắt mỹ nữ họa nạo tờ để cho hắn trong lòng phiền muộn biến mất rất nhiều. Tại hắc ám trong lĩnh vực, dục vọng tựa hồ là càng thêm trực tiếp cùng cường ngạnh lực lượng. Xem ảnh một. 333. Tại nối thành một mảnh bàn phím trong tiếng, Dịch Thang kết thúc hôm nay hợp cốc hành trình. Sự thật chứng minh, người tinh thần xác thực sẽ ảnh hưởng thần kinh. Dịch Thang cũng không cho rằng lúc trước kia dẫn sóng gây nên cuối cùng rong huyết đoàn chiến là bởi vì hắn sai lầm. Bất quá là một cái trưởng thành nam nhân tại công tác dưới áp lực bất đắc di thân thể phản hồi mà thôi. Đôi khi tại sắp sửa trước hôn mê thời gian tròn, Dịch Thang cũng sẽ suy nghĩ về tương lai, về những không thực tế đó, cái gọi là lãng mạn cùng điên cùng ý nghĩ. Theo ngày thứ hai cái nào đó đối với đêm qua thức đêm căm thủ đến tận xương thủy, thề sẽ không tái phạm sáng sớm, liền tiêu tán tại bên cạnh thanh lanh cùng ấm áp giao nhau trong nhà vệ sinh. Dịch Thang tắm rửa, liền trực tiếp chui vào chăn, bởi vì nước ấm nguyên nhân. Tinh thần của hắn tốt hơn chút nào. Nhưng chơi game thì không được, ngày mai còn phải đi làm. Vì vậy, dịch thang lấy ra di động bắt đầu không mục đích gì địa trà lên. Rốt cuộc tới, ở trên di động lịch ngày đã lật đến đệ nhị mảnh đã lâu, dịch thang nồng nhiệt mà đem di động bung xuống. Không được, không thể cố gắng nhịn muộn rồi. liếc qua đã nhanh hai điểm di động, dịch thang nghĩ như thế đến. Hắn nhắm mắt lại, hỗn độn màu da cam lần nữa hướng hắn vọt tới. Ồ, đần độn trong mạng cảnh, nào đó hiện ra thần tính mèo cam bỗng nhiên dừng lại. nó là dịch xuân thần tính ý thức chuyên dụng tại xử lý mộng cảnh công việc bộ phận phòng ngừa một ít ra hỏa ý đồ thông qua này một đường kính tới đối với bản thể cấu thành nguy hiếp bởi vì mộng cảnh cùng vật chất giới bất đồng thời gian ở trong đó tuy cũng là chủ thể yếu tố một trong lại cũng không có đủ vật chất giới như vậy không thể ngăn cản khái niệm mèo cam rừng ở vô tận hỗn độn mộng cảnh một loại góc đó là một cái pha tạp phá thoái mộng cảnh Hiển nhiên đây là một cái phản vật xây dựng mộng cảnh nó vốn nên thường thường không có gì lạ giống như xung quanh vô số phản vật sở xây dựng mộng cảnh nhưng loại nào đó không rõ ràng khái niệm khí thức vốn có ngộng cảnh chúa tể giả ngưng mắt nhìn hiện lộn như thế dễ làm người khác chú ý chính yếu nhất chính là dịch xuân tại cái này phá toái trong ngộng cảnh ngửi được một chút lực lượng của hắn nay bản không có thèm dịch xuân truyền thừa lại ra ngoài lực lượng dĩ nhiên đến không hết bọn họ lại tiến hành lần thứ hai truyền thừa cho cái nào đó phàm vật cũng không thể nào kỳ lạ chỉ là nay bộ phận khí tức trộn lẫn tiến vào đối phương trong huyết mạch cái này có chút vi diệu dịch xuân này bộ phận thần tính ý thức bắt đầu tiến hành tự mình kiểm tra tại nhưng không phát hiện cũng không tồn tại liên quan hành vi cùng đối tượng về sau hắn hóa thân thành một cái mèo nhà lớn nhỏ mèo cam nhảy vào cái kia phá toái trong ngộ cảnh vì vậy đang ở trong mộng cảnh ngơ ngơ ngác ngác hành tàu dịch thang chợt phát hiện trước mắt thêm một con mèo tại xung quanh đần đột mà lại mơ hồ trong thế giới đối phương nguyên bản thường thường không có gì lạ hình tượng đông nhiên trở nên quái dị lên đó là một loại họa phong khác lạ to lớn trùng kích càng làm người thanh tỉnh chính là kia ánh mắt của con mèo có chút sắc bén cùng đặc biệt phán phất đã từng gặp được mèo chỉ là đang nhìn một cái ngốc ra hỏa mà này thì là đang nhìn một cái ngốc thẳng ngái con. Phía trước tràn ngập sắc bén miệt thị tính, người sau thì tại cũng không chân thực huyết mạch quan hệ thời điểm, tăng thêm vài phần trào phúng hỏa lực. Dịch Thang đầu góc tựa hồ thanh minh một chút, nhưng rất nhanh, tại mộng cảnh hỗn độn lực lượng, cái kia thanh minh tư duy bị đần độn sợ nuốt hết. Hỏa cái gì lực? Tức, Chuẩn Quân, ta cái này đi cho pháo xa lớp đạn. Vặn vẹo trong mộng cảnh, Dịch Thang ôm lấy eo tại một cái quản hình dáng kết cấu trang bị trô đó lục đòi. Rất nhanh, nó lại vặn vẹo thành một cái to lớn cống thoát nước thông đạo. Dịch Thang cùng không biết chỗ nào chạy đến mơ hồ thân ảnh. chậm chạp địa ở trong kia bước tới lấy. Lúc này Dịch Xuân tự nhiên cũng không tham dự đến dịch thang hỗn độn trong bảnh cảnh. Hắn đã đại khái đã minh bạch đây là một cái như thế nào tình huống. Tựa như kia chút nào vô sinh cơ tinh thần, cũng sẽ bỗng nhiên tại ngày nào đó có đủ giao phó phàm vật sinh mệnh lấy huyết mạch lực lượng. Với tư cách là đã đã trở thành rất nhiều khái niệm thân Dịch Xuân, thiên nhiên liền có đủ loại này tương đại ô nhiễm lực. Đúng vậy, theo Dịch Xuân, đây là một loại ô nhiễm. Nó khiến cho nguyên bản thuần túy sinh mệnh không được như vậy thuần túy, mà bắt đầu tại liên quan khái niệm thần tính. lại càng là hội đem bọn họ mệnh vận đẩy hướng một cái không biết phương hướng liền cá thể phát triển mà nói rất khó nói vượt được hào hoặc là xấu bất quá tiểu vị mặt bản thân đây là một cái cũng không quá dễ dàng bị tiếp nhận tình huống dịch thang đàn sinh càng nhiều ở chỗ vị diện bản thân dung túng bởi vì hắn nguyên vốn kia rất nhiều bị dịch xuân sở lôi kéo vị diện một trong dịch xuân tẩy nghĩ nghĩ dùng móng nuốt ở trong mộng cảnh lây một chút hắn giúp cho đối phương một cái lựa chọn cơ hội chương 530, bọn họ chống đi là hủy diệt tín hiệu canh một nhưng lại tại dịch xuân ý chí theo trong mộng cảnh thần tính lực lượng quanh quần dần dần bị thực tiễn hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ trong trước mắt dịch xuân đại khái trên có chút lý giải hắn cùng với phụ thân quan hệ trong đó rất khó nói mười phần thân mật tuy cho tới bây giờ dịch xuân cũng không có được phàm vật lý giải phạm chủ bên trong con nối dõi mà lại không thể có được kia bắt đầu tại phàm vật tâm tình rung động cùng sụp sôi có thể dài rằng giặc thời gian kinh lịch cùng mộng cảnh lữ hành để cho dịch xuân có thể ở trên trình độ nhất định lý giải loại này tình cảm rất vi diệu rất duy tâm rất khó nói đây chẳng qua là một loại đơn giản bắt đầu tại chủng tộc sinh sôi nảy nở cùng kéo dài bản năng khách quan hơn mà nói nó hay là một loại đôi hướng lựa chọn kia không chỉ là dùng một cái bản năng liền có thể đơn giản khái quát điểm này có thể đại khái tham khảo có đủ liên quan thần chức thần chỉ là mạnh yếu cùng phóng xạ bao nhiêu nhìn ra một chút mánh khỏe về phần thần tính diễn sinh cùng liên quan kết quả thì là mặt khác một loại siêu thoát tại phàm vật một mà quan hệ huyết thống quan hệ phức tạp biến hóa nó là khổng lồ như thế mà phức tạp không chỉ dính đến thuật sĩ các loại liên quan huyết mạch siêu phàm chức nghiệp bộ phận hạch tâm nội dung trả lại cùng thánh chức người thăng hoa thăng chức giai đoạn có loại nào đó chặt chẽ liên hệ mà chân thực tại dịch xuân mà nói thì là một loại có chút vi diệu cảm xúc mặc dù không quen mật đáng nói nhưng đối với phương đàn sinh xác thực nguyên vốn hắn khái niệm không thể nào xác thực mà nói ngược lại có thể coi là loại nào đó con đường kéo dài hoặc là diễn sinh hắn hoặc đem kế thừa dịch xuân một chút thần tính không hề đứt đoạn phát triển Thẳng đến ngày nào đó vượt ra khỏi kia bao phủ tại đầu của nó đỉnh bóng cây từ đó thi triển thuộc về hắn thân cảnh này cũng một loại hướng đạo người vui mừng vì vậy mộng cảnh lực lượng tại vòng qua vòng lại lấy quay suốt một chút hỗn độn cuồng bạo chấn động tiêu tán tại dịch xuân trào dưới hắn không có giống như thường ngày đối với những bị đó hắn tán thành người như vậy hùng hôn địa giúp cho một chút siêu phàm truyền thừa có lẽ này thằng ngại con có thể đi ra hắn con đường của mình trong mộng cảnh dịch xuân lắc cái đuôi, từ chối cho ý kiến mà thầm nghĩ mà cùng lúc đó thư không là một loại xa xôi góc hẻo lánh một hồi hủy diệt thai nạn đang lạng yên không tiếng động địa này sinh lấy thư không khoáng sản cách dịt tờ thất sắc khu vực khai thác mỏ phế vật xem ảnh một cầm trong tay luyện ngục hạn định phiên bản điện hình trường tiên khu vực khai thác mỏ người quản lý đang đại phát lôi đỉnh lấy tại trước mặt nó binh sĩ trưởng thì mặt âm trầm đứng ở nơi đó lần lượt giáo huấn đương nhiên mặt của tử linh cực nhỏ có thể trông thấy dương quang là được 150 cái cao đẳng hắc cá người hầu 17 cái hư không ngưng mắt nhìn người bị hai cái truyền kỳ cũng chưa tới tiểu nhân vật huyên áo long trời lở đất buồn bã chết chi phong ước luôn nô nức tư có lẽ tử vong lực lượng không chỉ mang đi hốc của ngươi nó tính cả ngươi trí tuệ một chỗ mang đi xin lỗi ta là không phải nói sai rồi khi ngươi còn sống đại khái cũng không có kêu biểu diễn khu vực khai thác mỏ người quản lý tan vỡ lấy khu vực khai thác mỏ binh lực nó cười lạnh nhìn xem binh sĩ trưởng trong lời nói không hề cố kỵ địa phun lấy ác độc nọc độc đương nhiên căn cứ vào bị đám ác ma vô hạn kéo thấp hạ vị mặt tổng hợp bình quân tố chất này cũng cũng bình thường ngoại trừ số ít còn bảo trì khi còn sống trí tuệ cao đẳng vũ yêu băng lanh cùng trong góc tối không có bất kỳ mềm mại địa phương trong bọn họ có một cái thái dương chi thần thánh đổ cũng kiểm giữ thần khí binh sĩ trưởng lần nữa cường điệu đạo đúng vậy a thần khí cỡ nào khiến Hắc cám kiến hôi cảm thấy run rẩy chữ a ta thậm chí nhìn không được cũng bị sợ tới mức khóc ra thành tiếng ta mời yêu binh sĩ giải khu vực khai thác mỏ người quản lý cuộn tròn lấy thân thể lạnh run nói mà nháy mắt sau đó nó trên mặt sợ hãi bị đè nén lửa giận sợ chẳng ngập. đây không phải lý do nô no nét tư Hắc cám lực lượng hóa vi vô hình sắc bén lưỡi dao từ binh sĩ trên người trường xuyên qua nó tàn nhẫn ngang ngược địa xé nát binh sĩ giải cốt cách cũng ở phía trên cứng rắn địa khắc xuống vĩnh hằng là cấn. ta muốn nhớ kỹ ngươi không còn là vị kia công kích không sợ cao cấp kỵ sĩ ngươi muốn học được như thế nào động động ngươi còn là một cái phạm nhân thời điểm liền không thể nào dùng đầu góc thần khí thánh đồ nơi này là vĩ đại tịch diệt ca lĩnh chủ tá lan hạ ở địa bàn khu vực khai thác mỏ người quản lý huy động trong tay trường tiên hướng phía binh sĩ trên người trường hung hăng địa roi vọt bổ sung lấy hạ vị mặt hắc cám lực lượng trường tiên để cho binh sĩ trưởng nhịn không được phát ra loại nào đó thê lương buồn bã giả ho oh oh ho oh oh ho ho ba Cô ta lại có lần tiếp theo ngươi liền đi quạt mỏ bên trong hào hào sử dụng ngươi cơ ba a. khu vực khai thác mỏ người quản lý rừng ở khập khiễng rời đi binh sĩ trưởng trong mắt của nó tràn ngập loại nào đó mãnh liệt bất mãn nó không thích người này cố chấp ngạo mạn cũng như cùng nó như vậy hát cám thế lực đã sớm giống như những bị đó vùi lấp đồ bỏ đi đồng dạng ném vào thời đại trong phế tích bất quá thái dương thần thánh đồ tại sao lại để mắt tới như vậy một cái phổ thông khu vực khai thác mỏ khu vực khai thác mỏ người quản lý rừng ở âm lãnh quặn mỏ thành trong hát cám ý thức không ngừng suy tư về ngoại trừ dự trữ lượng hơi lớn một ít nơi này cũng không sản xuất bất kỳ hiếm có hạn định khoáng vật hơn nữa bởi vì hư không tự thú tồn tại khai thác tiến độ rất được kết thúc có lẽ là vì cái khác nguyên nhân gì? Là vì vị trí chiến lược. Còn là phương diện nào đó thần hệ đối với chủ nhân tạo áp lực, đả kích. Khu vực khai thác mỏ người quản lý suy tư nửa ngày, trong đầu ý nghĩ cũng không ít. Hơn nữa căn cứ vào hạ vị mặt thông thường hành sự thao tác, địch nhân từ trước đến nay chỉ có nhiều cùng ít tình huống. Cho dù thường ngày không còn lẫn đoán, vì tinh lọc hắc ám, cái nào đó Thái Dương thần bỗng nhiên tuyên bố đối với hạ vị mặt khai chiến cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ đến bị đối phương thu hoạch không gian tọa độ, khu vực khai thác mỏ người quản lý hắc trong ý thức bành quần suất một chút bất an dự cảm. đó là một loại thai vạ đến nơi đã xem cảm giác hẳn là lại là một vòng tân chiến tranh hoặc là nói so với kia biết bắt hơn khu vực khai thác mỏ người quản lý lắc đầu mặc kệ như thế nào nó đều ứng báo cho biết chủ nhân hắc ám càng hẳn là chú trọng những vụn vật đó thật nhỏ đoạn ngắn mà đang ở cách dịp tờ thất sắc khu vực khai thác mỏ bởi vì kẻ xâm nhập nguyên nhân mà hãm vào rối loạn thời điểm tại đi thông thế giới thụ phụ cận vị diện hệ thống vong không gian truyền tống trạm trúng chuyển hai cái lén lén lút lút thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện cái kia canh cổng tinh anh thực tờ mở cứng rắn Cư Cứ nhiên cứng rắn dính huynh đệ ngươi một kiếm, cứng ép kéo vang lên cảnh báo. Nói nhỏ chi cuốn tận gãi gãi đầu, hắn lòng còn sợ hay nói, chỉ kém một chút, bọn họ đã bị chen chúc tới thủ vệ cho lưu ở cái kia hư không khoảng mở trong. Bách Đồng không có lên tiếng, đối với kết quả này, hắn cũng không ngoài ý. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa có thể hoàn toàn phát huy cái thanh này pháp kiếm lực lượng. Muốn biết rõ, nó là một cái hàng tinh trực tiếp nung tụ. Nếu quả thật toàn lực tác dụng, bách Đồng không biết địch nhân là có thể hay không đủ ngăn cản, hắn hẳn là ngăn cản không xuống. M388 nghệ thuật kéo dài không suy. rất nhanh, theo tống vong thai tệ tiêu hao, thân ảnh của hai người dần dần tiêu thất. mà thế giới thụ, nào đó đang tại nghỉ ngơi mèo cam vi vi lắc lư một cái lô thai. chương năm trăm ba vĩ đại phỉ thúy trưởng lão, thỉnh cho phép ta dâng lên chuộc tội của ta quấn, hai canh, ta cảm thấy có ta cũng cần một ly nhạc địa, không phải là xì, xì nhã cũng được. nói nhỏ chi quấn tẫn xoa xoa bởi vì qua viễn không ở giữa truyền tống, mà tựa như đã trúng người khác một gậy đầu vóc, nó cùng xe xe khác nhau đại khái ở chỗ, ức ít có người có thể miễn trừ nó. siêu phàm thế giới say xe. cũng không có nhiều như vậy có thể trời sinh bỏ qua người may mắn bách đồng điều hòa một chút khí tức, sắc mặt của hắn cũng không thể nào để mắt may mà đạo quan miếu đạo sĩ tu cầm phương pháp hắn đến bây giờ cũng không rơi xuống tuy liền pháp lực tăng trưởng phương diện không tính là cỡ nào hành chi hữu hiệu nhưng tại bình tâm tĩnh khí phương diện xác thực hiệu quả bất phàm lấy tống vong mô phỏng mà nói xem như có thể chơi miễn phí một cái khí định thần nhàn liên quan vượt mức kỹ năng hiệu quả đương nhiên bách đồng biết đạo quan miếu đạo sĩ phát môn hạn mức cao nhất hiển nhiên không có khả năng dừng bước tại này chỉ là hắn những năm nay quả thật có chút đắm chìm tại sát lục chi đạo mau lẹ hữu hiệu cường hóa lên bởi vì cái gọi là người mang lợi khí sát tâm tự lên điểm này lúc trước vô số lần chinh phạt tà ác cùng quái vật thời điểm dĩ nhiên từng có rất nhiều nghiệm chứng mà bây giờ hắn muốn đi thấy vị nào giao phó cái kia lực lượng cường đại sư huynh nói nhỏ chi cuốn tận trong miệng phỉ thúy trường lão tống vong diễn đàn bên trong biến ảo chi chủ cùng với những người tà ác đó âm thầm thấp lẩm bẩm thiêu đốt quân đoàn người tiêu diệt cùng dư hành sư huynh trong miệng tam hòa sư huynh kia dài dòng danh hảo đang chéo ra một đống tràn ngập truyền kỳ trầm trọng cố sự này khiến bách đồng càng không cách nào ngăn cản đất sụt vào loại nào đó hiếu kỳ. hắn xác thực chưa từng gặp qua vị kia sư huynh chân thân. về sau đã từng trả lời xem mấy lần, ngược lại là nghe được dư hành sư huynh một chút miêu tả. dựa theo dư hành sư huynh thuyết pháp, bởi vì một ít nguyên nhân, tam hoa sư huynh vô pháp trở lại địa cầu. về sau theo không ngừng bên ngoài mạo hiểm, bách đồng tầm mắt trở nên rộng rãi. hắn cảm thấy dư hành sư huynh theo như lời vô pháp trở lại địa cầu, đại khái cũng không nhất định là chuyên môn chỉ địa cầu, mà là giống như địa cầu như vậy vũ trụ hoặc tới đối đẳng vị diện. lại tham khảo tống vong trong diễn đàn rất nhiều bề bộn. Khó có thể phân chia tin tức bách đồng xem trường tam Hoa sư huynh có rất lớn khả năng đã thành thần chỉ là có chút kỳ quái là tại triệu hoán tam Hoa sư huynh liên quan phụ chú cũng không nhìn thấy bất kỳ trực chỉ kia thần danh cùng thần chức cái bịa điểm đối với một cái thần mà nói nay tựa hồ là không quá tầm thường lúc này dựa theo nói nhỏ chi cuốn tận giúp cho đạo cụ đang lơ lửng tại bên ngông bách đồng trong hư không trong lòng tràn ngập rất nhiều lộn xộn ý nghĩ xem ảnh một có bức trực có hoàng hốt cũng có tựa như học sinh tiểu học cuộc thi đã xong về nhà thất vọng đi thôi bên kia không có mở ra quyền hạ. tống vong không thể cầm chúng ta trực tiếp truyền tống đến bên kia nói nhỏ chi cuốn tận liếc nhìn sắc mặt khẽ biến thành hay bất đồng lung lay tay nói bay qua Bác đồng nhìn nhìn chính mình tống vong mô phòng thượng bị kèm theo hư không phi hành trong trạng thái về tốc độ miêu tả chữ lại sơ bộ phán đoán một chút bọn họ cùng chỗ mục đích ở giữa cự ly hơi suy nghĩ một chút đáp án liền rõ rành rành khả năng đương bọn họ tự nhiên tuổi thọ đến điểm cuối lúc trước bọn họ mới có thể cách xa xôi vị diện xa xa địa nhìn ra xa vị kia tại thế giới thụ trong hư không hư ảnh ý kiến hay nghe có chút lắm ạ nói nhỏ chi quấn tẫn vẻ mặt thành thật địa khẳng định nói bất quá trước mắt mà nói ta không có làm tốt cùng một cái đồng tính ở trong hư không vượt qua còn lại nửa đời chuẩn bị nói nhỏ chi cuốn tẫn lần nữa hướng phía bách đồng lung lay tay của mình cái này bách đồng rốt cục tới thấy rõ ra hỏa này trên tay phải hồng nhạt vòng tay nhìn lên có chút quen thuộc sau một khắc bách đồng chợt nhớ tới tới kia tựa hồ cùng bọn họ tại chủ bị như thế nào thu hoạch cái kia hư không khu vực khai thác mỏ chỗ tống vong trong tiểu quán cái nào đó nữ hầu người sợ đeo đồng dạng bách đồng chú ý nhìn nhìn nói nhỏ chi quấn tẫn biểu tình có thể xác định chính là cũng không phải là cùng khoản, đây là cái kia nữ hầu người trên tay vòng tay, khá lắm. dĩ nhiên năm qua bất hoặc bách đồng nhịn không được nét miệng, trong lòng của hắn có chút buồn bực, gia hỏa này trên đường đi đều là cùng hắn một chỗ, trên cơ bản không có rời đi tầm mắt của hắn. nơi nào đến thời gian chạy tới treo chọc chèo, đương nhiên bách đồng không có hỏi nhiều, giúp cho đối phương khoe khoang cơ hội. đi qua đoạn này thời gian ở chung, hắn đã biết sơ lược tuyên bố chính mình là phổ thông biến ảo người chơi gia hỏa, một cái nguy hiểm, rào hỏa tan ý phần tử, không thể nói cỡ nào tà ác, nhưng tuyệt đối không tính là thiện lương. chính nghĩa chế tài từ trên trời giáng xuống rơi ở trên đầu hắn không có nửa điểm đoan uổng ngay tại bách đồng suy tư về nói nhỏ chi cuốn tận nên như thế nào mang hai người bọn họ tới thời điểm Đông nhiên bọn họ xung quanh hư không đang phát sinh loại nào đó manh liệt biến hóa mà vẫn còn ở cùng bách đồng khoe khoang bắt tay vào làm thượng hồng nhạt vòng tay nói nhỏ chi cuốn tận âm thầm lông mày nhíu lại đến rồi nhìn xem nói nhỏ chi cuốn tận động tĩnh đang chuẩn bị rút kiếm bách đồng đông nhiên ý thức được cái gì liền đem kiếm từ phía sau lưng lấy ra cầm ở trên tay phải đứng trang nghiêm sữa đang y quan đem người vì vị diện truyền thống mà có chút hôn loạn tóc chỉnh lý sạch sẽ. Tại chiến tranh thần vực trong, hắn đã học được không ít nhìn thấy thần chỉ là thần thánh lễ nghi. Nhưng ở lúc này, trước tiên tựa như bản năng hành động, còn là kia bắt đầu tại kia ôn nhuận như nước cổ xưa văn minh. Nói chung, này cũng loại nào đó văn minh truyền thừa mạch lạc. Như thế lạc yên không tiếng động và tràn ngập trương lực. Nháy mắt sau đó, đen tối mà mênh ngông hư không phát sinh loại nào đó mãnh liệt và mèo. Không, thực sự không phải là không gian. Bạch đồng Vi Vi híp híp mắt, hắn tính tâm cảm giác lấy biến hóa xung quanh. cũng có lẽ là bởi trường kỳ tu cầm kết quả hắn đối với cái này rất nhỏ cảm xúc vô cùng nhẹ bén tuy hắn không hiểu nhiều không gian biến hóa nhưng trong mơ hồ bạch đồng thấp thoáng có chút dự cảm lúc này bọn họ sở nhìn thấy biến hóa khả năng cũng không phải là không gian theo hư không vật mèo trong chớp mắt ánh sáng xung quanh trở nên sáng ngời chút tất cả không gian phảng phất đều tại ngâm nga lấy một đầu không tiếng động ôn nhu sử thi một loại ôn hòa đã lâu cổ xưa cảm xúc hiện hiện tại hai người trong lòng bọn họ gặp được thế giới thụ lúc này bọn họ đang đứng tại hắn kia khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả vĩ đại phía dưới ánh mắt chạm đến xa xôi hư không phần cuối cũng không có thể bao quát kia toàn bộ đây là đủ để chịu tại vô số thế giới vĩ đại tạo vật là đa nguyên vũ trụ cũng khó gặp huy hoàng kỳ cảnh tại như vậy minh ông bọn họ hiển lộ như thế nhỏ bé cùng thương bạch sau đó tại loại nào đó mang theo mãnh liệt năng lượng dưới ánh mắt bọn họ phát hiện ánh mắt chủ nhân một cái làm cho người có chút nghẹn ngào khổng lồ mèo cam Khủ. tại bách đồng không hiểu nhìn chăm chú nói nhỏ chi quấn tẫn ho nhẹ một tiếng sau đó Liên quỳ xuống biểu tình nghiêm túc nói vĩ đại phỉ thúy trường lão xin tha thứ ta từng vô ý bị tà ác giấu kín hai mắt vì thiêu đốt quân đoàn sở chi phối hắc cám nhiều năm ta nguyện vì ngài thúc đẩy lấy cứu dôi ta này ngu muội mà dễ dàng bị tà ác sợ cầm khống linh hồn bạch đồng đây là của ta chuộc tội quấn nói nhỏ chi cuốn tẫn tử vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái hoàng kim chế thành mâm phía trên nở rộ lấy một trồng chất cá khô tại kia bên cạnh còn có một phong tản gia thực vật mùi thơm ngát thư mọi gì nữ sĩ năm ta hướng ngài an đúng vậy Nàng chính là ta coi là xuất kích mẹ nuôi. Ta thẹn với dạy bảo của nàng. Nói nhỏ chi cuốn tận rơi lệ đạo. Bách Đồng. mươi 532, ta miễn phí. Ngài có thể ở trong bãi đủ tìm tòi đô thị biến hình giờ y biện sách các tiểu thuyết internet, tra tìm chương mới nhất. Cái gì gọi là cao đoan người chơi A, chiến thuật ngựa ra sau. Bách Đồng lần đầu tiên mở to hai mắt nhìn, có thật là ánh mắt của kinh dị nhìn xem bên cạnh nói nhỏ chi cuốn tận. Có thể xác định là, gia hỏa này hạn cuối so với hắn tưởng tượng còn thấp hơn. loại này đối với coi như quen thuộc tồn tại lấy chưa từng tưởng tượng phương thức mở ra kinh ngạc thậm chí có chút hòa tan bách đồng lần đầu tiên đối mặt thế giới thụ bản thể rung động đương nhiên điểm này theo kia đại khái xuất chính là tam hoa sư huynh to lớn mèo cam tới gần loại nào đó rõ ràng trầm trọng cảm giác các bách để cho bách đồng từ có chút hoảng hốt trong trạng thái thoát ly xuất ra xa xa nhìn lại có thế giới thụ với tư cách là bối cảnh tam hoa sư huynh bản thể nhìn lên không thể nào thu hút mà theo khoảng cách song phương gần hơn bách đồng tầm mắt bắt đầu bị quất sắc bộ lông sợ tràn ngập Bọn họ tựa như đối phương trên người bỏ chó nhỏ bé thậm chí khả năng so với đây càng vì thái quá tại Bách đồng chưa tại vì sinh vật cùng phần từ giữa tìm đến một cái xác thực đối ứng quan hệ thời điểm đối phương biến mất một cái phổ thông mèo nhà lớn nhỏ mèo cam xuất hiện ở hai người phía trước nói nhỏ chi cuốn tận eo càng thêm bốn lượng hắn bất động thanh sắc địa xem xét trước mắt mình đã tàn mát ra nhiều lần tử vong cảnh cáo tinh hồng nhắc nhở sau đó lựa chọn đóng tống vong nhắc nhở dù cho lúc này cảm giác dụng cụ truyền đi đau đớn đã làm hắn mô phỏng nổi lên hiện ớt cảm giác điện nhắc nhở tin tức nhưng có đôi khi nha Nhân sinh không chính là như vậy. Nháy mắt sau đó, nói nhỏ chi Quấn tận cảm thấy mình trên tay mâm chậm nhẹ. Cá khô cùng thư, đồng thời bị lấy đi. Điều này làm cho nói nhỏ chi cuốn tận thoáng thư thả một chút. Phía dưới, chính là ta biểu diễn thời khắc. Đối với cái này, nói nhỏ chi cuốn tận tràn ngập tự tin. Hắn sở dĩ có thể rời rạc tại rất nhiều trận doanh, còn không bị toán nợ bí mật.